t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hát phong truyền kìm n u sở t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hát phong truyền kìm n u sở cái này mộ bia thật đúng là nhiều tử linh thiên thai khủng bố như vậy sao tới gần mỹ lòn cái hồ nước địa phương vương đạo nhìn thấy mênh g ô n g vô bờ rừng đĩa trong đó còn du đãng số lượng không ít thực thi quỷ quái vật cũng không biết có phải là trong mộ viên thi thể biến thành nghĩ đến mặt cùng nói qua sơ tí phần mộ bia ở ngoại vi vương đạo cũng không có hướng bên trong đi hắn dọc theo phía ngoài nhất một cái mộ bia một cái mộ bia tìm kiếm lấy cái này hiển nhiên là cái tốn hao thời gian công việc sau nửa giờ vương đạo rốt c ụ c đang đến gần bên hồ địa phương nhìn thấy cái kia đơn sơ mộ bia mặc dù còn không có thấy rõ trên bia mộ kiểu chữ nhưng là cái kia biểu hiện nhiệm vụ vật phẩm vị trí h ì n h quang sẽ không gặp người tiện tay giết chết mộ bia bên cạnh du đãng tới thực thi quỷ vương đạo dùng quyền bộ lật ra chỗ kia phát ra h ì n h quang địa phương rất nhanh một viên chiếc nhẫn màu bạc xuất hiện chính là nhiệm vụ vật phẩm sở tí phần sờ bíp nhất cưới tạo hình còn rất tinh xảo tiếp xuống chính là tìm kiếm một cái khác nở cờ cờ rộ mị ùm vương đạo đứng người lên đem chiếc nhẫn cầm trong tay năm n ĩ a lúc này khỏe mắt của hắn dư quang phát hiện tại sương mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên một tòa thành nơi đó là cái gì cảm giác hoặc là có nhiệm vụ hoặc là cái phó bản vương đạo âm thầm suy đoán chuẩn bị kết thúc bà mễ là nhiệm vụ về sau nếu là không có sự t ì n h khác ưu tiên liền có thể đi qua thám hiểm một chút dù sao thường thường ít ai lui tới địa phương cũng đại biểu có càng nhiều khả năng tạm thời đem quyết định này để ở một bên vương đạo một lần nữa triệu hồi ra hóa thạch tấn mánh long hướng lai nhiều kẻ ủa chạy tới một lần nữa trở lại lai nhiều kẻ ủ trực tiếp hướng mảnh này phế tích phía tây lục soát đi qua theo bản đồ lớn nhìn tại tây u hồn chi đ i ệ lại hướng tây chính là vong linh tộc địa bàn mà mặt cùng nhắc nhở qua c ơ rộ b ị ủ n đang đến gần vong linh hàng rào phương hướng cái nào đó trong khách sạn thời gian trôi qua vương đạo một bên thanh lý tiểu quái một bên chú ý đến xuất hiện ở trong tầm mắt quán trọ kiến trúc rốt cục khi thấy một tòa hai tầng cũ nát quán trọ còn có cổng tấm bảng gỗ lúc hắn dừng bước lãng quên lữ điếm hẳn là nơi này không sai cũng không có cái khác quán trọ vương đạo thu hồi tọa kỵ đi vào lãng quên lữ điếm lập tức cảm giác mắt tối s â m lại trong lữ điếm tầm mắt mười phần h tám cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón trình độ chỉ có thể nói không hổ là lãng quên lữ điếm cái này không bị lãng quên mới lạ lạ. trong bóng tối ông nhiên dâng lên ánh sáng là vương đạo trong tay ngưng tụ ra một cái viêm bạo hỏa cầu mượn nhờ hỏa cầu chiếu sáng tầm mắt hắn quan sát bốn phía trong lữ điếm b ả y biện cái bàn cũ nát quấn quanh lấy mặt nện thật dày cho bụi nói rõ lâu không có người đến không có đất tầng hầm mấy cái gian phòng cũng không a i đi lầu hai xem một chút đi vương đạo dọc theo cổ xưa cầu thang bằng gỗ đi hướng lầu hai nếu như tại lầu hai còn không có tìm tới cửa rộ mị ủm vậy đã nói rõ mạc c ù n nhắc nhở là sai lầm dù sao kể bên này đã không có nhà thứ hai lữ điếm đến lầu hai hoàn toàn như trước đây đen nhánh đang lúc vương đạo có chút thất vọng lúc hắn quay người lại liền thấy một cái phát ra sáng ngời gian phòng trong lòng vui mừng bước nhanh đi qua chỉ thấy bên trong một nữ tính người lùn đang đứng ở nơi đó bên cạnh còn có một vị hắc cám tinh linh nở cờ cờ lại có mạo hiểm giả phát hiện nơi này như vậy đạo tam sinh ngươi sẽ tới làm cái gì đây vị này người lùn chính là vương đạo muốn tìm vị kia mặc dù nàng nói thì nói như thế lại mặt mỉm cười tựa hồ không ngạc nhiên chút nào cờ rộ bị ủng đ ẳ n g cấp bảy truyền thuyết cấp nở cờ lượng máu một trăm vương đạo tự nhiên không tin một cái truyền thuyết cấp nở cờ đẳng cấp chỉ có chỉ là cấp bảy chỉ có thể nói rõ kia là ngụy trang lấy ra sở tí phần chiếc nhẫn kia đưa tới hắn cũng theo đó nói ra mục đích chính là cái này mai nhẫn cưới sao nó tự hồ từng bị một vị vĩ đại chiến sĩ đeo trên tay thế nhưng là người này kinh lịch rất nhiều tai nạn cùng thống khổ có lẽ chúng ta có thể trở lại quá khứ trợ giúp hắn cờ rộ bị ùn đem chiếc nhẫn cầm vào tay một bên dùng không h i ể u pháp thuật chính xác một bên nói với vương đạo lời nói nhưng là ở trước đó ngươi cần tìm tới một quyển sách gọi là thái long quận lịch sử quyển sách này có thần kỳ lực lượng ngay tại lai、like、nhiều kẻ ở trung tâm quảng trường phụ cận nhưng là đụng chạm đến lúc lại kinh động đến một vị cường đại tử linh ngươi phải nghĩ biện pháp đánh bại hắn đúng vậy không sai hệ thống áo đen kỵ sĩ i m i ệ u sơ hạ thế thần bí người lùn cở rộ mì úm nói cho ngươi muốn cải biến sở tí phần vận mệnh nhất định phải mượn nhờ một quyển sách gọi thái long quận lịch sử nhưng là ở trước đó cần đánh bại tử linh thiên thai một vị quan chỉ huy miữ sơ bởi vì nó không cho phép có người cải biến lịch sử xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ ngay tới bên thai hệ thống nhắc nhở vương Đạo cảm giác có chút làm sao h ả o h ả o xử thi nhiệm vụ làm lấy làm lấy liền thăng cấp đến h a n thế cấp bậc bất quá lập tức hắn kịp phản ứng có chút kinh hỉ bởi vì điều này đại biểu như sợ tỷ lệ lớn là chuyển kỳ cấp bậc bốt điều này có ý vị gì lại quá là rõ ràng nghĩ tới đây vương đạo vội vàng đón lấy nhiệm vụ vì đáng thương t i ể u p a m e l ạ ta nhất định phải hoàn thành chuyện này ngươi là một vị giàu có tinh thần trọng nghĩa mạo hiểm giả chúc ngươi may mắn đi ra lãng quên lựa điếm vương đạo trực tiếp hướng lai、like、nhiều kẻ h ự trung tâm quảng trường tiến đến trên đường trước đó bị thanh lý mất thực thi quỷ còn không có đổi mới cho nên hắn thông suốt hẳn là cái này ở trung tâm quảng trường k h u cạn suối phun phụ cận vương đạo tìm tới bản kia h ẩn tàng tại t à n g đá trong khe hẹp sách lịch sử hòa diễm hộ thuẫn áo thuật trí tuệ hàn băng hộ thể ma pháp hộ thuẫn vô hạn k í n h tượng thuật triệu hoàn thủy nguyên tố cho chính mình bờ uff bên trên này tốn hao 40% m a lực triệu hồi ra tám cái k í n h tượng vương đạo lại lấy ra trang sức hoán t r i ệ u giả đem ma lực về đầy về sau mới đưa nhà lữ hành vmp đồng hồ bỏ túi nạp lại chuẩn bị bên trên cái này liền rất chi tiết nhỏ trạng thái hoàn mỹ chính là đồng hồ bỏ túi năm tăng thêm là chống đỡ có chút đáng tiếc làm tốt hết thể chuẩn bị về sau vương đạo hướng bản kia phát ra ông ngay tại trạm đến sách v ợ nháy mắt một đoàn giống như là mực nước tử linh khí tức n h ộ t n ặ ạ o lên là ai dám can đảm làm trái lộ cả một ý chí theo một đạo băng lanh cưng rắn tiếng la xuất hiện một vị cơi ư chiến mã thân ảnh tại tử linh trong khí tức g ư ơ n g chậm rãi hiện hiện h ắ t phong truyền kỳ miễu sơ đ ẳ n g cấp ba mươi năm truyền kỳ cấp tử vong kỵ sĩ hình chiếu lượng máu ba hai trăm n vị này tử vong kỵ sĩ một thân áo giáp màu đen tay cầm h ắ t kiếm quả nhiên là một thân đen dưới hông chiến mã cùng trước đó thép khôi triệu hoán vong linh cốt mã bộ dáng có chút tương tự nhưng là toàn thân hắc diễm hình thể càng thêm khổng lộ lưng ngựa liền có cao hai mét ngoài ra hai mắt cùng bốn vó còn có từng tia từng tia rất đôi xem ra muốn huyễn khốc một màn lớn thảo cái này lượng máu còn là hình chiếu bột xuất hiện vương đạo nhịn không được bạo nói tục á i này so với lúc trước ngày đông thần điện cái tia lệ rột chi hồn c u n khoa trương vô hạn viêm bạo thuật hàn băng tiễn bốn nghìn ba hai m ộ t năm tám nghìn bảy trăm hai mươi không đợi hắn cảm khái triệu hắn đi ra kính tượng cùng thủy nguyên tố đã chủ động phát động công kích bọn chúng cũng mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu chỉ cần là đối địch mục tiêu liền trực tiếp đôi quân nếu thoát trực tiếp lên đi nhìn thấy một màn này vương đạo cũng không lại trì hoãn một viên bóng rổ lớn hừng hực hỏa cầu theo trong tay bay ra chương hai trăm bảy mươi một khẩn cầu ta thương hại đi ta sẽ hung hăng cự t u y ệ t n g ư ơ i chương hai trăm bảy mươi một khẩn cầu ta thương hại đi ta sẽ hung hăng cự t u y ệ t n g ư ơ i vô hạn viêm bạo thuật ba mươi tám nghìn hai bốn m ư ơ ba bảy mươi sáu nghìn bốn trăm tám mươi ba một nghìn hai trăm l i bảy viêm bạo hỏa cầu trùng điệp đánh vào h phong truyền kỳ một sờ trên đầu tổn thương không đánh một điểm chiết khấu sự kiên nhẫn của ta đã hết nổ tung tổn thương để tử vong kỵ sĩ lên cơn giận dữ đây là đối với hắn bất tính hắn gơi tử vong chiến ma hướng vương đạo chạy vội mà tới tốc độ nhanh như một đạo hq một nghìn năm trăm bốn m ư i hai hq vương đạo nhìn xem trên thân hiện hiện tổn thương nhắc nhở nháy mắt đối với h phong truyền kỳ một ư ơ i sở công kích có tính ra hắn hiện tại phòng ngự vật lý là hơn bảy ngàn tăng thêm cứng cỏi chi lực cùng chiến hồn giảm tổn thương như vậy tính được bột phổ công tổn thương tại hai vê đ ú t tả h ư u cao như vậy tổn thương vương đạo khẳng định là không thể chọi cứng đánh khảo nghiệm ta bộ pháp thời điểm đến nhìn ta không hoảng hốt ngươi choáng đầu hoa mắt mang loại ý nghĩ này vương đạo ném ra trong tay lần nữa phát động viêm bạo hòa cầu sau đó thuận tiện công kích một chút tử vong chiến mã. Phổ công, 2 2 4 7 1 9 lúc này hát phong truyền kỳ sờ hắc kiếm lần nữa chặt tới tốc độ nhanh chóng như điện đã sớm chuẩn bị vương đạo một cái triệt thoái phía sau bức né tránh lưỡi kiếm sau đó dưới chân hoạt động trong dây lắt vọt đến tử vong chiến mã phía sau cái mông vô hạn viêm bạo thuật lại là một cái viêm bạo hỏa cầu đánh tới hướng m ộ t cái ốc sau đó thừa dịp đối phương quay đầu ngựa lại chi lực đối với tử vong chiến mã chân sau dừng lại chuyển vận heo đèn chi trảo làm quyền sáo vũ khí tương đối đại kiếm hai tay cắn dài vũ khí loại hình tốc độ đánh phải nhanh hơn rất nhiều chỉ là trong n h á n mắt vương đạo liền công kích đến mấy lần chảy máu tổn thương đều trồng đầy đã mắt thấy hát phong truyền kỳ ms quay đầu ngựa lại lần nữa một kiếm c h ả tới đối diện mà tới chính là một viên viêm bạo h ỏ a cầu công kích của hắn lần nữa thất bại lúc này vương đạo đã thấp người h o ạ t bộ xuất hiện ở phía sau hắn chín mươi chín chín mươi tám tám m ư ơ i chín tám đối mặt s、so、a cá trạch còn trơn trượt vương đạo hát phong truyền kỳ ms đem đầu ngựa chuyển tới chuyển qua ý đồ công kích đến hắn. nhưng mặc dù bột tốc độ không chậm nhưng là đối mặt lớn nhất di tốc vượt qua 150 vương đạo chỉ có thể vô í c h hô làm sao tăng thêm thủy nguyên tố cùng k í n h tượng công kích hát phong truyền kỳ mử sợ lượng máu lấy gần như mỗi g i â y hai phần trăm tốc độ cấp tốc hạ xuống khế ước đã định cảm nhận ta phẫn nộ đi lượng máu đến tám mươi phần trăm bột bắt đầu phóng thích kỹ năng xem như tiến vào chiến đấu chân chính giai đoạn chỉ thấy chung quanh trên mặt đất thổ nhưỡng l a n lộn cuối cùng leo ra sáu con đầu lĩnh cấp thực thi quỷ mử sợ tôi tớ đẳng cấp ba mươi lăm đầu lĩnh cấp quái vật lượng máu tám mươi virus n còn có thể triệu hoàn tiểu lệ cái này tốt Vương Đạo t hàn ấ y cảnh n y về sau k h ô g mừng, kinh điều đại còn này sợ mà còn lấy là lấy băng i ể u an toàn của toàn hắn tính t lên r ấ t n h i ề u đầu Cấp 35 l n h quái c ó thể h đối với ắ n tạo thành tổn t h n ư ơ g cực kết ỳ bẽ nhỏ, lại có thể cho h lại i có c n hồn gia ă n g 40% phòng ngự. b a n g long g i ấ t gào 25.742. h e n bốn g c h i lực ứng k ế t một đầu bốn g Long xuất h i ệ n đ e m 48-48 mã phạm vi đều bao phủ hấp thu băng x ư ơ n g nguyên tố c h i tâm về sau băng x ư ơ n g quyền hành hiệu quả tăng lên 10% kỹ năng này phạm vi lại gia tăng ba i ợ t lập tức tất cả mờ sờ tôi tớ bao quát hát phong c h u y ể n kỳ mờ sờ tốc độ di chuyển đều bạo h à n g bởi vì kỹ năng này cao nhất có thể lấy đối với c h u y ể n kỳ cấp quái vật có hiệu lực vô hạn viêm bạo thuật phổ công phổ công thừa cơ hội này vương đạo tạm thời từ bỏ công kích hát phong c h u y ể n kỳ mờ sờ ngược lại trước đánh g i ế t hai đầu thực thi quỷ vài giây đồng hồ về sau hắn mới tiếp tục công kích b u ộ t 79% 78. 69% 68. m ặ c dù hát phong c h u y ể n kỳ mờ mấy chục triệu lượng máu xem ra rất nhiều thế nhưng không chịu nổi vương đạo n ộ tung truyền vận nội tâm của ta băng lãnh dù cho địa ngục cũng phải bị đóng băng lượng máu đi tới sáu mươi phần trăm hát phong truyền kỳ mức sở vung vẩy hạt kiếm một đạo hàn quang đ ỗ n g nhiên c ả n quét bốn phía băng phong địa ngục năm thủy nguyên tố cùng tất cả kính tượng nháy mắt toàn bộ bị đóng băng sau đó trực tiếp bị m i ệ n sát tại chỗ chỉ có vương đạo trên đầu bắn ra một cái miễn dịch nhắc nhở hiển nhiên kỹ năng này thuộc về băng xương nguyên tố tổn thương d o a ta một hồi may mắn có xương hàn ti tan chi tâm ở trong ba lô thật sự là ta bảo b ố i tốt vương đạo hài lòng nhìn xem trên thân miễn dịch nhắc nhở lập tức tiếp tục công kích mặc dù không có kính tượng cùng thủy nguyên tố thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục chính hắn vô hạn viêm bạo thuật tổn thương đầy đ ta sẽ hung hăng cự t u y ệ t ngươi lượng máu vô kinh vô hiểm đi tới bốn mươi hát phong truyền kỳ mờ sở càng ngày càng táo bạo phản ma pháp vòng bảo hộ truyền bá ô n dịch một cái màu lục tà năng lồng ánh sáng xuất hiện đem hát phong truyền kỳ mờ sở bảo vệ trừ cái đó ra t ử linh khí tức theo tử vong chiến mã d ư ớ i chân khuyết tán ra vương đạo phát hiện trên người mình nhiều một cái lây nhiễm ôn dịch trạng thái không chỉ có tốc độ di chuyển bạo hàng bốn mươi lượng máu còn lấy một phần trăm tốc độ hạ xuống tín ngưỡng chi vọn vương đạo thấy thế vội vàng thả người nhảy lên thoát ly hát phong truyền kỳ mờ sở chung quanh ba mươi giờ trên thân ôn dịch trạng thái cũng biến mất theo vẫn còn may không phải là giọt kỹ năng chỉ cần thoát ly phạm vi là được âm thầm may mắn một chút vương đạo trong tay viêm bạo hỏa cầu không ngừng lần nữa đánh tới hướng bột hắn muốn thăm dò một chút cái này màu lục cái lồng là hiệu quả gì vô địch còn là cái gì khác vô hạn viêm bạo thuật ba trăm á m hai năm m ộ t sáu bạo kích bảy mươi sáu n ă m t r ă n h ba một nghìn hai trăm linh bảy vương đạo hiệu quả không cần nói cũng biết đây là có thể hấp thu ma pháp tổn thương cái lồng đoán chừng chỉ cần là pháp thuật tổn thương đánh vào phía trên đều chỉ có thể cho bột tăng máu bóng đen buôn tập đây là hát phong truyền kỳ sơ lại lần nữa hóa thành một đạo hát quang chỉ là trong chốc lát liền vọt tới vương đạo trước mặt trong tay h ắ c kiếm tản ra bất tường k h í tức hướng đầu của hắn chạy tới t h i ề m hiện thuật bất đắc d i vương đạo đành phải lần nữa kéo dài khoảng cách sau đó vòng quanh quảng trường trung tâm suối phun tốc độ cao nhất chạy còn tốt hắn tốc độ lớn nhất khó khăn lắm so bột nhanh một kia h ắ c phong truyền kỳ m ư ờ sợ chỉ có thể theo ở phía sau đồng dạng xoay quanh một vòng hai vòng trọn vẹn sáu mươi giây về sau vương đạo rốt cục nhìn thấy bột trên thân lồng ánh sáng màu xanh lục biến mất cái này khiến hắn thở dài một hơi nếu là có thể một mực tiếp tục vậy cũng không cần đánh vô hạn viêm bảo thuật、Kể、tại ba mươi giật bên ngoài, Viêm bạo hỏa cầu lần nữa lấy một giây một một bạo phong hỏa đánh hướng hát nữa cầu tốc lần lần truyền lấy độ tới kỳ sở dĩ thời gian dài như vậy là bởi vì cái đồ chơi này cách mỗi mấy giây liền phóng thích cái tiêm màu lục vòng bảo hộ cho nên tại kỹ năng tiếp tục trong lúc đó vì không cho bột làm vũ em vương đạo chỉ có thể dừng lại công kích tiếp tục mang đối phương đi tàn bộ ta hận người sống nhưng là ta cũng thích vật sưu tập theo h phong truyền kỳ sợ lượng máu xuống đến hai mươi trở xuống bột trực tiếp quần bạo tử vong trí nắm một đạo tà năng nháy mắt theo hát phong truyền kỳ mử sở trong tay phát ra không nhìn khoảng cách đem vương đạo trực tiếp c h ó i buộc cái tổ tới cứng vương đạo chỉ tới kịp kinh hô một tiếng liền phát giác mình đã không tự chủ được đằng không bay lên hướng hát phong truyền kỳ mử sở phương hướng bay đi chương hai trăm bảy mươi hai bạ rỗ gia tộc tàng bảo đồ mảnh vỡ chương hai trăm bảy mươi hai bạ rỗ gia tộc tàng bảo đồ mảnh vỡ linh giới đà kích sáu mươi ba nghìn hai trăm bảy mươi mốt vương đạo bị hát phong truyền kỳ mử sở n ắ m trong tay như là bắt lấy một cái con gà con hát kiếm lấp lóe lục quang tử trên người hắn xẻ qua ma pháp hộ thuấn hàn băng hộ thể tăng thêm xương lửa bộ h k cũng liền ở thời điểm này vương đạo đối với băng xương bình chướng cái này băng xương pháp sư vô địch kỹ năng khát vọng lại tăng mạnh rất nhiều nếu là có băng xương bình chướng tại hắn liền có thể tại vừa rồi nháy mắt miễn dịch rơi một kích trí mạng này phá quân công kích vô tuyến kính tượng thuật rực rỡ hẳn lên chịu một kiếm về sau vương đạo phát giác chính mình có thể động đậy nháy mắt liền công kích thoát đi cùng lúc đó phân r a kính tượng đem ma lực tiêu hao sạch sẽ, sẽ tái phát động đồng hồ bỏ túi trang sức đặc hiệu đem tự thân trạng thái khôi phục lại một giây trước đó hoàn mỹ vương đạo âm thầm đắc ý trong khoảnh khắc đó hắn tối đại hóa lợi dụng rực rỡ hẳn lên đặc hiệu không chỉ có triệu hồi r a hơn m ộ ư ơ i cái kính tượng còn thành công đem lượng máu ma lực lại lần nữa khôi phục vô tuyến kính tượng thuật tướng vị phát trận nhìn xem chính mình cơ hồ đầy cách ma lực giá trị vương đạo lần nữa tâm niệm vừa động phân ra m ư ơ i tám cái kính tượng đi ra sau đó triệu hồi da năng lượng phát trận bắt đầu tiến vào rút hát phong t r u y n kỳ m ư giai đoạn trong lúc nhất thời toàn bộ lai、like、nhiều kẻ ở trung tâm quảng trường xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh xem ra tựa như là một cái người chơi đ o à n đội rất tốt thuyết minh cái gì gọi là một người thành quân cảm nhận viêm bạo mưa tẩy l ễ đi vương đạo cười ha ha sau đó bản thân mình dần dần mơ hồ vô hạn ẩn thân thuật tại hát phong truyền kỳ m ư ờ s ơ đổi tới trước đó hắn trực tiếp tiến vào ẩn thân trạng thái mất đi mục tiêu bột lập tức bắt đầu cầm k í n h tượng xuất khí trên cơ bản là một kiếm một cái cách mỗi mấy giây thả ra kỹ năng mục tiêu cũng biến thành tính tượng sau đó lúc này ẩn thân vương đạo liền sẽ một lần nữa hiện thân chuyển vận cái mấy giây sau đó dự đoán tốt thời gian tại hát phong kỳ phong thích hân thân, để hắn mạnh không kéo người kỹ năng chỉ có thể nhìn gương giống có hiệu lực. Nếu như có thể nói chuyện, khẳng truyền trước kéo năng lần nữa người năng gương giống Nếu nói định mưu kỳ kỹ kỹ sở có có lực. buộc có đó để đối viêm ớ vương đạo hèn mọn lớn đạo đấu pháp h t chửi bậy. Tại bạo ậ y t i viêm b ạ mưa tẩy lễ xuống h phong truyền kỳ mưa sở lượng m á u s e n đối thức ngã xuống đã không phải là một phần trăm tốc độ hạ xuống mà là năm mươi sáu phần trăm khủng bố hiệu suất dù sao một vòng kính tượng viêm bạo mưa chính là hơn một triệu tổ n thương còn có tướng vị pháp trận g i a trị lại thêm vương đạo bản thể tổ thương chính là biến thái như vậy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 Rốt c bởi vì trong khoảng thời gian này vương đạo tinh thần một mực tại độ cao tập trung hắn cần duy trì bộ pháp muốn tính toán tốt hát phong truyền kỳ mử sở phi cơ tấn công chế muốn khống chế kỹ năng phóng thích góc độ v v có thể nói mấy phút đồng hồ này nhìn như đơn giản trên thực tế tiêu hao tinh lực đủ để có thể so với kiếp trước cùng chim hoàng yến đại chiến mấy tiếng cũng chính là bởi vì vương đạo hiện thực tinh thần trị số đã không phải người cho nên mới có thể nhẹ nhõm ứng đối loại này đi dây thép cường độ cao chiến đấu tiếp x u ố n g chính là kích động lòng người sở thường giai đoạn để cho ta tới nhìn xem cái này cái gọi là hát phong truyền kỳ có thể tuân ra vật gì tốt vương đạo xoa xoa bàn tay sau đó sở về phía bột thi thể hạn g thế cấp bậc màu cam hảo quang loại lên khoe miệng của hắn cũng hiện ra hài lòng nụ cười hệ thống thu hoạch được người sở h ắ c kiếm một thu hoạch được bạ rộ gia tộc t à n g bảo đồ mảnh vỡ một thu hoạch được n g ư sở từ vòng chiến mã dây cơ một thu hoạch được kim tệ ba mươi sáu ngân tệ tám mươi mươi n g ư i sở hát kiếm đại bên bị chín mươi tám một trăm trang bị nhu cầu cận chiến nghề nghiệp trang bị vị trí tay phải thuộc tính vật lý công kích một trăm l ờ vờ sức chịu đựng bảy mươi năm lờ vờ lực lượng năm mươi lờ vờ chết kiếm vũ khí của ngươi công kích đến mục tiêu thân thể lúc có khá lớn tỷ lệ làm cho đối phương lây nhiễm vốn l â dịch tạo thành tốc độ di chuyển hạ xuống ba mươi hiệu quả trị liệu hạ xuống năm mươi tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i năm giây cái hiệu quả này sáu mươi giây bên trong nhiều nhất phát động ba lần đối với chuyển hồng kỳ trở lên đơn vị tạo thành hiệu quả giảm phân nửa tử vong kế ước thao túng một cái tử vong đơn vị thi thể phục sinh để hắn vì ngươi tác chiến cái hiệu quả này nhiều nhất tiếp tục sáu mươi phút cùng một thời gian nhiều nhất chỉ có thể điều khiển hai đơn vị không thể đối với chuyển hữu kỳ cấp trở lên đơn vị có hiệu lực hắc ám đột biến phong thích trong hắc kiếm lực lượng khiến cho ngươi tiến vào hắc ám trạng thái cận chiến tổn thương tăng lên hai mươi phần trăm lại chuyển biến làm bóng đen tổn thương tiếp tục thời gian sáu mươi giây thời gian cùn độ năm phút miêu tả an tận đất khô cằn khô lâu quanh thân chi áo giáp ngủ yên hưởng cái tia lửa tận trải rộng chi tạ bã nở rộ chiến trường tản viên tận dưới đáy chi mục nát hoa bạ rỗ gia tộc tảng bạo đồ mạnh vỡ đạo cụ hãng thế miêu tả truyền thuyết bạ r vì bảo hộ tài phú cùng khi còn sống sau khi chết đối với thổ địa quyền sở hữu tại tử linh thiên thai trong lúc đó đầu nhập v u yêu c h i vương nhưng mà quyết định này cho bạ rộ gia tộc mang đến to lớn tai nạn cuối cùng toàn cả gia tộc tính c ả tòa thành đều tại nguyền rủa cùng trong vặn vẹo trầm luân đám chìm tại mỹ lọt cái hồ nước chỗ sâu về sau một vị gia tộc người sống sót đem tài bảo g i ấ u tại một cái bí mật địa phương đồng thời chế tắc một t ấ m t à n g bảo đồ hắn đem chương này t à n g bảo đồ bị phân giải thành năm phần thả tại tử linh thiên thai phạm vi từng cái địa phương lập l ờ i thể vì bạ rổ gia tộc báo thù sinh linh đem thu hoạch được bạ rổ gia tộc vô tận tài phú như sở t ử v o n g chiến mã dây cương thoạ kỵ h ã n thế miêu tả sử dụng về sau thu hoạch được một thất tử v o n g chiến mã đây là một loại tốc độ cực nhanh thoạ kỵ nhiều nhất có thể ngồi cưới hai người ba kiện màu cam vật phẩm vũ khí đạo cụ thêm thoạ kỵ liền hỏi phần này vẫn may còn có ai khi thấy do hát phong truyền kỳ như sở cuối cùng mấy món rơi xuống vương đạo nhịn không được túi đầu nhìn xem hai tay của mình có chút không dám tin tưởng đây là hắn có thể mở ra kết quả đây cũng là hòn đá nhỏ tiểu mơ hồ bọn hắn mới có thể có vật khí kiện thứ nhất như sơ hắc kiếm cùng héo đèn chi trào cùng là tranh vũ thế nhưng là kèm theo thuộc tính cao hơn nhiều vương đạo đoán chừng đây khả năng là bởi vì cái trước tốc độ đánh tương đối thấp dù sao cũng là một thanh đại kiếm hai tay mà theo đặc hiệu đến xem n u sơ hắc kiếm càng thích hợp thuần cận chiến nghề nghiệp bởi vì cùng héo đèn chi trào xí viêm đặc hiệu cận chiến viễn trình đều có thể có hiệu lực khác biệt n u sơ hắc kiếm chết kiếm cùng hắc á m đột biến đặc hiệu đều là chỉ có cận chiến tài năng có hiệu lực cho nên dạng này xem xét đối với có được vô hạn viêm bạo thuật vương đạo đến nói còn lại hẹo đèn chi trào càng dùng tốt hơn trước tiên làm làm dù sao tử vong khế đ ước cái đặc hiệu này xem ra rất có ý tứ mà lại giả mạo chiến sĩ nghề nghiệp thời điểm rất thuật tiện trong lòng nghĩ như vậy vương đạo lại đem tàng bảo đồ mảnh vỡ lật xem một lượt chương 273, t r ở về ánh sáng thần thánh đại giáo đường chương 273, t r ở về ánh sáng thần thánh đại giáo đường mỹ lọn cải hồ nước không phải liền là trước đó sở tí phần mộ bia bên cạnh cái kia hồ nước sao thật đúng là vừa vặn lại nhiều một cái đi thám hiểm lý do chẳng lẽ cái kia mơ hồ hòn đạo cùng tòa thành chính là từng đem bạo rộ ra tộc địa phương vương đạo phân tích tàng bảo đồ mảnh vỡ miêu tả Âm theo, theo một tiếng vang dội ngựa gọi tiếng một thất cùng hát phong truyền kỳ mà sở tọa kỵ giống nhau như lúc t ử v o n g chiến mã chống rông xuất hiện vương đạo ngồi tại cao hai m trên lưng ngựa khắc sâu cảm nhận cái gì gọi là ngựa cao to hơi chạy hai bước chỉ cảm thấy như là đạp gió mà đi quả nhiên là nhanh như địa chớp chạy lúc bốn vó còn có thật dài hắc diễm rắt đôi quả thực huyết khốc không có mắt thấy hạn thế cấp tử vong chiến mã di tốc tăng thêm là một trăm năm mươi so với cấp bậc sử thi hóa thạch tấn bánh long còn nhanh ba mươi vương đạo chú ý tới cái kia nhiều nhất có thể ngồi cưới hai người miêu tả cái này chẳng phải là đại biểu về sau có thể mang ngồi lái xe ngựa tốt chân tâm thật ý tán thưởng một câu hắn đem toạ kỵ thu hồi sau đó đi hướng bản kia thái long quận lịch sử lần này không tiếp tục ra cái gì yêu tiêu h thần thành công đem bản này nghe nói có thần bí lực lượng sách lịch sử cầm vào tay chạy về lan quyên l ự điếm vương đạo tại lầu hai tìm tới cờ rộ mị ùm nhìn thấy trong tay hắn bản kia sách lịch sử vị này thần bí người lồn ngươi vậy mà thành công làm được thật sự là không thể tưởng tượng nổi ngươi là một vị cường đại mạo hiểm giả tiếp nhận thái long quận lịch sử cởi rộ mì ùn v ố t ve thư tịch tựa hồ tại cảm giác cái gì ngươi đọc qua quyển sách này sao bên trong nâng lên sở tí phần sơ y ế t h ắ n tại chống cự tử linh thiên thai trong chiến đấu lâm vào sa đoạn trở thành tử linh quân đoàn một viên hắn phản bội thái long quận kẻ phòng vệ nhóm đây là một cái khiến người bóp cổ tay cố sự nếu như điều kiện cho phép chúng ta có lẽ có thể thử nghiệm cải biến tất cả những thứ này cứu vớt cái này đáng thương linh hồn nói đến đây người lùn hai tay khẽ nhúc đích thái long quận lịch sử lập tức nổi một cỗ thần bí lực lượng vô hình ở trong tay nàng ba động cuối cùng quan trú đến trong thư tịch vài phút về sau khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh người lùn tay nhỏ vung lên thái long quận lịch sử liền xuất hiện ở trong tay vương đạo thông qua tama pháp quyển sách này bị tăng thêm một chút trương tiết hiện tại bên trong lịch sử đã bao quát chiến tranh chuyện sau đó mới tăng trương tiết giảng thuật một vị khác sơ h u y ế p gia tộc thành viên hạ xuống hắn tại sơ t í phần làm phản về sau may mắn sống tiếp được cầm quyển sách này đi tìm hắn đi ngay tại đông c hồn chi đ i ệ ánh sáng thần thánh nhà thờ bên trong cờ rộ p mỹ ủ n sử dụng lực lượng thần bí cải biến sách lịch sử đồng thời nhờ vào đó biết s h u y ế p gia tộc một vị người sống sót hạ xuống nói cho hắn tiểu pa mễ lạ t i n tức hắn sẽ nói cho ngươi biết bước kế tiếp làm thế nào còn phải trở về đông n hồn t r i địa nhiệm vụ này thật sự là cùng lao mãi mãi vải có chân vương đạo trong lòng im lặng nhưng là nhiệm vụ đã đến một bước này cũng không thể từ bỏ cảm tạ ngươi trợ giúp cờ rộ p mỹ ủ n đại nhân cung vị này thần bí người lùn cáo biệt hắn quay người rời đi lãng quên lữ điếm bên này gần lại gần lai nhiều kẻ hộ phế tích biên giới vương đạo trực tiếp triệu hồi ra tử vong chiến mã từ nơi không xa đại lộ r so với h o a thạch tấn mạnh long h a n thế cấp tử vong chiến mã lại nhanh một mạng lớn rất nhanh liền đi tới ngã tư đường hướng giao lộ phía tây nhìn lại vương đạo có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa pháo đài đứng vững tại cái kia kia là vong linh hàn g r à o vong linh tộc xây dựng ở nơi đó dùng để chống cự thế lực cường đại cửa hải nói đến vong linh tộc cùng tử linh thiên thai có liên hệ nhất định truyền thuyết tử linh thiên thai trong lúc đó một bộ phận thoát ly tử linh quân chủ lỗ cả một k h ô n g chế bọn hắn tự xưng kẻ bị di vong tại một vị hắc cám du hiệp dưới sự dẫn đầu quay giáo mật kích cuối cùng tại đánh bại lỗ cả một trong chiến tranh lấy được tác dụng to lớn cũng sau hồi tường đến quan phương trên diễn đàn nhìn một chút chủng tộc bối cảnh giới thiệu vương đạo hướng đông ú hồn chi đ ị a tiến đến cũng không biết thế giới dung hợp này đó những này tràn đầy ôn dịch từ linh khí tức địa phương sẽ cho hiện thực mang đến biến hóa gì nhìn xem đại lục hai bên hoang vu nông trường m ệ n h núi rừng còn có dòng sông cưới tại tử vong trên chiến mã vương đạo l ạ g yên suy nghĩ một đường nhìn xem hai bên cảnh sắc cũng không biết trôi qua bao lâu rốt cục lần nữa tới đến ánh sáng thần thánh đại giáo đường mặc dù những cái kiêm một bạc bình minh vệ sĩ m à u bạc bình minh lính các loại hình nở tờ cờ danh tự vẫn như cũ biểu hiện trung lập màu vàng nhưng là lần này nhìn thấy vương đạo về sau cũng không có ngăn cản đây là bởi vì hắn đã mở ra cái thế lực này danh vọng tìm tới phỉ ô gia đại thẩm hỏi thăm một chút vương đạo cuối cùng tại giáo đường phụ cận binh doanh nhìn đằng trước đến lệ l ệ n đã đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt bởi vì cái này nở tờ cờ nếu là tại đại giáo đường bên trong hiện tại vương đạo là không cách nào tiến vào đoán chừng phải chờ vương đạo đem danh vọng soát đặt tới thân mật thậm chí tôn kính cấp bậm mới có thể đi vào đường sa mà đến mạo hiểm dạ, nhìn xem t h ẳ n g hướng chính mình đi tới vương đạo lê l ẽ n đa sơ v i ế cùng một vị lính gác kết thúc trò chuyện ngược lại hỏi hướng hắn lê l ẽ n đ ã thượng ý người tốt ta tại thái long quận phế tích nhìn thấy một vị tên là bà mẹ là tiểu nữ hải không biết người là có hay không nhận biết nàng tiểu bà mẹ là đó là của ta tiểu chất nữ nàng không phải đã chết tại trong vụ h a i nạn kia sao lê l ẽ n đ ã rất khiếp sợ đúng vậy nàng đã chết nhưng là linh hồn còn du đạm trên đời này chờ đợi ba ba trở về tìm nàng vương đạo lấy ra bản kia thái long quận toàn sử sau đó đem tiểu pa mẹ là sự tình kể rõ một lần bao quát bản này sách lịch sử lai lịch ta đang thương tiểu pa mẹ là, vì cái gì linh hồn của ngươi còn sống trên đời chịu khổ vận mệnh lại để ta còn sống ngươi không nên có bi thảm như vậy vận mệnh nếu như có thể ta tình nguyện cùng ngươi trao đổi vận mệnh đi làm một cái tại thái long quận du đãng cô hồn giã quỷ lễ l ã n đã hiểu rõ đến tiểu tọa mẹ l à bi thảm tăng lộ cái mặt này sắp tang thương trung niên chiến sĩ nhịn đau không được k h ó c lên một lát sau về sau đợi hắn bình phục cảm xúc mới bắt đầu chậm rãi lật xem lên bản g kia sách lịch sử trong này miêu tả trong trận chiến tranh kia thái long quận phát sinh sự tỉnh trong đó nâng lên huynh đệ của ta sở ti phần hắn bị sở h ắ m phát vặt mẹo linh hồn đem đồ đao chuyển h Nguyên、like、là dạng này. Đúng trận vậy, lai là tiêu cùng h i ư i vận mệnh, c lúc n g ta không c nào đó vương đạo cũng nghe tới bên thai truyền đến hệ thống nhắc nhở biết nhiệm vụ lại phát sinh cải biến chương hai trăm bảy mươi bốn chui vào hát thủy hồ chương hai trăm bảy mươi bốn chui vào hát thủy hồ hệ thống cải biến vận mệnh hạ a thế ngươi kinh lịch gian khổ rốt c ụ c đem thái long quận toàn sử giao đến pha mệ là thúc thúc lệ l ê n đạ sơ ư ớ p trong tay h ắ n t ừ trong sách được đến chỉ dẫn mặc dù quá khứ đã không thể cải biến nhưng là có thể cải biến pha mệ là cùng sợ tí phần tương lai vận mệnh bất quá ở trước đó ngươi còn cần thu thập được một vài thứ bọn chúng sẽ đưa đến thần kỳ tác dụng vương đạo nhìn xem phát sinh chuyển biến nhiệm vụ nhắc nhở nhịn không được có chút vào đầu hạn t h ế cấp độ khó tạm thời không nói mấu chốt đây là cái rất tốn thời gian thu thập nhiệm vụ nhiệm vụ danh sách đã xuất hiện hắn cần thu thập đồ vật đạo vì thanh khế không một s ờ tí phần t ấ m thuẫn không một thực thi quỷ c h i vương đầu lâu không một thái long quận cư dân di vật không mười lăm hết thể muốn thu thập nhiều thứ như vậy cái này muốn không có nhiệm vụ nhắc nhở vậy còn không biết muốn chỉ hoan bao lâu nghĩ tới đây vương đạo vội vàng hỏi thăm lệ lẽn đà sở b i ế ta t rất tình nguyện có thể đến giúp b a m ẹ lạ nhưng là những vật này ở nơi nào ta còn không có đầu mối có lẽ thượng ú ngươi có thể cho ta một chút nhắc nhở kia là đương nhiên ta cũng nhất định phải làm như vậy lễ lẹn đạ tự hồ dự liệu được vương đạo nghi vấn lập tức phân biệt cho ra nhắc nhở căn cứ trong sách nhắc nhở đạ vị kỵ sĩ trưởng chết trận về sau đám kia điên c u ồ n g báo thu thập tự quân xuất hiện đem hắn thi thể mang đến tây h u hồn chi địa thanh khế cũng trưng bày tại bọn hắn cứ điểm thành trấn trong đại sành huynh đệ của ta sở tí phần làm phản về sau hắn tấm thuẫn bị đánh nát liền nhét vào máu lâm giao lộ bên cạnh trong sơ cốc nơi đó hiện tại chiếm cứ rất nhiều lây nhiễm ôn dịch q u á i vật thực thi quỷ tri vương là bị đạ vị kỵ sĩ trưởng đánh bại đầu lâu của nó bị ném tiến vào hát thủy hồ bên trong ngay tại thái thá những cái kia thái long quận cư dân đều đã biến thành quái vật linh hồn của bọn hắn cũng bị vây ở quái vật thể nội toàn bộ đông gỗ hồn chi địa khắp nơi đều có bọn hắn du đ n g tân h ảnh ngươi cần giết chết những quái vật này để những này đáng thương linh hồn được yên nghỉ có lẽ bọn hắn sẽ lưu lại cho ngươi một phần di vật nó có thần kỳ lực lượng vương đạo đứng ở một bên đem n ở cờ cờ nói nhiệm vụ nhắc nhở đều ghi lại đây là hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt thu thập xong những vật này về sau về tới đây ta sẽ cùng với ngươi cùng một chỗ tiến về thái long quận ở nơi đó chúng ta đem tìm tới cứu vất tiểu ba h u lạ phương pháp chân thành hy vọng ngươi có thể hoàn thành nhiệ lệ lệnh đ ã cho xong nhiệm vụ nhắc nhở vẫn không quên cho vương đạo họa cái bánh nướng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó thượng ý các hạ có chút bị cái này bánh nướng ăn quá no đến vương đạo tranh thủ thời gian cáo t ử cảm giác cái này màu bạc bình minh tiểu đầu mục nghị của hắn bất quá n g ấ m lại còn là rất có sức hấp dẫn bởi vì màu bạc bình minh cái này trung lập thế lực mang đến cho hắn một cảm giác bức cách có chút cao làm như vậy thủ lĩnh của nó khẳng định cũng là một vị không thể coi thường nở cơ tỷ lệ lớn lạc dỗ n lạ cấp bậc kia rời đi ánh sáng thần thánh đại giáo đường về sau vương đạo hơi chút suy tư liền hướng thái long quận phương hướng ch căn cứ trước đó lễ lẹn đại cho nhiệm vụ nhắc nhở có minh xác điểm trước ba cái khoảng cách gần nhất nhiệm vụ vật phẩm là thực thi quỷ c h i vương đầu lâu tiếp theo là máu lâm giao lộ phụ cận sơn cốc tấm vẫn cái kia giao lộ vương đạo có ấn tượng trước đó tại đến đại giáo đường thời điểm còn trải qua nơi đó cuối cùng chính là tây h u hồn c h i địa thanh khế đây là khoảng cách xa nhất đến nỗi cư dân di vật vương đạo cảm thấy hẳn là một cái tỷ lệ tuân ra nhiệm vụ vật phẩm có thể đang tìm kiếm đầu lâu cùng tấm thuẫn trong quá trình tiến hành n ư ờ i tử vong chiến mã một đường chạy vội lại lần nơi trở lại ban đầu thái long quận phế tích vương đạo xa xa liếc mắt nhìn h a mệ là phương hướng, tiểu nữ hải hoàn toàn như trước đây chờ đợi ở nơi đó mặc dù xem ra vẫn như cũ như vậy cô độc nhưng là trong ngực của nàng nhiều một cái thỏ búp bê không có tùy tiện trở về q u ấ y giày tiểu pa mễ lạ bởi vì vương đạo hoàn thành nhiệm vụ hiện tại đi qua cũng chỉ là để tiểu nữ hải thất vọng vương đạo theo tử vong trên lưng chiến mã đứng lên để tầm mắt của mình càng thêm khoáng đạn sau đó bốn phía nhìn quanh rất nhanh tại thái long quận phía nam cách đó không xa hắn nhìn thấy cái kia bông hồ nước như cùng nó danh tự như thế nước hồ xa xa nhìn lại hiện ra màu đen cùng đầm lầy vùng đất ngập nước thanh tịnh bối na là sẽ hồ hoàn toàn khác biệt xem ra chính là chỗ đó vương đạo xác nhận địa phương tốt hướng liền giải tán t o a kỵ một bên thanh ly quái vật một bên hướng hát thủy hồ phương hướng đẩy tới mấy mươi phút về sau lần nữa tùy ý một cái bình a dây mất một cái ưu hồn quái hắn cũng xác định những này ưu hồn quái vật là không già cư dân di vật luôn không khả năng mặt đen đến loại trình độ này đến bây giờ một cái nhiệm vụ vật phẩm đều không ra đúng lúc này tới gần hát thủy hồ bên cạnh trên một sườn núi vương đạo nhìn thấy một loại khác quái vật tập tế lột gia quỷ đảng cấp ba mươi lăm tinh anh cấp quái vật lượng máu một trăm bốn mươi ba nghìn cái quái vật này cùng thực thi quỵ không sai biệt lắm thậm chứ c vô hạn viêm bạo thuật một cái viêm bạo hỏa cầu dây mất quái vật vương đạo lập tức thần sắc vui mừng chỉ thấy quái vật thi thể phát ra tia sáng sau đó bay ra một đạo nhân loại nam nhân linh hồn cảm tạ n g ư ơ i mạo hiểm giả để ta được đến giải thoát linh hồn phát ra cảm tạ thanh âm sau đó chậm giãi biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó vương đạo phát hiện chính mình ba lô nhiều một cái biểu hiện là di vật ba khỏa nguyên lai、like、là dạng này nhìn xem thái long quận cư dân di vật nhiệm vụ tiến độ biến thành tháng một năm một năm hắn cũng coi như tìm tới nhiệm vụ này hoàn thành p ư ơ n g thức sau đó vương đạo nhanh chóng xuyên qua tại mảnh này trên sườn núi đem tất cả tập t ễ n lột ra quỷ dẫn tới cùng một chỗ băng long dít gạo hai m ư g h ì n chín hàn băng chi lực ngưng kết băng long tứ ngược về sau những quái vật này bộ pháp trở nên càng thêm tập tễn cơ hội như rồ bò bao tuyết 26.438. b ă n g lanh thấu xương băng phiến từ trên trời giáng xuống đem 24-24 m ã phạm vi đều bao phủ vài giây đồng hồ về sau mấy chục con quái vật đều đổ xuống từng đạo linh hồn theo trên thi thể bay ra vương đạo vốn cho rằng thái long quận cư dân di vật hẳn là trực tiếp liền có thể hoàn thành bất quá lại phát hiện tất cả linh hồn biến mất về sau. nhiệm vụ tiến độ mới đi đến tháng ba năm một năm thật đúng là cùng nờ tờ cờ nói giống nhau như lúc khả năng lưu lại cho ta một phần di vật cái này tỷ lệ cũng quá thấp đi xem ra cái thứ nhất lột da quỷ liền xuất hiện một cái di vật kia chỉ bất quá là cái t r ù n g hợp tả hữu nhìn xuống cũng không tìm được cái khác lột da quỷ quái vật vương đạo cũng không nghĩ ngốc ngốc trở lấy quái vật đổi mới càng thay đổi phở lọ giặt cần câu thu hoạch được dưới nước hô hấp năng lực hắn trực tiếp nhảy vào cái kêu bông hát thủy hồ bên trong cũng không biết cái này hồ có phải là bởi vì thực thi quỷ tri vương đầu lâu bị ô nhiễm đen kịt dưới nước tầm nhìn do rất ngắn trừ cái đó ra vương đạo trên thân còn nhiều ra một cái lây nhiễm dịch bệnh trạng thái m a pháp hộ thuẫn mỗi giây đều sẽ bắn ra một hấp thu tổn thương nhắc nhở vương đạo chui vào đáy hồ bốn phía tìm kiếm chờ mong có thể mau chóng tìm tới bị ném vào đáy hồ thực thi quỷ c h i vương đầu lâu bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện cái này đáy hồ cũng có được rất nhiều quái vật tồn tại chương 275, t r ă i l hẹn chủ tàn hồn chương 275, t r ă i l hẹn chủ tàn hồn hát thủy hồ thực nhân ngư đẳng cấp 32, quái vật bình thường lượng máu một n g h b ị ô nhiễm thủy nguyên tố đẳng cấp ba tinh anh cấp quái vật lượng máu một trăm s á i lăm nghìn c thuận tiện tìm kiếm nhiệm vụ vật phẩm hạ quyết tâm vương đạo lập tức bắt đầu hành động thủy nguyên tố triệu hoắn vô hạn kính tờ thuật một đống tiểu đệ xuất hiện bắt đầu không khác biệt công kích chung quanh quái vật mà chính hắn thì là nhàn nhã dưới đáy nước bốn phía xuyên qua chờ mong mau chóng phát hiện nhiệm vụ vật phẩm bởi vì hát thủy hồ tầm nhìn không cao vương đạo không nhìn thấy chỗ rất xa chỉ có thể thảm thức lục soát chậm rãi loại bỏ nửa giờ sau rốt cục đang đến gần hồ trung tâm đến địa phương nhiệm vụ vật phẩm biểu hiện đến h u n h quang xuất hiện thật không dễ dàng cả một tiếng vương đạo tranh thủ thời gian hướng nơi đó đi qua tìm tới hiện tại bởi vì đáy hồ đến vô số quái vật hắn thủy nguyên tố đều một lần nữa triệu hắn nhiều lần đến nỗi kính tượng càng là triệu hắn vô số dù sao chỉ có thể tiếp tục sáu mươi giây cũng may mắn vương đạo tinh thần thuộc tính đầy đủ cao tại khống chế kính tượng số lượng đến điều kiện tiên quyết ma lực khôi phục theo kịp tiêu hao nhưng mà ngay tại hắn sở về phía cái kia giữ tận to lớn thực thi quỷ đầu lâu lúc đ ỗ n g nhiên một cô hắc khí từ phía trên xuất hiện hộ tống hắc khí cùng lúc xuất hiện còn có một cái hình thể khổng lồ quái vật lại tới bất quá cái này cái gọi là thực thi quỷ tri vương không phải treo sao vương đạo trong lòng giật mình bất ả quá rất nhanh hắn liền thở dài một hơi bởi vì đây là một cái lanh chúa cấp kẻ moi tim hạ hẹn chủ tàn hồn đảng cấp ba mươi năm lanh chúa cấp quái vật lượng mó bốn trăm chín mươi vê đúc vô hạn viêm bạo thuật ba mươi bảy sáu nghìn bảy trăm hai mươi năm bảy mươi năm ba trăm bốn mươi năm một nghìn hai trăm linh bảy vương đạo trực tiếp mở làm một cái lanh chúa cấp đã không thả trong mắt hắn mặc dù cái này bổ thuộc về ưu linh hệ quái vật nhận vật lý công kích tổn thương sẽ giảm phân nửa nhưng là hiện tại hắn thăng cấp về sau vô hạn viêm bạo thuật mới là chuyển vận đ à m đường coi như không đi lên phổ công cũng không quan trọng vô hạn kính tượng thuật tướng vị pháp trận không có chuyện gì để nói trực tiếp viêm bạo mưa hầu hạ chín mươi chín tám mươi chín bảy mươi chín sáu mươi chín một cơ hội đều không có kịp phản ứng lượng máu liền hạ xuống đến sáu mươi trở xuống hát cám hoảng hốt kẻ moi tim hạ hển chủ tàn hồn phóng thích quần thể hoảng hốt kỹ năng sau đó cận thân công kích bất quá đối mặt vương đạo phòng ngự cùng h ộ thuẫn nó cũng có chút lực bất tòng tâm mấy giây trôi qua liền ma pháp h ộ thuẫn đều không có đánh vỡ càng đừng đề cập đằng sau còn có một tầng hàn băng hộ thể cùng một tầng xương lửa sáo trang h ộ thuẫn côn g bạo ý chí dây dài hết khống chế vương đạo dứt khoát t r ọ i cứng bột công kích tiếp tục c h u y ể n vận mấy giây về sau lượng máu hạ xuống đến hai mươi bột bắt đầu côn g bạo moi tim khát máu kẻ moi tim hạ h ẹ n chủ tàn hồn song trào lấp loé huyết quang tốc độ công kích tăng vọn mẫu chốt công kích ở trên người vương đạo về sau tự thân lượng máu vậy mà đang nhanh chóng tăng trưởng cơ h ồ trong chớp mắt liền khôi phục lại theo a đều k ô n g có trong miệng hô hào nghe không hiểu tiền giống g còn lại lượng máu cũng tại mấy giây sau bị viêm bạo thuật triệt để mang đi bên hai nghe thế giới danh vọng kinh nghiệm loại hệ thống nhắc nhở thanh âm vương đạo thần sắc không có chút rung động nào bơi về phía bột thi thể hệ thống thu hoạch được ạ hển chủ sọ não một thu hoạch được t ử linh tinh hoa một thu hoạch được kim tệ sáu ngân tệ năm mươi bảy một kiện sử thi trang bị một kiện màu làm tinh lương phẩm chất vật liệu cái thu hoạch này trung quy trung cụ vương đạo tùy ý nhìn một chút thuộc tính ạ hển chủ sọ não là một kiện ba mươi lăm giáp r a mũ giáp thích hợp đạo tặc nghề nghiệp chủ nhanh nhẹn thuộc tính trang bị t ử linh tinh hoa thì là một loại tương đối hy hữu vật liệu đoan trừng giá trị cái mười kim tệ tả hữu nói cách khác không tính sử thi trang bị chỉ là vật liệu cùng tiền trò chơi cái này bột liền mang đến hai mươi vạn trở lên điểm tín dụng thu vào cái này cũng nói một cái đạo lý đó chính là cường giả càng mạnh để người chơi bình thường mong muốn không thể thành l ã n h chúa cấp b ộ n gặp được vương đạo lại bị dễ dàng như vậy đánh g i ế t nhặt xong rơi xuống vương đạo lập tức lật ra đáy hồ n ư ớ c bùn đem nhiệm vụ vật phẩm thực thi quỷ c h i vương đầu lâu thành công cầm tới tay nhìn xem thanh nhiệm vụ danh sách thực thi quỷ c h i vương đầu lâu đằng sau biểu hiện một một hắn biết nhiệm vụ xem như hoàn thành một phần tư tiếp xuống chính là đi tìm tầm tuẫn theo hác thủy hồ đi ra vương đạo một lần nữa thay đổi vũ khí sau đó triệu hồi ra tọa kỵ chạy về máu lâm giao lộ phương hướng một quãng thời gian rất dài về sau tại máu lâm giao lộ phía tây một cái diện tích không nhỏ sơn cốc bị phát hiện. Hệ thống người phát hiện đất khô cằn sơn cốc đứng ở bên rìa sơ n cốc có thể nhìn thấy toàn bộ sơn cốc dù đãng các loại quái vật nhiễm bệnh gẫu xám đẳng cấp 36, quái vật bình thường lượng máu 2300 g ôn dịch huyết bước đẳng cấp 37, quái vật bình thường lượng máu 22500 liễu lo không ngừng thực thi quỷ đẳng cấp 35, tinh anh cấp quái vật lượng máu 1 5 t 0 0 0 vương đạo hai mắt tỏa sáng cảm giác lại tìm đến một loại có thể tuân ra di vật quái vật nhìn bốn phía một chút phát hiện hạ đến cửa vào sơn cốc còn khoảng cách rất xa đoán chừng chạy tới còn muốn lãng phí một chút thời gian lúc này thả người nhảy lên trực tiếp theo đứng địa phương nhảy vào trong sơn cốc. năm giây bốn giây ba giây thiểm hiện thuật tính toán tốt khoảng cách đáy cốc độ cao vương đạo trực tiếp thoáng hiện đến trên đất đem rơi xuống tổn thương trực tiếp cho giảm bớt đi loại này thao tác hắn đã từng cũng làm qua nhìn như đơn giản trên thực tế vẫn tương đối khảo nghiệm thao tác đặc biệt là năng lực phản ứng nếu là kỹ năng phóng thích chậm một điểm vậy coi như bị trực tiếp ngã chết phá quân công kích tín ngưỡng chi vọt tiếp xuống vương đạo thân ảnh xuyên qua ở trong sân cốc đem một đợt lại một đợt quái vật tập hợp một chỗ sau đó sử dụng bao tuyết đem bảy quái vật ra rơi còn thuận tiện quan sát đến chung q u n h tìm kiếm lấy sờ ti vần tấm thuận tung t vương đạo rất nghĩ h h a n liền tại Sơn tại cái một Cốc ó c tìm tới p á t r như vậy bắt đầu không khác biệt thanh lý trong sơn cốc quái vật là toàn bộ trong sơn cốc cũng tìm không được nữa một cái líu lo không ngừng thực thi quỷ hắn lên tới cấp ba mươi hai thanh điểm kinh nghiệm đều nhanh đẩy một phần ba bất quá kết quả cũng làm cho vương đạo hài lòng thái long quận cư dân di vật rốt c ụ c thu thập hoàn thành số lượng đạt tới mười lăm cái bất chi bất giác đều qua lâu như vậy cũng không biết hạ tuyến trước đó còn có thể hay không tới kịp tìm tới thanh khế vương đạo nhìn một chút thời gian lần nữa triệu hồi ra tử vong chiến mã chạy tới tây ưu hồn t r i đ i ệ chương hai trăm bảy mươi sáu đầu chọc vong linh mục sư diệu đục ba chương hai trăm bảy mươi sáu đầu chọc vong linh mục sư diệu đục ba chương hai t r đầu chọc vong linh mục sư diệu đục ba trước đó đi qua một lần tây ưu hồn t r i điệu cho nên lần này vương đạo cũng coi như trước lạ sao quen hắn biết tại đại lộ bên trái có mì lòn cái hồ nước cùng lai nhiều kẹ cho nên lần này vương đạo liền dọc theo đại lục phía bên phải lục soát hắn cảm thấy cái kêu báo t h ủ thập tự quân nơi đóng quân rất có thể ở chỗ này đương nhiên nếu quả thật không tìm được cái kêu lại hướng bên phải tìm kiếm có lẽ còn có cái gì bỏ sót địa phương thuận dốc núi thung lũng một đường thanh lý quái vật một bên tìm kiếm lấy báo t h ủ thập tự quân tồn tại nhưng mà một giờ trôi qua chứ ôn dịch chi khuyển nóng này ú hồn dịch bệnh thực thi quỷ chờ quái vật liền báo t h ủ thập tự quân cái bóng cũng không thấy được đây cũng quá khó chịu chẳng lẽ cải biến vận mệnh cái này hạn thê cấp nhiệm vụ trâu khó ngay tại tìm kiếm bên trên vương đạo đứng tại một cái trên s ư n đất có chút không tự tin nghĩ đến đúng lúc này hắn nhìn thấy cuối tầm mắt trên đường có mảng lớn danh tự biểu hiện làm à u đỏ đối địch trạng thái người chơi tới trong lòng hơi động vương đạo tìm tới một cái ẩn nấp địa điểm giấu đi rất rõ ràng những người chơi kia đều là hắc cám trận doanh mà lại tây hư hồn chi địa liền tiếp giáp vong linh tộc xuất hiện hắc cám trận doanh người chơi cũng không kỳ lạ có lẽ có ít không bình thường chính là cái này bản đồ quái vật đẳng cấp hơi cao bình thường đến nói coi như xuất hiện hắc á m trận doanh người chơi cũng hẳn là là cố nhỏ cao thủ người chơi mới đúng tỉ như trước đó bóng đen cái tia đội người đến nỗi người chơi bình th Coi như cưỡng ép tới cái này bản đồ những quái vật kia cường độ cũng sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là được không bù mất nhiều như vậy cũng đều là cấp 29 tinh anh người chơi đây là chuẩn bị cái gì cỡ lớn đoàn đội hoạt động sao vương đạo g i ấ u tại chỗ bí mật quan sát đến trăm mã bên ngoài trải qua số lớn h ắ c á m trận danh o người chơi khi thấy chừng hơn một người người chơi đoàn đội cũng đều là chỉnh tệ cấp 29 thời điểm vẫn là không nhịn được cảm thấy kinh ngạc bất quá tỉ mỉ nghĩ lại hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng n g ắ m lại xem gặp được bóng đen cái kia tiểu đội lúc trong đó bóng đen cùng cường cốt liền đã cấp h a hiện tại thời gian dài như vậy đi qua c u i nhiên h h n ư mặc dù xếp tại đệ nhất vẫn như cũng là cấp ba mươi c một hắn nhưng là đằng sau đã có mấy cái đạt tới cấp ba mươi cái này khiến vương đạo có một chút cảm giác gấp gáp đến tranh thủ thời gian kết thúc trước mắt nhiệm vụ này sau đó nắm chặt luyện cấp bất quá ở trước đó hắn còn muốn biết những ngày hắc cám trận doanh người chơi muốn làm gì dù sao đều nhìn thấy người ta cái đội hình này vạn nhất thật có chuyện tốt gì bỏ lỡ ha không đáng tiếc vô hạn ẩn thân thuật vương đạo giải tán thủy nguyên tố sau đó thân ảnh dần dần biến mất tại nguyên chỗ sau đó lặng lẽ ẩn thân đuổi theo đám kia hát cám trận doanh người chơi bởi vì vô hạn đặc tính h ắ n ẩn thân thuật là không có thời gian cùn độ chỉ cần tại ẩn thân kết thúc trước đó ba giây lần nữa sử dụng mà ma lực lại đầy đủ dùng trên lý luận là có thể như là đạo tặc tiềm hành làm được vô hạn ẩn thân mà lấy vương đạo tốc độ rất nhanh liền đổi kịp đội ngũ trải qua nhận ra ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt tại đội ngũ phía trước nhất cái k i a bị chen trúc ở trung tâm mục sư người chơi trên thân sau đó lặng lẽ tiếp cận đi qua mục sư này biệt danh gọi là diệu đục ba là cái vong linh tộc đầu trọc mục sư niên kỷ cũng không nhỏ nhìn xem đánh giá có năm sáu mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g mọi người tăng thêm tốc độ hôm nay là chúng ta thiên lang công hội lần thứ nhất công lược truyền kỳ cấp bút tất cả mọi người là công hội tinh anh nhiều ta cũng không nói chỉ có thể nói một khi công lược thành công thiên hải lộ thiên thượng nhân ở giữa đi lên gối vong linh cốt mã diệu đục ba cổ vũ sĩ khí hướng sau lưng đông đảo người chơi hô to diệu đục hội trưởng và thuế có n g ư ờ i cái này siêu cấp vú em tại một cái chuyển kỳ bột mà thôi dễ dàng đã sớm nghe nói thiên h ả i lộ thiên thượng nhân ở giữa phục vụ nhất lưu để cho người ta lưu luyến quên về chính là thu phí không rẻ lần này có thể tính có cơ hội các h i n h đệ ta thiên lang đoàn ở trong công hội hưởng thụ nhiều tài nguyên như vậy hôm nay nhất định phải không thể như xe bị t u ộ t xích không phải coi như hội trưởng không nói cái gì trong hội các h i n h đệ khác cũng sẽ chế dễ ước tại trọc lưu ba phẩy không không nói chuyện về sau sau lưng một chút xem ra thuộc về công hội cao tầng người chơi nao nhao phát biểu đầu chọc vong linh mục sư thấy thế rất hài lòng cảm thấy q u â n tâm có thể dùng bất quá vì phòng ngừa những công hội này tinh anh quá mức khinh địch hắn còn là tiếp lấy bổ sung vài câu mọi người không nên khinh t h ư ở n g căn cứ ta được đến tình báo biểu hiện đây coi như là một cái thiên khải thế giới bên trong một cái nở tờ cờ thế lực một trong những cứ điểm gọi là báo t h ủ thập tự quân trừ mục tiêu của chúng ta bên ngoài còn lại cấp thấp nhất tiểu quái đều là tinh anh cấp đầu l ĩ n h cấp l ã n h chúa cấp cũng không ít ngoài ra bên trong mỗi cái khu vực cựu hận mắt xích một khi khai chiến toàn bộ khu vực quái vật đều sẽ lao ra từng cái trăm người đoàn cũng đều phải chú ý dựa theo chúng ta trước đó phân phối song chiến thuật đến nói đến đây t r ọ c lưu ba phẩy không không không tựa hồ cảm giác đoàn đội bầu không khí có chút n g h i trọng lại tiếp tục mặt giãn ra làm vẻ mặt nhẹ nhõm đương nhiên mọi người cũng không cần sầu lo bằng vào chúng ta thiên lang tinh anh đoàn thực lực chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là không có vấn đề mặt khác nói cho mọi người một cái tin tức tốt căn cứ nhiệm vụ của ta nhắc nhở nói rõ đem nơi này đả thông về sau sẽ có một cái ác mộng cấp bậc đoàn đội phó bản xuất hiện khả năng rất lớn là cái thứ nhất bị phát hiện đoàn đội phó bản điều này đại biểu cái gì mọi người cũng có thể nghĩ đến thậm chí nếu có thể ở tin tức để lộ trước đó đem cái phó bản này cho công l ậ c mất như vậy thiên khải thế giới cái thứ nhất đã thông ác mộng cấp bậc phó bản tên tuổi cũng sẽ thuộc về chúng ta thiên lang công hội đây chính là có thể phát động toàn bộ sệ vở thông báo trước đó phổ thông cấp bậc cùng trở ngại cấp bậc phó bản thủ thông đều là bị quang minh trận doanh cướp đi lần này rốt cục đến phiên h ắ cám trận doanh xác thực nói là thiên lang công hội cơ hội nhưng ngàn năm một thở mọi người cùng nhau cố lên trọng lưu ba nghìn một trăm vừa đi một bên quay đầu về đoàn đội giải thích cái này thiên nhân đoàn thuộc về đoàn đội giải thích cái n à t i ê n nhân đoàn thuộc về đoàn đội giải thích trong tinh t h ậ một c h r o n g thực cũng đám thiên lang công hội thành viên nhao nhao đáp lại trên mặt cũng bởi vì chọc lưu ba mấy câu nói thêm ra một vòng kiên định mà đúng lúc này một mực cẩn thân đi theo vương đạo cũng lặng lẽ rời đi hắn đã nghe tới mấu chốt tin tức rõ ràng chính mình một mực tìm kiếm báo thu thập tự quân cứ điểm có rất lớn khả năng cùng bọn này hắc cám trận doanh người chơi giống nhau ngoài ra vương đạo còn nghe được một chút tin tức có giá trị tỉ như một cái khác đoàn đội phó bản loại hình làm nghe lén xong tình báo về sau đối với tiếp x u ố n g nên làm như thế nào hắn cũng có một cái đại khái ý nghĩ hiện tại vương đạo cần làm chính là đổi tại đám người này phía trước tới trước đặt cái kêu báo thủ thập tự quân cứ điểm đến nơi cái cứ điểm này ở nơi nào nghĩ đến chỉ cần dựa theo thiên lang công hội đám người con đường tiến tới tìm kiếm hẳn là liền sẽ không sai chương 277, người gặp phát tải chương 277, người gặp phát tải sau nửa giờ tây u hồn chi địa nhất phương bắc vị trí d ư ợ u đục ba không không không bọn người rốt cục chạy tới nơi này chỉ có điều rất nhanh hắn liền t h ầ n s ắ c đột biến bởi vì tại phía trước trong sơn đạo lại có không ít quái vật thi thể nằm ở nơi đó những thi thể này còn không có bị đổi mới mất nói rõ vừa mới chết không bao lâu mẹ kiếp làm sao nơi này cũng có thể bị người phát hiện mau cùng bên trên xem ra tại chúng ta phía trước không bao lâu hôm nay chính là thiên vương lão tử đến cũng không thể cướp đi chúng ta buốt d ư ợ u đục ba không không không sắc mặt âm trầm như nước triệu hồi ra tọa kỵ nhanh chóng dọc theo đường núi sông đi vào mấy phút đồng hồ sau khi h ắ n đến cái này tên là phì nhiều thung lũng khu vực bên ngoài phòng t u y n thời điểm lập tức xứng s ờ ở phía xa chỉ thấy tại phía trước trăm mã chỗ một vị cấp hai mươi chín v o n g linh tộc băng xương pháp sư đang cùng một đ á m báo t h ủ thập tự quân quái vật đại chiến v o n g linh pháp sư biệt danh gọi là người gặp phát tài đỉnh lấy hàn băng hộ thể h ộ thuẫn tay cầm một thanh tạo hình cổ điện man h o a n g pháp trượng hắn đối mặt cấp ba mươi lăm quái vật chừng mấy trăm con trong đó một cái lanh chúa cấp ba cái đầu linh cấp còn lại đều là tinh anh cấp nhưng mà một mình đối mặt cường đại như thế quái vật đội hình vòng linh pháp sư lại không chút nào hư băng hoàn thuật báo tuyết t i ệ m hiện thuật băng thương thuật hàn băng tiễn các kỹ năng sen kẽ sử dụng cận chiến quái vật nhau nhau bị giảm t đ thường thường xa xa sau đó liền thu hồi ánh mắt giống như là không để ý tiếp tục công kích chỉ có điều công kích động tác càng thêm nhanh chóng một chút còn dùng ra một cái phạm vi công kích cực lớn băng long công kích giống như là đang thị uy hoặc là cảnh cáo có ý tứ xem ra là cái độc lang cao thủ còn không phải bình thường cao thủ nhìn thấy một màn này về sau diệu đục ba thần sắc cũng dần dần trở nên ý vị sâu xa hắn vốn đang tưởng rằng cái nào đó đoàn đội hoặc là công hội nhanh chân đến trước như vậy một trận đại chiến không thể tránh được nhưng khi nhìn thấy chỉ là một cái người chơi về sau diệu đục ba lập tức buông l ò n g xuống hiện tại muốn cân nhắc chính là tiếp xuống nên làm như thế nào là trực tiếp giết đối phương còn là hợp tác làm thiên lang công hội hội trưởng diệu đục ba tự nhiên cũng không phải vô não người trước mắt như thế cái tình huống biện pháp tốt nhất chính là hợp tác một phương diện bởi vì cái này tên là người gặp phát tài pháp sư đã phát hiện nơi này coi như đem đối phương cố máy nơi này bí mật cũng không giữ được vạn nhất người này treo về thành về sau ngay tại chủ thành khắp nơi tên lên giường dẫn tới cái khác công hội vậy liền được không bù mất một phương diện khác thì là rượu đục ba lên lòng yêu tài mạnh như vậy độc lang người chơi cũng không thấy nhiều thiên lang công hội chỉ còn thiếu loại cao thủ này cũng không biết người này tính cách như thế nào nếu quả thật khó chơi kia liền không có cách nào rượu đục ba không không nghĩ tới đây trực tiếp lớn tiếng triều kiến người phát tài hô một tiếng có chút thanh âm giản mua chuyển ra rất xa bằng hữu có cần g i ú p một tay hay không ta là thiên lang công hội hội trưởng diệu đục 3,000, có lẽ chúng ta có thể hợp tác lúc này thiên lang công hội tinh anh đoàn đám người cũng lần lượt đổi tới thấy cảnh này đầu tiên là đồng dạng sửng sốt một chút sau đó liền nghe tới nhà mình hội trưởng kêu gọi hội trưởng trực tiếp làm chết người này chẳng phải được giám cấp chúng ta thiên lang công hội bốt đúng đấy mặc dù xem ra rất mạnh nhưng cũng chính là cái ra dọn pháp sư tùy tiện đi mấy cái đạo tặc liền có thể chơi chết hắn nghe hội trưởng nói thế nào đi cái này pháp sư cảm giác coi như không phải siêu cấp cao thủ cũng tranh l ệ không xa dù sao ta là mặc cảm d i ệ u đục ba kêu gọi về sau không được đến đáp lại lại bị sau lưng nhà mình công hội thành viên xào phiền lòng tất cả im miệng cho ta một tiếng quát mắng về sau đợi đám người an t ĩ n h lại hắn mới c h ậ m dai nói xem trước một chút có thể hay không mời chào mà lại coi như thật đem hắn đánh giết nơi này vị trí cũng bại lộ cho nên đều đừng mù ồ nào tiện tay xuống giải thích một câu d i ệ u đục ba mới tiếp tục hướng vong linh pháp sư kêu gọi bằng hữu ngươi cân nhắc như thế nào không sợ nói cho ngươi cái này phì nhiều thung lũng có thật nhiều cái khu vực hiện tại chỉ là phía ngoài nhất phòng tuyến khu vực đằng sau còn có truyền kỳ cấp bậc bốt một mình ngươi mạnh hơn cũng đánh không lại đi hợp tác với chúng ta ta có thể làm chủ chỉ cần ra pháp sư vật phẩm mặc kệ là trang bị còn là sách kỹ năng đạo cụ loại hình đều ưu tiên ngươi lựa chọn như thế nào lời này vừa nói ra rượu đục ba k h ô n không không không rõ ràng nhìn thấy người gặp phát tài có chút dừng lại lập tức trong lòng vui mừng xong rồi quả nhiên nghe tới rượu đục ba một câu cuối cùng kêu gọi về sau vong linh pháp sư người gặp phát tài rốt cục có đáp lại chuyện này là thật coi là thật lấy thiên lang công hội danh dự đảm bảo Ta đục theo a đem cái ngoài ý muốn này xuất hiện băng xương pháp sư tổ tiến vào đội ngũ rượu đục ba cũng yên lòng còn thất thần làm gì mợ tờ còn không lên chức rượu quái trị liệu xem trong máu phát tài h u n h đệ đã tiến vào đoàn chẳng lẽ còn để hắn một mình phân chiến ra lệnh một tiếng về sau lập tức toàn bộ thiên nhân đoàn bắt đầu hành động trào phúng phá giáp công kích một cái biệt danh là rực rỡ kiếm quang vong linh thuẫn giáp chiến sĩ tiến lên đem mạnh nhất lãnh chúa cấp bột giữ chặt đa trọng mưa tên hỏa vũ thuật địa ngục liệt diễm đông đảo viễn trình nghề nghiệp bắt đầu sử dụng quần thương kỹ năng vô số pháp thuật tia sáng lấp lánh thận kích toàn phong trạm thần thánh phong bạo giao phay nghề nghiệp cũng không cam chịu yếu thế xông vào pháp hệ trong bảy quái vật t ứ n g ư ợ c thấy cảnh này về sau lợi dụng ỉn và mặt nạ hóa thân vong linh pháp sư người gặp phát tài vương đạo cũng rốt cục thở dài mùa hơi nếu như cho chính mình chấm điểm lời nói hắn chuẩn bị cho chính mình vừa rồi biểu diễn đánh mắt điểm hoàn mỹ đóng vai ra một cái không e ngại cường thế có chút cao thủ người chơi đều có lãnh đạo coi như hiện tại tiếp nhận hợp tác đó cũng là bởi vì tổng hợp cân nhắc kết quả là trọc lưu ba phẩy không không không lần thứ nhất mời không thành lần nữa tăng giá cả về sau mới miễn cưỡng nhà ra in va mặt nạ còn là mạnh a tiếp xuống đóng vai tốt ta băng x ư ơ n g pháp sư cao thủ là được có người giúp đỡ làm nhiệm vụ cảm giác thực tốt vương đạo đắc ý nghĩ đến hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành sở dĩ lựa chọn trà trộn vào thiên lang công hội đội ngũ cũng là hắn tổng hợp cân nhắc kết quả lấy vương đạo thực lực bây giờ một khi bộc phát cái này thiên lang công hội tinh anh đoàn vẫn có thể nhẹ nhóm giải quyết nhưng là tây u hồn chi địa dù sao tiếp giáp vong linh tộc một khi bại lộ thân phận chỉ sợ vô vọng phía dưới diệu đục ba phẩy không không không sẽ trực tiếp đem vị trí này tuyên dương ra ngoài bao quát vương đạo tồn tại như vậy tiếp xuống cũng đừng nghĩ an tâm làm nhiệm vụ sẽ có liên tục không ngừng hắc cám trận doanh người chơi chạy tới lại càng không cần phải nói trải qua hải bạ dạ cao điểm một trận chiến hàng á i này quang minh trận doanh bạo pháp đã sớm trở thành hắc cám trận doanh cái đinh trong mắt nghĩ tới đây vương đạo giờ phút này cái kia vong linh tộc mặt tái nhợt gò má trở nên càng thêm băng lánh băng long d i đạo Hàn băng chi băng ngưng lực trong ụ một đầu khổng chống băng long lồ ô n hiện, g xuất quái vật đều tất vật phạm đem 48-48 vì cả b a phủ, h c ư ơ 278. Chân nôn thuật nôn đó a đa ra. trọng thuẫn. Chương 278, chân nôn thuật trọng thuẫn 35355. theo tứ trở lên tổn thương ra. Trong Chương chân nôn Nương băng long ngược, vạn lên bắn 278, vô đ 35355. lấy số còn kèm theo không ít hơn bảy vạn màu đỏ bạo kích tổn thương cùng một chút để thiên lang công hội người chơi xem không hiểu màu vàng tổn thương sở dĩ xem không hiểu là bởi vì bọn hắn chưa từng có nhìn qua màu vàng tổn thương chỉ số mấu chốt nhất chính là cái này màu vàng tổn thương chỉ cần vừa xuất hiện những tinh anh k i a không lạ q u ẳ n còn thừa lại bao nhiêu lượng máu liền trực tiếp bị dây thật mạnh đây tuyệt đối không phải phổ thông băng xương pháp sư tổn thương cũng quá cao cái này cái gì băng long kỹ năng rất đẹp trai ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại kỹ năng này nên không phải cái gì tiểu cầm chú đi vừa rồi cách xa không cảm thấy hiện tại xem ra còn là rượu đục hội trưởng có thấy xa loại cao thủ này khó gặp một lần người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không vương đạo một cái băng long rít g à o xuất thủ lập tức liền đem thiên lang công hội ở đây tuyệt đại bộ phận người chơi chinh phục Bọn bản hắn trên cơ bản một cái kỹ năng cũng liền ngàn tổn thương, thế nhưng là vương thế một cơ cái kỹ là đồng ạ lại phạm đạo đạo nhạy o cho lần là lớn là là lấy liền vi Bởi người chơi tăng chốt thể thầm thỉ. rất thể không ngừng, còn quần công cùng vương không quen, nên những này nhỏ rộng Nhưng vương ngũ dàng nghe rõ rõ ràng ràng. gấp kích. mẫu đều cực cả rác, có vì đ rõ dễ dạng một mực quan sát đến vương đạo biểu hiện chọc lưu ba cũng là ánh mắt lửa nóng hắn âm thầm hạ quyết tâm cao thủ như thế nhất định phải nghĩ biện pháp kéo vào cơ hội mấy chục giây sau toàn bộ bên ngoài phòng biến quái vật bị thanh lý không còn đầu lĩnh cấp tiểu bột cũng bị điểm giết hết tất chỉ còn lại một cái còn lại chín mươi lượng máu lanh chúa cấp bột báo thủ tiên phong kéo n ó t u i d đẳng cấp ba mươi lăm lanh chúa cấp quái vật lượng máu bốn nghìn bảy trăm năm mươi quái này bột nghề nghiệp hẳn là một cái cuồn bạo chiến tay cầm hai thanh huyết sắc một tay bữa lực công kích cực kỳ không tầm thường l kết quả bởi vì thiên lang công hội thiên nhân đoàn gia nhập nguyên nhân phát động thế giới bột cơ chế lượng máu trực tiếp tăng vọt mười lần công thủ khả năng không có dựa theo lượng máu cơ chế tăng trưởng nhưng là vương đạo theo thương tổn của mình cảm giác ra phòng ngự cũng tăng trưởng không ít may mắn đánh vác bột m ở tờ rực rỡ kiếm quang cũng không tầm thường chính là thiên lang công hội thủ tịch mở tờ cờ hờ ý thấy hắn tay cầm đại thuẫn hoặc đón đỡ hoặc l ắ p thân hoặc chống đỡ đem bột công kích đều l ó n lấy bởi vì hắn các loại thao tác cuối cùng tiếp nhận tổn thương đạt tới thấp nhất hiện ra một cái tự do hình thức xe tăng cao thủ thiết yếu tố chất tăng thêm còn có đông đ ả o phó thản trung đ i ệ chỗ đứng kháng trụ một cái lanh chúa cấp bột tổn thương còn là dễ dàng thế nào chúng ta thiên lang công hội thủ tịch mở tờ cũng không tệ làm phải không d ư ợ u đục ba nghìn một trăm vừa cho rực rỡ kiếm quan g ra hộ t h u ậ n kỹ năng một bên tiến đến vương đạo bên người đ á p lời hàn băng tiến hai m ư ơ bốn chín sáu m ư ơ bốn bạo kích nghe tới hỏi thăm về sau vương đạo bắt đầu không có trả lời mà là yên lặng cầm trong tay băng tiên bắn đi ra pháp thuật chính giữa báo thủ tiên phong kéo nó bít đầu sau đó một cái khoa trương màu đỏ tổn thương đông nhiên bắn ra đến không sai p h o n g thích xong pháp thuật về sau vương đạo mới nhàn nhạt trả lời một câu cũng không biết là trả lời d ư ợ u đục ba phẩy không không không vấn đề nói rực rỡ kiếm quan kỹ thuật không sai còn là có ám chỉ gì khác đang nói chính mình vừa rồi pháp thuật tổn thương mà rượu đục ba nghìn không nhìn thấy cái kia khoa t r ư ơ n g tổn thương suýt nữa thì trận lắc cả mắt đây là cái quỷ gì tổn thương một cái bình thường hàn băng tiễn có thể đánh ra hơn hai mươi vạn tổn thương vốn cho rằng cái kia phạm vi cực lớn băng long kỹ năng chính là vương đạo át chủ bài không nghĩ tới cái này hàn băng tiễn mới là vương nộ phát tài lão đệ ngươi vừa rồi kia là băng xương pháp sư cơ sở kỹ năng hàn băng tiễn rung động sau khi rượu đục ba nghìn không còn là nhịn không được hỏi ra hắn cảm thấy cái kia hẳn là một cái cùng hàn băng tiễn cùng loại đại chiêu kỹ năng thời gian cụ đồ đoán chừng không ngắn nhưng mà một điểm mấy giây về sau lại một cái hàn băng tiễn từ trong tay vương đạo bắn ra một t r ă ba hai bốn m ộ t bốn yếu hại công kích lần này băng tiễn vẫn như cũ bắn tại bột trên đầu mặc dù không có bạo kích nhưng vẫn là tạo thành mười ba v đốt nhiều một chút tổn thương nói cách khác nếu như bạo kích lời nói chính là hai mươi sáu v đốt so trước đó lần kia còn cao thấy cảnh này rượu đục ba không không lập tức ý thức được chính mình vừa rồi hỏi một một vấn đề ngu xuẩn đây chính là lại phổ thông cực kỳ hàn băng tiễn kỹ năng chỉ là tại vị này biệt danh gọi người gặp phát tài trong tay mới trở nên như thế không phổ thông cái gì lại đánh ra một cái kỹ năng độ hoàn thành cao hơn hàn băng tiễn về sau vương đạo mới giống như là vừa kịp phản ứng nghi hoặc nhìn về phía rượu đục ba hai ha không có gì phát tài tiểu hữu ngươi tiếp tục rượu đục ba x ấ u h ổ cười một tiếng trong miệng phát tài lao đệ bất chi bất giác biến thành phát tài tiểu hữu vương đạo lòng dạ biết rõ lại phản p h ấ t không có suy nghĩ nhiều như gật đầu vùi đầu tiếp tục ngâm sướng hàn b ă n g tiễn trên thực tế giờ phút này trong lòng của hắn đã đang cười trộm không thôi rất rõ ràng thanh này tú tổn thương thành công đem vị này thiên lang công hội hội trưởng cho trấn trụ đương nhiên vương đạo cũng có chút chấn kinh với hắn hàn bằng tiễn tổn thương nếu là vô hạn viêm bạo thuật không có tiến hóa vậy bây giờ tổn thương coi như so ra kém hàn băng tiễn bất quá cẩn thận tính toán vương đạo cũng rõ ràng hàn băng tiễn cao như vậy tổn thương nguyên nhân đầu tiên hắn hiện tại thay đổi thực nhân ma pháp trượng pháp thuật công kích đã tiếp cận 15,000, hàn băng tiễn cơ sở tổn thương liền đạt tới hơn hai vạn sau đó cùng bạo chi lực tăng lên 10% t ổ n thương sử thi pháp bảo đặc hiệu tăng lên 50% băng xương quyền hành tăng lên 60. cuối cùng kỹ năng độ hoàn thành lại đề thăng một chút tăng thêm yếu hại công kích bạo kích cũng không chính là cao như vậy tổn thương thậm chí hiện tại tổn thương còn không phải cực hạn bởi vì vương đạo mới học được hàn băng tiễn không lâu kỹ năng độ hoàn thành không cao may mắn ta vô hạn viêm bạo thuật có thể thăng cấp nếu không một cái bàn tay vàng đều bị làm hạ thấp đi đây chẳng phải là lộ ra bàn tay vàng quá lão vương đạo vừa nghĩ một bên tiếp tục công kích 9 h 9 8 89% 88. m ặ c dù báo thủ tiên phong kéo n ó t ít lượng máu nhiều thế nhưng không chịu nổi vây công người chơi nhiều chỉ là một vòng công kích đến đi chính là mấy triệu lượng máu hạ xuống rất nhanh liền đi tới 80% trở xuống chuyển giai đoạn tất cả kẻ biến dị đều phải chết theo bột một tiếng hò hét bắt đầu tại chỗ phóng thích một c h ủ n loại như toàn phong trạm kỹ năng bất quá lại là huyết sắc tia sáng cùng lúc đó theo đoàn đội danh sách có thể nhìn thấy kháng trụ bột mở tờ lượng máu đều đang nhanh chóng hạ xuống chỉ có rực rỡ kiếm quang tốt hơn nhiều lượng máu vẫn như cũ rất cứng chắc vậy nước đến bây giờ lao phu cũng không thể chỉ nhìn d ư ợ u đục ba không thấy cảnh này cũng không còn tiếp tục tìm vương đạo nói chuyện h i ế m trong tay pháp trượng sáng lên pháp thuật tia sáng quân thể trị liệu thuật chân ngôn thuật đa trọng thuẫn trong chốc lát rực rỡ kiếm quang chung quanh một năm giờ phạm vi tất cả người chơi trên thân đều hiện lên trị liệu thuật tia sáng lượng máu từ từ dâng lên không chỉ có như thế còn có một tầng hộ thuẫn xuất hiện đem nhận tổn thương đều hấp thu Đáng tiếc, lời a phía sau o cho Phu cấp nghiệp, nghiệp, thi thẩn chức nghề chỉ thể liệu mặc cái cái có các dù là lại là sử tăng trị n g ở ư mặc dù nói như vậy thế nhưng là vương đạo cũng không phải cái gì tiểu bạch tự nhiên rõ ràng d ư ợ u đục ba đây là cố ý t r i ể n lộ thực lực đến nỗi mục đích rất rõ ràng sợ là nghĩ mời chào hắn bất quá vương đạo còn muốn duy trì chính mình cao l ã n h thiết lập nhân vật tự nhiên coi như không có nghe được thủy nguyên tố triệu hoán đem trước q u ê n tiểu lão đệ triệu hoán đi ra một cái thủy nguyên tố tổn thương cũng so ra mà vượt mấy cái thiên lang công hội t ì n h anh người chơi có ngạo khí lão phu liền thích chinh phục loại này thanh niên cao thủ vì ta thúc đẩy d ư ợ u đục ba nghìn thấy vương đạo không tiếc lời lại triệu hoán một đầu thủy nguyên tố tổn thương cái này khiến hắn không chỉ có không có sinh khí ngược lại trong lòng càng khái vương đạo triền lộ thực lực càng nhiều rượu đục ba k h ô n không không không lôi kéo ý nguyện liền càng m ã n liệt loại này khó gặp độc lang c ơ giả nếu là bỏ lỡ là lại nhận thiên tiểu hữu hẳn không có đoàn đội a không biết có hay không ý nguyện gia nhập chúng ta thiên lang công hội không nói những cái khác pháp sư đoàn đoàn trưởng vị trí khẳng định là ngươi ngẫm lại xem ta thiên lang công hội thủ tịch mở tờ cũng là ẩn tàng chức nghiệp tăng thêm lão phu cái này trị liệu có thể nói là chuyển vận phòng ngự cùng trị liệu đều có đến lúc đó thiên khải thế giới còn không phải tùy ý chúng ta tung hành chúng ta công hội trong hiện thực tại an hải thành phố có công hội câu lạc bộ sống p h ó n g túng đầy đủ mọi thứ chỉ cần ngươi chịu đến tuyệt đối cái gì cần có đều có mặc kệ có hay không đáp lại rượu đục ba nghìn một trăm bên cạnh chiếu cố đoàn đội lượng máu một bên ở một bên chăm chỉ không ngừng hướng vương đạo phát ra mời chào đằng sau lại nói đánh trước b ộ t vương đạo rốt cục đáp lại rượu đục ba nghìn một trăm câu không sai đánh trước b ộ t nhìn xem cái này báo thủ tiên phong kéo nóp ít có thể hay không ra kiện đồ tốt xem như lão phu cho người lễ gặp mặt rượu đục ba không không cười ha hạ gật đầu sau đó rốt cục bắt đầu nghiêm túc chỉ huy đ o à n đội lập tức lượng máu đến sáu mươi trị liệu phân tán chỗ đứng viễn trình nghề nghiệp chú ý bột một mặt 79, sáu mươi chín sáu mươi tám ở đây người chơi đều là tuyển chọn tỉ mỉ thiên lang công hội tinh anh không cần diệu đục hơn ba ngàn nói những người chơi này cũng riêng phần mình có động tác tín nhiệm không kiên người chắc chắn nhận trừng phạt công kích chạm theo bột hô lên một câu lời kịch hóa thành một đạo huyết qua n g hướng trị liệu nghề nghiệp công kích mà đi chân n ô n thuật đà trọng thuẫn diệu đục ba tay mắt lanh lẹ tại báo thủ tiên phong kéo nóp ít vừa có động tác lúc ngay tại trong chốc lát cho đám kia người chơi tăng thêm hậu thuẫn hai mươi ba nghìn một mươi hai hấp thu bởi vì hắn xuất thủ những cái kia chưa kịp tránh né trị liệu nghề nghiệp hữu kinh vô hiểm vậy mà một cái cũng chưa chết bột không công mà lui tại cựu hận cơ chế liên lụy xuống tiếp tục trở về công kích mở tờ rất nhanh lượng máu đi tới bốn mươi lần này bột kỹ năng là quần thể h o à n g hốt hiệu quả sau đó điểm giết chuyển vận cao nhất người chơi cái này không cần suy nghĩ nhiều toàn bộ đoàn đội xa xa dẫn trước giờ tờ ép xếp tại đệ nhất tự nhiên là vương đạo tử vong ném đối mặt bột như thiểm điện đánh tới phi phủ vương đạo chỉ là nhẹ nhàng một bên thân liền nẽ tránh công kích nhìn như rất đơn giản nhưng là loại kia nghìn cân treo sợi tóc ở giữa năng lực phản ứng có chút nhãn lực đều biết trong đó độ khó tự do hình thức xuống cũng là tuyệt đối cao thủ d ư ợ u đục ba không không cố ý không có xuất thủ cho vương đạo thiên thuẫn chính là muốn nhìn một chút biểu hiện của hắn sự thật chứng minh vô luận nói theo phương diện nào cái này gọi người gặp phát tài vong linh pháp sư đều là tuyệt đối cường giả bởi vì vương đạo một mực chiếm cứ giờ tờ ép vị trí số một cho nên tiếp xuống một điểm danh đều là hắn chỉ có điều đối mặt một cái tự do hình thức siêu cấp cao thủ phản ứng căn bản không có khả năng có một lần trúng đích hai mươi lượng máu báo thủ tiên phong kéo nốt ít của mạo thân hình nợ lớn dâng lên huyết quang tất cả mọi người mở kỹ năng có giảm tổn thương mở giảm tổn thương rượu đục ba không không kêu gọi sau đó hai tay nâng bầu trời phóng thích kỹ năng trị liệu c h i vũ vô số thuần bạch sắc điểm sáng từ trên trời giáng xuống đem ba mươi giật phạm vi tất cả người chơi báo phủ một nghìn một nghìn nhìn xem trên thân cách mỗi một giây bắn ra trị liệu trị số vương đạo cũng không nhịn được âm thầm cảm khái cái này d ư ợ u đục ba không không không đích s á c rất mạnh mười chín mười tám chín phần trăm tám một ngày nào đó theo báo thủ tiên phong kéo nót ít trong miệng phun ra di nôn cái này phì nhiều thung lũng phía ngoài nhất phòng tuyến bột ngã xuống đất phát tài tiểu hữu cái này bột thi thể người đến sở thượng rượu đục ba k h ô n không không không cười tủm nhìn xem vương đạo bất quá vương đạo tự nhiên không muốn ra cái này danh tiếng một cái lanh chúa cấp mà thôi nói thật hắn có chút chứng mắt thấy hắn không nguyện ý rượu đục ba phẩy không không không k h n g không có miết cưỡng ra hiệu rực rỡ kiếm quang sở thi thể hào quang màu tím lấp lóe rất nhanh hai kiện sử thi trang bị xuất hiện tại đoàn đội danh sách vương đạo liếc mắt nhìn không có gì bất ngờ xảy ra đều là hệ vật lý trang bị một kiện cấp ba mươi lăm tỏa giáp mũ giáp kẻ báo thù mặt nạ một kiện cấp ba mươi lăm vũ khí dùng để ném kẻ báo thù phi phủ tỏa giáp mũ giáp không quan trọng nhưng nhìn đến món kia vũ khí dùng để ném lại làm cho vương đạo hai mắt tỏa sáng. bởi vì cái này vũ khí dùng để ném hắn có thể trang bị ngay tại lúc này cất đặt cấp hồn mà trựa phụ thuộc vũ khí cột vương đạo thế nhưng là tốn hao hai nghìn kim tệ mua một cái phá vô địch hy hữu kỹ năng vỡ vụ ném n vừa vặn cần một cái vũ khí dùng để ném hai kiện sử thi vật ký không tệ trang bị mở tờ ưu tiên kẻ báo thù mặt nạ liền phân cho rực rỡ đổi lại mũ giáp còn lại xe tăng nghề nghiệp dường i ể m tất cả mọi người không có ý kiến đi d ư ợ u đục ba phân phối trang bị trong lúc nói chuyện trực tiếp đưa mũ giáp xin cho rực rỡ kiến q u n g thấy cảnh này vương đạo liền biết trong cái thiên lang công hội này rượu ba phẩy không không không tuyệt đối là đoán loại người này nhìn như mặt ngoài cùng n g ư ờ i cười mị mị trên thực tế tính cách bá đạo không thể nghi ngờ nguyên bản hắn còn nghĩ có phải là thật hay không lấy người gặp phát tài thân phận gia nhập thiên lang công hội cho chính mình một cái danh chính ngôn thuận h ắ t cám trận danh thân phận hiện tại nhìn ngược lại là muốn cân nhắc một chút kế hoạch lúc này mắt thấy rượu đục ba không chuẩn bị phân phối kẻ báo thủ phi phủ vương đạo biết lại không mở miệng liền muộn cái này vũ khí dùng để ném tam u ố n không có dư thừa lời vô ích vương đạo trực tiếp mở miệng đòi hỏi nghe vậy rượu đục ba một trăm sư sở không rõ vương đạo một cái pháp sư muốn không có thể trang bị vũ khí dùng để ném làm gì h vương đạo tiếp tục lời ít mà ý nhiều giờ phút này biểu hiện tựa như là cái không có cái gì e cờ trẻ con miệng còn h ồ i sữa mấu chốt còn một câu giải thích đều không có tựa hồ đương nhiên ta nói vị này phát tài h ì n h n g ư ơ i một cái pháp sư muốn vũ khí dùng để ném làm gì chẳng lẽ đem bán lấy tiền d ự c rỡ kiếm quang rốt cục nhịn không được tiến lên chất vấn nguyên bản bởi vì vương đạo cao thủ biểu hiện hào cảm không còn sót lại chút gì bởi vì bình thường mà nói cái này sử thi vũ khí dùng để ném cũng sẽ phân phối cho hắn mặc dù không thường dùng nhưng là thêm thuộc tính đủ nhiều ngay vậy vương đạo không có để ý mà là đưa ánh mắt về phía rượu đục 3, lễ gặp mặt nghe tới vương đạo trong miệng phun ra ba cái chữ rượu đục ba phẩy không không không thần sắc hơi cường trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại nói thật hắn có chút tức giận vương đạo thái độ trước đó chỉ là một câu lời k h á c h k h í không nghĩ tới thật đúng là bị coi là thật đáy mắt hiện lên một vòng khói mủ rượu đục ba phẩy không không không rất nhanh điều chỉnh xong ha ha ha tốt lễ gặp mặt một kiện sử thi trang bị mà thôi nói qua lão phu tự nhiên sẽ không mất lời tiểu hưu thích liền tốt vị này đầu chọc vong linh mục sư phong khoáng cười một tiếng trực tiếp đem kẻ báo thủ phi phụ phân phối cho vương đạo vẫn là câu nói kia chỉ cần phát tài tiểu hữu nguyện ý đến t i ê n lang công hội đừng nói một kiện sử thi trang bị chính là mười món tám món cũng không quan trọng thế nào tiểu hữu thật không suy tính một chút chương hai trăm tám mươi mỗi người đều có mục đích riêng chương hai trăm tám mươi mỗi người đều có mục đích riêng Tốt. ngay tại rượu đục ba không không không thói quen hỏi một câu cũng không chuẩn bị vương đạo hiện tại liền đáp ứng lúc đ ỗ n g nhiên nghe tới một tiếng đáp lại cái gì tiểu hữu ngươi đồng ý rồi rượu đục ba không không không thần sắc cũng n h ỉ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm hắn đã làm tốt tốn hao rất nhiều thời gian cùng đại giới đến mời chào vương đạo chuẩy cái tia thanh sử thi cấp phi phủ chính là vừa mới bắt đầu đối với vương đạo cái này tự do hình thức siêu cấp cao thủ rượu đục ba nhất g định phải được chỉ cần vương đạo nguyện ý nhà ra sau đó ký kết hợp đồng tia liền vạn sự đại cát lấy vương đạo trước đó cái tia trẻ con miệng còn hôi sữa biểu hiện rượu đục ba tuyệt đối tin tưởng vương đạo không có khả năng nhìn ra hợp đồng mở ám chúng chi còn là cho h ắ n lượng thân định chế mà một khi ký kết hợp đồng đằng sau xoa tròn v ò dẹp còn không phải hắn định đoạt đến nỗi hiện tại tốn hao đại giới đều sẽ một phần không thiếu cầm về chỉ có điều để rượu đục ba không nghĩ tới chính là cái này trẻ con miệng còn hôi sữa cao thủ nhanh như vậy liền n h ả ra đúng vậy ta đồng ý nhưng là có điều kiện tiếp xuống p h í nhiêu thung lũng tất cả bột rơi xuống đều thuộc về ta đồng ý hiện tại liền ký hợp đồng hóa thân vong linh pháp sư người gặp phát tài vương đạo thần sắc lãnh đ ạ m tựa hồ trong mắt chỉ có lợi ích như thế quá p h ậ n yêu cầu ngươi làm sao dám nói ra miệng một cái có chút thực lực pháp sư mà thôi ngươi cho rằng ngươi là bạo pháp đạo tam sinh loại kia cờ giả nghe tới vương đạo điều kiện rượu đục ba phẩy không còn chưa lên tiếng rực rỡ kiếm quang liền không nhịn được trào phúng lên tiếng tất cả bột rơi xuống đều thuộc về vương đạo chẳng phải là để bọn hắn những người này tỏi công bận rộn cái này nghiêm trọng tổn hại lợi ích của hắn còn có so đây càng chuyện gì quá phận không chỉ là rực rỡ kiến quang còn lại thiên lang công hội người chơi cũng là nhao nhao kêu la coi như cái này người gặp phát t ả i là cái khó được cao thủ nhà mình hội trưởng cũng đang cật lực mời chào cũng không thể đưa ra loại điều kiện này diệu đục ba phẩy không không không lúc này thần sắc â m tình bất định bất quá rất nhanh liền giống nghị thông s u ố t cái gì trực tiếp giơ tay lên ra hiệu những người còn lại yên tĩnh tiểu hữu đây là phép khích tướng đúng không bất quá đáng tiếc điều kiện này lão phu thật đúng là nguyện ý ra ngươi nhìn xem cái này hợp đồng nếu như không có vấn đề liền ký danh tự ta rượu đục ba cái khác không có nhưng là một điểm quyết đoán vẫn phải có hội trưởng rực rỡ kiếm quan còn muốn nói điều gì bất quá nhìn thấy rượu đục ba nghìn một trăm cái ánh mắt về sau lập tức hành quân lặng lẽ làm trong hiện thực đều tại thiên lang câu lạc bộ hắn đến nói mặc dù bởi vì thực lực bản thân được đến rất nhiều ưu đãi nhưng là một khi rượu đục ba nổi giận hắn vẫn là không dám phản kháng vương đạo thần sắc lãnh đạm vẫn như cũng nhìn không ra biểu tình gì rất tốt thuyết minh cái gì gọi là mặt đơ tiếp nhận hợp đồng nhanh chóng lật xem một chút đem nội dung bên trong thu hết đáy lỏng ha ha thật đúng là lao hồ ly nhiều như vậy cạm b ấ y một khi ký thật đúng là triệt để bán mình cho thiên lang công hội liền ngay cả tự do thân thể đều sẽ có hạn chế mà một khi làm trái hợp đồng loại kia đại giới tuyệt đối không phải mười món tám món sử thi trang bị giá trị có thể giải quyết đối với vương đạo đ ế nói n t i ế p trước gặp qua hợp đồng s o chơi qua nữ nhân còn nhiều cái gì hợp đồng cạm b ấ y nhìn không ra coi như rượu đục ba phẩy không không không giấu lại ở nấp hay là bị hắn liếc mắt liền nhìn ra đến giả vờ giả vịt nhìn một lần vương đạo cuối cùng chỉ vào hợp đồng cuối cùng điều khoản đưa ra ý kiến cái cuối cùng này mặt muốn biết rõ ràng ta nhất định phải cầm tới đằng sau tất cả bột rơi xuống về sau hợp đồng tài năng có hiệu lực đồng thời chỉ có thể đối với ta cũng chính là người gặp phát tài cái này vong linh pháp sư trò chơi thân phận có hiệu lực không thể liên lụy đến ta hiện thực ta không nghĩ trong trò chơi sự t ì n h đối với ta hiện thực tạo thành ảnh hưởng vương đạo giống như là biểu hiện rất chuyên nghiệp cường điệu nâng lên không thể liên lụy đến hiện thực mà trên thực tế hắn chỉ là vì che giấu phía trước chỉ đối với vong linh pháp sư người gặp phát tài có hiệu lực yêu cầu đó mới là mấu chốt nhất quả nhiên diệu độc ba p h lúc này bị mê hoặc ngược lại một mặt nghiêm túc cùng vương đạo cường điệu trong hiện thực không liên lụy có thể nhưng là n g ư ơ nhưng làm rõ ràng một khi làm trái hợp đồng yêu cầu người gặp phát tài cái này vong linh pháp sư nhân vật coi như không thể dùng kia là đương nhiên lại nói yêu cầu này cũng là vì bảo hộ ích lợi của ta dưới tình huống bình thường ta tại sao phải làm trái hợp đồng tiếp xuống theo vương đạo tại trên hợp đồng ký lên người gặp phát tài bốn chữ lớn về sau hợp đồng chính thức có hiệu lực hai người đều rất hài lòng lẫn nhau liếc nhau một cái rượu đục ba phẩy không không không càng là giống như phong khoáng cười to lên vương đạo tái nhợt vong linh trên mặt cũng cố nặn ra vẻ tôi cười xem ra có chút khiếp người tất cả những thứ này đều là người gặp phát tài cái này vong linh pháp sư thân phận làm cùng hắn đạo tam sinh có quan hệ gì đâu đây cũng là ỉn và mặt nạ chỗ b i ế n thái hoàn toàn cho vương đạo chống d ô n g tạo ra một cái hắc ám trận doanh thân phận hắn hiện tại chủng tộc đích đích xác xác là vong linh tộc biệt danh cũng xác thực gọi người gặp phát tài có thể tổ đội có thể giao dịch có thể nói nếu là vương đạo là cái nghề nghiệp lừa đảo bằng vào mượn ỉn và mặt nạ liền có thể áo cơm không lo cái này xạ cụ rộ gia tộc truyền thừa mặt nạ thật mạnh a chẳng lẽ trước đó là truyền thuyết cấp trang bị vương đạo trong lòng âm thầm cảm cái còn nghĩ tới cái mặt nạ này một cái cấm kỵ đó chính là không thể xuất hiện tại hát cám trận doanh địa phương nếu không sẽ lọt vào xạ gụ rộ gia tộc truy sát đây là người lùn khảo cổ đại sư chính miệng nói cho hắn đi thôi chúng ta tiếp tục đi đến đ ẩ y tới tối thiểu tranh thủ hạ tuyến thời gian đến trước đó có thể đổi tới cuối cùng một trước mặt d ư ợ u đục ba phẩy không không không cẩn thận từng ly từng tí đem hợp đồng thu lại lại lần nữa nhìn về phía vương đạo ánh mắt đã như là tại nhìn một cái đợi làm thịt cừu non đương nhiên ánh mắt của hắn rất bị mờ dù sao hợp đồng còn không có chính thức có hiệu lực thấy nhà mình công hội thành viên đều một bộ m ệ n mọi bộ dáng diệu đục ba phẩy không không không tự nhiên biết nguyên nhân đầu tiên là kéo qua rực rỡ kiếm quang thấp giọng thì thầm một hồi sau đó hướng đông đảo thiên lang công hội thành viên nói mọi người giữ vững tinh thần phải biết tận cùng bên trong nhất nhưng vẫn là có cái đoàn đội phó bản ngoài ra hôm nay tham dự trận này công hội hoạt động mỗi cái huynh đệ phụ cấp một nghìn điểm công hiến cúc máy phụ cấp gấp bội nghe hội trưởng mọi người cố lên nguyên bản dầu dĩ không vui rực rỡ kiếm quang lúc này tinh thần tỏa sáng cái thứ nhất g i lên vũ khí hưởng có hắn dẫn đầu rất nhanh toàn bộ thiên lang công hội tinh anh đoàn trọng trấn tinh thần hoan hô nhao nhao bắt đầu hành động chỉ có điều vương đạo có thể rõ ràng cảm giác được rất nhiều người chơi ngẫu nhiên liếc tới ánh mắt đều tràn ngập bài xích cùng ác ý dạng này cũng tốt chờ trở mặt thời điểm ta có thể dết càng lưu lót chút vương đạo trong lòng cười lạnh cũng yên lặng đi theo đội ngũ đằng sau hướng p h ì nhiều thung lũng chỗ sâu đẩy tới vượt qua bên ngoài phòng tuyến chính là p h ì nhiều thung lũng khu quân sự nơi này quái vật so trước đó càng thêm dày đặc bất quá đối mặt thiên lang công hội tinh anh đoàn tăng thêm vương đạo báo tuyết thêm băng long rít gào rất nhanh liền đem tiểu quái dọn dẹp sạch sẽ còn lại l ã n h chúa cấp bột vẫn như c ũ là chiến sĩ nghề nghiệp tay cầm một thanh thợ rèn truy báo thu thợ rèn đạt q u ả sở đ ẳ n g cấp 35, l ã n h chúa cấp quái vật lượng máu 5.200 ẻ o này bột chiến xuất hiện một chút giảm quân số đại khái cúp máy hơn 20 cái người chơi đương nhiên tương đối toàn bộ thiên nhân đoàn số lượng không tính là gì bột rơi xuống là một tấm sử thi cấp rèn đúc bản vẽ báo thủ vệ sĩ、si、giáp ngực còn có một cái cấp 35 sử thi chiếc nhẫn chủ thêm sức chịu đựng cùng lực lượng mặc dù hai kiện vật phẩm đều có giá trị không nhỏ nhất là rèn đúc bản vé giá trị rất cao nhưng là dựa theo hợp đồng ước định cái này hai kiện vật phẩm còn là đều phân phối cho vương đạo. rực rỡ kiếm quăng nhìn xem món kia sử thi c h ư ớ c nhận muốn nói lại thôi bất quá cuối cùng vẫn là nhìn xuống chỉ là vụng trộm liếc nhìn vương đạo ánh mắt càng thêm â m lãnh cái này nhưng vốn nên đều là hắn tiếp xuống đội ngũ tiếp tục đẩy tới rất nhanh liền đi tới tu đạo v i ệ n khu chỉ cần đem khu vực này đả thông liền có thể đến cuối cùng chuyển kỳ b ộ t vị trí khu vực thành trấn quảng trường cũng chính là vương đạo nhiệm vụ v ậ t phẩm thánh khế vị trí địa chương hai trăm tám mươi mốt phục sinh thuật chương hai trăm tám mươi mốt phục sinh thuật vì nhiều thung lũng so trong tưởng tượng lớn hơn nhiều làm vương đạo bọn người đẩy tới đến tu đạo viện khu vực lúc đã lại qua hơn một giờ nơi này tiểu quái so trước đó khó đánh bởi vì nhiều hơn một loại có thể trị quái vật báo t h ù thập tự quân mục sư đ ẳ n g cấp 35, đầu lĩnh cấp quái vật lượng máu 80 lộ vải này tiểu đầu mục quái vật sẽ quần thể trị liệu thuật lẫn nhau tăng máu có chút khó chơi cuối cùng vẫn là vương đạo đề nghị phân ra tiểu đội đem báo t h ù thập tự quân mục sư từng cái đơn độc lôi đi sau đó hắn theo tới điểm giết mới tính đem cái này nhỏ chỗ khó cho vượt qua dù sao lấy vương đạo nổ tung c h u y ể n vận còn có ma pháp phản chế cái này hy hữu kỹ năng một cái đầu lĩnh quái còn không phải dễ như chở bàn tay tất cả mục sư quái giải quyết còn lại tiểu quái cũng là không nổi bọt nước rất nhanh liền bị thanh lý mất chỉ còn lại cái cuối cùng chùi l ư ỡ i bốt kẻ tịnh hóa đeo hà c ờ đ ẳ n g cấp ba mươi lăm lanh chúa cấp quái vật lượng máu bốn sáu trăm à ở hình thấy bột lượng máu đám người còn tưởng rằng tiếp x u ố n g sẽ rất nhẹ nhàng bởi vì so sánh trước đó mấy cái lanh chúa cấp trước mắt cái này lượng máu có chút t h i ế u thế nhưng là rất nhanh tại kẻ tịnh hóa đeo hà c ờ lượng máu đi tới bốn mươi thời điểm hắn để vương đạo bọn người kiến thức đến cái gì gọi là mục sư ý chí của chúng ta không thể lay động chiến đấu các dũng sĩ quân thể phục sinh thuật theo bột trong tay pháp trượng dơ cao trói mắt hào quang màu nhũ bạch lấp lánh lập tức toàn bộ tu đạo viện khu vực tất cả quái vật toàn bộ phục sinh trước đó nhìn thấy tiểu quái thi thể đều không có bị hệ thống đổi mới mất vương đạo còn tại kỳ quái tưởng rằng đổi mới thời gian không tới hiện tại xem ra đây là vì quần thể phục sinh làm chuẩn bị không hổ là phi n h i ê u thung lũng truyền kỳ bột r ư ớ c kẻ thủ quan cái này tay quần thể phục sinh thuật là đủ chứng minh thực lực vương đạo âm thầm cảm thán một tiếng sau đó lần nữa bắt chước làm theo cùng phân ra đến đội ngũ đi điểm rết tiểu đầu mục mục sư quái thiên lang công hội tinh anh đoàn tố chất rất cao cũng không có bởi vì tiểu quái quần thể phục sinh liền lâm vào bối、rối. tại rượu đục ba phẩy không không dưới sự chỉ huy đâu vào đấy tiết quái khống chế cùng trị liệu tất cả giờ tờ s không hẹn mà cùng từ bỏ công kích kẻ tịnh hóa đeo hà cờ chuyển l ử a phục sinh tiểu quái vài phút về sau tất cả tiểu quái bị dọn dẹp sạch sẽ một lần nữa trở lại trước đó tiết tấu ba mươi chín ba mươi tám hai mươi chín phần trăm hai mươi tám về sau bột cuối cùng không có lần nữa sử dụng phục sinh lượng máu rất nhanh hạ xuống đi tới hai mươi cái thế giới này dơ bẩn không chịu nổi chỉ có tịnh hóa tài năng vĩnh hằng tịnh hóa chi quang chỉ thấy kẻ tịnh hóa đeo hà cờ thần sắc của nhiệt toàn thân dân lên huyết quang tiến vào cồn bạo trạng thái một vòng huyết sắc ánh sáng lấy hắn làm trung tâm không ngừng quyết tán đem tất cả người chơi bao phủ trong đó cách mỗi năm giây tất cả mọi người trên đầu liền sẽ bắn ra một cái hai ngàn điểm tổn thương đây là quần thương đại chiêu cũng là bột cuối cùng thủ đoạn tất cả mọi người hướng ta tập hợp có lớn kỹ năng tốc độ đến kỹ năng toàn lực sông tổn thương d ư ợ u đục ba không phản ứng rất nhanh hơi có vẻ thanh â m giả n m u i trong chốc lát chuyển khắp toàn trường thương xót trị liệu c h i vũ kêu gọi đồng thời hắn cũng không có nhàn rỗi trang sức kỹ năng cùng trị liệu lớn kỹ năng toàn bộ triển khai lập tức vô số màu trắng trị liệu quang vũ từ trên trời gián xuống trong phạm vi mỗi cái người chơi cách mỗi một giây liền sẽ bắn ra hơn hai ngàn trị liệu trị số có rượu đục ba phẩy không không không là t ẩ y lại thêm thiên lang tinh anh đoàn còn lại trị liệu nghề nghiệp cố gắng toàn bộ đoàn đội lượng máu thành công ổn định cùng lúc đó tất cả giờ tờ s đ i ê n c u ầ n bạo tổn thương rất nhanh liền đem kẻ tịnh hóa đeo hà ở cờ còn lại lượng máu đánh hụt bình minh cuối cùng cũng đến cái cuối cùng giai đoạn kết thúc bột lưu lại di ngôn hóa thành một cỗ thi thể xem ra cái cuối cùng khu vực thành trấn quảng trường chỉ có thể ngày mai lại đánh thời gian đã tới không kịp d ư ợ u đục ba liếc mắt nhìn thời gian sau đó hướng chúng nhân nói chờ một chút mọi người ngay ở chỗ này hạ tuyến ngày mai thượng tuyến trực tiếp làm cái cuối cùng bột vậy ngày mai sẽ không vừa lên mạng liền phát hiện tại bột trước mặt đi có người đưa ra chính mình lo âu nghe vậy d ư ợ u đục ba không không không cười k h o á t k h o á t tay nghĩ cái gì chuyện tốt đâu tối đa cũng chính là một chút tiểu quái đến nơi chúng ta thoái thác đầu linh cấp lanh chúa cấp không có m ộ ư ơ i ngày nửa tháng là không thể nào đổi mới vương đạo nghe tới bọn hắn nói chuyện lúc này mới chú ý tới khoảng cách hạ tuyến thời gian đã không xa lúc này mở miệng tốt giục mở b ộ thi thể đi không có thời gian dựa theo trước đó ước định đó cũng đều là hắn đ ổ vật bị đánh gãy lời nói rượu đục ba k h ô n không không không đáy mắt hiện lên một vòng ngâm trầm vừa thoái thác bột h ả o tâm tình lập tức không có hơn phân nửa bất quá đã tuổi trên năm mươi hắn tự nhiên bụng dạ cực sâu lúc này c ư ờ i nhẹ nhàng gật đầu ngươi nhìn ta trí nhớ này đa tạ tiểu hữu nhắc nhở kém chút đem chuyện quan trọng nhất quên nói xong rượu đục ba không không không ra hiệu rực rỡ kiếm quang trực tiếp sờ thi thể hắn làm ở tờ khoảng cách gần nhất rực rỡ kiếm quang nghe vậy biết n ô i không tình nguyện hướng kẻ tỉnh hóa đeo hả cờ thi thể tham dò qua cái tổ khi thấy bột rơi xuống rực rỡ kiế cùng lúc đó hai kiện vật phẩm cũng xuất hiện tại đoàn đội giao diện một kiện cấp 35 cấp bậc sử thi trang sức một bản trị liệu nghề nghiệp sách kỹ năng rất nhanh bạo nói tục thanh â m liên tiếp liền ngay cả rượu đục 3.000 cũng hô hấp có chút thô trọng đám người sở dĩ thất thố như vậy cũng không phải là bởi vì món kia sử thi trang bị mà là bản kia xem ra thường thường không có gì lạ sách kỹ năng phục sinh thuật mọi người đều biết thiên khải thế giới bên trong trừ phó bản bên ngoài người chơi t ử vòng c h í ít sẽ rơi xuống một cái cấp bậc kinh nghiệm nếu như là chữ đỏ sẽ tăng nhiều cái này trừng phạt trò chơi sơ kỳ khả năng còn không có gì nhưng là đến cuối cùng một cái cấp bậc kinh nghiệm cần mười ngày nửa tháng đi luyện cấp thời điểm coi như rất nghiêm trọng nhưng là nếu có phục sinh thuật như vậy hết thảy đều sẽ khác biệt nhìn xem nó thuộc tính liền biết Sách kỹ năng phục sinh thuật nhu cầu học tập trị liệu nghề nghiệp miêu tả ngâm sướng mười giây đem một cái chết đi không lâu người chơi phục sinh tử vong thời gian không thể vượt qua ba mươi phút phục sinh về sau nên người chơi có được ba mươi lăm phần trăm lượng máu cùng ma lực lại không rơi xuống điểm kinh nghiệm tiêu hao ma lực ba trăm điểm thời gian c ù nộp khống không cách nào ở trong chiến đấu phóng thích kỹ năng này cho tới bây giờ thiên khải thế giới bên trong vẫn chưa nghe nói cái nào người chơi sẽ phục sinh thuật nói cách khác đây khả năng là trong trò chơi quân thứ nhất phục sinh thuật món k i u cấp ba mươi lăm sử thi trang sức thập tự quân cứu d ố i huy hiệu thuộc tính cùng đặc hiệu cũng rất tốt đều là khuynh ê ư ớ n g trị liệu nghề nghiệp nhưng là bây giờ lại không người đi chú ý nó d i ệ u đục ba k h ô n không không không mỉm cười nhìn về phía vương đạo tiểu hữu ngươi nhìn bản này phục sinh thuật đương nhiên là cho ta đây là trước đó đã nói xong nếu không trước đó ước định coi như không giữ lời vương đạo bình chân như vậy đoán được đối phương muốn nói gì trực tiếp lạnh l ù n mở miệm đánh gãy hắn biết rượu ba không không con muốn k ô n g đốc liền sẽ không ở thời điểm này trở、mặt. dù sao trước đó mấy cái bột rơi xuống đều đã tiến vào vương đạo ba lô nếu như lúc này đổi ý hết t h ể đều phí công đọc sức d ư ợ u đục ba không không thật muốn vạch mặt lời nói tỷ lệ lớn cũng sẽ tại hợp đồng chính thức có hiệu lực về sau khi đó dựa theo trong hợp đồng ẩ n tàng điều khoản mới có thể đem trước cho vương đạo đều cầm về còn có thể để hắn đánh nát răng hướng trong bụng ướt trên thực tế cũng không ra vương đạo đoán d ư ợ u đục ba không không nghe tới cự tuyệt về sau có lẽ trong lòng tức nghiến răng nghĩ lợi nhưng vẫn là không có bạo phát đi ra trực tiếp đem đồ vật phân phối cho vương đạo về sau còn ý vị thâm trường bổ sung một câu tiểu hữu bản này phục sinh thuật vô cùng chân quý ngươi nhưng nhất định phải cất kỹ cái này hiển nhiên không cần d ư ợ u đục hội trưởng nhọc lòng những này đều là ta người gặp phát tài gia nhập thiên làng công hội đại giới vương đạo vẫn như c ũ biểu hiện được không có chút nào eqr trẻ con miệng còn hôi sữa hình tượng để d ư ợ u đục ba rực rỡ kiếm quan g bọn người im lặng phân phối xong bột rơi xuống khoảng cách hạ tuyến cũng liền chỉ còn mấy phút cùng d ư ợ u đục ba bọn người nói một tiếng vương đạo trực tiếp tại chỗ hạ tuyến ngày mai vừa lên mạng liền có thể công lược cái cuối cùng bốt đối với này hắn rất chờ mong chương hai trăm tám mươi hai người trong thành thực biết chơi nửa giờ sau vương đạo lúc này mới theo diễn đàn rời khỏi gỡ xuống mũ trò chơi không thể không nói thiên khải thế giới bên trong mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa một ngày trôi qua trên diễn đàn không có trước đó hải bạ giả cao điểm đại chiến nhiệt độ hiện tại trên diễn đàn tiếp m ờ i đều là liên quan tới b ả n bạc phim tư liệu mở ra phó bản thăng cấp những n à y cùng một chút người chơi thăm dò chia sẻ loại hình vương đạo chú ý tới một cái tương đối bắt mắt tiếp m ờ i là liên quan tới nam sơn công hội phía trên nói nam sơn công hội bởi vì là cái thứ nhất thành lập công hội cho nên hiện tại công hội đẳng cấp đã sắp đ ạ t tới cấp ba có thể thỉnh cầu công hội trụ sở mượn cơ hội này nam sơn công hội cũng ngay tại trắng trận tuyển nhận cao thủ người chơi dùng để ứng đối thành lập công hội trụ sở lúc quái vật công thành công hội trụ sở thiên khải thế giới bên trong cũng không chỉ quái vật có thể công thành vương đạo nói thầm một tiếng về sau đứng dậy đi rửa mặt đem chính mình sau khi thu thập xong đang chuẩn bị đi ăn điểm tâm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện lập tức hắn đem cửa cửa sổ đóng kỹ xác nhận không có cái gì ngoài ý muốn về sau bắt đầu dẫn dắt thể nội ma lực theo một đoạn huyền ảo chú ngữ bị t h ấ p giọng ngâm sướng đi ra trong gian phòng rất nhanh có hào quang màu xanh lam lấp lánh làm tia sáng bình tĩnh trở lại một đầu cao hai mét thủy nguyên tố ngưng tụ mà ra thật đúng là có thể vương đạo kinh ngạc khống chế thủy nguyên tố tiểu lão đệ đi lại mấy lần còn phóng thích một chút đóng văn thuật cũng không tệ lắm đi điều hòa không khí cái này về sau chẳng phải là thả trong phòng cánh cổng dù sao chỉ cần ta chủ động giải tán liền sẽ một mực tồn tại lo lắng lấy thủy nguyên tố triệu hắn ở trong hiện thực cách dùng lại thí nghiệm sau một thời gian ngắn hắn giải tán thủy nguyên tố đi ra cửa phòng lần nữa đi tới tiệc đứng sảnh vương đạo cầm một chút đồ ăn sau đó tìm tới nơi h ẻ o lánh liền bắt đầu ăn đ i ể m tâm đúng lúc này theo thang máy đi ra một nam một nữ gây nên chú ý của hắn trong đó nữ nhân kia vương đạo không thể quen thuộc hơn được bởi vì hôm trước mới tại quyền sư kiểu gì cũng sẽ ra qua chính là kiếm vũ công hội, hội trưởng liêu thanh vũ lúc này nàng một bộ lười biếng vô lực bộ dáng khuôn mặt trắng o á n lộ ra h ư n g lợn nửa tựa tại bên cạnh trong ngực nam nhân nam nhân là cái dân g chào đại hán trên người mặc một kiện áo ba lỗ màu đen bại lộ tại bên ngoài bắp thịt quần quận thùng tráng kết hợp với cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón cùng lông ngực quả nhiên là hormon bạo dạng đây nhất định không phải tiêu vô sinh a nhìn hình thể cùng dáng người ngược lại là có chút giống cái kia thuẫn hoàng bất động minh vương vương đạo giống như vô ý vụn trộm quan sát đến nghĩ đến phụ sinh n ư ợ c mộng đã từng nói một ít lời giống như tại g a m giả lập trong hội này liều thanh vũ vẫn rất có danh khí cái này không chỉ có lạ bởi vì bạn trai của nàng tiêu vô sinh là thánh đường thứ còn có cái khác một chút nguyên nhân đương nhiên cái sau chỉ là một chút tin tức ẩm phù sinh n h ư ợ c mộng cũng là ngẫu nhiên biết được chẳng lẽ những cái kêu bắt quái đều là thật nói như vậy vô sinh kiếm cùng cái này siêu cấp người chơi thật đúng là rất có cơ hội bị ta mời chào tới nghĩ tới đây vương đạo thu hồi ánh mắt bất quá l ự c chú ý lại một mực tại liêu thanh vũ trên thân hai người lấy hắn trước mắt tố chất thân thể dù cho cách xa nhau chẳng m é t cũng có thể đem nói chuyện nghe rõ rõ r à n dạng thanh vũ ngự tử không n g công ta hy sinh non nửa túc trò chơi thời gian cùng ngươi hẹn họ lần này biểu hiện của ngươi thật là hăng hái ta cái này tiếp cận siêu hạn quyền sư tố chất thân thể em chút đều hàng phục không được ngươi liêu thanh vũ hai người sau khi ngồi xuống hùng tráng nam tử một bên ngoạm miếng thịt lớn một bên cười hắc hắc nhỏ giọng nói với liêu thanh vũ lời nói nghe vậy liêu thanh vũ phong tình v ạ n trùng trận nhìn nam tử liếc mắt túi đầu uống một ngụm màu ngà sữa sữa chua về sau mới môi đỏ khẽ mở thiết đại ca t h i ế u đốt hẻm núi lần kia ta nhưng một điểm chỗ tốt không được đến còn tổn thất không nhỏ cho dù như thế tiểu mội cũng không có thất ước lúc này ngươi nên hài lòng a cũng không nên lại nói ta liêu thanh vũ nói không giữ lời kia là đương nhiên kia là đương nhiên mạng mọi hỏi một câu ngươi tối hôm qua đêm không về ngủ vị kia sẽ không hoài nghi sa thích đại g ca ta đã đang nghĩ biện pháp để kiếm vũ công hội thoát ly nam sơn tập đoàn khống chế trở thời cơ chín mồi ngươi cần phải lại giúp tiểu mội một thanh cái này đương nhiên không có vấn đề nam sơn tập đoàn mặc dù để người kiếm kỵ nhưng ta hoài sơn khai thác mỏ cũng không phải công ty nhỏ bất quá thanh vũ mội tử ngươi trước đó không phải chủ động tiếp nhận nam sơn tập đoàn bơm tiền sao hùng tráng nam tử hơi nghi hoặc một chút không rõ l i ề u thanh vũ ý nghĩ cải biến h ả i bạ giả cao điểm chi chiến ngươi cũng nhìn thấy nam sơn công hội thế nhưng là thất bại thảm hại còn là nội t ì n h quá nhỏ bé ta cũng coi là rõ ràng còn là phải dựa vào chính mình l i ề u thanh vũ trong ánh mắt tràn ngập kiên định kia là không đạt mục đích không bỏ qua c u ộ nhiệt người ta đều là quân sư biết thế giới c h ậ t tướng trước đó ta ý nghĩ còn có chút giới hạn coi là nam sơn tập đoàn có tiền như vậy khẳng định có thể cấp tốc làm lớn là mạnh hiện tại xem ra cùng hắn như thế còn không bằng ta tự mình tới ai nói nữ tử không bằng nam ta liêu thanh vũ liền muốn làm được mạnh nhất dù cho thế giới dung hợp ngày ấy cũng có thể đứng ở chỗ cao nghe tới liêu thanh vũ thanh em không lớn lại nói năng có khí phách lời nói hùng tráng nam tử thần sắc hơi ngạc nhiên gáy mắt chinh phục dục nhìn càng tăng lên chính là cái mùi này hắn thiết t r ấ n hùng liền thích cái này kình thiết đại ca để ngươi chê cười nhất thời có chút kích động bình tĩnh trở lại liêu thanh vũ n ở nụ cười xinh đẹp để thiết t r ấ n hùng một trái tim lại đập mạnh mấy lần ánh mắt của hắn tham lam tại liêu thanh vũ kiêu ngạo chỗ xe qua cuối cùng ngừng tại cặp kia hơi có vẻ đèn đặc mày liêu bên trên chính là cái này song cùng nữ tử hoàn toàn khác biệt mà y l i ê u để thiết chấn hùng đối với liêu thanh vũ si tâm không ngủ hắn không riêng muốn chinh phục thân thể của đối phương cũng muốn cầm xuống viên kia quật cường phương tâm thanh vũ ngụy tử vì lý tưởng của ngươi thiết ca nhất định toàn lực c ù n g hộ ngươi thậm chí nếu như ngươi nguyện ý ta tưởng s ắ t công hội đều có thể để ngươi quản lý chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta nghe vậy l i ê u thanh vũ dội ra tinh tế xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng tại thiết chấn hùng trước ngực lông đen chỗ xẹt qua đợi tay bị thiết chấn hùng một phát bắt được về sau mới nợ nụ cười xinh đẹp ôn nhu nói thiết đại ca không nên nóng lòng như vậy chờ qua một đoạn thời gian nữa lại nói Đúng rồi. thết a k trấn hùng đốt ve trong tay tay ngọc hỏi đến lần tiếp theo giải sầu thời gian hờn dối không thuận theo tại thiết t h ấ n hùng lông ngực bên trên bóp một cái liêu thanh vũ mới xấu hổ mang e sợ bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói một câu nói nháy mắt để thiết trấn hùng mặt mày hớn hở l a m nghe lén đến liêu thanh vũ nói ra lần sau giải sầu thời gian địa điểm về sau vương đạo liền thu hồi lực chú ý cái này dưa quá lớn còn bảo đảm quen hắn đến tiêu hóa một chút còn là người trong thành xe chơi ta đến tranh thủ thời gian về giang châu cảm khái một tiếng vương đạo cúi đầu nhanh chóng tiêu diệt trước mặt bữa sáng nhìn một chút thời gian hắn hôn qua định cực quan hệ liệt xe bay cũng nên đưa đến chương hai trăm tám mươi ba trở lại giang châu chương hai trăm tám mươi ba trở lại giang châu cờ giặc cờ tập đoàn nhân viên công tác rất đúng giờ khoảng cách tám điểm còn có m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời điểm liền phát tới tin tức nói đã tới cửa khách sạn vương đạo vừa ra tới liền thấy cổng đặt bộ kia xe bay cùng trước đó mua lúc dự l ã n hình ảnh mô hình giống nhau như lúc hình d ọ t nước thân xe toàn thân màu đen tràn ngập củ gió khoa học kỹ thuật cảm giác m ư ờ i phần nhiều nhất có thể cơi bốn người cùng đưa xe tới nhân viên công tác xác nhận xong đơn đặt hàng sau đó tại đối phương dưới sự chỉ đạo quen thuộc cỗ xe mặc dù xe bay đều có chức năng lái tự động chủ xe chỉ cần hạ lệnh là được nhưng là vương đạo còn làm u ố n học tập một chút đến nỗi xe bay điện tử bằng lái vật kia đối với một cái theo quyền sư chi ra xuống đơn siêu hạn quyền sư để nói chẳng qua là nhân tiện sự t ì n h liền có thể để cờ giặc cờ tập đoàn làm thay sau m ư ơ i phút điều khiển tự nhiên vương đạo trở lại cửa khách sạn nhân viên công tác cầm tới sổ thiên đ a Thiên bạn tạ cáo tử rời đi. ân bạn cáo mở ra đồng hồ thông minh nói với trương tú vinh một tiếng hôm nay sau khi về nhà vương đạo đang chuẩn bị liên hệ hạ lưu ly liền thấy một khung cảnh dụng xe bay xa xa bay tới tới gần về sau xem xét không phải hạ lưu ly còn có ai đây là xe của ngươi nhìn thấy vương đạo bên cạnh cực quang chiến xa hạ lưu ly thần sắc hơi kinh ngạc nếu như nàng không có nhìn lầm cái này cờ giặc cờ tập đoàn dưới cờ cực quang chiến xa giá bán 2.600 á u vé đốt nhưng tuyệt không tính tiện nghi nàng kinh ngạc không phải cái này xe giá cả mà là vương đạo sẽ mua đắt như vậy xe cùng là vừa hoàn thành quyền sư chứng nhận không bao lâu người hạ lưu ly tự nhiên biết sẽ có 2.000 vây đút tiền trợ cấp nhưng cái kia cũng không đủ trừ phi đến long k i n h lúc vương đạo nói mua khoang trò chơi tốn hao tất cả tích xúc lời nói có giữ lại vương đạo không biết nhìn thấy cực quang chiến xa trong nháy mắt hạ lưu ly liền nghĩ nhiều như vậy hắn cười gật đầu thừa nhận sau đó chỉ vào hạ lưu ly điều khiển cảnh dụng xe bay nói muốn hay không đưa ngươi xe gửi vận chuyển trở về sau đó cơi ta mới tỏa giá về gian g châu vậy hạ lưu ly sáng sủa cười một tiếng. ngươi nói rất có lý cứ làm như thế ta cái này xe cũ kỹ tốc độ nhưng quá chậm sau đó hai người không lại trì hoãn về khách sạn gian phòng cầm đồ vật trả phòng sợ hai ế đây là vương đạo phất nhanh về sau tâm tính mất cân bằng dù sao lúc trước hắn gia đình tình huống hạ lưu ly cũng biết lẽ ra nàng một ngoại nhân loại sự tình này cũng không nên nàng hỏi thế nhưng là hạ lưu ly nhẫn một hồi lâu còn là không có khống chế lại hỏi lên nàng không muốn nhìn thấy vương đạo như thế ngay vậy vương đạo một tay tiếp tục điều khiển xe bay đem một bên khác tay trái giơ lên để hạ lưu ly có thể thấy rõ ràng trên cổ tay trái màu xanh đậm đồng hồ thông minh cái này đây là siêu hạn quyền sư ngươi trực tiếp nhận chứng siêu hạn quyền sư hạ lưu ly hồng nhuận miệng nhỏ k h ẽ n nhết rốt c ụ c chú ý tới cái kia khoản tạo hình đặc biệt đồng hồ thông minh siêu hạn quyền sư thân phận biểu tượng ngồi ghế cạnh tài xế vị bên trên nàng tựa hồ không thể tin được chính mình con mắt còn nghiêng thân tới gần cẩn thận xác nhận kết quả bởi vì quá mức kích động một cái đứng thẳng bất ổn cả người trực tiếp nào vào vương đạo trong ngực may mắn vương đạo tay mắt lanh lẹ nháy mắt hoắn đổi lái tự động hình thức sau đó đem hạ lưu ly li tiếp được một cỗ ưu lan mùi thơm tràn ngập m i ệ n g mũi noan ngọc ôn hương không gì hơn cái này hạ lưu ly li nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng d â y ruổi lấy liền muốn đứng dậy thế nhưng là trong lúc đ ồ i dối lại ngã trở về rán rán chắc chắc ngồi tại vương đạo giữa hai chân mặc dù m ặ c tuyết trắng đồng phục cảnh sát nhưng mùa hè quần áo vải vóc vốn là rất mỏng ma toa ở giữa để vương đạo nhịn không được gửi lời chào từ nhỏ đến lớn một mực được bảo hộ rất tốt nàng lúc nào trải qua loại chiến trận này nhất là dưới thân truyền đến mạnh mẽ lực lượng để nàng xấu hổ kém chút muốn theo xe bay bên trên nhảy đi xuống thật vất vả trở lại chính mình chỗ ngồi kế bên tài xế hạ lưu ly trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe phong cảnh nàng không biết nên nói cái gì dù sao vừa rồi là chính mình ngược lại đi qua c ự c q u a n g trong chiến xa an t ĩ n h lại một trận quỷ dị trầm mặc về sau vương đạo đột nhiên đến một câu không nhìn ra rất có liệu lời này vừa nói ra lập tức để giả vợ như đà điệu hạ lưu ly xoay đầu lại nàng đỏ mặt chừng vương đạo lên mắt sau đó lại r ố i ra tay hung hăng bấm một cái bạn cô nương cũng không nhìn ra ngươi còn là cái xấu xa a da của ngươi làm sao cứng như vậy bóp ở vương đạo cái k i a xem ra so với nàng làn da còn tốt trên cánh tay hạ lưu ly cảm giác giống như là bóp ở cái gì da c h â u bên trên lấy nàng mới vào quyền sư lực lượng đều bất lực cho nên ta chứng nhận siêu hạn quyền sư a đây chính là thực lực vương đạo mặt cũng không đỏ đắc chí một câu rước lấy một cái xinh xắn b ạ n h nhãn trải qua cái này cắm xuống khoa pha t r ò tự quang trong chiến xa bầu không khí khôi phục lại như trước nhưng là vương đạo cảm giác nhạy cảm đến bên cạnh cô nương này nhìn ánh mắt của hắn có chút biến hóa đinh đúng lúc này vương đạo đồng hồ thông minh có video trò chuyện nối vào âu dương tĩnh như thế nào là cô nương này nhìn ngươi tới danh tự vương đạo hơi nghi hoặc một chút bất quá vẫn là lựa chọn kết nối vương đạo hôm nay có r à n h không long kinh mới mở một nhà thiên khải thế giới câu lạc bộ chúng ta cùng đi nhìn xem n h a thiên khải thế giới ngươi khẳng định cũng đang chơi đúng không cho chuyện vừa tiếp thông âu dương tĩnh liền không kịp chờ đợi mở miệng ba d trong hình ảnh nàng còn là tại quyển sư kiểu gì cũng sẽ bên trong bất quá hôm nay không có mặc quần áo luyện công mà là một bộ đồ thể thao xem ra thanh xuân t ị n h lệ nhưng mà rất nhanh âu dương tính liền thần sắc hơi động trở nên có chút mất tự nhiên bởi vì đồng dạng thông qua hình chiếu ba d nàng cũng nhìn thấy vương đạo ngay tại xe bay bên trên bao quát ngồi ghế cạnh tài xế thượng thần sắc tìm tòi nghiên cứu hạ lưu ly âu dương tiểu thư a ha ha không có ý tứ ta đã đang đổi về nhà giang châu trên đường về sau có cơ hội lại ước đi vương đạo mặc dù ngoài ý mới nhưng vẫn là lễ phép đáp lại một chút dạng này a kia thật là đáng tiếc bên cạnh ngươi là hạ tiểu thư đi còn nói không phải bạn gái của ngươi Cái này đều cùng này nhau về nhà. đều về âu dương t ĩ n h cười nhẹ nhàng nói nghe vậy hạ lưu ly cũng kịp phản ứng lễ tiết tính hướng âu dương t ĩ n h cười cười kỳ quái chính là nàng cũng không có phản bác âu dương t ĩ n h vương đạo tự nhiên cũng sẽ không tận lực đi giải thích cái gì cùng âu dương t ĩ n h tùy tiện nói hai câu về sau liền chuẩn bị c ú t máy trò chuyện nghe nói giang châu có cái thanh n g u y ệ t hồ rất đẹp ta chuẩn bị dành thời gian đi du ngoạn một chút đến lúc đó ngươi cái này b ả n địa thổ dân cần phải cho ta làm xuống dẫn đường a lưu lại câu nói này về sau hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện không nhìn ra ngươi cái này bị lực thật đúng là lớn chỉ là đi một chuyến quyền sư kiểu gì cũng sẽ trên thực tế vương đạo suy nghĩ âu dương tĩnh mục đích mặc dù xem ra tất cả những thứ này đều rất tự nhiên thay cái nam nhân khẳng định sẽ còn cảm thấy âu dương tĩnh thích hắn nhưng là vương đạo lại cảm giác được có chút không đúng âu dương tĩnh ánh mắt không đúng có lẽ âu dương tĩnh tự nhận là nấp rất kỹ nhưng loại kia muốn đạt tới mục đích nào đó ánh mắt còn là bại lộ nàng ở tiền thế lợi vương đạo liền thường xuyên tại những cái kia xích lại gần nữ nhân trong mắt nhìn thấy loại ánh mắt này ở kiếp trước những nữ nhân kia là vì tiền của ta như vậy cái này âu dương t ĩ n h là vì cái gì nàng một cái quyền sư kiểu gì cũng sẽ hội trưởng tôn nữ tự nhiên không có khả năng thiếu tiền chẳng lẽ là đ ồ người vương đạo suy nghĩ lung tung một hồi liền đem chuyện này không hề đ ể tâm mặc kệ âu dương t ĩ n h có cái gì mục đích hắn hiện tại không sợ hết thảy thời gian trôi qua cực quang chiến xa tốc độ để vương đạo rất hài lòng một đường nhanh như điện chấp phía dưới mới bất quá hai trăm triệu liền trở lại giang châu địa giới chương hai trăm tám mươi bốn d i biến điềm báo chương hai trăm tám mươi bốn dị biến điểm báo thanh n g u y ệ t hồ đích sắc rất đẹp trải qua thanh n g u y ệ t hồ lúc nhìn xem phía dưới cái k i a b ông như một vầng loan nguyện khảm vào đại địa hồ nước vương đạo nhịn không được từ đáy lòng tán thưởng tăng thêm trăng khuyết trong lồng ngực thanh n g u y ệ t hồ công viên không hổ là để ở xa l o n g kinh âu dương t ĩ n h đều biết cảnh điểm cái k i a âu dương tiểu thư tới thời điểm ngươi cần phải thật tốt chiêu đãi người ta dù sao đẹp như vậy cảnh sắc nghe tới vương đạo lời nói về sau hạ lưu ly ở một bên nữ môi đến lúc đó gọi ngươi cùng một chỗ ha ha vương đạo giống như là không nghe thấy hạ lưu ly trong lời nói ăn dấm lại hướng phía dưới thanh nguyện hồ l i ế c mắt nhịn chỉ là cái liếc mắt này lại nhìn thấy không giống đồ vật thanh nguyệt hồ trên không cách đó không xa tựa hồ có cái gì hình ảnh trợt lõi lên tựa như là hình chiếu ba d chỉ là khi hắn lại nhìn đi q u a lúc nhưng lại hết thẻ bình thường thấy vương đạo kỳ q u á i nhìn chằm chằm thanh nguyệt hồ trên không dẫn tới hạ lưu ly cũng đưa đầu nhìn lại làm sao rồi không có gì khả năng ta hoa mắt ừ không nói được rồi vương đạo thu hồi ánh mắt hắn biết mình không có khả năng hoa mắt chẳng lẽ là bí cảnh muốn dáng lâm dấu hiệu xem ra hết thẻ phát sinh so dự đoán nhanh hơn đem còn có chút không cao hứng hạ lưu ly đưa về trị an của quản lý lại cùng lữ v ì dân trò chuyện một hồi biết được vương đạo trực tiếp nhận chứng siêu hạn q u y ề n sư lữ v ì dân biểu hiện so hạ lưu ly trước đó còn kích động một phen sau khi xác nhận hắn cảm khái một tiếng thật đúng là anh hùng tuổi nhỏ có ngươi còn trẻ như vậy siêu hạn q u y ề n sư tòa c h ấ n giang châu an toàn có bảo hộ là một chỗ trị an cục quản lý cục trường lữ v ì dân mặc dù còn không phải q u y ề n sư thế nhưng là thân ở trong thể chế đối với một chút tình huống còn là hiểu rõ đúng rồi ngươi thêm một chút ta thông tin nào làm siêu hạn quân sư nếu như gặp phải một chút không tiện xử lý sự tình có thể cho ta biết theo chị an cục quản lý cáo từ về sau v ư ơ ngươi Đạo t r ự nhìn i xem a trở l xe bay cợt mờ xe nở cái này không được mấy triệu nha trước đó ai nói đứa nhỏ này thi đại học thất bại liền phế bỏ ngươi nhìn trong khoảng thời gian này biến hóa coi như thi đậu long kinh đại học về sau cũng không nhất định có người ta lẫn vào tốt ta quyết định trở về liền hạ mua một cái cái mũ cho chơi về sau nhảy quảng trường múa đường gọi ta ta muốn chơi trò chơi kiếm đồng tiền lớn bên hai có thể rõ ràng nghe tới chung quanh tiếng nghị luận vương đạo miệng hơi cười cảm giác rất có ý tứ hắn vừa xuyên qua tới lúc đó đám người này cũng không phải nói như vậy bất quá vương đạo cũng không để ý gặp được quen biết hàng xóm ý nguyên lệ phép v â n an một đường trở lại lầu năm cửa nhà gõ cửa sau đó chờ đợi vài giây đồng hồ về sau trức tú vinh dẫn theo một thanh mang vết máu dao phay mở cửa tiểu đạo người rốt cục trở về mau đến xem nhìn người mua những ngày thịt làm sao như thế cần nói ta đều cắt bất động bị trương tú vinh tư thế giật này mình vương đạo giật mình xem ra là hắn định những cái kia bí cảnh thịt đưa đến vào cửa về sau đem hành lý bông u xuống quả nhiên thấy thả ở phòng khách mấy cái đặc chế cái dương bên trong đều là khối lớn khối lớn thì tươi cái dương này kỳ thật có giữ tươi hiệu quả tối thiểu trong bảy ngày bất động đều vô sự dù sao những ngày thịt cũng không tiện nghi bất quá trương tú vinh không rõ ràng đồng thời còn quen thuộc tính muốn đem chia cắt thả tủ lạnh đông lạnh vừa vặn bởi vì lúc trước bán điểm tâm cần dự trữ nguyên liệu nấu ăn trong nhà mấy cái tủ lạnh đông lạnh không gian đầ giao cho ta đi khối này thịt ngươi trước đi hầm bên trên dùng cao áp hình thức ban đêm liền có thể ăn vương đạo tiếp nhận g i a o t h a thủ hạ nhẹ nhàng dùng sức rất dễ dàng liền cắt lấy một miếng thịt mấy phút đồng hồ sau đem thịt n ồ i hầm cách thủy bên trong trương tú vinh từ phòng bếp trở về nhìn xem vương đạo đem cái kia một khối lớn một khối lớn thịt tươi chia cắt ra nhi tử còn là ngươi khí lực lớn ngươi lần này đi chứng nhận cái gì quyền sư thành công sao trương tú vinh có chút chờ mong họ tham nàng cũng biết một chút quyền sư địa vị kia là đương nhiên vương đạo cười thừa nhận lập tức suy nghĩ một chút chỉ vào trước mặt thịt cùng trương tú vinh giới thiệu vương đạo cười ha ha lập tức tại trương tú vinh dần dần khiếp sợ không thôi trên nét mặt đem thế giới chân tướng nói thẳng ra hôm nay ở trên không thanh nguyện hồ ngẫu nhiên nhìn thấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh về sau hắn liền làm ra quyết định kỹ cảng muốn e m cái này bị liên bang che giấu thật nhiều năm tin tức nói cho trương tú vinh bởi vì hắn cảm thấy chậm nhất vòng tiếp theo bí cảnh bộc phát chính phủ liên bang liền sẽ triệt để hướng người bình thường công bố chân tướng mà một ngày này tuyệt sẽ không xa mẹ ngươi yên tâm ta đã an bài tốt ngươi tại thiên khải thế giới bên trong liền đợi tại sinh hoạt người chơi nghề nghiệp liên minh trong công hội sẽ có người mang ngươi luyện cấp cái gì nếu như ngươi đối sinh hoạt chuyên nghiệp cảm thấy hứng thú cũng có thể học tập hết thể có ta nhìn vẻ mặt nặng nghề còn đang tiêu hóa cái này rung động tin tức trương tú vinh vương đạo ôn nhu an ủi một câu nghe vậy trương tú vinh nhẹ gật đầu lập tức thần sắc trở nên có chút b i thương còn có nồng đậm tơ vương tiểu đạo ngươi còn nhớ rõ phụ thân ngươi bộ dáng sao đương nhiên nhớ kỹ làm sao mẹ ta đang nghĩ lúc trước phụ thân ngươi chết có lẽ liền cùng k i a cái gì bí cảnh thăm dò có quan hệ nghe tới trương tú vinh nói như vậy vương đạo có chút trở m ặ t trên thực tế theo nguyễn thiên hùng trong miệng biết được chân tướng thời điểm hắn liền có suy đoán nhưng là thời gian trôi qua đã mười năm sợ là vương bất nhị cho cốt đều chiều coi như trương tú vinh không thể tiêu tàn cũng không hề dùng được rồi không nói cái này mẹ trước đi nấu cơm hôm nay cũng muốn nếm thử cái này đến từ bí cảnh thịt có cái gì khác biệt dựa theo các ngươi trong trò chơi thuyết pháp đây gọi ma thú hoặc là dị thú đi trương tú vinh thu liếm cảm xúc đem khỏe mắt sầu não nước mắt lao đi phải gọi ma thú dù sao kia là một cái có ma lực thế giới ha ha vương đạo cười trả lời t h u ậ n trương tú vinh lời nói nói sang chuyện khác sau đó nhớ tới cái gì đứng dậy đem mang về mở rừng ra đúng rồi mẹ ngươi đem cái này thêm một chút đến trong thức ăn còn có cái này ngươi cũng uống một chi đây là cái gì đồ uống còn có cái này là thuốc dị tê a trương tú vinh bước chân dừng lại có chút hiếu ký tiếp nhận chính là hòn đá nhỏ cho dịch dinh dưỡng đồ uống cùng cấp S dịch tối ưu hóa gen đem giá trị của những thứ này cùng lai lịch giải thích một lần trương tú vinh kinh ngạc trận to hai mắt dịch dinh dưỡng cùng dịch tối ưu hóa gen hai loại đồ vật nàng mặc dù không có sử dụng qua nhưng lại thường xuyên tại quảng cáo bên trong nhìn thấy đây chính là kẻ có tiền mới hưởng dụng đồ vật theo danh t ự liền có thể đoán được công hiệu quả là có thể tăng cường thể chất cùng tuổi thọ sinh vật khoa học kỹ thuật sản phẩm mấu chốt trong tay những này còn là cấp cao nhất phẩm chất cái này liền càng thêm khó được cư xá bên trong ba đơn nguyên hai tòa trương thẩm bởi vì nữ nhi theo long kinh cho nàng mang về một c h i cấp x ê dịch tối ưu hóa gen kết quả toàn bộ cư xá đều biết mà lại sau khi phục dụng sắc thực hiệu quả vô cùng tốt c h ơ n g thẩm mắt trần có thể thấy trở nên trẻ tuổi không í t chiếu nói như vậy ngươi công hội cái này hòn đá nhỏ thật đúng là hào phóng bất quá ngươi cũng không cần bạc đ á i người ta lao chiếm người ta tiện nghi mặc dù cảm giác có chút khó có thể tin bất quá trương tú vinh còn là lựa chọn tin tưởng con mình đồng thời dặn dò vương đạo không muốn một mực đòi lấy cũng phải có hồi báo có qua có lại mới là ân tình đối với những này vương đạo tự nhiên một lời đáp ứng sau đó trông chừng trương tú vinh trước ăn vào dịch tối ư hóa gen Cùng thu mức lê hương vị có điểm giống uống qua về sau giống như cũng không có cảm giác gì trương tú vinh uống xong dịch tối ưu hóa gen về sau phê bình vương đạo sau khi nghe được nhịn không được cười lên cho nàng phổ cập khoa học một chút thứ này cùng dịch dinh dưỡng khác biệt sẽ không bởi vì phẩm chất cao để người nhất thời hấp thu không được nó là thay đổi một cách vô c h i vô g i á c dần dần có hiệu lực thời gian trôi qua chờ vương đạo đem tất cả thịt ma thú chia cắt tốt trương tú vinh cũng đem đồ ăn làm tốt mẹ con hai người cơm nước xong xuôi vương đạo chuyện đương nhiên đi rửa chén về sau lại mượn cho trương tú vinh nắn vai cơ hội Tờ. vương ụ đạo vừa mở ra hai mắt liền thấy rượu đục ba bọn người đang gắt gao nhìn chằm chằm chỗ của hắn nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện rượu đục ba tựa hồ thở dài một hơi tiểu hưu ngươi rốt cuộc thượng tuyến lao phu còn tưởng rằng ngươi bị sự tình gì trì hoãn nghe vậy vương đạo nhìn một chút bôi phía trên mặt đất còn có một chút không bị đổi mới mất tiểu quái thi thể xem ra cái này thiên lang công hội đám người ôn lại thời gian thật đúng là đúng giờ hắn bất quá là chế hai phút mà thôi cho các người phát tài ca tăng thêm mở uff còn có một cái thành trấn quảng trường khu vực đà thông hắn nhưng chính là chân chính chúng ta thiên lang công hội huynh đệ diệu đục ba không không nói một tiếng sau đó vương đạo trên thân liền thêm ra áo thuật trí tuệ chân luôn thuật mềm dai hai cái mở uff cái trước vương đạo cũng biết chỉ bất quá hắn thân phận bây giờ là băng xương pháp sư tự nhiên là không thể sử dụng cái sau ngược lại là một cái mục sư tương đối hy h i u phụ trợ kỹ năng cho hắn gia tăng hơn một điểm hp hắn băng hộ thể thủy nguyên tố triệu hắn Vương tại o quảng trường hậu ộ t n phương i gia là một tòa thành kiểu giáng thành trấn đại sành đoán chừng cuối cùng truyền kỳ bột ngay tại trong đó mở tờ chuẩn bị dụ quái nếu như bột đi ra rực rỡ ngơi trước tiết được Những người còn năng chóng lại mở kỹ năng mau kỹ tránh tránh, đi điều e m t quái t h a này h lý o cũng h ý x làm cho vương đạo bọn người rất thuận lợi liền kết thúc thanh quái động tác trừ mấy cái thẳng xuôi sẹo trực tiếp bị xe nọ công kích dưới mất dù sao một tiếng ba vạn cố định tổn thương cho dù là thiên lang công hội tinh anh cũng không cách nào gánh vác tựa hồ có người ngoài xâm lấn phì nhiều thung lũng hẹ dèm đại lãnh chúa ngươi nhất định phải đánh lùi bọn hắn hết thẻ vì quan minh kiểm sát trưởng các h ạ làm kết thúc trong quảng trường chiến đấu bước vào tòa thành đám người bên thai lập tức trở về tạo nên đối thoại âm thanh cùng lúc đó trong đại s ả n h bột cũng xuất hiện trong mắt mọi người lại có hai cái truyền kỳ bột này làm sao đánh có người chơi kinh hô một tiếng chỉ thấy đại s ả n h chỗ sâu thình lình đứng hai cái quái vật đều là truyền kỳ cấp vương đạo chú ý tới theo thiên lang công hội người chơi lần lượt tiến vào tòa thành phạm vi hai cái quái vật lượng máu cũng theo đó tăng trưởng cũng tại cái cuối cùng người chơi tiến vào về sau dừng lại báo thù thập tự quân lãnh tụ e rèm đ ạ n tơ đẳng cấp ba mươi lăm truyền kỳ cấp đại l ã n h chúa c u n n h i ệ t trạng thái lượng máu năm năm trăm i triệu đại kiểm sát trưởng lò sân lợi ân đẳng cấp ba mươi lăm truyền kỳ cấp quái vật không thể công kích lượng máu bốn ba trăm i triệu cái kêu pháp hệ quái đại kiểm sát trưởng hẳn là sẽ không công kích chính là cái này lượng máu có chút khủng bố d ư ợ u đục ba phẩy không không không cũng là lần thứ nhất nhìn thấy truyền kỳ cấp quái vật còn là giã ngoại thế giới bột vốn là có mấy chục triệu lượng máu bởi vì vương đạo c h ờ chừng một ngàn số lượng người chơi tới gần lượng máu trực tiếp tăng gấp mười lần hội trưởng cái này trực tiếp bên trên sao rực rỡ kiếm quang nhìn xem cái k i a khủng bố lượng máu có chút rụt rè hắn là ẩn tàng chức nghiệp không sai thế nhưng không có khiên qua chuyển kỳ cấp một cho nên có chút trong lòng không chắc n g h e vậy rượu đục ba phẩy không không không lại một mặt tính trước kỹ càng sợ cái gì cái này rất rõ ràng là cái xe tăng kỵ sĩ công kích sẽ không quá không hợp t h ó i thưởng mà lại ngươi ẩn tàng chức nghiệp đại chiêu không phải còn không có dùng sao tình huống không đúng trực tiếp mở đại chiêu nói chuyện âm nhất chuyện chỉ vào chính mình cùng vương đạo lại nói trị liệu có bản hội trưởng tại chỉ cần ngươi không bị dây liền không cần lo lắng mà chuyển v ậ n lại có phát tài tiểu hữu cho nên trực tiếp lên đi bị nhà mình hội trưởng dừng lại phân tích lợi và hại rực rỡ kiếm quang lập tức yên lòng quay người hướng báo t h ủ thập tự quân lãnh tụ hẹn、e、ẻ m đạn tờ ném ra một thanh phi đ a o hắn lập tức chạy đến đại s ả n h một bên l ư n g tựa t ư ờ n g đứng sự nghiệp của chúng ta đều là vì quan minh vì sao luôn có người không hiểu vì cái gì một trong miệng hô hào lời nói nhanh chóng hướng rực rỡ kiếm quang tiến lên sau đó giơ lên trong tay t ấ m thuẫn hung hăng nện tại rực rỡ kiếm quang trên thân chính nghĩa thuấn kích hai mươi nhìn xem chính mình lượng máu trực tiếp thiếu một hơn phân n ữ a rực rỡ kiếm quang thần sắp biến đổi biết khẳng định như vậy không được xem ra hay là muốn mở đại chiêu hy vọng trong vòng mười phút có thể giải quyết chiến đấu trong lòng nghĩ như vậy rực rỡ kiếm quang trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành một bộ màu đen cự hình khô lâu hát cốt ma khu lập tức lượng máu của hắn phòng ngự tăng gọn quanh người còn xuất hiện một vòng xoay tròn màu mực quang cầu quang cầu đánh trúng một ạ o thành tổn thương đồng thời còn có thể trị liệu tự thân tấm thuận manh kích phá rác công kích báo thủ sau khi biến thân rực rỡ kiếm quang tổn thương cũng đề cao không ít rất nhanh li theo diệu được 3.100 âm thanh r a lệnh lập tức toàn bộ thiên lang công hội tinh anh đoàn bắt đầu công kích h ỏ a cầu thuật ám ảnh t i ệ n rắn hổ mang xạ kích 842, 768, 1.102. vô số công kích từ xa đánh vào báo t h ủ thập tự quân lãnh tụ hẹn、e、ẻ m đạn tờ trên thân thế nhưng là bắn ra tổn thương để đám người mắt trợt r ọ n pháp thuật này p h o n g ngự so trước đó lãnh chúa cấp bột cao quá nhiều đâm lưng anh dũng đả kích cuồng bạo liên trạm sáu trăm năm m ư n c h í mươi tám ba trăm n h ư n g mà rất nhanh làm cận chiến nghề nghiệp cùng nhau tiến lên đối với vị này đại lãnh chúa phòng kỵ đánh một chất lúc tạo thành tổn thương càng để cho người mắt trở tròn thì ra là không chỉ phòng ngự pháp t h u ậ t cao cái này phòng ngự vật lý càng quá đáng cái này cỡ nào cao hộ giáp chính khiên bột rực rỡ kiếm quang thấy cảnh này có chút đau đầu loại này chuyển v ậ n làm sao có thể tại trong vòng mười phút giải quyết chiến đấu sợ là không đến năm mươi lượng máu thời điểm hắn h ắ c cốt ma khu trạng thái liền kết thúc sau đó coi như khó đánh tỷ lệ lớn sẽ diệt đoàn dù sao bột đòn công kích bình thường đều có thể đánh hắn hơn phân nửa lượng máu một khi dùng kỹ năng chẳng phải là sẽ trực tiếp dây hắn không chỉ là rực rỡ kiếm quang một bên tăng máu một bên chỉ huy chiến đấu rượu đục ba cũng có chút đau đầu r ợ c rỡ kiếm quang có thể nghĩ tới hắn tự nhiên cũng liếc mắt liền nhìn ra đến ngoài ra rượu đục ba cũng biết r ợ c rỡ kiếm quang đại c h i ề u tiếp tục thời gian chỉ có cái kia quý giá mười phút theo hiện tại loại tình huống này sợ là liền hai mươi c u ầ n bạo giai đoạn đều đánh không đến cuối cùng khẳng định sẽ diệt đoàn hắn trị liệu lượng lại cao cũng không hề dùng ngay tại đông đảo thiên lang công hội thành viên mắt t r n trọn hai cái cao tầng cũng cảm thấy đánh không lại đi lúc một đạo phát ra băng lãnh thấu xương khí tức băng tiện bắn ra chính giữa báo thủ thập tự quân lãnh tụ hẹ dẻm đạn tờ cái hàn băng tiến hai trăm bốn mươi nghìn năm trăm m ư ơ i bốn bạo kích vương đạo xuất thủ cái tiêu tiếp cận hai mươi năm v đốt cực đại màu đỏ tổn thương trị số là như thế bắt mắt tại một đám chỉ có hơn trăm hơn ngàn đều rất ít tổn thương trị số bên trong hạc giữa b ầ y gà hàn chiến pháp song tu bị động hiện tại có thể coi nhẹ ba mươi phòng ngự cho nên tạo thành tổn thương mặc dù giảm xuống không ít nhưng là vẫn cực kỳ khủng bố thấy cảnh này rượu đục ba bọn người cũng là thần sắc phấn chấn không nghĩ tới vương đạo vẫn như cũ có thể đánh ra cao như vậy tổn thương dù sao một người này chuyển bận liền có thể so với hơn mấy trăm người chỉ cần một cái khác bụn không liên tục ra sân vậy thì có đánh mà vương đạo biểu diễn không chỉ như thế hắn lấy ra một bình d ư ợ c tê uống xong lại liên tiếp sử dụng mấy cái kỹ năng chương 286. báo thủ chi nộ chương 286, báo thủ chi nộ hộ giá tướng vị pháp trận theo vương đạo sử dụng ra hai cái trang bị kỹ năng bốn cái cấp 30 tinh anh thực nhân ma chống rông xuất hiện giống giận phóng tới báo thủ thập tự quân lãnh tụ hẹn、e、rèm đạn tờ cùng lúc đó một đạo bao trùm 88 m ã phạm vi năng lượng màu xanh lam pháp trận xuất hiện hàn băng tiễn 167.363. vương đạo lần nữa một đạo băng tiễn bắn trúng một lần này không có bạo kích nhưng là màu vàng yếu hại công kích cũng tạo thành mười hết mấy vạn tổn、thương. c ô ngay kích c ủ hắn h trong n á mắt n à y lại tăng lên tăng gần như 40 để rượu đục ba như trận tiếp tục 15 giây, tăng lên 30 công giây, kích cùng trị liệu. Vương đạo nhàn nhạt ở m trong câu, liên tiếp tục đánh tổn thương. vậy n mộng mới tỉnh tranh thủ thời gian chỉ huy tổn thương gần phía trước viễn trình nghề nghiệp cùng vương đạo đứng chung một chỗ cuối cùng hắn nhớ tới vương đạo vừa rồi uống dược tề lại hỏi nhiều một câu phát tài tiểu hữu vừa rồi uống dược tề cũng là gia tăng tổn thương a còn có hay không hà kim tệ một bình gia tăng tám phác thuật công kích hai giờ vương đạo liếc rượu đục ba một trăm mắt đưa qua một bình dược tề giao dịch giao diện bán ra nghe vậy rượu đục ba không không không n h ữ mày cảm giác có chút quý bất quá rất nhanh nghĩ đến chỉ cần đem trước mắt bộ u c thoái thác trước đó hợp đồng có hiệu lực cái kia cũng bất quá là tay trái chuyển sang tay phải sự tỉnh dễ nói ngươi có bao nhiêu bình đều bán cho ta vài giây đồng hồ về sau giao dịch đặt thành vương đạo nhìn vào sổ sách một trăm chín mươi tám kim tệ khỏe miệng lộ ra nụ cười may mắn theo ta không phải dược thần cái kia bổ sung một lần các loại dược tề nếu không tiền này thật đúng là không tới phiên hàng kiếm m a lực cộng minh dược tề hiện tại lục giá thành đã phổ cập sinh hoạt người chơi nghề nghiệp liên minh công hội tại đại lượng buôn bán phổ thông gia tăng năm pháp thuật công kích bán một ngân tệ một bình tương đương với hơn một trăm điểm tín dụng vương đạo loại này cải tiến bản đất một chút bất quá cũng liền bán ba ngân tệ dù sao thuộc về tiêu hao phẩm chi phí cũng thấp không nghĩ tới hôm nay ngược lại là bán một cái giá cao vẫn là người khác cam tâm tình n g u y ì n mua tiếp xuống theo rượu đục ba đem dược tề phân phát xuống dưới toàn bộ đoàn đội chuyển vận cũng theo đó tăng lên rất nhiều mà cách mỗi chín mươi giây vương đạo liền sẽ triệu hồi ra tướng vị pháp trận cách mỗi hai phút lại triệu hoán bốn đầu tình anh thực nhân ma dạng này cộng lại để hắn bình quân giờ tờ s bảo trì tại mười lăm v trở lên chín mươi chín phần trăm chín mươi tám tám mươi chín phần trăm tám mươi tám báo t h ủ thập tự quân lãnh tụ h、e、ẹ t h m đạn tờ lượng máu vững bước hạ xuống cái này giai đoạn thứ nhất là không có nhất cái gì ngoài ý m u ố n tăng thêm mở tờ rực rỡ k i ế m quang sử dụng đại chiêu về sau cơ hồ không thế nào mất máu cho nên mọi người chỉ cần cắm đầu chuyển vận là được các binh sĩ các người l ã n h chúa đang bị công kích mấy phút đồng hồ sau lượng máu hạ xuống đến tám mươi phần trăm bột tiến vào giai đoạn thứ hai bắt đầu triệu hoàn tiểu quái lập tức theo tòa thành trên lầu bên trong gian phòng dưới mặt đất phòng huấn luyện phần phật chạy đến hơn mấy trăm con quái tinh ảnh bột xanh đừng hốt hoảng pháp sư băng hoàn thuật không chế cận chiến chuyển lửa giết trị liệu tiểu quái xạ thủ đa trọng mưa tên băng sương cạm b ấ y cái gì nên n â u đâu theo d i ệ u đục ba n â u vào đấy chỉ huy thiên lang công hội thành viên rất nhanh liền đem tràn g diện ổn xuống tới băng long g i í t gào bao tuyết vương đạo cũng kịp thời thay đổi mục tiêu băng long tứ ngược về sau tất cả bị chúng đích quái vật lập tức tốc độ giảm lập tức vô số thấu xương băng phiến từ trên trời gián xuống đem hai mươi b ố hai mươi b ố mã phạm vi đều ba 36.011, 71892. cách mỗi một giây liền có vô số ba vê đốt tổn thương bán ra trong đó còn kèm theo bạo kích cùng trực tiếp dây quái màu vàng tổn thương thấy cảnh này rượu đục ba p h ẩ không không không vô cùng xác định trước mắt cái này vong linh tộc băng xương pháp sư là cái ẩn tàng chức nghiệp mà lại ẩn tàng chức nghiệp gia i vị còn không thấp bởi vì hắn đã phát hiện vương đạo không chỉ chuyển vận biến thái băng xương pháp thuật kỹ năng phạm vi cũng xa so với cái khác băng xương pháp sư lớn chẳng lẽ là hạn thế cấp ẩn tàng chức nghiệp nếu thật là dạng này vậy lao phu ta lần này có thể đi lại tiện nghi vương đạo không biết rượu đục ba cái này lao đăng một mực đang len lén quan sát hắn ra tay giúp đỡ đem tiểu quái thanh lý hoàn tất về sau liền lại trở lại trước đó địa phương tiếp tục chuyển vận tiếp xuống bảy mươi lượng máu thời điểm báo thủ thập tự quân lãnh tụ hẹn、e、rẽm đạn tờ lại triệu hoán một đợt tiểu quái bất quá đối mặt vương đạo chuyển vận cũng căn bản chỉ h o á n không được bao dài thời gian sáu mươi chín sáu mươi tám sáu mươi bảy chính nghĩa nhất định phải đạt được mở rộng cảm nhận ta phẫn nộ đi người xa lạ b ộ t lượng máu hạ xuống đến sáu mươi hắn bắt đầu điệp danh tay phải chiến truy huy động hướng vương đạo n h m tới vẫn nội chi truy báo t h ủ thập tự quân lãnh tụ hẹn r m đạn tờ mặc dù là kỵ sĩ nhưng là công kích của hắn lại không phải thuần túy màu vàng thánh quang công kích trong đó còn kèm theo huyết sắc đối mặt đối diện mà đến chiến truy vương đạo lách mình tránh ở đại s ả n h nơi hẻo lánh một cái thùng rượu c ằ n g sau để bột công kích không công mà lui lấy vương đạo chuyển vận báo t h ủ thập tự quân lãnh tụ hẹn r m đạn tờ cừu hận giá trị mục tiêu trừ sử dụng trào phúng kỹ năng mở tờ khẳng định chính là hắn cho nên tại lượng máu tiếp cận sáu mươi thời điểm hắn liền trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng bất quá rất nhanh vương đạo phát hiện trừ lần công kích thứ nhất mục cái khác thiên lang công hội người chơi nhưng không có nhanh như vậy phản ứng đoàn đội rốt cuộc lần lượt có không ít giảm quân số chú ý tranh n ẽ cái tia truy tới không biết trốn đến t r ư ớ n g ngại vật đằng sau sao con mẹ nó làm sao cùng cái kẻ ngu bất động d ư ợ u đục ba không không không nhìn thấy liền chết mấy cái nhịn không được dần dần táo bạo chỉ là bị hắn mắng một cái như vậy sai lầm ngược lại càng nhiều dù sao tòa thành đại s ả n h cứ như vậy lớn chứng ngại vật cũng không phải rất nhiều 59 58, 49 48, Cứ như vậy Tại rượu đ càng càng、e、chỉ c à n n g g à trong khó nháy mắt một chung quanh cận chiến người chơi trừ xe tăng nghề nghiệp còn lại đều bị đều m i ê u sát thậm chí liền ngay cả một chút lượng máu ít xe tăng nghề nghiệp cũng trực tiếp đổ xuống chỉ có một phần nhỏ ý thức tương đối tốt trước thời hạn chạy đi phạm vi công kích thảo vì cái gì không nói trước t r á n h né chuyển giai đoạn không biết d ư ợ u đục ba nổi trận lôi đình lúc đầu chuyển vận liền không đủ những n à y trực tiếp đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g chỉ là hắn lại thế nào sinh khí những cái k i a cốt máy cận chiến người chơi cũng không có khả năng phục sinh bột chỉ còn lại l ẻ thẻ mấy cái học qua tuyệt đối né tránh đạo tặc người chơi chờ chút lại có bị đánh trúng tháng này tiền thưởng liền trực tiếp t h a n h không d ư ợ u đục ba ngàn đôi may mắn sống sót cận chiến người chơi oán hận nói mặt r à bên trên tràn đầy âm trầm có lẽ là cảnh cáo của hắn đưa đến tác dụng tiếp xuống báo thu thập tự quân lãnh tụ hẹm đạn tờ thần thánh phong bạo lại không có đưa đến tác dụng dù sao kỹ năng này phóng thích cũng là hữu cơ chế thăm dò rõ ràng về sau trước thời hạn chạy đi là được thời gian trôi qua b ộ t lượng máu rốt cục đi tới hai mươi tiến vào cồn g bạo trạng thái ta là chính nghĩa hóa thân tất cả ngăn cản ta đều đem lọt vào báo thủ theo báo thủ thập tự quân lãnh tụ、e、ẹ n t è m đạn tờ gầm hét một đôi máu vàng sắc thánh quang cánh ở sau lưng của hắn xuất hiện báo thủ c h i nộ chỉ là trong n ấ y mắt b ộ t tổn thương liền tăng vọt theo rực rỡ kiếm quang nhận tổn thương cũng có thể thấy được ta đại chiêu thời gian nhanh kết thúc còn thừa lại ba mươi giây làm sao bây giờ cũng liền ở thời điểm này rực rỡ kiếm quang mang bất đắc dĩ thanh âm chuyển đến trong lúc nhất thời tình huống trở nên không thể lại xấu tựa hồ đoàn diện đang ở trước mắt chương 287. t r á h a n h quan g kết giới quyển trục chương 287, t r á h a n h quan g kết giới quyển trục đừng nhìn hai mươi phần trăm lượng máu nghe không coi là nhiều nhưng là dùng báo t h ủ thập tự quân lãnh tụ hẹn rẽm đạn tờ lượng máu chuyển đổi một chút liền biết tuyệt đối không ít rực rỡ kiếm quang đại chiêu còn thừa lại ba mươi giây liền sẽ kết thúc thế nhưng là ba mươi giây làm sao có thể đánh dụng một cái nhiều ước lượng máu nghe tới tin tức xấu này rượu đục ba phẩy không không không trong này nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp mọi người có lớn kỹ năng mở kỹ năng ba mươi giây bên trong tận lực tối đại hóa truyền vận hướng tất cả giờ đờ ép nghề nghiệp nói một tiếng hắn lại chuyển hướng rực rỡ kiếm quang ba mươi giây về sau ta mở đ ạ i chiêu chỉ cần ngươi không bị một kích miểu sát dù cho còn thừa lại một rõ huyết lượng lao phu đều có thể cho người thêm tới cho rực rỡ kiếm quang ăn một viên thuốc an thần về sau rượu đục ba phẩy không không không hơi một do dự lại lấy ra một tấm pháp thuật quyển trục chung dài thánh quang kết giới quyển trục hai ba mở ra quyển trục phóng thích bên trong thánh quang chi lực có thể tạo ra một cái một trăm một trăm mã thánh quang k ế t g i ớ i l à m trong phạm vi tất cả phe bạn mục tiêu nhận tổn thương giảm xuống hai mươi hiệu quả trị liệu đề cao hai mươi chương này chân q u ý pháp thuật q u y ể n trục là rượu đục ba chuyển chức thời điểm thu hoạch được kiếm không dễ tại làm ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức nhiệm vụ thời điểm sử dụng một lần vẹn vẹn chỉ còn lại hai lần sử dụng cơ hội không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn sử dụng thứ này hy vọng cuối cùng rơi xuống ra sức một chút đi mặc dù lần này đã kiếm b u i nắm n bắt trong tay q u y ể n trục rượu đục ba không không mịt mở liếc nhìn vương đạo có thâm ý ý cười tại đ ấ y mắt chảy xuôi một giây hai giây ba giây thời gian cấp tốc trôi qua mở cánh dưới trạng thái báo thu thập tự quân lãnh tụ hẹ、e、rẽm đạn tờ dữ dội vô cùng mặc dù rực rỡ kiếm quan g còn duy trì biến thân trạng thái lượng máu cũng tại bột công kích đến bắt đầu hạ xuống cùng lúc trước dựa vào tự thân hồi máu liền có thể cứng rắn bột lúc trạng thái khác biệt đã cần trị liệu nghề nghiệp chăm sóc lượng máu tướng vị phát trận trang bị kỹ năng vừa làm lạnh tốt vương đạo liền lập tức sử dụng đi ra một bên thiên lang công hội thành viên không cần chào hỏi liền tự rắc ních lại gần giờ k h ắ c này tất cả mọi người tại hết sức cống hiến chuyển vận bao quát vương đạo ở bên trong cũng tại cạn kiệt tự thân băng xướng pháp thuật tổn thương đi báo tám giờ s 19%, 18%, 17%. mặc dù đám người dốc hết toàn lực nhưng báo thủ tập h tự quân lãnh tụ ẹ n rẽm đạn tờ lượng máu hạ xuống tốc độ cũng không có nhanh lên bao nhiêu rốt cục làm b ộ t lượng máu hạ xuống đến 15% t ạ i n ă hữu thời điểm rực rỡ kiếm quang thân thể hát quang loại lên lần nữa khôi phục đến trước đó vong linh thuẫn giáp chiến sĩ bộ á n giáng Thánh quang c giới. Cũng trong trong lồng liền tại lúc này, rượu đục kịp thời triển khai lúc đục trục. bạch này, quyển thuần tay Một suốt đạo rượu kịp sắc h s á n chống hiện, hắn rồng trong xuất quy lấy tay chính nghĩa thuấn kích 42142. m ộ t cái khủng bố tổn thương theo rực rỡ kiếm quang trên đầu b ắ n ra nháy mắt đem hắn miểu sát tại chỗ báo t h ủ thập tự quân lãnh tụ hẹn、e、thẹm đạn tờ dùng một kích này nói cho tất cả ở đây người chơi đừng cầm c u ầ n bạo phòng kỵ công kích không để vào mắt đặc biệt còn là một cái mở báo t h ủ c h i nộ phòng kỵ d ư ợ u đục 3.000 trong tay dự đọc tốt cường hiệu trị liệu thuật mất đi mục tiêu căn bản không có cho hắn tăng máu cơ hội nói cho cùng vẫn là đánh giá sai một giờ phút này tổn thương hoặc là nói đánh giá cao rực rỡ kiếm quang lại một cái đổ vào chính nghĩa chi quang xuống người hy sinh Báo thủ thập tự q u â n l ã n h tụ e tôi tiếng mắng i phó thẳng như n ở trong t h mộng mới tỉnh vội vàng dùng ra xe tăng nghề nghiệp bản mệnh kỹ năng đem đệ nhất cửu hận trò kéo qua đi kế tiếp xe tăng nghề nghiệp chuẩn bị tận l ự cái, cái, cái. Cái cũng liền ngay tại lúc này tài năng thể hiện ra công hội hiệp ước thành viên lực chấp hành tuyệt đối là tán nhân không cách nào so sánh được như thế theo trong đoàn đội xe tăng nghề nghiệp một cái kích thước giống ảm đạm đi hóa thành thi thể nằm sàn nhà cũng cho vương đạo chờ giờ tờ s nghề nghiệp tranh thủ đến quý giá chuyển vận thời gian mười lăm mười bốn phần trăm mười ba rốt c ụ c làm báo t h ủ thập tự quân lãnh tụ hẹ、e、rẽm đan tờ hạ xuống đến tám phần trăm lúc cái cuối cùng phòng hộ kỵ sĩ đổ xuống c h ạ y mau những người khác nắm chặt chuyển vận rượu đục ba ngàn triệu vương đạo hô to hiện tại đã không có biện pháp gì chỉ có thể để bột để mắt tới mục tiêu chạy tiếp tục cho những người khác tranh thủ chuyển vận thời gian vương đạo sớm tại còn lại cái cuối cùng mở tờ thời điểm liền có chuẩn bị trong lòng đã có ý nghĩ làm báo thu thập tự quân lãnh tụ hẹn r m đạn tờ đem mục tiêu chuyển tới hắn có c ẳ n g liền hướng trên lầu chạy tới cuối cùng tại rượu đục ba không không không chờ người chơi nhìn kỹ chạy vào trong một cái phòng hắn đây là làm gì nam sàn nhà còn muốn chạy đến trong gian phòng nằm có chú ý như thế rượu đục ba k h ô n không không không mặt già bên trên tràn đầy dấu chấm hỏi nhưng là rất nhanh liền phát sinh một kiện để hắn t r ò n g mắt kém chút chừng ra ngoài sự tình chỉ thấy bột đổi tới cửa gian phòng dừng lại một chút vậy mà trực tiếp quay người xuống lầu mục tiêu công kích cũng đổi thành một cái khác người chơi mà để rượu đục ba k h ô n không không không mê man chính là đội ngũ trong danh sách người gặp phát tài cái này vong linh pháp sư ảnh chân dung vẫn như cũ chiếu sáng r ạ n g rỡ cũng không có c ú c máy chẳng lẽ trốn đến gian phòng có thể thoát ly chiến đấu ngay tại diệu đục ba không không không nghĩ như vậy thời điểm vương đạo hoàn hảo không chút tổn hại từ trong phòng đi tới cho dù như thế báo t h ủ thập tự quân lãnh tụ hẹ、e、rẻm đ ạ n tờ cũng không có cải biến mục tiêu vẫn như cũ tại một truy một cái miểu sát thiên lang công hội thành viên khác thủ đoạn còn không ít bất quá dạng này tốt hơn về sau mới có thể vì ta cướp lấy càng nhiều lợi ích diệu đục ba không không thấy được vương đạo thoát chiến phương pháp nhưng là cũng lơ lẽm thậm chí có chút cao hứng bởi vì vương đạo chuyển vận năng lực ở nơi đó hắn không có ngay lập tức cúp máy đối với tiếp xuống hao hết bột còn thừa lượng máu càng có lợi hơn nghĩ tới đây rượu đục ba không không không chấn tắc tinh thần bị để mắt tới có thể chạy liền chạy t ậ n lực kéo dài thời gian những người khác không muốn thất thần dù cho chỉ còn lại người cuối cùng cũng muốn đem cái này còn lại một điểm lượng máu hao hết một bên hướng thiên lang công hội người chơi hô to rượu đục ba không không không chính mình cũng không nhàn rỗi sử dụng tự thân chỉ có mấy cái công kích pháp thuật đánh tổn thương dù sau này sẽ bị bột để mắt tới người chơi không cần tăng máu toàn bộ là một truy dây thời gian trôi qua tại rượu đục ba nghìn c h i ế n thuật xuống mặc dù thiên lang công hội người chơi từng cái liên tiếp không ngừng đổ xuống thế nhưng là báo thu thập tự quân lãnh tụ hẹ、e、rẽm đạn tờ lượng máu cũng đang chậm rãi hao hết chương hai trăm tám mươi tám bại lộ một chút xíu chương hai trăm tám mươi tám bại lộ một chút xíu tám bảy phần trăm sáu báo thu thập tự quân lãnh tụ hẹ、e、rẽm đạn tờ lượng máu hạ xuống tốc độ càng ngày càng chậm bởi vì chuyển vận nghề nghiệp chết càng ngày càng nhiều làm lượng máu hạ xuống đến một phần trăm thời điểm toàn bộ đoàn đội chỉ còn lại không tới hai trăm người chơi trong đó sáu mươi phần trăm cũng đều là trị liệu, trị liệu nghề nghiệp không phải cũng có thương tổn kỹ năng nha Tổn thương t h ấ phát cũng k ô không phải không n thương tổn, hiện tại không cần đến g phải tại có c c ngươi ă n con g máu. m Dẹo đục ắ tài xuống huyết, không giữ o thét lớn. Chỉ lớn. l còn ạ cuối cùng m ộ tiểu ngàn vạn lượng máu, thành công đang ở trước mắt. Nếu như trước máu, mắt. u c ở ố cùng chỉ còn lại i một đ m m lượng á t hữu ờ i điểm diệt, điên. tải tiểu đoàn đục dẹo tức Phát sẽ h nơi g ư đây là ý gì làm sao không cần ngươi cái kia tổn thương cao nhất bằng tiễn kỹ năng la lên trị liệu nghề nghiệp cũng muốn tận một phần lực lượng thời điểm rượu đục ba không không không rốt cục phát hiện không hợp lý địa phương đó chính là người gặp phát tài cái đoàn đội này chuyển vận kẻ cao nhất tựa hồ theo trước đó thoát chiến về sau liền không có thật tốt đánh tổn thương một mực tại dùng băng thương thuật về nước rượu đục ba không không không biết kỹ năng này nếu như không có băng xương pháp sư cái khác kỹ năng phụ trợ tổn thương là rất thấp nhìn xem rượu đục ba không không ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ cùng trong ánh mắt tần hàm hung ác cùng cảnh cáo vương đạo cười nhạt một tiếng vừa rồi thoát ly bột đệ nhất c ự hận dùng một cái kỹ năng đem ma lực hao hết đến bây giờ mới khôi phục một điểm hắn giống như là không thấy được rượu đục ba không không Phối hợp giải thích giải một bắt câu, sau đó bắt đầu đó đọc dự nếu bằng t i n đã bị phát h ha ha, có có như kia n n không t lúc, lúc ấy rượu c đục ba không có chú ý l i ề n sẽ phát hiện vương đạo ma lực là n mắn g thêm chỉ có điều tại tinh thần t h u ậ t tính dưới sự tác dụng chậm dài khôi phục lập tức vương đạo liền ngông nên g ư ờ i nước dù sao rượu đục ba không không không phát hiện cũng có lý do giải thích chỉ là đáng tiếc hắn đánh giá cao rượu đục ba không không không trước đó vậy mà không có chú ý tới hưởng công một phen biểu diễn chờ tới bây giờ kịp phản ứng bởi vì tự thân tinh thần thuộc tính quá cao vương đạo ma lực đều khôi phục hơn phân nửa tướng vị pháp trận hộ giá năng lượng màu xanh lam pháp trận cùng thực nhân ma xuất hiện lần nữa vương đạo bắt đầu phát lực đánh c h u y ể n vận rượu đục ba không không âm trầm trừng mắt liếc hắn một cái sau đó còn là ngoan ngoan chạy đến pháp trận phạm vi bất kể nói thế nào hết thể có thể đem một t h o i thác lại nói một ngàn bạn, 800 vạn. cũng ó v ư may lúc này báo thủ thập tự quân lãnh tụ hẹ rèm đạn tờ chỉ còn lại không tới một trăm linh vạn lượng máu thắng lợi tựa hồ lân cận ở trước mắt cố lên chỉ còn lại một điểm cuối cùng đều cho ta sông rượu đục ba không không không hô to kích động mặt mò đỏ lên còn lại còn sống thiên lang công hội người chơi cũng nhao nhao chấn tác tinh thần tiết lực cống hiến chính mình duy nhất có c h u y ể n vận mà bị để mắt tới vương đạo tự nhiên cũng sẽ không chờ bị bột công kích không phải vạn bất đắc gì hắn cũng không muốn bại lộ tự thân chân thực phòng ngự cùng lượng máu hiện tại hắn chỗ hiện ra hết thẻ đều là giả bao quát lượng máu đẳng cấp trang bị v ẻ ngoài chờ chút kia liền bại lộ một chút xíu tốc độ đi nghĩ tới đây vương đạo chạy như bay tốc độ di chuyển so trước đó bạo tăng để báo thu thập tự quân lãnh tụ hẹ rẽm đạn tờ trong lúc nhất thời căn bản đổi không kịp không chỉ có như thế hắn còn thỉnh thoảng quay đầu dùng băng thương thuật đánh tổn thương kỹ năng này mặc dù dưới trạng thái bình thường tổn thương rất thấp nhưng là mấu chốt có thể thuật phát tăng thêm một mực theo ở phía sau thủy nguyên tố tiểu l ã o đệ vương đạo thực tế chuyển vận cũng không thấp nhìn thấy một màn này d ư ợ u đục ba không không không mừng rỡ trong lòng cảm giác thanh này ổn lúc này mang còn lại còn may mắn còn sống sót công hội thành viên cùng một chỗ đi theo báo t h ủ thập tự quân lãnh tụ hẹ、e、d ẻ m đạn t ở phía sau cái mông dừng lại chuyển vận vương đạo chạy đến lầu hai về sau nhìn thấy truy ở sau lưng buột linh cơ khẽ động từ lầu hai n ả y xuống thiện hiện t ậ t một cái thoáng hiện triệt tiêu mất rơi tổn thương sau đó tiếp tục quay đầu hướng trên lầu báo thu thập tự quân lãnh tụ、e đợi đến hắn đổi tới vương đạo lại theo một cái khác đầu bậc thang đi lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại b ộ t lượng máu cũng dần dần hao tồn không thấy cảnh này rượu đục ba không không không nhịn được âm thầm lớn tiếng khen hay bị vương đạo thao tác tin phục không nghĩ tới còn có thể dạng này chơi hắn liền hoàn toàn không nghĩ tới đối với trò chơi lý giải rất sâu sắc trò chơi thiên phú càng là thượng d i a i chính là ép、e、gở thấp một chút bất quá cái này lao phu về sau có thể chậm rãi dạy dỗ rượu đục ba không trong lòng tính toán lập tức nghĩ đến cái gì k h ó miệm lộ ra vẻ tôi cười nếu là thật sự có thể vớt lên đường vừa vặn lao phu cái kia nữ nhi hơn ba mươi còn chưa kết hôn ngược lại là có thể tiện nghi tiểu từ này d ư ợ u đục ba nghìn tại đoàn đội nói chuyện phiếm giao diện mở miệng ra hiệu mọi người không nên gấp gáp quả nhiên rất nhanh đám người liền thấy báo thủ thập tự quân lãnh tụ hẹn rèm đ ạ n tờ chậm rãi đi đến đại kiểm sát trưởng lò sần lợi ân trước mặt vương đạo chú ý tới báo thủ thập tự quân lãnh tụ hẹn rèm đ ạ n tờ c h u y ể n kỳ đại lãnh chúa đằng sau cùng nhiệt trạng thái đã biến mất không thấy gì nữa cái này tình huống gì chẳng lẽ là cải tà quy chính tiết mục h ắ n tự nhiên biết đây là kịch bản hình thức chỉ là có chút hiếu kỳ tiếp súng sẽ phát sinh cái gì kiểm sát trưởng các h ạ có lẽ chúng ta trước đó kiên trì con đường đều là sai thanh quang ở trên ta trước đó đều làm cái gì? ta không nên làm như vậy những cái tiêu bình dân chỉ là cùng chúng ta lý niệm khác biệt mà thôi ta vì cái gì hạ lệnh giết bọn hắn chúng ta tự xưng chính nghĩa nhưng thật giống như vẫn đang làm ta ác sự t ì n h đây không phải quang minh con đường hẹ r m đạn tờ đi đến lò sấn lợi ân trước mặt thần sắc có chút kích động hắn đang chờ đợi lò sấn lợi ân trả lời n g h e vậy một mực đứng lặng bất động lò sấn lợi ân đ ỗ n g nhiên xuất thủ màu xanh đen ma lực từ trong tay hắn bắn ra chính giữa hẹ r m đạn tờ bộ mặt linh hồn rút ra a tiếng kêu thảm thiết vang lên hẹ r m đạn tờ cả người mắt trần có thể thấy khô héo đi ta đại lanh chúa hẹo、e vì cái gì n g ư ơ i muốn chất vấn chúng ta cho tới nay kiên trì con đường đã ngươi không thể kiên định tín nhiệm vậy cũng chỉ có thể kết thúc người đáng buồn sinh mệnh kẻ đáng thương. Phanh. tiếp Theo chỉ hơi Hiện cho những ghét hiểm chính nghĩa nhi thành chuyển tay ta ta sân ân trong dùng còn đạn trên này đáng sân ân, ngươi này xưng ngươi Đúng này, ngoài đến gầm lên giận trực một tờ vứt mặt đất. tại, tới quyết tự tử đem mạo lò lợi Lò lợi làm lúc sức, giải giả đi. cái đối cái gì? gầm dẻm ác để mà, ẹ dữ, tiến công báo thủ đại giáo đường sách dứt đạn tờ đảng cấp ba màu bạc bình minh lãnh tụ bán thần lượng máu ba khi thấy rõ tiến đến n ở tờ cờ về sau bao quát vương đạo ở bên trong tất cả người chơi đều chừng lớn hai mắt bán thần cấp bậc n ở tờ cờ đây là trước mắt trong trò chơi sức chiến đấu cao nhất đi mà lại theo câu nói mới vừa rồi kia cùng danh tự cũng có thể thấy được vị này n ở tờ cờ cùng hẹ rẽm đạn tờ quan hệ mặc dù là bị kịch bản giết thế nhưng là trước đó lượng máu đều là chúng ta hao tổn chống không chờ chút cái này nờ tờ cờ sẽ không làm chúng ta、à. đoàn đội nói chuyện phía bên trong có thiên lang công hội người chơi thấp phòng hỏi lúc này xông vào tòa thành đại s ả n h s á c h giật s đạn tờ đã có động tác trong tay chiến truy dơ cao nháy mắt một đạo thánh quang từ trên trời gián xuống trực tiếp đánh trúng đại kiểm sát trưởng lò sấn lợi ân thần lực thánh quang thẩm phán a là người cái lao quỷ này ha ha ha phẫn nộ đi sexus loại này người đầu bạc tiễn người đầu xanh tư vị như thế nào thỏa thích cảm nhận đi đại kiểm sát trưởng lò sấn lợi ân kêu thả một tiếng lượng máu nháy mắt không có chín thành chín nhưng là hắn nhưng không có kinh hoàng ngược lại điên cuồng cười não mắt thấy sexus đạn tờ huy động chiến truy liền muốn xuất thủ lần nữa lò sấn lợi ân lúc này mới thần sắc biến đổi bóng đen truyền thống màu xanh đen pháp trận ở dưới chân hắn sáng lên lọ sấn lợi ân nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ x ả o trá mê tâm người ta sẽ để cho người trả giá đắt sexus đạn tờ đối với lọ sấn lợi ân biến mất phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng sau đó bước nhanh về phía trước đỡ dậy thoi thóc hẹ、e、rèm đạn tờ ta nên sớm một chút tới hẹ、e、rèm đều là của ta sai lầm hẳn là sớm một chút phát động màu bạc bình minh lực lượng đem nơi này thu phục không người không có sai cha phụ thân ta thờ phụ giả tạo chính nghĩa đây đều là ta nên được hạt r ả n g đối không lên E dẹm đạn tờ giấy rủa lấy nói ra câu nói sau cùng tay của hắn cũng theo đó rủ xuống đến E dẹm con của ta ta nhất định sẽ vì ngươi báo thủ sexus đạn tờ ôm con trai mình thi thể khóc không thành tiếng t h a n h âm bi thiết vị này vốn là trung lão niên bề ngoài kỵ sĩ n ở tờ cỡ, tựa hồ vào đúng lúc này lại giả mua rất nhiều theo E dẹm đạn tờ chết đi vương đạo chờ người chơi bên thai cũng vang lên thu hoạch được kinh nghiệm cùng thế giới danh vọng tiếng nhắc nhở không chỉ có như thế tại tòa thành đại s ả n h trung ương chống dông xuất hiện một cái xa hoa bảo dương rất hiển nhiên hệ thống cũng không có bởi vì kịch bản duyên cớ đem người chơi nên được ban thưởng nuốt mắt rơi cũng liền ở thời điểm này vương đạo cùng rượu đục ba bọn người phát hiện mình đã có thể động đậy ngay tại rượu đục ba ánh mắt lửa nóng chuẩn bị đi mở ra đại sành trung ương bảo dưỡng lúc lão kỵ sĩ ô mẹ d è m đạn tờ thi thể đứng lên cái này khiến tất cả người chơi lúc này sưng sở tại nguyên chỗ không còn dám có động tác khác sexus đạn tờ đi lại nặng nề đi đến vương đạo bọn người trước mặt cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại rượu đục ba trên mặt các mạo hiểm giả không cần lo lắng ta đối với các ngươi cũng không có thành kiến nghe vậy đám người thần sắc hơi vui rượu đục ba càng là ánh mắt lửa nóng xem ra muốn phát động cái gì cao cấp nhiệm vụ ta sẽ đem mẹ d ẻ mang về ánh sáng thần thánh đại giáo đường làm vì nhiều thung lũng đã từng đại l ã n h chúa màu bạc bình minh sẽ tiếp quản nơi này có lẽ các ngươi có thể vì màu bạc bình minh làm ra công hiến cùng lúc đó bao quát trên mặt đất nằm sàn nhà thiên lang công hội người chơi bên hai đều vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nói cho bọn hắn thu hoạch được một nghìn điểm màu bạc bình minh danh vọng đồng thời mở ra cái thế lực này danh vọng hệ thống sau đó sếp dật đ a n tờ thần sắc trở nên phẫn nộ tiếp tục nói lọ sân lợi ân đã trốn vào báo thu thập tự quân đại giáo đường bên trong bởi vì chủ thần quy tắc hạn chế ta cũng không thể tiến vào trong đó. nhưng là các ngươi có thể giúp được ta không phải sao hệ thống tiến công báo t h ủ đại giáo đường hạn g thế làm báo thù thập tự quân một trong những cứ điểm báo t h ủ đại giáo đường vượt ngang hoặc mẫu sân mạch cùng phi n h i ê u thung lũng chăm chú liền cùng một chỗ nhưng là bên trong đã hóa thành một cái ác n g ộ n g địa phương màu bạc bình minh lãnh tụ s á c h giật s đạn t ớ bởi vì nhi tử chết đi lập lời t h ề muốn phá hủy nơi đó đem ẩn nút trong đó đại kiểm sát trưởng lọ sần lợi ân giết chết mời trợ giúp hắn hoàn thành nguyện vọng này ngươi đem thu hoặc được phong phú ban thưởng xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ trong tòa thành tất cả người chơi bên thai đều vang lên nhiệm vụ nhắc nhở một cái hạn Căn cứ tại r ê n n g ư ta n rượu đục ba căn h dặn xuống tất cả mọi người đón lấy nhiệm vụ sách giáo sắp đan tờ cũng mang ý gật đầu ta sẽ tại ánh sáng thần thánh đại giáo đường chờ các ngươi tin tức tốt theo nở tợ cờ rời đi bao quát vương đạo ở bên trong đều đem ánh mắt tập trung ở giữa đại sành xa hoa bảo dương bên trên phát tài tiểu hữu cái bảo dương này giao cho ngươi mở đi cầm tới đồ vật bên trong chúng ta hiệp nghị coi như chính thức có hiệu lực ngươi cũng liền thuộc về thiên làng công hội thành viên chính thức d ư ợ u đục ba không không rốt cục trầm t ĩ n h lại ý vị thâm trường hướng vương đạo nói một câu mặc dù hôm nay tổn thất tương đối thảm trọng nhưng là cùng thu hoạch so ra hết thể đều là đáng giá mấy cái lanh chúa cấp bột cùng một cái truyền kỳ cấp bột rơi xuống lại thêm một cái siêu cấp cao thủ thậm chí còn có phục sinh t ậ t Càng đừng đề cập còn có đừng đề một cái chờ đợi công lược đợi đội phó đoàn bên ả n cùng t r thân hạn thế hạn nhiệm cấp đục Diệu vụ. khác ô hôm công n tin tưởng hôm nay tuyệt đối là hắn chuyển vận này, thiên lang g tuyệt quật thể đối hội khởi đã đ là có o n đ ư ợ Một bên khác, vương đạo cũng tại ánh mắt lửa nóng nhìn xem xa hoa bảo dương bất quá nghe tới d i ệ u đục ba lời nói về sau cũng không có động đậy bởi vì hắn không tin mình vận may dù sao cuối cùng rơi xuống đều sẽ đến trên tay mình làm gì đi cược chính mình hôm nay vận may tốt thế nào phát tài tiểu hữu ngươi sẽ không phải đổi ý a dạng này ta đem vật phẩm quyền phân phối hạn cho ngươi nói xong đều là ngươi ha ha ha d ư ợ u đục ba k h ô n không không không k h n g không biết vương đạo tâm lý hoạt động thấy hắn c h ậ m c h ạ p bất động sắc mặt lập tức cầm chầm xuống đều đã đến một bước này coi như vương đạo đổi ý cũng không thể theo hắn vương đạo chú ý tới đoàn đội vật phẩm quyền phân phối hạ n biến động nhịn không được liếc mắt nhìn ngoài cười nhưng t r o n g không cười d ư ợ u đục ba không không không cái này lao đăng đã sắp không nhịn nổi sợ là lập tức liền muốn lộ ra bộ mặt thật tay ta đen muốn không n g ư ơ i giúp ta mở cái dương vương đạo lời nói để d ư ợ u đục ba nghìn một trăm xứ sở sau đó rất nhanh lên một chút đầu đáp ứng liên việc này cũng tốt lao phu mặc dù lớn tôi chút bất quá vận may còn là rất tốt. nói hắn đi đến đại s ả n h trung ương dưới sự nhìn chăm chú của mọi người từ từ mở ra bảo dương màu cam cùng hào quang màu tím đan sen chiếu rọi tại rượu đục ba nghìn mặt giá bên trên cùng lúc đó mấy kiện làm cho lòng người n h ả y ra tốc rơi xuống vật phẩm cũng xuất hiện tại đoàn đội giao diện chương hai trăm chín mươi ai năm a i chương hai trăm chín mươi ai năm a i kiện thứ nhất ánh cam lấp lánh vật phẩm là trang bị đi lên chính là vương nổ vậy mà là một kiện tẩm thuẫn chính nghĩa chi n ổ hàng rào tẩm thuẫn hạ thế bên bị chín mươi chín một trăm trang bị nhu cầu phòng ngự nghề nghiệp trang bị vị trí phụ tá thuộc tính hộ giáp 850 l v sức chịu đựng 50 l v lực lượng 45 l v cứng cỏi lớn nhất hp để cao 20% nhận hôn mê bị hoặc đóng băng chờ khống chế hiệu quả tiếp tục thời gian giảm xuống 30%. chính nghĩa c h i nộ là người sử dụng tấm thuẫn kỹ năng công kích tổn thương hiệu quả tăng lên 100%. t h á n h trung văn vang, vang kích phát tấm thuẫn bên trong thánh quang c h i lực sau đó ném đi ra ngoài đối với 3 a mươi ba i g i phạm vi đối địch mục tiêu tạo thành 200% vật lý công kích tổn thương cùng làm mục tiêu trở m m ặ t 2 giây cái hiệu quả này đối với chuyển kỳ trở lên mục tiêu vô hiệu thời gian c ù đô m ộ giây miêu tả thánh quang chi lực nói cho chúng ta biết nhân tử nhưng là chính nghĩa mới là vĩnh h ẳ n g m ạ hạ cái này tấm thuẫn vẫn giáp chiến sĩ phòng hộ kỵ sĩ đều có thể dùng thuộc tính quả thực khủng bố dựa theo cấp 30 tính toán chỉ là hộ giáp giá trị liền gia tăng hai v l ú t nhiều cũng chính là hai hơn ngàn phòng ngự vật lý đặc hiệu cũng là một cái so một cái cường đại đặc biệt cái cuối cùng thánh trung vang vang quả thực là trực tiếp cho một cái phạm vi lớn kỹ năng công kích bởi vì thời gian c ú ấn độ chỉ có 15 giây chuyển vận tăng thêm cao còn bổ sung hai giây trầm mặc đều nói mở tờ là một cái đoàn đội linh hồn như vậy một mặt tốt tấm t h u n chính là cái linh hồn này h ạ c tâm cho nên nhìn thấy cái này tấm thuẫn thuộc tính trong nháy mắt trên mặt đất nằm thi thật lâu rực rỡ kiếm quang liền rốt cuộc nhịn không được tại nói chuyện riêng bên trong điên cuồng cùng d ư ợ u đục ba bốn muốn trang bị hội trưởng cái này tấm thuẫn nhất định phải cho ta ngươi muốn ta làm gì đều được có cái này tấm thuẫn cho dù là thiên khải thế giới đệ nhất mở tờ vị trí ta cũng dám đi tranh một thanh hội trưởng hội trưởng nhìn tại ta vì thiên lang công hội mấy năm này cống hiến bên trên ngươi nhất định đáp ứng ta coi như để ta cưới con gái của ngươi đều được rượu đục ba lúc này chính chấn kinh tại cam thuật tính liền i bị rực rỡ k ế một q u a n bên tiếp khác ô vương đạo trực tiếp đem chính nghĩa chi nộ hàng rào phân phối cho chính mình cái gọi là rơi túi vị an lập tức hắn nhìn về phía kiện thứ hai lấp loài ánh cam vật phẩm không thể không nói rượu đục ba n cái này lao đăng vận may thật là không tệ hẹn ẻ m chi thư ơ n g thánh khế hạ thế bên bị chín mươi sáu một trăm trang bị nhu cầu kỵ sĩ nghề nghiệp trang bị vị trí phụ thuộc vũ khí cột thuộc tính lực lượng hai mươi lờ vờ trí lực hai mươi lờ vờ thành kính c h i tâm khiến cho ngươi thẩm phán loại kỹ năng tổn thương để cao một trăm linh quên y mình vì người tuyển định một cái phe bạn mục tiêu làm đánh dấu làm khoảng cách song phương không cao hơn ba mươi giấc lúc nhưng chia sẻ đối phương bị thương tổn chín mươi vong linh sát thủ đối với tử linh u hồn phục sinh người trở phi tự nhiên đối địch đơn vị tạo thành tổn thương để cao năm mươi miêu tả vương đạo thầm nghĩ tại rượu đục ba phẩy không không bọn người nhìn kỹ đem thanh khế thu vào ba lô sau đó nhìn về phía kiện vật phẩm cuối cùng vũ khí phụ ma công thức thập tự quân sử thi nhu cầu học tập cao cấp phụ ma miêu tả làm vũ khí kèm theo thập tự quân hiệu quả làm đánh trúng mục tiêu lúc có tỷ lệ tăng lên tự thân hai điểm lực lượng thuộc tính tiếp tục thời một tốt, gian 10 giây. Lại một kiện chuẩn vương đạo đồ bởi ị bị có thời điểm, phải thật tốt luyện một chút chính mình hai cái chuyên cuối cùng cho chính mình, rượu đục cũng rốt cục góp rảnh trong rơi rượu phải luyện mình nghiệp, nhặt không bản nhìn kiện xuống vương phân mình, nết thời thật hai khi thấy phối tốt một tay ít một bột rốt triệt điểm, môi. đã đạo để Mà sao dù b vẽ. vì điều này đại biểu hiệp ước chính thức có hiệu lực dù cho muốn trốn nợ cũng không hề dùng trừ phi vương đạo từ đây từ bỏ thiên khải thế giới bên trong hết thảy đồng thời còn muốn bồi thường thiên lang công hội một bút kết xù điểm tín dụng à, hiện tại ngươi cũng chính thức gia nhập thiên lang công hội m a u đưa phục sinh thuật lấy ra ta nắm chặt thời gian học sau đó đem các huynh đệ kéo lên trên sàn nhà rất lạnh d i ệ u đục ba cười ha hả hướng vương đạo phân phó bóng lương đầu c h ọ c xuống một gương mặt mo không che giấu được tốt sắc dựa vào cái gì vương đạo giống như là không có kịp phản ứng liên đợi đến hắn phản bác d i ệ u đục ba nụ cười trên mặt càng sâu chuyện đương nhiên cầm ra hợp đồng nói đương nhiên là bằng hợp đồng ngươi nhìn cái này m ớ y đầu nói rõ trong đó một đầu liền minh sắp nói nếu là công hội có cần hiệp ước thành viên hết thể trang bị vật phẩm đều phải vô điều kiện lấy ra nói đến đây nhìn thấy vương đạo càng thêm khó coi t h ầ n sắc rượu đục ba phẩy không không không càng thêm vui vẻ gật gù đắc ý cảm thán một câu ai muốn lao phu nói người trẻ tuổi chính là muốn ăn nhiều một chút thua thiệt mới có thể giải trí nhớ hôm nay cũng coi như lão phu miễn phí cho ngươi lên bài học về sau cũng phải cẩn thận một chút mau đưa phục sinh thuật lấy ra nghe lời ha ha ha ở đây thiên lang công hội người chơi đều là ký qua hợp đồng người chơi biết đại khái bên trong điều khoản đây đối với bọn hắn những n à y trong hiện thực đã sớm đợi tại thiên lang công hội câu lạc bộ cơ hồ đem nơi đó đ ư ơ ra người chơi đến nói điều kiện này rất dễ dàng tiếp nhận dù sao bọn hắn đổ vật đều là công hội cho. nhưng là đối với vương đạo đến nói coi như không giống điều này đại biểu hắn tại gia nhập công hội trước tự thân sở hữu hết t h ể cũng thuộc về công hội ngoài ra còn không biết nhà mình hộ i trưởng có hay không cho vương đạo tại trong hợp đồng nhiều tăng thêm thứ gì ha ha ha ngay tại rượu đục ba bọn người coi là ăn chắc vương đạo thời điểm lại một trận tiếng cổng tiếu vang lên cẩn thận n g h e xong vậy mà đến từ bị vây ở giữa vương đạo thức điên rồi đông đảo tiên h lang công hội thành viên trong lòng đồng thời dâng lên ý nghĩ này rượu đục ba càng là lên tiếng an ủi a tệ ngươi cũng đừng tiếp nhận không được gia nhập thiên lang đại gia đình này cũng không có gì không tốt chỉ cần ngươi không thoát ly thiên lang công hội chỉ cần là pháp sư đ ộ tốt không phải là ngươi nói hắn lại bổ sung một câu mặt khác nói thật lão phu rất xem t r ọ n g ngươi lão phu nữ nhi thanh em ngọt ngào tính cách ônu quay đầu giới thiệu cho ngươi biết ngươi đây dù sao cũng nên hài lòng à. lao tất đăng ngươi mẹ nó nói xong rồi cảm giác cũng chơi chán vương đạo rốt cục nhịn không được trực tiếp đánh ghe rượu đục ba không không lập tức thần sắc đột nhiên thay đổi cái này thịt cá trên tất gỗ còn lật trời tiểu xúc sinh cho ngươi mặt m u i không lớn À vậy chương hai trăm chín mươi một phát tài biến rủi ro chương hai trăm chín mươi một phát tài biến rủi ro hời hợt lại mang một tia dếu cận ngựa văng lên nghe vào rượu đục ba trong thai lại phảng phất kinh lôi hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng vương đạo biệt danh nhìn lại lập tức mặt mò bỗng nhiên trở nên t r ắ n g bệnh chỉ thấy không biết lúc nào trước mắt vị này tên là người gặp phát tài vong linh pháp sư biệt danh lạng yên thay đổi một chữ người gặp rủi ro thế nào hiện tại còn cảm thấy ăn chắc ta sao lão tất treo lên lúc này còn lại thiên lang công hội thành viên cũng nhìn thấy vương đạo danh tự biến hóa đều một mảnh x ô n sao không phải gọi người gặp phát tại sao làm sao danh tự này còn có thể đổi cái thiết trước đó hợp đồng còn có thể có hiệu lực sao đây là bày ta hội trưởng một đạo a hơn nữa còn đổi thành người gặp rủi ro đây là trần trụi trào phúng thêm đánh mặt quả thực quá độc hắn đến cùng là ai hiện tại cái tên này cũng là giả a không nghĩ tới thiên khải thế giới bên trong còn có có thể thay đổi biệt danh đồ vật cũng không biết là đạo cụ còn là kỹ năng nhà mình công hội thành viên hỗn loạn tiếng nghị luận chuyển vào rượu đục ba phẩy không không không trong t hai để hắn triệt để không kèm được vốn cho rằng nắm hết thảy không nghĩ tới cuối cùng t h ằ n g hề đúng là chính hắn n g ư ơ i n g ư ơ i đây là l ư a g ạ t đúng đây là đang l ư a g ạ t ta muốn hướng trò chơi quan phương báo cáo n g ư ơ i phong ngươi hảo còn muốn cáo ngươi rượu đục ba phẩy không không thần sắc dữ tợn n g a khí hung ác ý độ dùng loại này uy hiếp phương thức vắn hồi chi tiết nếu là tại đi long kinh trước đó vương đạo còn có thể bị h ữ u sợ nhưng là lòng kinh chuyến đi về sau hắn đã biết thế giới c h â n tướng càng là biết thiên khải thế giới hoàn toàn do trí nào thâm lam tự chủ vận hành chính phủ liên bang mảy may không xen tay vào được dưới loại tình huống này có thể nói rượu đục ba không không không uy hiếp không chút nào có tác dụng cứ việc đi thôi đi cùng hệ thống chứng thực trước đó hợp đồng có hiệu lực không cùng ngươi ký hợp đồng chính là người gặp phát tải cùng ta người gặp rủi ro có quan hệ gì ha ha ha vương đạo không chút nào hỏng ngược lại một bộ cổ vũ biểu lộ rất nhanh làm rượu đục ba k h ô n không không không cùng hệ thống chứng thực phát hiện xác thực như vương đạo nói tới hợp đồng vô hiệu về sau nhịn không được sụp đổ cả ngày đánh ngỗng không nghĩ tới cuối cùng lại bị ngỗng mổ mắt bị mù p h á t Dù d o tiểu hữu hôm nay lão phu nhận thua bất quá có thể nhìn tại trước đó hợp tác phân hưởng đem bản k i a phục sinh thuật n h ư ờ n g cho ta cái khác ta đều không cần làm người cũng không thể quá tuyệt diệu đục ba phẩy không không không trong lòng đều đang chảy máu bất quá dù sao cũng là trưởng của một hội rất nhanh liền chuyển biến tâm tính làm lấy cuối cùng tranh thủ nhưng mà vương đạo đã không nghĩ tại cùng bọn hắn nói dốc những người này thứ đồ gì trước đó đã có chỗ thể hiện có thể nói theo ban đầu bao quát còn lại thiên lang công hội thành viên ở bên trong tất cả mọi người có lẽ đều đoán được cái kia hợp đồng là cái hố kết quả tất cả mọi người ngồi nhìn vương đạo ký kết hợp đồng thậm chí còn giả bộ giống như vương đạo ký hợp đồng điều kiện là bao nhiêu quá phận đã bọn hắn làm lần đầu tiên như vậy thì không thể trách vương đạo làm m ộ ư ơ i năm hệ thống người chơi người gặp quyên tài rời khỏi đoàn đội đang đợi vương đạo trả lời rượu đục ba không không bỗng nhiên giật mình cái này đột nhiên hệ thống nhắc nhở để hắn mi tâm cuộc loạn lao đăng bầu không khí đều tô đậm đến cái này lại cho lão tử bạo điểm kim tệ đi nương theo lấy một tiếng rêu cợt â m t h à n h hàn quang thấu xương lấy vương đạo làm trung tâm đông nhiên bộ phát ra băng hoàn thuật bao quát rượu đục 3,000 ở bên trong chỉ ít mấy chục tên thiên lang công hội người chơi nháy mắt bị đóng băng tại nguyên chỗ băng thương thuật 142560, b ạ o kích một cây hàn băng chi lực ngưng kết băng thương chống r ồ n g xuất hiện trực tiếp bắn trúng rượu đục 3,000 đầu hắn đến chết cũng không nờ g tới vương đạo đem bọn hắn lắc l ư như thế h u n g á c bây giờ lại còn dám xuất thủ t ở cờ bọn hắn lâm đổ xuống lúc rượu đục ba k h trên mặt còn mang theo kinh ngạc cùng không cam lỏng hiện ộ t r ư tại lão n chết, c bản đã cúc máy mặc kệ đánh thắng được hay không vương đạo thái độ này nhất định phải có băng long rít gào đóng băng thuật báo tuyết i ẫ n đầu rượu đục ba bất ngờ không đề phòng bị vương đạo một cái gấp mấy lần tổn thương băng thương thuật điểm giết có thể nói còn lại thiên lang công hội người chơi đã là năm bẹ bẻ mạng lại thêm bọn hắn đại bộ phận đều là trị liệu nghề nghiệp sức chiến đấu có thể nghĩ mấy chục giây sau theo cái cuối cùng hỏa d i ễ m pháp sư bị vương đạo băng thương thuật cho bịu chết chiến đấu triệt để kết thúc trong đại s ả n h bạch quang liên miên dâng lên những n à y t i ê n lang công hội người chơi đều phóng thích thi thể phục sinh đi thừa cơ hội này vương đạo nhìn xem tòa thành đại s ả n h khắp nơi t à n mát trang bị ở nơi đó chọn chọn lựa lựa hắn biết nếu là không có gì bất ngờ xảy ra chờ chút còn có một trận chiến đấu bởi vì dựa theo trước đó rượu đục ba không không không thiết pháp tại hệ r m cái này cuối cùng một cút máy về sau cái kia đoàn đội phó bản cũng sẽ xuất hiện mà trước đó kịch bản cũng chứng minh xác thực như thế tại cái kia bán thần cấp màu bạc bình minh lãnh tụ sách giật sắp tới về sau đại kiểm sát trưởng lò sấn lợi ân mới trốn vào báo thủ đại giáo đường cho nên theo báo thủ đại giáo đường cái đoàn đội này phó bản chính thức tạo ra khẳng định cũng sẽ có đối ứng điểm phục sinh xuất hiện nghĩ đến rực rỡ kiếm quan g bọn người giờ phút này ngay tại phì nhiều thung lũng một góc nào đó chờ đợi linh hồn sứ giả phục sinh bọn hắn a thành quan g kết giới quần chủ đây chính là cái độ tốt lão đăng đây là ngươi trước đó dùng cái kia a đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần vương đạo tại rượu đục ba không không không thi thể bên cạnh nhặt được một cái q u y ề n trục không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niềm vui lúc này hắn cũng chú ý tới có chút kỳ quái địa phương còn lại thiên lang công hội người chơi đều phục sinh đi không biết vì sao cái này lao đăng thi thể còn một mực tại đây chẳng lẽ bị tức n g c rồi vương đạo không biết là ngay tại hắn nghi hoặc lúc t ò a thành hậu phương điểm phục sinh bên trong rực rỡ kiếm quan g cùng còn lại đông đảo thiên lang công hội người chơi đã phục sinh lúc này bọn hắn cũng phát hiện rượu đục ba không có cùng nhau phục sinh vội vàng liên hệ đối phương chỉ là vô luận rực rỡ kiếm quan bọn người như thế nào phát tin tức rượu đục ba chín h là không hồi âm hơi thở hội trưởng dây dây rốt cuộc có người chú ý tới rượu đục ba online trạng thái ta hạ tuyến nhìn xem sẽ không bị khí xấu thân thể à? hôm nay hội trưởng thế nhưng là c ầ m cái ngã nào rực rỡ kiếm còn nói nghe vậy còn lại thiên lang công hội thành viên liền v ộ i và n g hỏi kiếm ca vậy chúng ta muốn đi vây rết tiểu tử kia sao hiện tại đoán chừng còn tại tòa thành đại s ả n h cha hỏi người chơi thần sắc có chút do dự h i ệ n nhiên trước đó vương đạo biểu hiện thực lực để hắn có chút rục rẻ còn là không muốn đi tiểu tử kia s á c thực thực lực rất mạnh tỷ lệ lớn là cái siêu cấp người chơi vạn nhất các ngươi lại bị đoàn diện một lần ta thiên lang tinh anh đoàn liền triệt để phế đến lúc đó diệu đục hội trưởng sợ là càng khó chịu hơn rực rỡ kiếm quan g một chút do dự còn là bác bỏ tên này người chơi đề nghị sau đó hắn hạ tuyến xem xét diệu đục ba tình huống còn lại người chơi thì là lặng lẽ đường vòng rời đi phỉ nhiều thung lũng một bên khác vương đạo một phen lựa về sau đem thuộc tính tốt một chút trang bị lưu lại đến nỗi những cái kia không hết nhân ý hoặc là đẳng cấp hơi thấp đều trực tiếp phân giải hết hóa thành kỳ dị chi bùi hoặc là linh hồn chi bùi dạng này cũng không tính lãng phí dù sao hắn phụ ma chuyên nghiệp luyện tập cần rất nhiều loại tài liệu này sau đó đợi trái đợi phải cũng không đợi được thiên lang công hội người chơi giết tới vương đạo cũng không nghĩ chờ đợi thêm nữa liếc mắt nhìn rượu đục ba k h ô n không không không k h ô n h ô n g n g không không không không k h ô không k h ô n h ô n g k h ô n h ô n h ô n g không không không không không không k h g k i ô n g k h ô g không k h ô g k h ô đ g k n g không k n g không không h ô n g không không k h ô n không không không không không không không không không k u ô n g không k h ô n h ô n không không không k h i t h ô n h ô n g k n g không k h ô n h ô n h ô n g k n g không k h ô h ô n n g k h ô n h ô n h ô n n g không k h ô n h ô n g không n h ô n n g k n g không k k h ô n h ô n g k h ô h ô n h ô n g k h n xem ra hôm nay thu hoạch quá nhiều để ta đều có chút choáng chương 292 đoàn vốn tin tức lộ ra ánh sáng chương 292, đoàn vốn tin tức lộ ra ánh sáng vương đạo tổng cảm giác tựa hồ xem nhẹ sự tình gì tỉ mỉ nghĩ lại nguyên lai là đem nhiệm vụ vật phẩm cho quên trên thân cái kia cải biến vận mệnh nhiệm vụ coi như chỉ kém một cái đạo vì thanh khế mà dựa theo l ệ l ệ n h đ ạ cho nhắc nhở cái này t h ì nhiều thung lũng thành chân trong đại sành cũng chính là trước mắt tòa pháo đài này lần nữa theo rượu đục ba trên thi thể nhảy tới vương đạo bắt đầu ở trong trong tòa thành bốn phía tìm đòi bởi vì nhiệm vụ vật phẩm là có h u n h quang biểu hiện cho nên hắn rất nhanh tại tòa thành chỗ sâu nhất trước một căn phòng dừng bước lại đi vào xem xét cái bàn trung tâm bày ra một bản thánh thư đang phát ra điểm điểm h u n h quang chính là nó vương đạo trên mặt lộ ra nét mừng thật đúng là không dễ dàng đem thánh thư cầm lên thỏa mãn nhìn xem thanh nhiệm vụ bên trong đạ vị thanh khế đằng sau biểu hiện một một nhiệm vụ hoàn thành hy vọng cái này cải biến vận mệnh là cuối cùng một vòng ồ ạo d nhiệm vụ này thật đúng là chỉ h o a n thời gian vương đạo âm thầm cảm khái một tiếng đang chuẩn bị quay lại thân thể liền thấy gian phòng này lại có một đạo cửa sau thuật cửa sau đi ra lập tức cảm giác trước mắt rộng rãi sáng s ủ a đập vào mi mắt chính là liên tiếp dây núi đúng lúc này vương đạo nhìn thấy tại cuối tầm mắt có một chỗ liên miên bất t u y ệ t khu kiến trúc trong đó một tòa đỉnh nhọn kiến trúc càng hùng vĩ xem ra cùng lục g i ã thành đại giáo đường rất tương tự đó phải là báo thủ đại giáo đường a vương đạo híp mắt suy đoán lập tức triệu hồi ra tử vong chiến mã mau chóng đuổi theo tại han thê cấp t ò a kỵ tốc độ xuống cũng liền chỉ trong chốc lát hắn liền đổi tới phụ cận hệ thống ngươi phát hiện báo thủ đại giáo đường nhìn thấy nhật ký nhắc nhở vương đạo biết tìm đúng địa phương trước mắt tòa này hùng vĩ đại giáo đường chính là cái kia đoàn đội phó bản. cũng chính là trên người hắn cái kia tiến công báo thủ đại giáo đường nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành địa điểm đi tới giáo đường ngay phía trước vương đạo phát hiện đại môn đóng chặt cũng không có cửa vào thậm chí khi hắn đụng chạm đến đại một lúc đều không nhắc tới bày ra cần chìa khóa hoặc là mở khóa kỹ năng cái gì nói rõ cái này chính đại cửa không phải phó bản cửa vào khẳng định còn tại địa phương khác cưới tử vong chiến mã tàn bộ một vòng rất nhanh tại giáo đường mặt bên vương đạo phát hiện phó bản cửa vào không chỉ có như thế cái phó bản này tập hợp thạch cũng tại cách đó không xa cái này cửa vào là cái cửa nhỏ không cần chìa khóa liền có thể lời ra vương đạo đi tới gần tiếp xúc cái kia đạo phó bản màn s á n g lúc cũng nhận được cái phó bản này một chút tin tức nhắc nhở đây là một cái mười người đoàn đội phó bản so ngược gió sơn m ạ n h tử vòng tàn ca phó bản hai mươi người nu cầu ít một chút đồng dạng chỉ có ác mộng một cái hình thức nói cách khác bên trong một chí ít đều là lanh chúa cấp ngoài ra đạt tới cấp ba mươi liền có thể t i ế n v à o vương đạo đã đạt tới tiêu chuẩn này trong hội hiện tại có đạt tới cấp ba mươi sao đứng tại phó bản cổng vương đạo trầm ngâm một hồi tại nhà mình k a n h công hội hỏi một tiếng nhưng mà được đến kết quả để hắn thất vọng hiện tại toàn bộ vô hạn hoàng triều ngoại trừ chính h ắ n còn không có bất kỳ một cái nào người chơi đạt tới cấp 30. theo p h ù sinh nhược mộng bọn người trả lời nhìn hiện tại phần lớn kẹt tại cấp 29 t h ă n g cấp 30 giai đoạn gặp được chuyện gì sao vì sao muốn hỏi có hay không đến cấp 30? chẳng lẽ hội t r ư ở n g ngươi chuẩn bị khai hoang tử vong tán ca rồi phù sinh nhược mộng còn phát tới nói chuyện riêng hỏi thăm bởi vì hắn biết vương đạo sẽ không vô duyên vô cớ hỏi như vậy đem báo thủ đại giáo đường chuyện lớn khái nói một lần p h ù sinh nhược mộng thế mới biết nguyên nhân không nghĩ tới vương đạo đều chạy đến tây ư hồn chi địa xa như vậy ngay tại hắc ám trận doanh lãnh chúa bên cạnh t h ă kết thúc cùng phù n sinh m quá i bất ngược ngộng nói chuyện riêng vương đạo cũng lập tức triệu hồi ra tọa kỵ chuẩn bị rời đi hắn chuẩn bị đơn soát cái đoàn đội này phó bản bất quá ở trước đó nghĩ về trước đi đem cải biến vận mệnh nhiệm vụ hoàn thành đây chính là cái hạn thê cấp bậc nhiệm vụ vạn nhất nhiệm vụ ban thưởng vừa vạn thích hợp vương đạo chẳng phải là lại có thể tăng lên rất nhiều thực lực như vậy cũng có thể nhiều một chút n ắ m chắc đến đơn soát cái này mười người ác mộng phó bản ngay tại vương đạo chuẩn bị rời đi lúc hắn nhìn thấy báo thủ đại giáo đường mặt bên có một đầu đường nhỏ mở ra bản đồ lớn nhìn một chút con đường này vậy mà xuyên qua hoặc mẫu sân mạch nối thẳng vong linh tộc chủ thành vị trí bản đồ con đường này là trước kia liền tồn tại sao cái kia vì sao rượu đục ba phẩy không không không bọn người không có từ bên này tới vương đạo mang nghi v ấ n đối với đầu kia tiểu đạo xem đi xem lại cùng lúc đó còn phát hiện giao lộ một chỗ tràn đẩy mộ bia địa phương không hề nghi ngờ nơi đó chính là báo thủ đại giáo đường cái phó bản này đ i ể m phục sinh khi thấy cái này đ i ể m phục sinh vương đạo cũng muốn rõ ràng vì sao không nhìn thấy thiên lang công hội người chơi tỷ lệ lớn là theo đầu này đường nhỏ về vong linh tộc bên kia dù sao cái phó bản này bọn hắn hiện tại còn vào không được đến nỗi vì sao không có đi tìm hắn báo thủ vương đạo cũng không muốn đi xoắn suýt c ư ờ i tử vong chiến mã một đường chạy vội lần nữa từ cửa sau tiến vào phì nhiều thung lũng tòa thành đại s ả n h lập tức hắn liền phát hiện d ư ợ u đục ba k h ô n không không không thi thể vậy mà biến mất không thấy gì nữa xem ra này sẽ công phu rốt cuộc phóng thích thi thể phục sinh vương đạo cười ha ha Cũng thiên n có mấy bước đi ra tòa t h h lang công hội á t đến hôm nay lên treo thưởng phía dưới sự dình x o a t bên trong vòng linh pháp sư g i ã ngoại đụng phải đánh rết đối phương một lần thiên lang công hội ban thưởng một vê đ ú t điểm tín dụng hoặc là chờ giá trị kim tệ này treo thưởng trưởng kỳ hữu hiệu thẳng đến tận đây người ra khỏi trò chơi tây u hồn tri địa có mới ra mười người đoàn đội phó bản ác mộng cấp bậc người có ý nhưng liên hệ bản nhân biết được cụ thể tin tức mười kim tệ một đầu kênh thế giới kêu gọi rượu đục ba liên tục phát hai đầu hắn biết vương đạo biệt danh có thể sửa đổi cho nên cũng không để danh chữ trực tiếp bên trên xin xót xem ra lần này bị vương đạo lắc lư quả thực khí đến cái này lao đăng đến nỗi đầu thứ hai liên quan tới đoàn đội phó bản tin tức đáng o c h ừ n cũng đục không là rượu b i ế tiếc không có khả năng ẩn có Cho nên hắn dứt khoát trước tức cướp hắn khoát thời hạn đem tin tức thả h đoạn tuyệt vương đạo nên tin vương này dứt tuyệt ra, lợi đem lấy lấy sẽ cái này lao đăng còn là đánh giá t h ấ p ta đạo ra ta không chỉ có biệt danh là giả hình dạng vẻ ngoài cũng là giả thậm chí liền ngay cả chủng tộc đều là giả vương đạo ghìm chặt tử vong chiến mã một chút dừng lại trên mặt nhịn không được lộ ra cười lạnh lúc này hắn cũng phát hiện chính mình quên đem ỉn và mặt nạ ngụy trang đổi lại đến đây cũng là hắn có thể nhìn thấy hắc á m trận danh thế giới kêu gọi nguyên nhân dù sao ỉn v à mặt nạ là sát sát thực thực giao cho một cái hoàn toàn mới thân phận tổ đội giao dịch cũng không có vấn đề gì nhìn thấy kêu gọi tự nhiên cũng có thể hiểu được xem ra ta đến tăng thêm tốc độ trên bảng xếp hạng hát h á m trong trận doanh đạt tới cấp ba mươi người chơi còn là có không ít cũng không thể để bọn hắn đoạt đoàn vốn thủ thông vương đạo liếc mắt nhìn bảng xếp hạng đẳng cấp mặc dù hắn vẫn như cũ xếp tại đệ nhất nhưng làn à y sẽ hạm diệt quẩn nhân những n à y siêu cấp người chơi cũng đã đạt tới cấp ba mươi nghĩ tới đây hắn cũng không lại trì hoãn trực tiếp hướng ánh sáng thần thánh đại giáo đường chạy tới cùng lúc đó vương đạo biệt danh chủng tộc vẻ ngoài chờ cấp tốc cải lần nữa khôi phục đến ban đầu bộ dáng không khôi phục cũng không được bởi vì còn phải đi tìm nở t ỡ cờ lệ l ẹ n đạ giao nhiệm vụ chương hai trăm chín mươi ba trước kia chi chiến chương hai trăm chín mươi ba trước kia chi chiến lại gặp mặt mạo hiểm giả nhanh như vậy gấp trở về chẳng lẽ ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ lệ l ẹ n đạ sơ b í t một mặt không thể tin nghe vậy vương đạo cười ha hả lấy ra thánh khế chờ nhiệm vụ vật phẩm giao cho vị này mở bạc bình minh tự ý mặc dù có chút gian nguy nhưng là vì tiểu b a mẹ lạ ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó ngươi thật sự là một vị cường đại lại dũng cảm mạo hiểm giả làm pa mẹ lạ thúc thúc Ta thay nàng hướng ngươi bày tỏ lòng trung thành tạng. hướng bày nàng ngươi lòng Lễ lẽn cảm đây ã sơ một mặt c h n thành, lập tức cầm ra một kiện lấp ánh sáng tức một tím vật phẩm màu lập lấp loe cầm ra đưa qua. đ â là ta tư nhân một chút đồ chơi nhỏ có thể vì các n g ư ơ i mạo hiểm giả mạo hiểm sinh hoạt cung cấp một chút trợ g i ú p mặt khác ta sẽ tại m ộ t bạc bình minh bên trong tuyên dương sự tích của ngươi nghĩ đến rất nhiều người đều sẽ nguyện ý tiếp nhận ngươi thậm chí hướng ngươi tìm kiếm trợ rút hệ thống thu hoạch được màu bạc bình minh danh vọng tám nghìn điểm ngươi màu bạc bình minh danh vọng đẳng cấp đề cao trước mắt là thân thiện hệ thống thu hoạch được lễ lén đã nấu cơm giá ngoại lều vài một theo nở tờ cờ thanh em rơi xuống vương đạo dưới chân liên tục dâng lên danh vọng đẳng cấp tăng lên tia sáng t r u n g quanh tất cả nờ đ ợ cờ cái tiêu biểu hiện là màu vàng trung lập danh tự cũng biến thành đại biểu hữu hảo màu lục cùng lúc đó vương đạo trong tay cũng nhiều hơn một cái đạo cụ l ệ lén đã nấu cơm giã ngoại lều vải sinh hoạt đạo cụ sử thi bên bỉ một trăm linh một trăm linh miêu tả sử dụng về sau triển khai một tòa nhiều nhất dung nạp ba người mini lều vải có thể nhanh chóng khôi phục tinh lực của ngươi có thể tại giã ngoại sử dụng nhận công kích sẽ tiêu hao lều vải bền bỉ tại bên bị giá trị biến mất trước đó bên trong đơn vị sẽ không nhận tổn thương vương đạo kinh cái này thiên khải thế giới có một lần đổi mới hắn nhận biết lại còn có loại này cổ g á i kỳ lạ đạo cụ đây cũng là may vá chuyên nghiệp lên tới đỉnh cấp mới có thể làm đi ra vật phẩm a chẳng lẽ cái này lễ l ã n đạo là may vá đại sư vương đạo âm thầm phỏng đoán một chút sau đó hướng nở tờ cờ hỏi như vậy thượng úy các hạ chúng ta bây giờ liền xuất phát đi cứu vớt tiểu và mẹ lạ đương nhiên đây là không kịp chờ đợi sự tỉnh sau đó nở tờ cờ triệu hồi ra một đầu mà u bạc quân mã đi tại phía trước mang vương đạo một đường hướng thái long quận mà đi hơn nửa cách giờ thái long quận trung tâm quảng trường dựa theo thái long quận toàn sử cho ta nhắc nhở bản này sách lịch sử đã được trao cho thần kỳ lực lượng tăng thêm đạo vị kỵ sĩ trưởng thanh khế sở tí phần tấm tuẫn thực thi quỷ c h i vương đầu lâu thái long quận cư dân di vật những vật này liền có thể cải biến sở tí phần vật mệnh lễ l ã n đạo vừa nói vừa đi đến một ngụm cổ xưa bên giếng nước mạo hiểm giả xin lấy ra để ngươi thu thập những vật kia đưa chúng nó đầu nhập miệng giếng này bên trong rất nhanh liền sẽ có biến hóa sinh ra ngay vậy vương đạo không do dự theo trong ba lô đem những cái kia nhọc nhằn khổ sở thu thập được nhiệm vụ vật phẩm lấy ra phù phù làm kiện thứ nhất đạo vị thanh khế bị đầu nhập trong giếng có tiếng vang truyền đến tựa hồ có cái gì lực lượng vô danh đang dập dởn tiếp xuống theo từng kiện nhiệm vụ vật phẩm ném vào trong giếng loại lực lượng này cũng càng ngày càng mạnh rốt cuộc vương đạo đem cuối cùng một kiện thái long quận toàn sử cũng ném vào trong giếng một đạo trói mắt bạch quang đ ố n g nhiên theo miệng giếng p h u n g trào trung tâm quảng trường đ ố n g nhiên xuất hiện rất nhiều hiện tượng tựa như là tại tái hiện cái gì c h ẳ n g cảnh làm hiện tượng càng ngày càng rõ ràng vương đạo cũng thấy rõ ràng trong đó phát sinh cái gì kia là một trận đại chiến tựa hồ chính là mười năm trước phát sinh tại thái long quận sự tỉnh trong đó một phương là tiến công vô số tử linh quái vật có cắm hận v u yêu thực thi quỷ chờ một chút cơ hồ vô cùng vô tận Mà phòng một phòng phương thì là Thái binh, ngự Long quận dân Minh, trong là đại ó còn chút trộn lẫn lấy một lấy Là kỵ sĩ. b c h n vị cổ h h i t vũ sĩ khí đúng lúc này một đầu hình thể khổng lồ dữ tợn thực thi quỷ quái vật xuất hiện trực tiếp phóng tới đạo vị kỵ sĩ trưởng vương đạo nhận ra cái này huyễn tượng bộ dáng cùng hắn tại hát thủy hồ bên trong nhìn thấy ả hển chủ t à n hồn không khác nhau chút nào đoan chừng chính là thực thi quỷ c h i vương thanh quang chiếu sáng tâm của ngươi thế nhưng là ta muốn đem nó móc ra thực thi quỷ c h i vương huyễn tượng phát ra g ầ m rú cùng đạo vị kỵ sĩ trưởng đại chiến theo thời gian trôi qua có thể theo huyễn tượng bên trong nhìn thấy cuối cùng thực thi quỷ c h i vương bị đánh bại đầu lâu đều bị bổ xuống nhưng mà đạo vị kỵ sĩ trưởng người cũng bị thương nặng không thể tiếp tục chiến đấu hắn suy yếu hướng cái khác kẻ phòng ngự hô to thương thế của ta quá nghiêm trọng ta không ở nơi này các vệ binh các ngươi cũng muốn tiếp tục chiến đấu hết hệ vì thái long quận đông đảo kẻ phòng ngự hô to trong đó dân binh bên trong một vị đầu lĩnh bộ giáng chiến sĩ càng làm người khác chú ý dưới kiếm của hắn một đầu tiếp một đầu từ linh quái vật đổ xuống thái long quận các thủ hộ giả toàn bộ vây tới chúng ta đoàn kết cùng một chỗ nhất định có thể đánh bại bọn chúng sở tí phần là huynh đệ của ta sở tí phần hắn từng là anh dũng như vậy làm hiện tượng bên trong vị này tay cầm tấm thuẫn chiến sĩ xuất hiện lễ lệ lãnh đà thần sắc lại kích động mấy phần hắn nhận ra sở tí phần sơ bíp vương đạo nghe vậy cũng là tinh thần chấn động vội vàng lâu như vậy rốt cục nhìn thấy chính chủ nguyên lai vị này tóc vàng t h u ẫ n giáp chiến sĩ chính là sở tí p h ầ n cũng chính là bà mẹ lại chờ đợi bên trong ba ba như vậy kế tiếp là phát sinh sự tình gì vì sao vị này chiến sĩ lại biến thành quái vật ngay tại vương đạo nghĩ như vậy thời điểm h u y ế n tượng bên trong lại một vị nhân vật ra sân khi thấy vị tia tay cầm hát kiếm g â i tử vong chiến mã thân ảnh hắn lập tức nhận ra thân phận của đối phương hát phong truyền kỳ nữ sở cái này hình chiếu chính là hạn t h ế cấp quái vật vậy mà ở m ộ ư ơ i năm trước trận này thái long quận công phòng chiến bên trong xuất hiện nữ sở xuất hiện về sau trực tiếp liền ra tay với sở tí phẩn không ỉ thấy t r t a cái này h không nên là sở tí phần nên có vận mệnh chúng ta nhất định phải cứu vớt linh hồn của hắn làm huyễn tượng tái hiện đến nơi đây thấy cảnh này lẽn lễ đã g sơ tý phần ngoài. Cùng v sơ n biết h u y ế n tượng đảng cấp ba mươi năm lãnh chúa cấp quái vật lượng máu năm trăm sáu mươi đại biểu này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết đoán chừng cùng trước đó bà mẹ là cái tia cô đến chơi chết mới được nghĩ tới đây vương đạo tranh thủ thời gian thay đổi thực nhân ma pháp trượng đem m o đèn chi chảo nạp lại chuẩn bị bên trên vô hạn viêm bạo thuật hừng hực viêm bạo hỏa cầu bay ra trực tiếp nệ tại huyết tượng trên đầu cùng lúc đó vương đạo bản thân cũng công kích đi qua quyền sáo v u n g đầy trực tiếp phát động công kích vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt một lượng máu liền giảm b ấ t một phần m ư ờ i loại này chuyển vận để một bên đồng dạng tại công kích nở tờ cờ lễ l ã n đạo đều mặc cảm trực tiếp đem đệ nhất cửu hận cho đợt lại phải biết lễ l ã n đạo thế nhưng là mậu bạc bình minh thượng ý cấp bậc cũng là so phổ thông mậu bạc bình minh vệ sĩ cao hơn lãnh chúa cấp tại một người một nở tờ cờ còn bạc bình n vệ sĩ cao n lãnh c h p t ạ người một huyễn tượng không có kiên chỉ đến một phút liền bị thanh không thanh máu đổ vào trước mặt của bọn hắn sau đó như kia là sơ t í phần linh hồn chương 294, c ó thể so với thần khí kỳ vật chương 294, c ó thể so với thần khí kỳ vật là n g ư ờ i sao huynh đệ của ta lễ l ệ n đà còn có một vị mạo hiểm giả cặp mắt của ta bị hắc cám che đậy nhưng các người đem ta theo tà ác trong tưởng tượng cứu vớt ra các ngươi đã cứu ta hiện tại ta thỉnh cầu người tha thứ sơ t í phần linh hồn đi tới vương đạo cùng lễ l ệ n đà trước mặt thần sắc tràn ngập áy náy đây đều là mạo hiểm giả công lao bất quá ta nghĩ ngươi nên đi nhìn xem ba m ấ lạ nàng còn đang chở ngươi về nhà lễ lẽn đà nhìn xem huynh đệ mình linh hồn trên mặt miễn cưỡng hiện ra nụ cười nghe vậy s ờ tí phần thần sắp đại biến liên thanh hỏi tiểu pha mẹ l là... ạ ta tiểu nữ nhi nàng làm sao rồi lễ lẽn đã lập tức nói lên pha mẹ l ạ tình huống cũng giảng thuật vương đạo ở trong đó c ô n g hiến nghe tới nữ nhi của mình bi thảm tình huống về sau s ờ tí phần linh hồn lập tức khóc không thành tiếng hệ thống cha con đoàn tụ duy nhất trải qua không ngừng cố gắng n g ư ờ i rốt c ụ c vượt qua trùng điệp trở ngại sửa sở tí phần vận mệnh mời tại sở tí phần linh hồn tiêu tán trước đó mang hắn về nhà cùng pha mẹ la đoàn tụ cái này chính là một kiện mười phần chuyện có ý nghĩa nhìn thấy nhiệm vụ cải biến về sau h vương đạo hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới nhiệm vụ này cuối cùng hai bước đều rất đơn giản cơ hội không có bất luận cái gì trở ngại có lẽ cái này nhiệm vụ chỗ khó tập trung ở phía trước mấy vòng cũng chính là cầm tới thái long q u ậ n sách lịch sử cùng đạo vị thanh khế cái này hai bước trong lòng nghĩ như vậy vương đạo trực tiếp hướng sở tí phần mở miệng thời gian quý giá sở tí phần các hạng lại không nắm chặt thời gian linh hồn của ngươi liền sẽ triệt để tiêu tán nghe vậy sở tí phần vội và ngừng lại cảm xúc sốt ruột hô i nói nói đúng mạo hiểm giả mời mau dẫn ta đi gặp ba m ấ lạ ta mười phần tưởng n h ầ nàng sau đó vương đạo cùng nờ đợ lễ lẽn mang sở tí phần linh hồn cấp tốc tiến về trong nhà của hắn khi lại một lần nữa đi tới cái kia tòa tới gần dốc núi phòng ở trước m ặ t lúc vương đạo liếc mắt liền thấy cái kia ôm búp bê tiểu nữ h à i vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào nhìn quanh tựa hồ mười năm này một mực duy trì cái động tác này chỉ có điều duy nhất cùng trước kia có chỗ khác biệt chính là trong ngực của nàng thêm ra một cái thỏ búp bê theo sở tí phần linh hồn chậm rãi tới gần tiểu ba m ẹ lạ đã hình thành thì không thay đổi động tác có chút có biến hóa đầu tiên là không thể tin được như xoa xoa con mắt cho dù nàng đã không có thực thể còn xuất hiện loại động tác này sau đó lại xoa bóp một cái rốt cục liên tục xác nhận về sau đáng thương tiểu nữ hải xác nhận chính mình không có nhìn lầm nàng nắm lấy bút bê theo cổng trên bậc thang chạy xuống tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện nhảy cấm nụ cười nhà là ba ba thật sự là ba của ta bà huệ là rốt cục đợi đến ngươi rồi tiểu nữ hải cười khanh khách hoan hô hướng sở tí phần nào tới bà huệ là nho nhỏ trong lòng hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc vì sao ba của mình lâu như vậy mới trở về càng không khả năng đi trách cứ hắn nàng chỉ biết mình ba ba không có lừa nàng thật trở về ta rốt cục trở về bà mẹ lạ ta rất nhớ ngươi sở tí phần ôm lấy ba mẹ lạ cha con hai cái cô độc du đãng linh hồn tại mười năm sau rốt cục gặp lại lần nữa tiểu pha m ẹ l à ghé vào ba ba trong ngực một mặt thỏa mãn kia là nàng hết thảy chiến đấu cuối cùng kết thúc ba ba ngươi là thái long quận chân chính thủ hộ giả ta thật cao hứng ngươi vì nhà chúng ta làm nhiều cố gắng như vậy cách đó không xa vương đạo cùng lễ lén đã lẳng lặng nhìn xem một màn này bọn hắn không hẹn mà cùng không có đi q cái dây để đây đối với mười năm không có gặp mặt cha con tự thuật gặp lại cùng tưởng niệm rốt cục không biết trôi qua bao lâu có lẽ là vài phút có lẽ là nửa giờ sơ tý phần nắm pha mễ lạ tay chậm rãi đi tới vương đạo cùng lễ l phi thường cảm tạ ngươi mạo hiểm giả nếu như không có cố gắng của ngươi ta cùng p à m ẹ lạ chỉ sợ không có ngày gặp nhau đây là ta phải làm con gái của ngươi ồ ảo gì ủy thác ta tìm tới các ngươi đáng tiếc kết quả hiển nhiên không phải nàng muốn nhìn đến vương đạo nghiêm mặt trả lời đồng thời nói ra tên ồ ảo gì s ơ tí phần nghe vậy liếc mắt nhìn tiểu p à m ẹ lạ hai cha con trên mặt đều mang thỏa thoả mãn thoải mái nụ cười chuyện này ta nghe p à m ẹ lạ nói qua nói cho ồ ảo gì chiếu cố tốt chính mình mặc kệ như thế nào ngươi là một vị dũng cảm tràn ngập tinh thần trọng nghĩa mạo hiểm giả ta cùng pa mễ lạ đều rất cảm kích ngươi cũng thực tình chúc ph nói xong lại chuyển hướng lệ lẹn đà nói như vậy gặp lại huynh đệ của ta lệ lẹn đà theo sở tí phần câu nói sau cùng rơi xuống hắn cùng bà m ẹ lạ linh hồn đều chậm dại biến mất tại nguyên chỗ lệ cạch nguyên bản ôm ở trong ngực bà m ẹ lạ t h ỏ bút bê rơi trên mặt đất trong lúc mơ hồ tựa hồ có từng điểm từng điểm màu trắng huỳnh quang dung nhập trong đó ta nghĩ sở tí phần sẽ chiếu cố tốt bà m ẹ lạ không phải sao lệ lẹn đà khỏe mắt tứt át hiển nhiên cảm xúc cũng tại kịch liệt ba động bên trong vương đạo gật gật đầu cũng có chút sầu não nghĩ đến, đến lúc đó nên như thế nào cùng ô ảo gì mở miệm lúc này hắm nh l i lên lên. Là bất bất thuộc i v tính i may mắn mười thủ hộ xứng nhận đến một cách trí mạng lúc khiến cho ngươi không bị thương tổn đồng thời hấp thu lần này tổn thương chị số trị liệu tự thân mỗi cái trò chơi tự nhiên ngày chỉ có thể có hiệu lực một lần chúc phúc khiến cho ngươi nhận lúc công kích bạo kích s á t suất giảm xuống 50% có khá thấp tỷ lệ không chịu đến bất cứ thương tổn gì miêu tả một cái bình thường thọ búp bê nhưng mà một cỗ lực lượng thần bí để nó trở nên không còn phổ thông ba vương đạo nhất thời bị khiếp sợ có chút nói không ra lời lại còn có loại vật này kỳ vật thiên khải thế giới bên trong người chơi khác không biết nhưng là vương đạo biểu thị còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này thả ở trong ba lô liền có thể có hiệu lực mà lại đặc hiệu cùng thuộc tính còn mạnh như vậy đầu tiên nói thuộc tính đây cũng là vương đạo lần thứ nhất nhìn thấy may mắn loại này thuộc tính hắn cho rằng đây là hư vô mờ mịt không nghĩ tới hôm nay cái này kỳ vật liền để hắn mở mang kiến thức đây có phải hay không là đại biểu cho từ nay về sau vương đạo hát thủ trực tiếp biến đỏ tay hơn nữa còn là siêu đỏ loại kia dù sao dựa theo vừa tiến vào trò chơi thời điểm còn lại mấy hạng thuộc tính tương tự người bình thường các hạng thuộc tính cực đại nhất chính là mười cũng liền những quyền sức kia sẽ tại lực lượng nhanh nhẹn chờ trên thuộc tính vượt qua mười vương đạo đoán chừng nếu như may mắn cực đại nhất thật là mười như vậy hòn đá nhỏ t i ể u mơ hồ những ngày tay số đỏ may mắn thuộc tính đoán chừng chính là tám điểm chín điểm bộ dạng này như vậy hiện tại có cái này b ú bê vận may của hắn thuộc tính chính là mười mấy điểm chứ may mắn giá trị bút bê hai cái đặc hiệu cũng làm cho vương đạo gọi thẳng biến thái thủ hộ tương đương với mỗi ngày một cái miễn tử kim bài dùng tốt vẫn là có thể hóa mục nát thành thần kỳ cho chính mình tăng máu loại kia đến nôi c h ú c phúc đặc hiệu coi như không đề cập tới cái kia có chút huyền học tỷ lệ không bị thương tổn bằng vào mượn phía trước giảm xuống địch nhân năm mươi tỷ lệ bạo kích hiệu quả là đủ miễu sát hết thảy mạo hiểm giả trong tay ngươi cầm là cái gì tựa hồ là và mễ là bút bê ngay tại vương đạo bởi vì trong tay bút bê thuộc tính tâm thần chấn động lúc bên cạnh lễ lãnh đột nhiên đánh gây suy suy nghị chương hai trăm chín mươi lăm chiêu mộ lệnh vương đạo trong lòng giật mình vội vàng trực tiếp đem bút bê để vào ba lô bất kể nói thế nào tiến vào ba lô chính là hắn coi như lễ l ã n đạ là vả mẹ lạ thúc thúc cũng không được đích thật là vả mẹ lạ bút bê đây cũng là nàng lưu lại kiện vật phẩm cuối cùng ta chuẩn bị mang nó có lẽ sẽ còn đưa cho ô ảo gì nhìn một chút lễ l ã n đạ không có hoài nghi tắn đồng nhẹ gật đầu ô ảo gì là may mắn hy vọng nàng tại lục g i ã thành có thể sinh hoạt rất tốt có thời gian dành ta sẽ đi thăm hỏi nàng một lần sau đó vị này mà bạc bình minh ngờ ở cờ một mặt cảm khái bốn phía nhìn quanh một chút thái long quận đã rách nát không còn hình dáng có lẽ không lâu sau đó màu bạc bình minh sẽ trùng tiến nó hiện tại mạo hiểm giả chúng ta trở về giáo đường đi ta nhất định phải đưa ngươi dẫn tiến cho lãnh tụ các hạng màu bạc bình minh cần ngươi dũng sĩ như vậy vương đạo nghe vậy lông mày n h u lại xem ra lệ lẽn đ ã trước đó nói lời thật đúng là muốn thực hiện cái này nở tờ cờ không có lắp l ư hắn đây là vinh hạnh của ta thượng úy g ư ờ i đáp lại một câu về sau một người một nở tờ cờ liền riêng phần mình triệu hồi ra tọa kỵ trở lại ánh sáng thần thánh đại giáo đường đi theo lễ lẽn đạ sau lưng lần này vậy mà thuận lợi tiến vào đại giáo đường bên trong cũng không biết là tự thân hữu hảo cấp bậc danh vọng tác dụng hay là bởi vì phía trước lệ lẹn đà chúng ta lanh tụ các hạ là một vị vĩ đại kỵ sĩ hắn lực lượng không người có thể địch vô số cường đại tử linh chết tại hắn bạch kim chiến truy phía dưới cho dù là rơi xuống chi thành bên trong tồn tại cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong đó l ệ lẹn đà nói trên mặt đều là sùng b á i cùng kính ngưỡng chi sắc xem ra đối với sách g i ậ t đạn tờ rất tin phục nghe tới rơi xuống chi thành danh tự vương đạo trong lòng hơi đậu thượng ý các hạ ngươi nói thế nhưng là giáo đường đông bắc phương hướng cái kia rơi xuống chi thành sởi ngươi đương nhiên nơi đó từng là một cái bị dòng v thế nhưng l à tại tử len h thiên đa bên t o có, có, có chút trả lời không được đúng lúc này một đạo cứng cấp thanh em nghiêm túc chuyển đến vương đạo nghe ra kia là sách giật đạn thờ thanh em đó là bởi vì ta muốn thời khắc cảnh giác một cái khác cường đại tồn tại tử linh quân chủ lộ cả một phó quan còn lưu tại phiến đại lục này vị tia xảo trá đại vu yêu vẫn muốn tìm cơ hội lần nữa xâm lấn đại lục nó cùng nó phủ không thành một mực tại h u hồn c h i địa trên không du đẳng hướng ngươi vân an tôn kính lãnh tụ các hạng nhìn thấy đại lao tới vương đạo lúc này có chút túi đầu vân an bên cạnh lễ lẽn đ ã cũng được lễ ra hiệu Sách giật đưa tay ra hiệu không cần k h á c h khí trên mặt của hắn còn có một chút vẻ đau thương đoán chừng còn có chút đắm chìm tại hẹm chết đi trong bị thương mười năm trôi qua rốt cục có trong tiên đoán m Hy vọng các ngươi có thể cho mảnh thế này vọng ngươi dần dần mụn nát thế giới mang các sách sách có đồng thời c đàn t n là khen ngợi vương đạo đối với sơ bíp gia tộc trợ giúp hy vọng sexus có thể đại biểu màu bạc bình minh cho khen thưởng. thưởng sách, giật sách nghe xong rất là tán thưởng nhìn về phía vương đạo đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài trang vật phẩm đ ư a qua hệ thống ngươi thu hoạch được màu bạc bình minh chiêu mộ lệnh màu bạc bình minh sơ cấp chiêu mộ lệnh đạo cụ sử thi miêu tả sử dụng về sau có thể chiêu mộ 20 tên màu bạc bình minh vệ sĩ đây là một loại cường đại binh chủng có thể dùng đến cung cấp lãnh địa phòng ngự vương đạo lông mày nhữ lại không chút biến sắc thu hồi lệnh bài đa tạ lãnh tụ các hạng đây đều là phải làm nếu như còn có cái gì có thể để giúp bận điệu ta nhất định toàn lực ứng phó dưới mắt còn thật sự có chuyện cần ngươi hỗ trợ không biết ngươi là có hay không mượm ý s á c h g i ậ t đan tờ thật đúng là thuận vương đạo lời nói cho vương đạo ban bố nhiệm vụ chỉ là theo hắn giảng thuật vương đạo nhịn không được trên mặt hiện hiện vẻ c ổ a k á i bởi vì nhiệm vụ này cùng lúc trước hắn nhiệm vụ trùng hợp cũng là muốn tiến công báo t h ù đại giáo đường giết chết lọ sần lợi ân không nghĩ tới ỉn v à mặt nạ ngưu bức như vậy xem ra trước đó ngụy trang không có chút nào sơ hở trước mắt cái này b ả n thần cấp kỵ sĩ nở tờ cờ đều không có phát giác chính mình cùng cái kia vong linh pháp sư người gặp phát tài là cùng một người vương đạo trong lòng cảm khái một tiếng sau đó trực tiếp gật đầu đáp ứng ta cái này liền tiến về chờ lấy tin tức tốt đi lãnh tụ các h ạ mặc dù đều là cùng một cái nhiệm vụ nhưng là vương đạo phát hiện chính mình cũng không nhận được hệ thống nhắc nhở xem ra nhiệm vụ này cũng không phải là có thể lặp lại hoàn thành đoán chừng có một người đưa ra nhiệm vụ về sau những người khác nhiệm vụ liền tự động phán định thất bại theo trong giáo đường đi ra vương đạo cùng lễ len đạ cáo biệt về sau lại lần nữa đạp lên tiến về tây h u hồn c h i địa con đường cũng không biết đi qua trong khoảng thời gian này có hay không hắc cám trận doanh người chơi hưởng ứng rượu đục ba đi khai hoang báo thủ đại giáo đường nghĩ tới đây vương đạo lần nữa sử dụng ỉn và mặt nạ đặc hiệu mấy hơi thở về sau v o n g linh pháp sư người gặp rủi ro lại một lần xuất hiện trước đó người gặp phát t ả i cái k i ê u biệt danh trực tiếp bị vương đạo từ bỏ sử dụng cưới tử vong chiến mã chạy vội ở trên đường vương đạo nghĩ đến trước đó s á c h Giật nói lời nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời nhìn một hồi chỉ là trừ một tầng thật dậy mây đen bên ngoài cũng không có phát hiện hắn nói tới phủ không thành dấu vết đại vũ yêu theo s á c h Giật như vậy kiên kỵ nữ khí có thể p h ò n g đoán cái này cái gọi là đại vũ yêu tỷ lệ lớn cũng là bán thần cấp cũng không biết lúc nào mới có thực lực dễ tới vương đạo lặng yên suy nghĩ có chút chờ đợi ngày đó đến thậm chí hắn còn ý nghĩ hao huyền mặc sức tưởng tượng nếu là có một ngày đánh hạ phù không thành lấy ra làm vô hạn hoàng triều công hội trụ sở chẳng phải là mười phần mỹ d i ệ u thời gian trôi qua làm vương đạo lần nữa đi tới phì nhiều thung lũng đồng thời một đường đi tới thành trấn quảng trường hắn vậy mà nhìn thấy không ít hắc cám trận doanh người chơi xuất hiện xem ra cái này báo thủ đại giáo đường vị trí đã triệt để bại lộ những cái kia cảm thấy hứng thú hắc cám trận doanh người chơi đều tại dần dần chạy tới đương nhiên bọn hắn cũng nhận đồng dạng đ ã i ngộ bị tiếp quản nơi này nở tờ cờ sôi đổi cùng ban đầu vương đạo đái n ộ không khác nhiều đang lúc những n à y h ắ cám trận doanh người chơi vô kế khả thi lúc liền thấy một cái vong linh đạo tặc đi tới h ắ người cầm c một nhiệm phẩm, ra vật kiện n vụ ù tiếp trò thuận thế nơi minh binh lợi quản màu chuyện, này bình danh vọng. n mở bạc lực vệ ra g chơi khác thấy thế lúc này liền vây đi qua hỏi thăm phương pháp vừa vặn cái này vong linh đạo tật là cái thích khoe khoang một phen đắc chí về sau nói cho đám người là đánh g i ế t t â y ưu hồn chi điệu bên trên quái vật trong lúc vô tình tuân ra đến vương đạo đi tới gần tự nhiên cũng nghe tới mánh khỏe xem ra trừ trước đó thay p h ỉ ô giả đại thẩm tìm về hàng hóa phương thức còn có rất nhiều đường dây khác mở ra thế lực danh vọng ngay tại vương đạo suy tứ lúc những n à y hắc cám trận doanh người chơi cũng phát hiện hắn cái này vong linh pháp sư đồng thời thật vừa đúng lúc rất nhanh liền có người chơi nhận ra thân phận của vương đạo chính là trên kênh thế giới rượu đục ba phẩy không không không treo thưởng cái kia vong linh pháp sư chương hai trăm chín mươi sáu đi mười triệu chương hai trăm chín mươi sáu đi mười triệu mau nhìn đây không phải thiên lang công hội treo thưởng cái kia pháp sư sao đằng sau còn đi theo một đầu thủy nguyên tố ngươi nói hắn đến cùng làm sự tình gì để rượu đục ba phẩy không không không tức giận như vậy bại hoại một cái gọi lá dụng im áng hắc cám tinh linh mục sư chỉ vào vương đạo nhỏ giọng cùng đồng bạn nói ai biết được dù sao thiên lang công hội khẳng định bị thiệt lớn đừng chỉ cẩn thận chọc tới người ta trực tiếp tới vợ cờ ngươi đồng bạn của hắn chơi xạ thủ liếc vương đạo liếc mắt về sau liền lập tức thu hồi ánh mắt ngươi đừng đầu góc phát nhật t r e o chọc người ta mặc dù cái kia treo thưởng rất thơm nhưng ngươi cũng không nghĩ một chút có thể để cho thiên lang công hội loại này thế lực lớn đều thua thiệt nhân vật sẽ là người chơi bình thường đi đi nói cũng đúng đi thôi chúng ta đi cạy quái nhìn có thể hay không tuân ra mở ra danh vọng nhiệm vụ vật phẩm nghe nói cái này mà bạc bình minh quan hậu cần cái kia có thể mua rất thật tốt đồ vật danh vọng sùng bái về sau liền sử thi trang bị đ trong lúc nói chuyện bọn hắn cũng cấp tốc rời đi cẩn thận tránh đi vương đạo vị trí hai người nói chuyện đều bị vương đạo nghe vào trong thai cũng nhắc nhở hắn một chút đích xác hiện tại hắn nhưng là một cái bị treo thưởng nhân vật tương đương với đi một ngàn vạn có lẽ hai cái này người chơi vẫn còn tương đối lý trí nhưng là cũng không thể cam đoan mỗi cái người chơi đều là như thế nghĩ tới đây vương đạo một bên ngưng thần cảm giác t r u n g quanh một bên xuyên qua thành trấn quảng trường tòa thành từ cửa nhỏ đi ra triệu hồi ra tử vong chiến mã lập tức hướng báo thủ đại giáo đường phương hướng chạy tới Báo thuật. trong h đại i g chốc o ả n lát ba tên tiềm hành đạo tặc bị kỹ năng đánh giá đến trên mặt còn mang theo vẻ kinh ngạc băng thương thuật một trăm bốn mươi lăm nghìn sáu trăm hai mươi bốn bạo kích đỏ tươi chướng mắt tổn thương bắn hắn già trực tiếp đem bên trong một tên đạo tặc miệng sát tại chỗ vong linh ý chí hai gã khác đạo tặc dùng r a giải k h ô n g kỹ năng liền chuẩn bị thoát đi nhưng mà ngay sau đó lại một đường hàn quan g xuất hiện lần nữa đem bọn hắn đóng băng đóng băng thuật băng thương thuật lại miễu s á t một vị về sau cuối cùng còn lại cái k i a từ bỏ phản kháng đại ca tha mạng mười mấy vạn tổn thương lập tức đem tên này đạo tặc d ọ a n ư ớ c tiểu trong lòng hối hận chính mình mỡ heo làm tâm trí mê mội vốn cho rằng đối phương cới ư toạc kỵ vừa v ẫ n có thể thừa cơ đánh lén chỉ cần khống chế lại k í c h thứ nhất lấy ba người bọn hắn đạo tặc liền có thể nối liền khống chế liên nhưng mà ý nghĩ dù tốt sự tình nhưng không có dựa theo tưởng tượng phát triển cái này còn không có xuất thủ liền bị người ta một cái kỹ năng cho á đi ra mấu chốt đó là cái gì tổn thương một cái bình thường băng thương thuật mười mấy vạn vương đạo không biết trước mắt đạo tặc nội tâm hí, trong tay hắn một căn khác băng thương vận sức chờ phát động nếu như ngươi có thể trả lời ta một vấn đề ta cũng không phải không thể không giết ngươi đại ca có cái gì cứ hỏi ta biết gì nói nấy nghe tôi không cần chết đạo tặc người chơi mừng rỡ dù sao hiện tại cút máy một cấp kinh nghiệm rất để thịt người đau hơn nữa còn sẽ rơi xuống trang bị phía trước báo thủ đại giáo đường hiện tại có đoàn đội đi vào sao vương đạo chỉ vào phương xa đỉnh nhọn kiến trúc hắn muốn biết trước đó rượu đục ba phẩy không không không phát thế giới kia kênh kêu gọi về sau có hay không hắc cám trận doanh cao thủ hưởng ứng dù sao đẳng cấp bây giờ trên bảng xếp hạng hắc cám trận doanh còn là có không ít lên tới ba mươi nếu là tập toàn bộ trận doanh chi lực một cái đoàn đội hoàn toàn có thể kiếm ra đến mấu chốt còn có ả m diện cùng nhân những n à y siêu cấp người chơi vương đạo đoán chừng bọn hắn nhận được tin tức có lẽ trực tiếp tới n g h ị đơn soát cũng khó nói quả nhiên nghe tới vương đạo vấn đề về sau đạo tặc người chơi một mặt vẻ nhẹ nhàng cảm thấy mình hôm nay không cần chết một lần đại ca ngươi hỏi cái này ta còn thực sự biết t h một, một, một, một lần nữa triệu hồi ra toa kỵ vương đạo tuân thủ lời hứa thả trước mắt đạo tặc một ngựa một đường lao vùn vụt đi tới báo t h ủ đại giáo đường có thể nhìn thấy phó bản cổng còn tụ không ít người chơi mặc dù phần lớn không có đạt tới cấp ba mươi không đạt được tiến vào vốn điều kiện nhưng cái này không trở ngại bọn họ chạy tới xem náo nhiệt lại nói tới những người chơi này cũng có cái hai mươi tám hai mươi chín cấp tại cái này tây ưu hồn chi địa luyện một chút cấp chẳng phải có thể tiến vào vốn rồi đây chính là thiên khải thế giới cái thứ nhất đoàn đội phó bản ai không muốn mở mang kiến thức một chút cho dù đánh không lại cái tổ cái này cái gì toa kỵ cũng quá tuân tú a là cái kia bị t i ê n lang công hội treo thưởng pháp sư hắn chẳng lẽ cũng nghĩ qua tới gặp biết một chút giết hắn một lần nhưng có một ngàn vạn có thể cầm các ngươi tâm không động lòng nhìn thấy xa xa chạy tới vương đạo những n à y h á c cám trận doanh người chơi đầu tiên là xương sở lập tức bị huyễn khốc đến cực điểm t ử v o n g chiến mã hấp dẫn nhưng là rất nhanh cái kia cùng rượu đục ba phẩy không không không k h ô n n soát trang phục cũng làm cho bọn hắn nhận ra thân phận của vương đạo nhưng mà không đợi những người chơi này trao đổi tốt vương đạo liền trực tiếp xuất thủ băng long d i c t đạo tứ ngược băng long đem phó bản cổng hoàn toàn bao phủ trực tiếp đem t u y ệ t đại bộ phận người chơi m i ể sát chỉ có cực kỳ cá biệt có được tuyệt đối né tránh đạo tặc người chơi không chết bất quá trên mặt cũng tràn ngập vẻ kinh hãi. Tình huống gì? không nói một lời trực tiếp đại khai sát giới đây là nơi nào đến sát tinh đóng băng thuật băng thương thuật mấy cái kỹ năng đem may mắn sống sót người chơi điểm giết lại thuận tay đem bên người trang bị nhặt một chút vương đạo nhìn xem tới sổ giết chóc giá trị lộ ra h à i lòng nụ cười mặc dù bởi vì hắn hiện tại thuộc về hát cám trận doanh không có vinh dự giá trị b a n thường nhưng là dùng cho mặt nạ tiến hóa giết chóc giá trị là không có suy giảm xem ra mặc dù bởi vì kinh nghiệm nhu cầu quá nhiều dẫn đến thăng cấp chậm dần thế nhưng không phải là không có chỗ tốt bởi vì cái này giết chóc giá trị cùng vinh dự giá trị đều muốn không thấp hơn vương đạo cấp năm người chơi tài năng cung cấp vương đạo liếc mắt nhìn tập hợp thạch nơi đó nơi đó trước đó cũng có một bộ phận hắc cám trận doanh người chơi bọn hắn nguyên bản chính thông qua tập hợp thạch kéo người kết quả liền bị vương đạo không khác biệt giết người k i n h sợ lúc này dừng lại động tác trong tay xa xa né tránh cảnh giác nhìn xem vương đạo động tác kế tiếp khi thấy vương đạo ánh mắt đưa tới bọn này vốn là như chim sợ cảnh con người chơi lập tức tứ tán né ra được rồi không lãng phí cái kia thời gian nghĩ tới đây vương đạo thu hồi ánh mắt trực tiếp đẩy ra phó bản cửa nhỏ bước vào tầng kia trong màn sáng hệ thống phải trang xác nhận tiến vào phó bản tiến vào về sau phó bản tiến độ đem bảo tồn chờ đợi bảy cái trò chơi tự nhiên ngày sau thiết lập lại lựa chọn xác nhận vương đạo chỉ cảm thấy trước mắt c h à n g cảnh một trận biến nào làm ánh mắt một lần nữa rõ ràng trong phó bản tình huống cũng đập vào trong mắt báo thù đại giáo đường mười người đoàn đội phó bản khai hoang chính thức bắt đầu chương hai trăm chín mươi bảy thanh máu có thể so với lãnh chúa cấp tiểu quái chương hai trăm chín mươi bảy thanh máu có thể so với lãnh chúa cấp tiểu quái đầu tiên xuất hiện ở trước mắt vương đạo chính là một đầu hành lang dựa vào tường chỗ trưng bày giá vũ khí cùng cái dương thường cách một đoạn khoảng cách liền có một đợt tiểu quái những n à y báo thù thập tự quân tiểu quái còn không có phát giác có người ngoài xâm lấn thỉnh thoảng phát ra trò chuyện tiếng cười làm vương đạo thấy rõ ràng những tiểu quái kia thuộc tính cũng là lần thứ nhất đối với đoàn vốn cường độ có chỗ trải nghiệm báo t h ủ kẻ phòng ngự đẳng cấp ba mươi lăm tinh anh cấp quái vật lượng máu tháng 5 năm năm hai không vạn báo t h ủ bách phu trưởng đẳng cấp ba mươi lăm tinh anh cấp quái vật lượng máu bốn trăm tám mươi vê đốt báo t h ủ nhà ảo thuật đẳng cấp ba mươi lăm tinh anh cấp quái vật lượng máu tháng tư năm hai không vạn báo t h ủ tôi tớ đẳng cấp ba mươi lăm quái vật bình thường lượng máu bốn mươi chín v đốt tờ iu quái tạm thời chỉ xuất hiện cái này mấy loại mỗi một đợt tiểu quái có sáu cái trong đó báo thù kẻ phòng ngự hai cái báo thù bách phu trưởng một báo thủ nhà ảo thuật một cái báo thủ tôi tới hai cái theo trên trang phục đến xem báo thủ kẻ phòng ngự đoán chừng là thuẫn giáp chiến sĩ bách phu trưởng tay cầm hai tay đại phủ hẳn là vũ khí chiến sĩ nhà ảo thuật cầm pháp trượng nhìn không ra khác hệ nhưng là pháp sư nghề nghiệp không có chạy cuối cùng báo thủ tôi tới hai tay không mang thanh m ạ n nạ c ũ n g không mang thanh m ạ n nạ đều có nhìn không ra là cái gì nghề nghiệp nếu như dựa theo mười người đoàn đội đến nói số lượng này cũng là không coi là nhiều chỉ là cái này lượng máu lại làm cho vương đạo mở rộng tầm mắt một cái tinh anh quái lượng máu đặt tới bên ngoài lãnh chúa cấp trình độ có lẽ cái này lượng máu cũng là dựa theo đoàn bản nhân viên số lượng đến tính toán ác mộng cấp độ khó tăng gấp mấy lần mười người đoàn vốn lại lật cái m ộ ư ơ i lần không có ma bệnh vương đạo chép miệng một cái lập tức bắt đầu một loạt động tác đầu tiên là khôi phục đạo tam sinh thân phận biệt danh cùng trang phục sau đó mấy cái pháp thuật kỹ năng liên tiếp sử dụng áo thuật trí tuệ hàn băng hộ thể m a pháp h ậ thuẫn cho chính mình trạng thái kéo căng lại lấy ra một bình tinh túy bản ma lực cộng minh dược t ể vùng xong sau khi chuẩn bị xong bắt đầu đọc đầu kỹ năng ác ý biến hình vật theo một trận x ư ơ n g mù dâng lên báo t h ủ nhà ảo thuật lên tiếng biến thành tiểu ô quy tại nguyên chỗ m ở mị xoay quanh vô hạn viêm bạo thuật 379827, b ạ o k í c h 75.965, 1505. viêm bạo hỏa cầu bay qua n g n tại báo t h ủ kẻ phòng ngự trên đầu dù cho hắn máu châu phòng thủ châu đối mặt thật tổn thương viêm bạo thuật thanh máu cũng là trực tiếp thiếu một đoạn người lây bệnh đều sẽ đạt được tịnh hóa quái vật phát hiện vương đạo kẻ xâm nhập này cấp tốc hướng hắn d ứ t tới lúc này vương đạo phát hiện cái kia bị biến hình báo thù nhà ảo thuật cũng khôi phục lại đứng lên liền bắt đầu đập đầu thảo đem áo tròn phóng hỏa đặc hiệu cho quên rất lâu không sử dụng hỏa d i ễ m pháp thuật đều coi nhẹ cái này một gốc dạng vương đạo cười khổ một tiếng lập tức trực tiếp hướng báo thủ nhà ảo thuật công kích đi qua phá quân công kích 7267 quái vật lâm vào hôn mê trong tay hỏa cầu thuật pháp thuật cũng bị đánh gãy lập tức vương đạo bắt đầu dừng lại truy trong tay quyền sáo cơ h ồ vung ra huyết ảnh chí tử đ ạ kích 782 t á m h ấ p thu tầm thuẫn manh kích một phổ công một lúc này còn lại tiểu quái công kích cũng đánh vào vương đạo trên thân lập tức để hắn đối với quái vật tổn thương có phán đoán tại hắn chiến hồn bị động xuống song phòng đều là một vê đúc nhiều b á như phu vậy nếu như thay đổi thực nhân ma pháp trượng lại tăng thêm gần sáu trăm linh điểm trí lực chẳng phải là tất cả tiểu quái triệt để không pha phòng vô luận là bách phu trưởng cận chiến công kích còn là nhà ảo thuật pháp thuật công kích nghĩ tới đây vương đạo trực tiếp đem vũ khí hoán đổi thành thực nhân ma pháp trượng Quả như i ê n hắn tính toán rất nhanh rất đ ợ c chứng. Chí tử đà kích cùng hỏa cầu đến đà đánh nghiệp hỏa thuật tử vậy à thành o tạo người, cưỡng chế tổn thương. Như điểm đều chỉ có chế thể một v ta còn cẩn thận từng ly từng tí như thế làm gì hoàn toàn có thể lại không bị cản trở một chút coi như tiểu quái số lượng quá nhiều sẽ dẫn đến cưỡng chế tổn thương điệp r a lên rất đau nhưng pháp trượng không phải còn có thể hút máu m à mang ý nghĩ như vậy vương đạo trực tiếp t r ọ i cứng công kích thuận hành lang một mực đi đến sông chỉ chốc lát sau phía sau hắn đã nhiều mấy trăm con tiểu quái xem ra lít nhà lít n h í mà lại bởi vì phó bản hành lang cứ như vậy rộng tiểu quái độ dày phi thường lớn băng long d i đạo vương đạo trong tay pháp trượng huy động một đầu ma lực ngưng kết băng long g i í t gào mà ra 32.876 vô số tổn thương b ắ n ra trong đó còn sen lẫn màu đỏ bạo kích tổn thương cùng số lượng không ít màu vàng miễu s á t tổn thương vương đạo hiện tại thần tính giá trị có hai điểm công kích quái vật bình thường thần uy phát động tỷ lệ đã đạt tới 20. đến nội tinh anh cấp bậc mặc dù muốn thấp hơn không ít nhưng cũng có sáu điểm ấy hệ thống đánh giết báo thù kẻ phòng ngự thu hoạch được kinh nghiệm 7.2 v đ r u càng cấp bốn đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm hai m à u bạc bình minh dành vòng hai hệ thống đánh giết báo thủ tôi tớ thu hoạch được kinh nghiệm 1.6 v đốt càng cấp bốn đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm 200%, m à u bạc bình minh dành vào một bởi vì một chút quái vật bị miễu sát chiến đấu n h ậ t ký bên trong hệ thống nhắc nhở bắt đầu xuất hiện vương đạo không lo được đi nhìn bắt đầu hai tay nắm nâng dẫn dắt bao tuyết bị băng long dít gào công kích về sau những này tiểu quái tốc độ di chuyển lập tức bạo hàng cơ hồ cùng quẹ t c ộ i c h ù n g quẹ chân đi đường lúc này chính là phóng thích kỹ năng thời cơ tốt nhất cũng không thể có một lát trí hoãn vô số thấu xương băng phiến từ trên trời g á n xu 72736. Cách mỗi m ộ băng băng khi quái vật cùng vương đạo khoảng cách rút ngắn hắn liền phóng thích khống chế kỹ năng sau đó cấp tốc chạy xa một lần nữa dẫn dắt bao tuyết vô hạn kính t g thuật bởi vì quái vật lượng máu quá dày vương đạo còn là cảm giác đánh có chút chậm cho nên hắn lại bắt đầu triệu hoàn kính tượng theo o à n n t i thần thêm vương điểm đ cái thứ nhất tinh anh cấp tiểu quái đổ xuống tựa như gây nên hiệu ứng độ mị nổ mạng lớn tiểu quái tùy theo lượng máu hao hết cục máy hệ thống đánh giết báo thủ nhà ảo thuật thu hoạch được kinh nghiệm 6.8 u t t đốt càng cấp 4 đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm 200%, m à u bạc bình minh dành vòng hai hệ thống đánh giết báo thủ bách phu trưởng thu hoạch được kinh nghiệm 6.9 u t đốt càng cấp 4 đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm 200%, m à u bạc bình minh dành vòng hai hệ thống người đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm thu hoạch được 10 điểm tự do thuộc tính trước mắt đẳng cấp 32. cái tổ mặc dù quái vật này máu dày khó đánh thế nhưng là cái này kinh nghiệm là thật t ư ơ n g a vương đạo nhìn xem dưới chân dâng lên thăng cấp kỹ quan n h ư n không được kinh ngạc lên tiếng hệ thống đánh giết hệ thống đánh riết kinh nghiệm soát bình phong còn không có đình chỉ quái vật còn tại lục tục nao ngoe liên tiếp không ngừng đổ xuống rốt cục đến lúc cuối cùng một cái tiểu quái lượng máu nằm vật xuống vương đạo lên tới cấp ba mươi ba thanh điểm kinh nghiệm cũng đầy hơn phân nửa thoải mái cất cánh vương đạo đắc ý cảm khái một câu có chút đáng tiếc trên người mình không có tinh lực dồi dào gấp đôi kinh nghiệm trạng thái nếu không hiện tại thăng không đến cấp ba mươi b ố tối thiểu cấp ba mươi ba là ổn được rồi làm người không thể quá tham lam để cho ta tới nhìn xem những này tiểu quái bạo cho ta ra thứ gì tốt ta hiện tại thế nhưng là may mắn giá trị phá trần thiên tuyển trí tử vương đạo cười hắc hắc hướng đầy đất phát ra h u n h quan g quái vật thi thể đi đến chương 298, báo thủ thập tự quân sáo trang chương 298, báo thủ thập tự quân sáo trang hệ thống thu hoạch được quyển trục bạo hùng chi lực hai một thu hoạch được báo thủ thập tự quân bao tay một thu hoạch được tơ lộ một thu hoạch được một ngân tệ tám đồng tệ hiệu quả mạnh như vậy sao chỉ là vừa nhặt một cái báo thủ bách phu trường rơi xuống vương đạo liền không nhịn được kinh ngạc lên tiếng một kiện tiêu hao phẩm quyển trục sử dụng về sâu để cao lực lượng một trăm điểm tiếp tục thời gian ba mươi phút một khối may và chuyên nghiệp vật liệu chế tắc trang bị ba lô chở đều có thể dùng đến Cung trang, tay, tay, 90 trang bị nhu cầu đẳng cấp ba mươi năm chiến sĩ kỵ sĩ trang bị vị trí phần tay tỏa giáp thuộc tính hộ giáp một hai trăm linh lực lượng hai trăm bốn mươi nhanh nhẹn một trăm tám mươi vong linh sát thủ đối với ưu hồn tử linh phục sinh người trời quái vật tổn thương đề cao năm huyết xác báo thủ một m ư i sáu trang bị hai kiện hộ giáp đề cao hai trang bị ba kiện bị động đề cao ba bạo kích tỷ lệ trang bị bốn kiện thu hoạch được hai trăm điểm bóng đen t h ẳ n g tính trang bị năm kiện thu hoạch được hai mươi t r u n g đích sửa đổi trang bị sáu kiện bị động phản kích bị thương tổn mười miêu tả nhớ kỹ sứ mệnh vì người sống báo thủ giết sạch bọn chúng cái này bao tay thuộc tính trung quy trung cụ đặc hiệu liền tương đối có ý tứ là gia tăng đối với vong linh tổn thương nhưng là sáu trang thuộc tính cũng rất không tệ mỗi nhiều trang bị m kiện đều có tăng lên vương đạo chú ý tới trang bị một kiện đều có tăng lên vương đạo chú ý tới trang bị năm kiện lúc mệnh bên trong sửa đổi loại này thuộc tính hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy theo ý tứ bên trên không khó lý giải là gia tăng công kích tỷ lệ chính xác nói cách khác mặc vào bộ này trang bị lại đi đánh quái hoặc l à p đỡ cờ thời điểm trốn tránh mít chống đỡ tương đương quả xuất hiện tỷ lệ sẽ giảm xuống không ít thậm chí đi soát đẳng cấp tương đối cao quái vật cũng sẽ tự động bỏ qua một chút đẳng cấp nghiền ép hiệu quả rất không tệ s á o trang mà lại chiến sĩ kỵ sĩ đều có thể dùng nhìn xem tỷ lệ rơi đột như thế nào đi có khởi đầu tốt đẹp vương đạo tràn đầy phấn khởi tiếp tục nhặt còn lại tiểu quái rơi xuống mấy trăm con tiểu quái báo thù thập tự quân xáo trang bộ kiện ra ba mươi đồ gửi đến vương đạo còn tưởng rằng tại vận may của hắn tăng thêm mỗi cái tiểu quái đều có thể ra một k hiện tại xem ra kia là hắn suy nghĩ nhiều có lẽ loại này sáu trang vốn là tỷ lệ rơi đầu c thấp dù sao đều là phổ thông tiểu quái vương đạo như thế an ủi mình sau đó kiểm kê một chút những n à y sáu trang bộ kiện nhưng mà kỳ quái chính là cái này ba mươi mấy món vậy mà một cái chọn bộ đều thu thập không đủ cái khác tất cả bộ kiện đều có chính là thuộc tính thêm nhiều nhất giáp ngực không gặp bóng dáng lắc đầu vương đạo cũng không có quá xoắn suýt dù sao cái phó bản này vừa mới bắt đầu trừ sáu trang bộ kiện tơ lụa ngược lại là thu hoạch được không ít một tổ hai trăm cái cái này một đợt tiểu quái đều thu hoạch một tổ nữa còn lại chính là cái kia tăng lực lượng vần trục cũng có mấy chục tấm trực tiếp lấy ra một tờ sử dụng nhặt xong tiểu quái rơi xuống vương đạo tiếp tục dọc theo hành lang tiến lên hiện tại tiểu quái đã bị thanh s o n g hắn có thể thông suốt làm hành lang đi đến cuối cùng một cái chuyển biến về sau trước mắt rộng rãi sáng sủa xuất hiện ở trước mắt vương đạo chính là một cái lớn vườn hoa bên trong du đáng đều là một loại loài cho quái vật huyết sắc liệt huyện đẳng cấp ba mươi năm tinh anh cấp quái vật lượng máu năm trăm sáu mươi v đốt huyết sắc liệt huyện con non đẳng cấp ba mươi năm quái vật bình thường lượng máu sáu mươi năm mạ tại vườn hoa trung tâm vương đạo cũng nhìn thấy tiến vào phó bản về sau cái thứ nhất、buộc. Kẻ huấn luyện chó bỡ lạ, đảng cấp 35, lãnh chúa cấp phó luyện cấp cấp đảng bản lạ, bỡ b 35, theo lượng 5, cổng nói n gì máu 5.140 có để i tiếp trước thanh lý tiểu quái. ề u trực trước thanh t h lý thường lệ trước dẫn một đợt huyết sắc liệt q u y ể n thí nghiệm một cái công kích vẫn như cũng là không có phá phòng một điểm cưỡng chế tổn thương nhưng là loại quái vật này cắn sẽ có giảm tốc hai mươi hiệu quả bất quá cái này cũng không có gì cho dù giảm tốc hai mươi vương đạo tốc độ di chuyển cũng so với những n à y đại cầu chạy nhanh băng thương thuật băng thương thuật lại không dẫn tới một điều kiện tiên quyết dù một giây một phát băng thương đem bảy chó đều dẫn tới tín ngưỡng tri vọn sau đó vương đạo trực tiếp một cái nhảy vọn theo b ầ y chó trong vòng vây đào thoát nói thật mặc dù công kích không phá phỏng nhưng là điều kiện cho phép điều kiện tiên quyết ai có nghĩ dạng này một mực bị c h ó cắn thoát ly vây quanh về sau vương đạo trở lại trước đó hành lang chống ngặt chờ đợi tất cả quái vật tụ lại làm tụ tập không sai biệt lắm thời điểm một đầu băng long lên tiếng mà ra băng long d i c h đ o tứ ngược băng long tạo thành tổn thương đồng thời cũng đem tất cả chó tốc độ xuống đến thấp nhất t h i ể m hiện thuật bao tuyết đóng băng thuật bao tuyết băng hoàn thuật bao tuyết cứ như vậy bắt chước làm theo mấy phút đồng hồ sau tất cả huyết sắc chó săn đều đổ xuống hệ thống đánh giết v ế t sắc liệt h u y ề n thu hoạch được kinh nghiệm 4.8 v đốt càng cấp 4 đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm 150%, m à u bạc bình minh dành vòng 2. hệ thống đánh giết v ế t sắc liệt h u y ề n con non thu hoạch được kinh nghiệm 1.2 v đốt càng cấp 4 đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm 150%, m à u bạc bình minh dành vòng 1. hệ thống ngươi đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm 5, thu hoạch được 10 điểm tự do thuộc tính trước mắt đẳng cấp 33. m ặ c dù vượt cấp giết quái kinh nghiệm tăng thêm giảm xuống n ă nhưng cộng lại kinh nghiệm vẫn là rất nhiều trong lúc bất chi bất giác vương đạo lần nữa thăng cấp xem ra cho dù kinh nghiệm tăng thêm càng ngày càng ít cái phó bản này x o á t xong ta tối thiểu cũng có thể thăng cấp đến cấp ba mươi lăm trong lòng nghĩ như vậy hắn lập tức đi nhặt những này loài chó quái vật rơi xuống huyết sắc liệt khuyển con non tiểu động vật t i n h lương miêu tả điểm kích thu hoạch một cái thưởng thức hình huyết sắc chó săn con non lần này không có cái gì kinh hỷ chứ một ít phế phẩm phẩm chất da lông chỉ nhặt được hai con tiểu động vật bất quá cùng trước đó hải bạ dạ trên cao điểm gặp được chim non long bảo bảo so sánh cái này huyết sắc liệt k h u ể n con non cũng không có nhặt về sau khóa lại đánh dấu nói rõ là có thể giao dịch điểm kích sử dụng trong đó một cái sau đó triệu hắn đi ra nhìn xem vòng quanh chân mình vừa đánh vòng tóc đỏ chó con ngược lại là x ấ u manh x ấ u manh thật đáng yêu vương đạo trêu đùa mấy giây sau nhìn xem đầy đất huyết sắc liệt k h u y ể n thi thể có chút đáng tiếc những này đều là thượng hạng g a lông là chế gia chuyên nghiệp tài liệu tốt theo thường lệ đem điểm thuộc tính tự do thêm trên tinh thần vương đạo hơi khôi phục một chút trạng thái liền trở lại trong hoa viên đem pháp trượng đổi về quân sáo nhìn xem trong hoa viên tâm cô độc đứng kẻ huấn luyện chó bợ lại trực tiếp phát động công kích vô hạn viêm bạo thuật ba tám một n h ì n hai mươi bạo kích bảy mươi sáu hai trăm linh bốn một nghìn một trăm sáu mươi một nghìn một trăm sáu mươi một hưng ngực viêm bạo loại này nhân hình quái vật căn bản không cần đi cân nhắc yếu hại ở đâu chiếu vào đầu gành chuẩn không sai nha có khách tới thăm ta định viện ta đến hảo hảo chiêu đ ạ i hắn kẻ huấn luyện chó bỡ lạ phát ra tiếng la cơ trong tay huấn chó roi lao đến chương 299. đóng cửa thả chó chương 299, đóng cửa thả chó vô hạn kính tượng thuật liệt diễm phân thân tướng vị pháp trận nháy mắt phân ra m ộ ư ơ i cái kính tượng tăng thêm hai cái phân t h ầ n sau đó toàn bộ đứng tại năng lượng màu xanh lam trong pháp trận vương đạo lập tức dưới chân bộ pháp hoạt động né tránh kẻ huấn luyện chó bỡ lạ phủ đầu một roi vô hạn viên bạo thuật phổ công cầm trong tay lần nữa phát động viêm bạo hỏa cầu đối với b ộ t cái hốt đẹp tới t h u ậ n tay nối liền đòn công kích bình thường phụ lên chảy máu tổn thương đối với loại này nhân hình q u á i lấy vương đạo hiện tại di tốc cùng thân pháp hoàn toàn có thể làm cho đối phương sợ không được một chút mà ngay tại lúc đó còn có thể cam đoàn công kích của mình đều đánh vào hiếu hại trừ phi đối phương là phạm vi công kích hoặc là khóa chặt tổn thương nếu không vương đạo hoàn toàn không giả 99 98. 89、88. Giai đoạn thứ nhất là đơn giản đoạn đơn nhất nhất, thứ là, là k Tăng thêm đòn cái ô n g kích này h h t ư ờ một i u roi xuống tới trực tiếp đem vương đạo hàn băng hộ thể kém chút rút phá vương đạo bị kinh ngạc một chút bởi vì cái này m ộ t kỹ năng mang khóa chặt hiệu quả hãn vậy mà không có né tránh bất quá hắn cũng không có kéo dài khoảng cách dự định mới một vê đốt ra mặt một điểm tổn thương mà thôi chỉ cần kỹ năng này tần suất công kích không cao chỉ là bằng vào tự thân mấy tầng hộ thuẫn liền đầy đủ đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại ma pháp hộ thuẫn cùng hàn băng hộ thể hộ thuẫn giá trị hao tổn không trước đó đem kẻ huấn luyện chó b ờ lạ lượng máu đánh tới kế tiếp giai đoạn nghĩ tới đây vương đạo công kích càng thêm cùng bạo tại viêm bạo nện mặt khe hở quyền của hắn bộ như hạt mưa rơi tại bột r ê n đầu phanh phanh phanh có lẽ là bởi vì kẻ huấn luyện chó bợ lạ cái bia này quá tiệt tay trong lúc bất chi bất giác vương đạo đem chính mình trong hiện thực hết thể quyền pháp cũng trong lúc mơ hồ vương đạo có một loại cảm giác mơ hồ tựa hồ có thể đem hắn trong hiện thực quyền pháp kỹ xảo phát lực gia nhập trong công kích dù sao đang tránh né lúc công kích đem kẻ huấn luyện chó bợ lạ là đầu làm bao cắt đánh là được rồi thiên khải thế giới mặc dù là thế giới trò chơi yếu hại loại hình quy tắc khả năng cùng hiện thực không hoàn toàn giống nhau nhưng là trong hiện thực quyền pháp kỹ xảo tỉ như thô n t ỉ n h trồng lực loại hình dù sao cũng nên sẽ không thay đổi ý niệm tới đây vương đạo công kích càng thêm kịch liệt quả nhiên là q u y n q u y n đến t h ị mà lấy hắn năng lực phân tích có ý nghĩ rất nhanh liền thay đổi thực tiễn một đoạn thời khác, Phổ kích. công năm 1907, 52.014, 55.415, 105.235, bạo vậy ư thương ơ n quyền ném ra, đèn chi chảo xuất hiện tặng ảnh, bốn công tổn thương bắn、ra. Nói cách khác, trong ngáy mắt kia, hắn công bốn lần. g đạo kéo trào hoặc một mắt xuất hữu hiệu ra, ra. kia, khác, kích chi cái cách lực phổ phát là v mà thật có thể cái này chẳng lẽ chính là phù sinh lão ca nói loại kia c h i ế n kỹ trong tay viêm bạo hỏa cầu cùng công kích không ngừng nhưng là vương đạo trên mặt lại hiện hiện vẻ chấn động 79% 78 69% 68 t h e o vương đạo khai phát ra loại kỹ xảo này hoặc là nói là chữ kỹ h ăn chuyển vận nháy mắt lại tăng vọt rất nhiều p h ủ công tổn thương đã cùng viêm bạo không kém bao nhiêu dù sao quyển sáo tốc độ công kích là thật nhanh về sau ta loại này chiến kỹ liền gọi là thốn kính đa trọng tấu đến nỗi bộ pháp liền gọi là bắt quái du thân bộ đi lại một kích p h ủ công đem kẻ huấn luyện chó b ờ lạ lượng máu đánh tới sáu mươi vương đạo cũng ở trong lòng cho tự mình khai phát chiến kỹ một cái tên thốn kính đa trọng tấu là vương đạo dung nhập kiếp trước vị xuân hầu quyền chờ quyền pháp kỹ xảo phát lực khai phát đến nỗi bắt quái du thân bộ thì là chủ yếu căn cứ vào bắt quái trưởng nguyên bộ thân pháp kỹ xảo có lẽ loại này chiến kỹ không phải bị hệ thống thừa nhận kỹ năng. nhưng lại là có thể sát s á t thực thực tăng lên người chơi thực lực đúng lúc này lượng máu đi tới sáu mươi kẻ huấn luyện chó bờ l à cũng bắt đầu chuyển giai đoạn có lẽ nên mời ngươi lăn ra ta đ ì n h viện theo bột một tiếng hò hét hắn vung vẩy vũ khí trong tay đứng ở đằng xa điên cuồng công kích giống như là hóa thành một đoàn huyết sắc gió lốc năm nghìn năm trăm hai mươi bảy năm nghìn một trăm hai mươi năm năm nghìn bốn trăm bảy mươi mốt chỉ là trong chốc lát vương đạo liền bị đánh dụng một vê đ ú t nhiều máu lượng trên người hắn hộ thuẫn đã tại cái trước giai đoạn hao hết tạm thời còn không có làm lạnh liền ngay cả xương lửa bộ hộ thuẫn cũng không có thiện trong lòng biết không ổn vương đạo tranh thủ thời gian phóng thích kỹ năng một cái thoáng hiện rời đi tại chỗ còn tốt nhìn lại kẻ huấn luyện chó b ờ là phóng thích kỹ năng trong lúc đó là tại chỗ bất động mà lại phạm vi công kích chỉ có một năm giờ cái này tự nhiên không có chuyện gì để nói trực tiếp dùng vô hạn viên bạo thuật công kích chính là vương đạo cũng không phải sẽ chỉ cận chiến công kích sáu mươi đến bốn mươi giai đoạn này có thể nói là vương đạo đánh nhất t an nhàn chỉ cần tại buộc phát động kỹ năng tiền đề trước né tránh là được chứ ngay từ đầu bị đánh dụng một chút lượng máu đằng sau rốt cuộc không có bị chạm qua một chút Kẻ huấn luyện chó luyện bỡ tại càng máu hạ ngày đến h càng lô hỏa thuần thanh bắt quái du thân bộ xuống tránh lẽ một cái cận chiến quái không phải khóa chặt công kích dễ như chở bàn tay 39 38. 29、28. rốt cục kẻ huấn luyện chó bợ lạ lượm máu đi tới cái cuối cùng giai đoạn đóng cửa thả chó chỉ thấy bột u c u ồ n bạo đồng thời cầm r a huýt y sáo một tiếng bộ dáng đổ vật t ổ i lên theo hắn hô to âm thanh lập tức theo vườn hoa bên cạnh trong gian phòng tuân r a tám đầu hết u y sắc lịch huyền bọn chúng gào thét hướng vương đạo nào tới thả chó c a t a vương đạo khỏe miệng quất thẳng tới thủ hạ tăng tốc công kích vốn là còn chút lo lắng c u ồ n bạo về sau kẻ huấn luyện chó bợ lạ sẽ có hoa chiêu gì không nghĩ tới chỉ là gọi tiểu lệ đây chính là tự tìm đường chết bởi vì đối địch mục tiêu tăng nhiều sẽ chỉ làm vương đạo cẩn mạnh có được chiến hồn cùng cứng cỏi chi hắn giảm tổn thương trực tiếp tăng vọt đến sáu mươi coi như xuất hiện sai lầm cũng không cần lo lắng bị c u ồ n g bạo về sau kẻ huấn luyện chó bợ lạ dây mất mười chín phần trăm mười tám chín phần trăm tám không ra vương đạo đoán tiếp xuống bột rốt cuộc không có gì yêu tiêu h thân bị hắn dần dần đem thanh máu đánh hụt chó của ta đều là tốt chó theo kẻ huấn luyện chó bợ lạ đổ xuống vương đạo lần nữa thu hoạch hơn một trăm vé đốt kinh nghiệm màu bạc bình minh danh vọng càng là trực tiếp gia tăng một trăm điểm hắn đoán chừng cái phó bản này xuất xong màu bạc bình minh danh vọng hẳn là có thể theo thân mật vọt tới tốt kính trà sát tay v ư ơ n g đạo nhìn về phía kẻ huấn luyện phía chó về kẻ ba lạ phát r đợi n h t hình quang thi thể. Nhìn quang x e m linh n bản vàng h chúa phó thể cấp có ra ta bột bây vật tốt, vào gì g ờ may m ắ còn k ô n hắn quần g đem lại ó t tuân Trưng trăm. cho đến. ra ba l đọ lại thô lại lớn t r ư ơ n g ba trăm l ạ i đọ lại thô lại lớn quen thuộc hào quang màu tím lấp lánh theo vương đạo trong tay động tác kẻ huấn luyện chó bợ lạ rơi xuống cũng tiến vào ba lô hệ thống thu hoạch được bợ lạ thức dạy học một thu hoạch được bợ lạ v ả i quân chân một thu hoạch được đặc chế cầu lương với một thu hoạch được sách kỹ năng gian dạy một thu hoạch được hai mươi ba kim tệ m ư ơ i bảy ngân tệ cái tổ ba kiện sử thi một bản sách kỹ năng đây cũng không phải là ta thu hoạch được ba mẹ l à bút bê trước đó có thể mở ra kết quả khủng bố như vậy vương đạo nhìn xem thu hoạch chừng lớn hai mắt mặc dù có thể là bởi vì đoàn đội phó bản cho nên rơi xuống nhiều một chút nhưng là dựa theo năm người ra một kiện vật phẩm quy luật tính cũng là vượt chỉ tiêu một kiện vương đạo lập tức kiểm tra một hồi mấy món vật phẩm thuộc tính bợ lạ thức dạy học là một kiện cấp ba mươi năm một tay vũ khí xem ra lại đọ lại thô lại lớn trong đó một cái đặc hiệu rất mạnh có thể đối với giá thu loại quái vật ngoài định mức tạo thành một trăm linh tổn thương kiện thứ hai bợ lạ vải quấn chân là một kiện cấp ba mươi năm giáp da dày thuộc tính k h n g sai trong đó một cái gia tăng tốc độ di chuyển đặc hiệu càng khó được rất thích hợp đạo tặc nghề nghiệp cũng không biết có mùi hay không cái này hai kiện trang bị mặc dù không tệ thế nhưng là đều không phải vương đạo dùng ngược lại là cuối cùng một kiện sử thi vật phẩm là hắn hiện tại liền có thể sử dụng vẫn tương đối h i hữu loại kia đặc chất cầu lương túi ba lô sử thi thuộc tính có được 150 t r u y nguyên phẩm cột có thể dùng để mở rộng ba lô cấp bậc sử thi ba lô là trước kia cười một tiếng mà qua đưa cho ma văn bao vải dung lượng ba lần vương đạo vui dạo rực đem gỗ lọc túi tiền đổi lại hiện tại túi đeo lưng của hắn đã có được năm truy nguyên phẩm cột còn có một bản sách kỹ năng giăn dạy là vật lý nghề nghiệp đều có thể học thông dụng kỹ năng có thể tạo thành hai trăm linh vật lý công kích tổn thương cùng đại lượng t u hận cảm giác tương đối thích hợp thuẫn giáp chiến sĩ cái này nghề nghiệp t r ì n h lý tốt thu hoạch vương đạo xuyên qua vườn hoa tiếp tục lặp đi lặp lại thủ đại giáo đường chô sâu tiến lên rất nhanh trước mắt liền xuất hiện ba đầu phân nhánh con đường theo thứ tự là trái phải cùng ngay phía trước hơi chút suy tư vương đạo lựa chọn bên trái nam trái nữ phải lệ quốc tế đúng không đầu linh cấp tiểu quái làm vương đạo thuận đường bên trái ngoặc một cái rất nhanh liền phát hiện một loại khắc quái vật báo thủ dũng sĩ đẳng cấp ba mươi lăm lượng máu 1.200 lỗ quái vật này số lượng không coi là nhiều tại quanh co hành lang bên trong du t ẩ u trừ cái này báo thủ dũng sĩ cái khác quái vật cùng ban đầu tiến vào phó bạn gặp được không khác chút nào đều là báo thủ kẻ phòng ngự báo thủ bách phu trưởng những cái kia bởi vì không có thăm dò rõ ràng cái này báo thủ dũng sĩ nội tình vương đạo cũng không dám liều lĩnh ai biết đầu này l ĩ n h tiểu quái có cái gì cổ quái kỳ lạ kỹ năng vạn nhất là xe liền không tốt nghĩ tới đây hắn tìm đúng cơ hội làm báo thủ dũng sĩ du tàu đến khoảng cách xa nhất khoảng cách lúc lập tức xuất thủ đèm còn lại với tới mấy đợt tiểu quái dẫn tới trở lại chạy đến lúc đến c h ỗ ngoặt thẻ tấm mắt miễn cho báo thủ nhà ảo thuật loại này viễn trình không lạ theo tới đợi dẫn tới tiểu quái đều tới vương đạo lập tức bắt đầu công kích băng long g i í t gào báo tuyết mặt đất rung động mấy phút đồng hồ sau tiểu quái giải quyết lại nhận được mấy món báo thủ thập tự quân sáo trang tán g kiện vẫn là không có giáp ngực một lần nữa trở lại trước đó hành lang lúc này cái kêu báo thủ dũng sĩ vừa vặn quay người vô hạn viêm b ạ o thuật hòa cầu tại cao lớn báo thủ dũng sĩ cái hót nổ tùng hắn lập tức quay người giống dận xông lại nên đón hắn chính là lại một cái viêm bạo hòa cầu lập tức vương đạo công kích tiến lên vài giây đồng hồ về sau, hắn cũng thăm dò rõ ràng báo thủ dũng sĩ công kích hình thức lập tức bắt quái du thân bộ vận chuyển vòng quanh tiểu bột bắt đầu chuyển vận chín mươi phần trăm tám mươi sáu mươi phần trăm bốn mươi theo báo thủ dũng sĩ lượng máu hạ xuống trong lúc đó cũng dùng ra hai cái kỹ năng một cái là giảm xuống vương đạo vật lý công kích á p chế trí rít gạo tiếp tục sáu dây không ảnh hưởng toàn cụ bởi vì vương đạo cận chiến công kích là hỗn hợp tổn thương cũng không chủ yếu dựa vào vật lý công kích tăng cơm còn có một cái kỹ năng là chiến đấu gầm thét cái này vương đạo quen thuộc sử dụng cùng bạo ý chí trực tiếp phá giải sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa theo báo thủ dũng sĩ đổ xuống, vương đạo lập tức tiến lên sở thi thể ánh sáng màu tím trật hiện tìm không được sáu trang giáp ngực rốt c ụ c tuân r a đến rồi báo thù thập tự quân t r e n g ự c giáp ngực sử thi b ê n b ị chín mươi sáu một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp ba mươi lăm lực lượng năm trăm trang bị vị trí bộ ngực tòa giáp thuộc tính hộ giáp ba nghìn năm trăm bốn mươi sức chịu đựng sáu trăm ba mươi chín lực lượng năm trăm năm mươi hai vong linh sát thủ đối với u hồn tử linh phục sinh người chờ quái vật tổn thương để cao mười giúp giả khiến cho ngươi cường độ công kích để cao hai điểm miêu tả chỉ có thập tự quân bên trong dũng sĩ mới có thể thu hoạch được bộ áo giáp này nó là vinh quang biểu tượng rốt c ụ c tập hợp đủ một bộ mặc dù không phải ta dùng nhưng là để vào công hội nhà kho còn không đem những chiến sĩ kia kỵ sĩ người chơi cho sâu thành bình miệng vương đạo cười tủng tỉm thu hồi giáp ngực trang bị xem như biết thứ này là từ đâu tuân ra đến cũng không biết cái này báo thủ dũng giả ra giáp ngực sát xuất có cao hay không nhìn tình huống là ra một kiện giáp ngực liền có thể tập hợp đủ một bộ dù sao cái khác sáo trang tán kiện không tính có được nghĩ tới đây vương đạo nhìn xem hành lang bên trong còn lại báo thủ dũng giả tựa như là tại nhìn từng bộ từng bộ báo thủ thập tự quân sáo trang thời gian trôi qua rốt cục đến lúc cuối cùng một cái báo thủ dũng giả đổ xuống vương đạo cũng đi tới bên trái cuối thông đạo hết thẻ chín cái báo thủ dũng giả ra năm kiện báo thủ thập tự quân t r e ngực cái này tỷ lệ rơi đồ đã rất cao đoán chừng trong đó có bà mẹ là bút bê đại bộ phận công lao cùng lúc đó kinh nghiệm của hắn cũng tăng v ọ t không ít khoảng cách thăng cấp đến cấp ba mươi b ố đã không xa cuối lối đi là một cái cùng loại g i á c đấu trường địa phương vương đạo liếc mắt liền thấy bên trong lẻ loi trơ trọi đứng một hắn người mặc áo giáp đục vào hết sắc mũ giáp đem mặt che đến kín mít trong tay cầm một thanh hai tay cự phủ xem ra là cái vũ khí chiến sĩ nghề nghiệp báo thủ quân bị hiệt đảng cấp 35, lãnh chúa cấp phó b ả n bốt lượng máu 5879 đường đạo hơi chút khôi phục trạng thái lập tức liền bắt đầu công kích vô hạn viêm bạo thuật 384537, b ạ o kích 76907, 1509. viêm bạo hỏa cầu bay qua trực tiếp nện tại bột trên đầu màu đỏ tươi bạo kích tổn thương cảnh đẹp ý vui lập tức vương đạo liền thấy báo thủ quân bị hỉ gặt vung lấy huyết sắc lơi búa lớn liền lao đến vậy mà không có lời kịch xem ra là người lời hung ác không nhiều bột trước cảm thụ một chút cường độ suy nghĩ k h ẽ động vô hạn kính tượng thuật dùng ra lối mặt bột phủ đầu một búa vương đạo nghiê tránh đ bởi vậy suy đoán cái tiêu thanh huyết sắc hai tay đại phủ khẳng định là một thanh công kích bạo cao nhưng là tốc độ đánh chậm trả vũ khí chờ chút liền cho ngươi đem vũ khí cho thao xuống vương đạo trong miệng lẩm bẩm sau đó vung nắm đấm bộ nhào thân mà lên chương ba trăm linh một đảng cấp bạo tăng đưa tới chú ý chương ba trăm linh một đảng cấp bạo tăng đưa tới chú ý to lớn trong sân đấu vương đạo dưới chân bộ pháp vận chuyển thân hình như quỷ mị vòng quanh báo t h ù quân bị hỉ gặt chung quanh c h u y ể n động liệt diễm áo t r à n g tung b a y xuống xa xa nhìn lại như là một đám lửa vừa đi vừa về lấp lóe vô luận b ộ i huy động trong tay đại phủ như thế nào chém vào nhưng chính là sờ không tới địch nhân một mảnh g ó c á o mỗi khi nó quay người bổ ra một búa kết quả vương đạo thân ảnh nhất chuyển liền xuất hiện ở sau lưng công kích cũng chuyện đương nhiên thất bại so sánh trước đó cái k i a vẫn chó bỡ lạ tốc độ đánh tặc t ậ m báo thủ quân bị hỉ gặt càng thêm giống một cái đông cát vương đạo cảm giác lại như thế vấn luyện số giới hắn bắt có ai du thân bộ chậm ngoài ra tương đối thân pháp hãn thốn kình đa trọng tấu cũng càng ngày càng thuần t h ụ dựa theo phủ sinh nhược m ộ n g thuyết pháp sử dụng loại này chiến kỹ là tương đối tiêu hao tinh thần thế nhưng là vương đạo sử dụng đến bây giờ cũng không có cái gì tinh thần bị tiêu hao cảm giác đ o á n chừng là bởi vì ta trong hiện thực bản thân tinh thần thuộc tính quá cao nguyên nhân chút tiêu hao này chính là chín châu mất sợi lông mang loại ý nghĩ này vương đạo trong tay q u y ề n sáo công kích càng thêm táo bạo tăng thêm kính tượng cùng thủy nguyên tố tổn thương báo thủ quân bị hỉ gặt lượng máu như nước vỡ đê vài phút về sau b ộ t lượng máu đã hạ xuống đến hai mươi tiến vào cồn g bạo trạng thái trước đó mấy cái giai đoạn mặc dù báo thủ quân bị hỉ gặt dùng ra mấy cái kỹ năng đều không có chút nào uy hiếp thẳng đến lúc này một mực không có tốt lời kịch bột rốt cục mở miệng lưới dao quang minh theo báo thủ quân bị hỉ gặt h é t lớn một tiếng hắn huy động cự phủ hóa thành một đạo huyết s ắ c gió lốc tựa như là tại vô hạn toàn phong trảm còn là tăng lên chính mình di tốc loại kia vương đạo đã sớm tại bột mở miệng một khắp này liền trực tiếp thoáng hiện đến phạm vi công kích bên ngoài đồng thời đối mặt di tốc càng lúc càng nhanh bột hắn không thể không tốc độ cao nhất chạy nhanh phòng ngừa bị đuổi kịp. nhìn thấy báo t h ủ quân bị hỉ gặt phong tích h kỹ năng này vương đạo có loại mánh liệt cảm giác quen thuộc hơi chút hồi tưởng hắn liền biết nguyên nhân xuất hiện ở ở đâu hai bạ giả trên cao điểm ả m diệt của nhân đ ầ m l ầ y vùng đất ngập nước lưới đao vẩy hoàng gia vệ sĩ cái này một người một quái đều sử dụng qua cùng loại kỹ năng trực tiếp hóa thân gió lốc nhỏ siêu nhân vương đạo nhớ k ỹ hiện tại công hội trong nhà kho còn đặt vào một thanh cự long kẻ báo t h ủ là hắn cố ý bỏ vào để công hội thành viên chiêm ngưỡng cái kia thanh vũ khí có cái kẻ phá hoại đặc hiệu cảm giác cùng trước mắt một kỹ năng hiệu quả rất giống chính là không có loại này càng chuyển di tốc càng nhanh công năng theo báo thủ quân bị hỉ gặt tốc độ di chuyển không ngừng gia tăng vương đạo cảm giác lại không nghĩ biện pháp liền muốn bị đội kịp lúc này tâm niệm vừa động sử dụng nhiều năm chưa từng sử dụng chiếc nhận trang bị kỹ năng gọi linh ngao theo tiếng sói chu xuất hiện hai đầu cấp 32 sói sám chi linh xuất hiện đem một cừu hận hấp dẫn tới mặc dù chỉ tại màu đỏ trong gió lốc kiên trì mấy giây thế nhưng cho vương đạo tranh thủ đến thời gian nhân cơ hội này hắn đã dọc theo sân thi đấu thang lầu chạy đi lên làm hách gặt giết chết sói sám chi linh tiếp tục đuổi theo lúc hắn liền đứng tại đầu bậc thang điên cùng truyền vận không chỉ có như thế nhưng gái kia mà hách ư n bột phía sau gặt á i đã không có cơ hội lại trở về sân thi đấu cuối cùng lượng máu cũng tại thang lầu vừa hạ đến một nửa thời điểm liền bị triệt để thành công hệ thống người đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm tự do thuộc tính trước mắt đẳng cấp ba mươi bốn một kinh nghiệm trực tiếp để vương đạo lần nữa thăng cấp không thể không nói một người đ ộ c hưởng cái này đoàn đội phó bản kinh nghiệm chính là thoải mái đem điểm thuộc tính tự do dùng xong lập tức mở ra b ộ t thi thể hệ thống thu hoạch được kẻ r ế t chóc chi b ố n một thu hoạch được hách gặt quần bạo mũ giáp một thu hoạch được chính nghĩa thập tự quân miếng l ó t vai một thu hoạch được m ộ ư ơ i chín kim tệ tám mươi bảy ngân tệ vẫn như cũng là trên cùng rơi xuống ba k i ệ tám m ư i bảy ngân mà lại cái kia thanh huyết sắp dịu quả nhiên bạo đi ra vương đạo một bên cha xét thuộc tính đặc hiệu một b còn có hai đầu thông đạo xem ra chính là cuối cùng hai cái buột không biết cái kia chạy đến báo thù đại giáo đường lò sần lợi ân là ở đâu một cái thông đạo vương đạo không biết ngay tại hắn đi tìm mặt khắc b u ộ c thời điểm ngoại giới đã bởi vì cấp bậc của hắn tốc độ tăng lên ầm ĩ lật trời vì cho vô hạn hoàng triều tuyên truyền cùng danh khí cân nhắc vương đạo cấp bậc là không có ở trên bảng xếp hạng ẩn tàng mới đầu một vị người chơi thói quen mở ra bảng xếp hạng ao ước nhìn xem hàng trước nhất những người chơi kia đẳng cấp nhất là xếp ở vị trí thứ nhất vô hạn hoàng triều hội trưởng đạo tam sinh đã tại vị trí thứ nhất bên trên đời cực kỳ lâu một mực không ai có thể v nhưng mà ngay lúc này vị này người chơi phát hiện đạo tam sinh đẳng cấp hơi nhúc nhích một chút đi tới cấp ba mươi hai xem ra bạo pháp rốt cục có cảm giác nguy cơ bắt đầu tăng cấp vị này người chơi nghĩ như vậy tràn đầy phấn khởi lại đi nhìn cái khác bảng xếp hạng một lát sau khi hắn chuẩn bị đóng lại bảng xếp hạng thời điểm t i ệ n thể lại nhìn một chút bảng xếp hạng đẳng cấp liền phát hiện đệ nhất đạo tam sinh đã đi tới cấp ba mươi ba cái này vẫn chưa xong lại qua thêm vài phút đồng hồ đẳng cấp lại nhảy thăng cấp đến cấp ba mươi bốn mà lúc này xếp ở vị trí thứ hai ảm diệt của nhân còn là đợi tại cấp ba mươi một quá n h ư u bức còn là ta quang minh trận doanh bạo pháp mạnh à, nghe nói theo thăng cấp ba mươi bắt đầu kinh nghiệm nhu cầu liền bạo tăng không nghĩ tới cấp ba mươi về sau cái này bạo pháp tăng cấp còn mạnh như vậy nghĩ đến đây Vị này người chơi căn cứ chia sẻ cùng chơi chia cứ sẻ kết h h o o e k a n â quả là tại thiếp mời phía dưới càng ngày càng nhiều người suy đoán bạo pháp là tìm tới cái gì luyện cấp thánh địa Có nói hắn hắc, có cùng vô hạn Hoàng Triều thành viên thám thính tin tức, cũng có cười nói hắn hạn Hoàng thành viên thính tin thường tiếng. Triều thám bất một vô xem đồng ư ơ n nhiên, chú ý nhất còn là vốn là tại đẳng cấp bảng xếp hạng hàng đầu mấy vị, bởi vì bọn hắn biết cấp 30 về sau thăng cấp gian nan. g chú tại bởi biết cấp cấp cấp ý mấy là là vị, vì về đầu đ xếp sau dạng tại báo thủ đại giáo đường phó bản trong không gian ảm diệt quân nhân đang ngồi ở trên mặt đất ăn đồ ăn khôi phục lượng máu làm theo công hội nói chuyện phiếm biết được tin tức lại mở ra bảng xếp hạng xác nhận về sau hắn cũng không nhịn được b u ồ n b ự c chẳng lẽ cái này đạo tam sinh cũng tìm tới một cái đoàn đội phó bản cho nên mới có thể thăng cấp nhanh như vậy ảm diệt cùng nhân hoài nghi không phải là không có nguyên nhân hắn theo cấp ba mươi lên tới cấp ba mươi một cũng là bởi vì trước mắt những này động một tí mấy triệu lượng máu tiểu quái kinh nghiệm cao chỉ là hắn một cái dao phay nghề nghiệp mặc dù tổn thương nổ t u n g nhưng là q u ò n thương năng lực có hạn đến n ỗ i đ ạ i chiêu còn chuẩn bị giữ lại ứng phó buốt nhưng dù cho như thế bây giờ còn chưa đánh tới cái thứ nhất một chỗ hắn liền thăng lên một cấp có thể thấy được đoàn vốn kinh nghiệm chi cao tại giã ngoại nơi nào có thể tìm tới loại quái vật này dày đặc kinh nghiệm lại cao địa phương cùng ảm diệt cùng nhân có giống nhau hoài n h i còn có cái khác hắc ám trận doanh đẳng cấp cao người chơi bọn hắn đồng dạng bởi vì rượu đục ba nghìn tin tức chạy tới soát báo thủ đại giáo đường chỉ có điều cùng ả m diệt cùng nhân khác biệt những người chơi này là tổ đội bao quát hạm diệt cùng nhân ở bên trong những n à y hắc cám trận doanh cao thủ sở dĩ đến khai hoang báo thủ đại giáo đường trừ đối với cái này thiên khải thế giới cái thứ nhất đoàn vốn hiếu kỳ bên ngoài cũng đều muốn đạt được cái thứ nhất thông quan ác mộng cấp phó bản vinh dự hiện tại đã hoài nghi quang minh trận doanh đạo tam sinh đồng dạng tại khai hoang đoàn vốn lập tức trong lòng đều dâng lên cảm giác gấp gáp lúc này n h o nhao tăng thêm tốc độ khai hoang dù cho chết nhiều mấy lần cũng không quan hệ dù sao trong phó bản c ú t máy cũng sẽ không rơi xuống kinh nghiệm vương đạo không biết bởi vì cái nào đó người chơi trong lúc vô tình cử động tiếp theo sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền lúc này hắn đã đi tới bên phải cuối lối đi chương ba trăm linh hai phục sinh đi ta dũ sĩ chương ba trăm linh hai phục sinh đi ta dũ sĩ bên phải thông đạo cùng bên trái thông đạo cùng loại tiểu quái bên trong vẫn như cũ chỉ là nhiều hơn một loại báo thù dũ sĩ thanh không tiểu quái về sau vương đạo lại góp đủ mấy bộ báo thù thập tự quân xáo trang tăng thêm trước đó năm bộ hiện tại hết thể có mười một bộ trừ cái đó ra chính là những cái kia thu thập không đủ chọn bộ t ă n g kiện cũng có hơn mấy chục kiện bất quá vương đạo cũng không thèm để ý bởi vì loại này sáo trang sáo trang thuộc tính mỗi nhiều một kiện liền có thể kích hoạt một cái tính toán ra còn lại mấy món mặc lên người tăng thêm sáo trang hiệu quả cũng xem là tốt thu hồi suy nghĩ vương đạo đem ánh mắt quan g tại xuất hiện ở trước mắt bột bên trên lại có hai cái lãnh chúa cấp báo thủ quan chỉ huy mujino đảng cấp ba mươi lãnh chúa cấp phó bản b ộ t lượng máu sáu nghìn hai trăm v đốt chủ giáo phở dày dạ trạm c đảng cấp ba mươi lăm lãnh chúa cấp phó b ả n buốt lượng mó bốn tám trăm hai cái này bột một nam một nữ cái trước tay cầm tấm thuẫn cùng một tay chiến truy là cái kỵ sĩ nghề nghiệp cái sau cầm một cây xa hoa phát trượng mũi nhọn là cái to lớn đá quý màu xanh lục nhìn danh tự ước chừng là cái mục sư nghề nghiệp tên là phờ dạy dạ nhân loại nữ bột d á người n g cao gầy đầu đội chủ giáo tri quan một đầu chủ yếu màu xám sắc mái tóc t ị n h lệ vô cùng gây nên vương đạo chú ý cũng không phải hắn sinh đẹp tướng mạo mà là cái kia một đôi tuyết trắng đùi thon dài bên trên vớ cao màu đen vậy không biết là cái gì trang bị dù sao xem ra tựa như là tắt chân kiện trang bị này không sai nhìn xem liền rất thích hợp nữ tính người chơi vương đạo phê bình một câu sau đó trực tiếp đối với chủ giáo phở dày dạ chạm tờ phát động công kích đoàn chiến trước hết giết trị liệu đây là không thay đổi chân lý vô hạn viêm bạo thuật 387652, b ạ o kích 77.530, 1.510. có người q u a y dày chúng ta giết chết hắn quan chỉ huy theo viêm bạo hỏa cầu nện ở trên đầu nữ bột đối với vương đạo phát động công kích một đạo màu trắng pháp thuật tia sáng hướng hắn đánh tới là mục sư chứng kích vương đạo một cái chạy xéo né tránh sau đó chân hoạt động xuất hiện tại nữ bột sau lưng để giống dận sông lên nam bột công kích cũng đồng thời thất bại đối với loại này hai cái bột cùng lúc xuất hiện hắn sớm có kinh nghiệm chỉ cần lấy trong đó một cái vì chướng ngại vật là được liền đi theo đầm lầy vùng đất ngập nước đánh cái kia hai cái long tộc vệ sĩ loại chiến thuật này mặc dù đơn giản nhưng vô cùng tốt dùng chỉ có điều đối với người chơi tốc độ cùng phản ứng yêu cầu tương đối cao đây đối với vương đạo đến nói tự nhiên không phải sự tình vài phút về sau chủ giáo p h ở dạy dạ chạm tờ đổ xuống còn thừa lại một cái báo thù quan chỉ h u mujino a không ta phờ dạy dạ bột hét lớn một tiếng tựa hồ mười phần bi thống cùng lúc đó trên người hắn thêm ra một cái đau mất chúng ta thích trạng thái lực công kích tăng vọt năm mươi bất quá hắn lại thế nào bi thống cũng chỉ là cái lanh chúa cấp căn bản theo không kịp vương đạo tiết tấu tại bắt quái du thân bộ mê hoặc xuống trong tay chiến truy chỉ có thể đánh trúng không khí mà chính hắn lại bị vô hạn viêm bạo thuật cùng thốn kình đa trọng tấu dừng lại máy gọn chín mươi phần trăm bảy mươi năm mươi phần trăm ba mươi lại là vài phút đi qua báo thủ quan chỉ huy mu j i n ô thanh máu thanh không đổ xuống đang lúc vương đạo coi là chiến đấu kết thúc lúc lại phát hiện cũng không có kinh nghiệm danh vọng chờ hệ thống nhắc nhở chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ra vừa rồi ngay tại vương đạo nghi hoặc lúc một đạo màu vàng tia sáng theo chủ giáo phở dày dạ chạm tở trên thân lấp lánh xuất hiện cái này mặc vớ đen nữ bột vậy mà đ ầ y m á u phục sinh một lần nữa đứng lên vương đạo coi là cái này liền s o n g liền chuẩn bị tiến lên đem hắn lại giết một lần lại phát hiện phở dày dạ cho chính mình thực hiện một cái vô địch kỹ năng để công kích của hắn toàn bộ miễn dịch thánh giả phù hộ cho chính mình thực hiện hộ t h u ậ n về sau nàng biểu diễn còn không có đình chỉ vậy mà bắt đầu ngâm sướng lên phục sinh thuật vương đạo im lặng đây là hai cái bột đều phải nặng đánh một lần phục sinh đi ta dũng sĩ theo p h ở dạy dạ trong miệng giọng dịu dàng hô hào nàng phục sinh thuật cũng thi triển hóa tất cùng lúc đó báo thủ quan chỉ huy mu di nhô thi thể đồng dạng hiện hiện phục sinh kim quang hắn cũng đẩy màu đứng lên vì ngươi mà chiến ta nữ sĩ trong miệng hô hào tuyên ngôn báo thủ quan chỉ huy mu di nhô lại lao đến cùng lúc trước khác biệt chính là vũ khí trong tay hắn đổi thành một thanh hai tay cự truy đây là theo phòng hộ kỵ sĩ hoán đổi đến trường giới kỵ sĩ thật mẹ nó một đôi cậu nam nữ a kia liền đưa các ngươi đồng sinh cộng tử đi vương đạo nhìn thấy chủ giáo phờ dạy dạ chạm vợ trên thân vô địch hiệu quả biến mất lúc này nắm chặt quyển sáo lại lần nữa xông lên phía trước. vẫn như cũng là trước hết giết nữ nhân hắn không tin đối phương còn có thể phục sinh một lần vài phút về sau chủ giáo p h ở rời dạ c h ạ m tợn phát ra cuối cùng gào thét sau đó đổ xuống lần này không có xảy ra ngoài ý mớn bởi vì vương đạo thành công thu hoạch được kinh nghiệm cùng màu bạc bình minh danh vọng b ộ t thi thể cũng phát ra đợi n h ạ t hình quang không có khả năng lại sát chết vùng dậy vương đạo thở dài một hơi không ngừng cố gắng đem mục tiêu chuyển hướng báo thủ quan chỉ huy muzino vị này đổi thành trừng giới kỵ b ọ tựa hồ mạnh lên không ít làm lượng máu hạ xuống đến bốn mươi tiến vào giai đoạn thứ tư về sau vậy mà dùng ra một loại mang khóa chặt hiệu quả thẩm phán kỹ năng chứng kiến vương đạo lập tức cải biến chiến thuật đem hắn kéo đến đại sành cây cột phụ cận chỉ cần b ộ t vừa chuẩn bị phóng thích kỹ năng hắn liền lập tức vây quanh cây cột đằng sau đi 39% 38 29% 28 t ạ i loại chiến thuật này phía dưới rất nhanh báo thủ quan chỉ huy muji nỗ lượng máu hạ xuống đến 20% tiến vào cồn b ã o giai đoạn báo thủ chi nộ một đôi máu vàng sắt thánh quang cánh xuất hiện cùng trước đó hẹ rẽm sử dụng kỹ năng không khác chút nào nhìn thấy loại tình huống này vương đạo cũng theo đó tăng tốc chính mình truyền vận các loại kỹ năng liên tiếp dùng ra tướng vị pháp trận vô hạn kính tượng thuận họa diễm v v thậm chí hắn còn hoán đổi vũ khí lâm thời đổi một chút thực nhân ma pháp trượng đem bốn đầu tinh anh thực nhân ma triệu hoán đi ra 19 ờ i c h phần trăm phần t r ă vô kinh vô hiểm rất nhanh báo thủ quan chỉ huy mu di n ô sinh mệnh đi đến cuối cùng ta mất đi tất cả lưu lại di n ô n về sau bột đổ xuống vương đạo lập tức tiến lên sở thi thể hệ thống thu hoạch được công chính c h i thủ một thu hoạch được mu di n ô c h i l ự c t một thu hoạch được báo thủ c h i nội một thu hoạch được 23 kim tệ 33 ngân tệ hệ thống thu hoạch được chủ giáo tri quân một thu hoạch được huyền ảnh pháp trợ một thu hoạch được m ị lực quân xà cặp một thu hoạch được thánh giả phù hộ một thu hoạch được ba mươi tám kim tệ theo từng kiện thu hoạch tiến vào ba lô vương đạo khoe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười mặc kệ là bởi vì lần thứ nhất khai hoang hay là bởi vì tự thân may mắn giá trị duyên cớ dù sao hắn đối với cái này rơi xuống là rất hài lòng hai bản hy hữu sách kỹ năng kỵ sĩ nghề nghiệp báo thủ c h i nộ cùng mục sư nghề nghiệp thánh giả phù hộ cái trước là một cái tăng thêm phụ trợ kỹ năng mở ra về sau tăng lên tự thân ba mươi tổn thương cùng trị liệu tiếp tục hai mươi giây thời gian cù nộ chỉ có hai phút Cái sau theo ì l vừa rồi trong chiến đấu hoán đổi thực nhân ma pháp trượng được đến linh cảm nếu như nghiệm chứng thành công sẽ làm tiếp súng đánh quái càng thêm nhẹ nhõm một chút chương ba trăm linh ba ngươi vì cái gì không quan tâm ta loại thống khổ này ai có thể hiểu được thử r ư n ngươi g ô n quan thống này g hiểu ta, ai tâm thể t loại khổ h có được. vong khế ước theo vương đạo đem vừa đen vừa dài hai tay kiếm chỉ hướng phở dậy dạ thi thể một sợi hắc khí xuất hiện cắm vào trong đó sau đó chủ giáo phở dậy dạ chạm tợ vụt một tiếng đứng lên danh tự đằng sau thêm ra một cái đạo tam sinh tôi tớ về sau ngừng vương đạo thấy khế ước sau khi thành công lúc này một lần nữa đem vũ khí hoán đổi thành quân bộ kết quả phát hiện chủ giáo phở dậy dạ chạm tợ cũng không có biến mất hoàn mỹ phỏng đoán thí nghiệm thành công vương đạo nhịn không được thầm khen một tiếng sau đó bắt chước làm theo khế ước báo thủ quan chỉ huy mujino vài giây đồng hồ về sau trừ thủy nguyên tố bên ngoài phía sau hắn nhiều một cái tiểu lão đệ cùng một cái tiểu lão m g ộ i cùng thủy nguyên tố trừ cơ bản công kích vương đạo cũng có thể điều khiển hai cái này tôi tớ phóng thích kỹ năng trước đó đánh một thời điểm mấy cái giai đoạn thả ra kỹ năng đều đều xuất hiện cái này liền rất biến thái không nghĩ tới mi sờ hắc kiếm cái đặc hiệu này mạnh như vậy vì sao trước đó không nghĩ tới cái này một góc dạng cũng không có người nhắc nhở ta vương đạo mang ba tiểu đệ đường cũ trở về nơi này đã là phía bên phải cuối thông đạo hiện tại hắn cần tiến về ban đầu chống ã ba sau đó đi ngay phía trước thông đạo lập tức đều cấp ba mươi năm trên thân cái này xương lửa bộ nên thay đổi chỉ t i ế c một mực không có gia pháp sư trang bị dọc theo quanh co qua hành lang tiến lên vương đạo vừa nghĩ chuẩn bị cái phó bản này không có thu hoạch quay đầu liền đi soát tử vong tán c ả phó bản mấy phút đồng hồ sau vương đạo dọc theo ngay phía trước thông đạo đi tới một cái to lớn định viện ở trong này hắn rốt cuộc tìm được cái kia mục tiêu cuối cùng nhất đại kiểm sát trưởng lọ sần lợi ân đ ẳ n g cấp ba mươi lăm truyền kỳ cấp quái v ậ t báo t h ủ thập tự quân người sáng lập lượng mà bốn ba trăm triệu chỉ thấy vị này truyền kỳ cấp m ộ đang đứng tại cầu thang chỗ cao nhất phía dưới trong toàn bộ định viện đều là cuồng nhiệt báo thù thập tự quân binh sĩ trong đó báo thủ kẻ phòng ngự báo thủ dũng sĩ báo thủ tôi tớ những n à y tiểu quái loại hình đều có còn nhiều ra một loại báo thủ tăng nữ những n à y tiểu quái q u ỷ dạp dưới đất đang nghe lỏ sần lợi ân đọc diễn văn vương đạo nghe vài câu đại khái chính là thanh trừ gì đã tiêu diệt lây nhiễm ôn dịch người giết chết vong linh loại hình cái đồ chơi này không hổ có thể khống chế ép rèm mê hoặc nhân tâm có một tay á cảm giác vương đạo cảm khái một câu lập tức bắt đầu thanh lý tiểu quái theo thường lệ băng thương thuật rất quái hắn chuẩn bị cùng trước đó đem tiểu quái kéo đến trốn mặc thẻ tầm mắt nhưng mà không nghĩ tới một chút như là chọc tổ o n g vó vẽ toàn bộ đ ì n h viện tất cả quái vật đều đứng lên có kẻ xâm nhập tiêu diệt hắn theo hô to âm thanh xuất hiện vương đạo lúc này mới chú ý tới tiểu quái loại còn có cái bộ áo thuật học giả địa ản đ ẳ n g cấp ba mươi lăm lãnh chúa cấp phó b ả n buốt lượng mó bốn nghìn tám trăm chín mươi ở ật rõ ràng đây là một cái pháp sư quái vật nhìn xem trong đ ì n h viện tất cả tiểu quái cùng áo thuật học giả địa ản đều xông lại vương đạo vội vàng hướng cầu thang trên cùng nhìn lại còn tốt khó khăn nhất làm truyền kỳ cấp bột không có xuống tới vương đạo lập tức yên tâm không ít dạng này muốn tốt đánh rất nhiều băng long dít gạo ba sáu bảy hai năm đầu tiên là hoán đội thực nhân ma pháp trượng gia tăng phòng ng lập tức một đầu băng long t h ứ n g ư ợ c đem bột ở bên trong tất cả quái vật đều giảm tốc bao t u y ế t vô số thấu xương băng phiến từ trên trời r á n xuống đây màn hình màn tổn thương bắn ra cùng lúc đó phía sau hắn ba cái tùy tùng cũng bắt đầu công kích trong đó báo thủ quan chỉ huy mu di nô tổn thương mang theo cựu hận hiệu quả rất nhanh liền đem một chút tiểu quái hấp dẫn tới đến nỗi chủ giáo phở dày dạ chạm tợ cũng đồng dạng dùng trừng kích đánh tổn thương một chút mấy vạn s o thủy nguyên tố tổn thương cao không ít làm mu di nô lượng máu giảm xuống thời điểm vương đạo liền điều khiển phở dày dạ cho hắn tăng máu để cầu nam nữ phối hợp khăng khít có hai cái lãnh chúa cấp tiểu đệ hỗ trợ. rất nhanh liền đem tất cả tiểu quái thanh lý h o à n tất còn cố ý lưu lại bốn cái tiểu quái đây là vương đạo vì một hồi cùng truyền kỳ bộ t á c chiến trước thời hạn làm chuẩn bị tuy ý liếc mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm vương đạo phát hiện chính mình lại nhanh thăng cấp còn kém mấy triệu liền có thể lên tới cấp ba mươi lăm còn lại một cái pháp sư quái áo thuật học giả đ i a n gia hỏa này hẳn là áo năng pháp sư một mực lại dùng áo thuật tăng cấp công kích làm vương đạo mục tiêu chuyển hướng hắn rất nhanh liền đem đệ nhất cựu hận từ trong tay mu di n h cấp đi giai đoạn thứ nhất không có gì dễ nói lợi dụng thân pháp né tránh pháp thuật công kích liền có thể giai đoạn thứ hai là cái mang khóa chặt hiệu quả phi đạn thuật có thể liên tục đánh ra bốn cái pháp thuật phi đạn một cái so một cái đau nhức cảm giác chính là ma pháp phi đạn thăng cấp bản vương đạo trực tiếp sử dụng l o n g diễm hơi thở đánh gãy sau đó điên c ù n g chuyển vận rụt đến giai đoạn thứ ba sáu mươi năm mươi phần trăm bốn mươi phần trăm ba mươi mấy phút đồng hồ sau rốt cục đi tới cái cuối cùng giai đoạn áo thuật học giả đ i a n rốt cục bắt đầu phát huy cảm nhận chi thức mang đến lực lượng chỉ thấy hắn huy động phát trượng một vòng lại một vòng áo năng ba động nổ tùng đem chung quanh ba mươi giờ phạm vi đều bao phủ áo năng phong bạo hai mươi kỹ năng này cách mỗi một giây bộc phát một lần trong nháy mắt liền để vương đạo hộ thuẫn vỡ tan tín ngưỡng chi vọt vương đạo một cái nhảy vọt thoát ly phạm vi công kích sau đó đứng tại ba mươi giật bên ngoài tiếp tục công kích hắn càng ngày càng cảm giác xương lửa bộ cái đặc hiệu này rất mạnh ngoài định mức năm giật đơn thể pháp thuật công kích khoảng cách thật dùng rất tốt phần phần hưu, áo thuật học giả đi lượng máu hao hết, im đổ xuống. Vương đạo nhìn một chút chính mình ản lượng ắng xuống. Vương Lại đạo giây giả đi im qua máu tả một áo đổ nhưng là chủ giáo phở dày dạ chạm tở ma lực chỉ có gần một nửa xem ra trước đó chiến đấu tăng máu tiêu hao không ít mấu chốt là ma lực của nàng tiêu hao hết về sau vậy mà sẽ không khôi phục xem ra chờ hắn ma lực hao t ổ n không liền có thể đem hắn vứt bỏ nhìn xem phát ra huỳnh quang á o thuật học giả đ ì a n thi thể vương đạo trực tiếp tiến lên sở lấy đi rơi hệ thống thu hoạch được đ ì a n lót vai một thu hoạch được thôi miên chi nhận một thu hoạch được người chết chi thủ một thu hoạch được á o thuật bọt khí một thu hoạch được kim tệ mười tám ngân tệ năm mươi còn phải là pháp sư bột quả nhiên loại này bột mới dễ dàng ra thích hợp ta trang bị xem xét thu hoạch vật phẩm thuộc tính về sau vương đạo cảm giác không ngừng công chuyến này đi ạn lớp vai miếng lớp vai sử thi b ê n b ị 9 h í n 0 ư t r a n g bị nhu cầu đẳng cấp 35, pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí vai b ộ giáp thuộc tính hộ giáp 1540, sức chịu đựng 439, t r í lực 380, t i n h thần 120 h a á o năng chi mê khiến cho ngươi háo năng hệ pháp thuật tổn thương đề cao 50%. con mắt trí tuệ khiến cho ngươi pháp thuật xuyên tấu đề cao 10%. m i ê u tả ngươi vì cái gì không quan tâm ta loại thống khổ này ai có thể hiểu được người chết chi thủ chiếc nhẫn sử thi b ê n b ị 97-100. t r a n g bị nhu cầu đẳng cấp 35, pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí ngón tay thuộc tính sức chịu đựng hai t r ư ơ chín trí lực 220, t i n h thần 80. người chết chi nộ khiến cho ngươi tỷ lệ bạo kích đề cao 10%. m i ê u tả người sống như thế nào lại lý giải người chết thống khổ kia liền cảm nhận người chết phẫn nộ đi một cái chiếc nhẫn cùng một cái miếng lấp vai đều là thích hợp vương đạo trang bị đến cấp 35 liền có thể thay đổi mẫu chốt tinh thần thuộc tính thêm không ít vương đạo đã dự cảm đến lần này hạ tuyến lại có thể có cái tăng lên không nhỏ đến nỗi thôi miên chi nhận thì là một thanh pháp hệ truy thủ tạm thời để qua một bên vương đạo lấy ra áo thuật bọt khí đây là một bản sách kỹ năng trực tiếp học tập rơi nếu như nói phía trước ba kiện vật phẩm để tâm tình của hắn không sai như vậy cái này áo thuật bọt khí liền để hắn mười phần kinh hỷ chương ba trăm linh bốn tâm linh đau khổ chương ba trăm linh bốn tâm linh đau khổ bởi vì đây là một loại vô địch kỹ năng cũng là vương đạo cho đến trước mắt thu hoạch được loại thứ nhất chủ động vô địch kỹ năng sách kỹ năng áo thuật bọt khí nhu cầu học tập áo năng pháp sư thuộc tính n g n g tụ ma lực tạo ra một cái bọt khí đem chính mình báo khỏa Tiếp tục thời gian 10 giây, ở trong gian giây, miễn lúc dịch này ở bất cứ thương lực cùn Cùng cũng chính tục cũng thương tuần tiêu thời phút. Cùng hòn đá nhỏ thánh thuẫn thuật phút, tiếp thời Bất hao hòn nhỏ lệnh gian năng gian ngắn gì, giây. điểm, ma làm là là đồ đá kỹ quá vương đạo đã rất thỏa mãn mà lại pháp sư còn có cái khác vô địch kỹ năng thì như băng xương pháp sư băng xương bình t h ư ớ n g đem trang bị thu lại vương đạo lại đem trên mặt đất tiểu quái thi thể quét dọn một lần Chủ có thủ thập tự quân Sáo trang, nhìn xem có thể hay không yếu quân là lại vì báo Sáo tự Trang, góp xem đ cao như thế tỷ lệ rất đổ nếu là nói không có bà mẹ là bút bê tác dụng vương đạo cái thứ nhất không tin mang mấy cái một mực đi theo phía sau cái mông báo thủ tôi tớ i vương đạo một lần nữa trở lại định viện thủy nguyên tố triệu hoán đem t r ư ớ c c ú t máy thủy nguyên tố một lần nữa triệu hoán đi ra thiết lập thành đi theo công kích hắn lập tức đưa mắt nhìn sang đại kiểm sát trưởng lò sần lợi ân cái này truyền kỳ bột tay cầm pháp trượng rất rõ ràng là cái pháp hệ quái vật cũng không biết là pháp sư còn là mục sư hoặc là thuật sĩ mấy ước lượng máu đủ đánh cả buổi vương đạo nhắc tới một tiếng trực tiếp bắt đầu công kích vô hạn viêm bạo thuật ba n g h chín t á m hai m ư ơ 77, 1965, 1, Không nhiều nói có gì trong c tiếp tại bột trên Ngươi gia nện cũng đầu muốn nhập á thủ quân đoàn sao. Trong miệng nói lời kịch đại kiểm sát trưởng lò s ấ n lợi ân lập tức đối với vương đạo đọc đến pháp thuật ám ngôn thuật hai mươi hai nghìn một mươi hai hấp thu b ộ t công kích đánh vào người lập tức để hắn phá mất một tầng hậu thuẫn tổn thương rất cao mà lại theo sử dụng pháp thuật đánh giá ra đây là cái ám ảnh mục sư tham dò rõ ràng về sau vương đạo lập tức công kích tiến lên bắt đầu công kích bắt quái du thân bộ tại tự thân di tốc dưới sự gia trì hắn đổi lại một đạo huyễn ảnh vòng quanh đại kiểm sát trưởng lò sần lợi ân chuyển động công kích phủ công chiến k ỹ thốn kình đa trọng tấu sen lẫn v i ê m bạo h ỏ a cầu để hắn chuyển vận một người vượt qua một cái đoàn đội vô hạn kính tượng thuật tướng vị pháp trận mười cái kính tượng xuất hiện ở chung quanh tăng thêm mấy cái lanh chúa tiểu đệ cùng thủy nguyên tố đều đứng chung một chỗ dưới chân năng lượng màu xanh l a m pháp trận tăng nắm lấy tổn thương tất cả tổn thương chung vào một chỗ giờ khác này giờ tờ s đã vượt qua trăm vạn ngoài ra theo thời gian trôi qua mỗi khi ma lực khôi phục một chút vương đạo liền sẽ lại lần nữa gia tăng kính tượng số、lượng. nói cách khác nếu là bột không sử dụng quần công pháp thuật tính tượng số lượng là sẽ từ từ tăng nhiều tại loại này quân bạo chuyển vẫn xuống cho dù đại kiểm sát trưởng lò sấn lợi ân có mấy cái ước lượng máu cũng đang chậm rãi hạ xuống 99 í n mươi phần trăm phần t r giai đoạn thứ nhất bột chỉ có một cái ám n ô n thuật kỹ năng loại công kích này căn bản đánh không trúng vương đạo chỉ có thể bị động bị đánh ước chừng sau hai phút lượng máu của nó hạ xuống đến 80 m đi tới giai đoạn thứ hai để đồng bọn của ta cùng ngươi thân cận một chút đại kiểm sát trưởng lò sấn lợi ân cười quái dị một tiếng sau đó huy động trong tay pháp trượng lập tức chống rông xuất hiện một cái xấu xí bóng đen quái vật mọc ra rất nhiều x ú c tu một tấm miệng to như chậu máu cơ hồ có thể đem người n u ố t vào bóng đen vệ tâm ma đẳng cấp ba mươi lăm lãnh chúa cấp quái vật lượng máu năm trăm bốn mươi q u á i vật này vừa ra tới liền hướng về phía vương đạo bò qua đến tựa như là một đống vặn vẹo màu đen bóng đen vương đạo mới đầu nhìn thấy cái này bóng đen vệ tâm ma lượng máu chỉ có mấy triệu còn không có đem hắn để ở trong mắt thằng đến bị cắn một cái ở trên người hộ thuẫn lên tiếng và phá không chỉ có như thế ma lực của hắn còn nháy mắt thứa mười cái tổ cái đồ chơi này tổn thương cao như vậy còn an lam vương đạo bị giật này mình vội vàng cẩn thận tránh né bóng đen vệ tâm ma đồng thời chuyển lửa đồng thời trong lòng của hắn cũng tại cảng khái lời nói cái này lọ sấn lợi ân treo báo thu thập tự q u â n người sáng lập tết tuổi theo lý là cái tín ngưỡng thánh quan g tồn tại không nghĩ tới đã sớm dấn thân vào bóng đen trách không được hẹ、e、rẻm cũng bị hắn coi như khôi lôi không chế vài giây đồng hồ về sau vệ tâm ma bị tập kích rơi vương đạo cũng thở dài một hơi mặc dù bởi vì vô hạn v i ê m bạo thuật nguyên nhân hắn chẳng phải ỉ lại ma lực nhưng kính tượng triệu hoán còn là cần ma lực tiếp xuống cách mua ba mươi giây bút liền sẽ triệu hoán một cái vệ tâm ma bất quá bởi vì vương đạo mỗi lần đều tập kích giết chết cho nên không có n h ấ c lên cái gì bằng nước bảy mươi chín phần trăm bảy mươi tám sáu mươi chín phần trăm sáu mươi tám thời gian trôi qua lượng máu đi tới sáu mươi phần trăm tiến vào giai đoạn thứ ba hưởng thụ một chút đau đớn có lẽ ngươi sẽ cảm tạ ta thâm linh đau khổ theo b ộ t hướng vương đạo một chỉ trên người hắn nháy mắt xuất hiện một cái mặt trái trạng thái tiếp tục thời gian mười lăm giây cái này tâm linh đau khổ trạng thái tổn thương không thấp mỗi giây nhảy một chút chẳng mấy chốc sẽ đem hộ thuận cho hao tổn không mấu chốt đây không phải đường đạn kỹ năng cùng loại nguyền r ù a loại kia căn bản không thế nào tránh né vương đạo rơi vào đường cùng đành phải để chủ giáo p h ở dày dạ chạm tờ cho chính mình tăng máu sau đó gấp rút thời gian đem giai đoạn này đánh tới 59% 58 49% 48 m ấ y phút đồng hồ sau theo bộ t lượng máu hạ xuống đến 40% đ ỉ n h chỉ phóng thích tâm linh đau khổ vương đạo tiểu đệ ma lực cũng bị mắc sạch nhìn xem đã xông đi lên cách dùng trượng gõ bột chủ giáo phờ dày dạ chạm tờ hắn nhịn không được có chút n â n chán ô m bóng đen đi ngươi sẽ say đắm ở lực lượng của nó đại kiểm sát trưởng lọ sần lợi ân bắt đầu phóng thích một loại khác kỹ năng vô số hư h o u linh xuất hiện những u linh này mà không biểu tình lấy bột làm cơ sở điểm hướng bốn phương tám hướng thẳng tắp lao ra bóng đen huyễn linh bốn mươi tám nghìn a i bảy ba bốn mươi bảy nghìn ba trăm tám mươi bảy bốn bảy t r ă sáu m ộ t vô số gần năm vết đốt tổn thương theo vương đạo kính tượng cùng tôi tớ i trên đầu bán ra vẹn vẹn hai đợt đi qua liền đem c h ú n g đích kính tượng chém giết chỉ có những cái kia vừa vặn ở và u linh con đường tiến tới kính tượng mới có thể miễn đi tổn thương vương đạo lúc này đã rời xa bột tại u linh con đường tiến tới trong khe hẹp tranh lẽ loại tình huống này khẳng định không thể cận thân công kích chỉ có thể kéo dài khoảng cách một bên trôn tránh u linh một bên quay đầu dùng viêm bạo thuật công kích trong khoảnh khắc vương đạo c h u y ể n vận so trước đó hạ xuống không chỉ một lần còn tốt vô hạn viêm bạo thuật kích hoạt vô hạn đặc tính về sau không hao tổ n lam tăng thêm lần này thăng về sau tổn thương bạo tăng nếu không loại tình huống này còn không biết muốn đánh bao lâu ước chừng ba bốn phút về sau đại kiểm sát trưởng lọ s ấ n lợi ân lượng máu rốt cục bị mài đến cuối cùng hai mươi tiến vào cái cuối cùng giai đoạn chương ba trăm linh năm hoàng hốt ma vương h u y n ảnh chương ba trăm linh năm hoàng hốt ma vương h u y n ảnh một số thời khắc muốn t â n theo nội tâm ý nghĩ. đó mới là chân thật nhất theo đại kiểm sát trưởng lò sấn lợi ân thanh âm từ trong tay hắn phát ra một đầu năng lượng màu đen lưu trực tiếp liên tiếp đến phở dày dạ trên thân tâm linh khống chế bị khống chế về sau nguyên bản chính cầm pháp trượng gõ bột phở dày dạ lập tức rời đi làm phản đem mục tiêu chuyển rời đến vương đạo trên thân kỹ năng này tốt nếu như có thể đối với người chơi sử dụng đây chẳng phải là vương đạo ánh mắt dừng lại tại phở dày dạ trên hai chân cái tiêu m ặ c mị lực quấn xả cạp d á n người phá lệ mê người đến nỗi phở dày dạ công kích hắn căn bản không có để ở trong lòng vốn là một cái không có ma lực mục sư đòn công kích bình thường lại không phá phỏng có thể nói không có chút nào uy hiếp cái kia pháp trượng đập vào vương đạo trên thân chỉ có thể tạo thành một điểm cưỡng chế tổn thương chỉ có thể nói lò sấn lợi ân chọn sai mục tiêu chọn kém cỏi nhất cái kia mười chín mười tám phần trăm mười bảy theo bột lượng máu hạ xuống đến mười phần trăm hắn cuối cùng thay đổi mục tiêu lần này khống chế chính là báo thủ quan chỉ huy mu di nhô bị khống chế về sau nháy mắt liền mở ra báo thủ chi n ộ vào lên cái này cũng không thắng được vương đạo bởi vì lò sấn lợi ân sử dụng tâm linh khống chế trong lúc đó là không cách nào công kích thế là vương đạo lợi dụng bột làm trung tâm một bên vòng quanh tranh né mu di n h công kích một bên tiếp tục điên cùng truyền đến nỗi m u di nhô cái kia thẩm phán kỹ năng hắn r ứ t khoát t r ọ i cứng dù sao tại chiến hồn dưới sự g i a trì đối với vương đạo tạo thành tổn thương có hạn bằng vào trước mắt lượng máu cùng hậu thuẫn hoàn toàn có thể cười đến cuối cùng chín phần trăm tám phần trăm bảy mắt thấy lọ sấn lợi ân thanh máu dần dần thanh không vương đạo cũng trầm trầm mong đợi không nói buột bản thân sẽ ra hạn thê cấp trang bị đây là thiên khải thế giới cái thứ nhất ác n g ộ n g cấp bậc phó bản lại thêm việc quan hệ sách giật nhiệm vụ có thể nói là một công ba việc ba phần trăm hai phần trăm một ta ta còn không có rốt cục theo vương đạo một cái viêm bạo hỏa cầu thanh không lọ sân lợi ân một điểm cuối cùng lượng máu hắn cũng chậm rãi ngã trên mặt đất mặc kệ hắn còn muốn nói điều gì sinh mệnh cũng kết thúc đúng lúc này một đạo màu đen huyễn ảnh theo lọ sân lợi ân trên thi thể bỗng nhiên xuất hiện phế vật lọ sân lợi ân n g ư ơ i cô phụ ta tín nhiệm kia liền đưa ngươi linh hồn hiến cho quân đoàn đi theo màu đen huyễn ảnh dần dần rõ ràng vương đạo cũng thấy rõ ràng hình dạng của nó bạn đã tù đáng cấp ba hoàng hốt ma vương huyễn ảnh lượng máu ba đây là một cái lại điển hình bất quá thâm n g u n đắc màu đen s á n cao lớn thân thể mong châu hấp giác một đôi ra, tựa hồ cái n h k dị giới phía linh hồn tựa hồ nhận phù hộ đây chính là trong tiên đoán người cứu rỗi sao thật sự là bực cười ha ha ha theo liên quân cười to bản n ạ t ủ cũng dần dần biến mất tận đến giờ phút này hệ thống nhắc nhở mới liên tục vang lên toàn bộ sệ vở thông báo vô hạn hoàng triều người chơi đạo tam sinh thủ thông ác ngộng cấp đoàn đội phó bản báo thủ đại giáo đường ban thưởng đảng cấp một thế giới danh vọng ba bản chức nghiệp hãng thế trang bị một kiện toàn bộ sệ vở thông báo toàn bộ sệ vở thông báo cùng trước đó thông quan trở ngại cấp phó bản khác biệt lần này toàn bộ sệ vở thông báo liên tiếp thông báo ba lần cũng không biết là bởi vì đây là ác n g ộ n cấp bậc hoặc là đoàn đội phó bản nguyên nhân Toàn thông báo bộ sẽ vỡ để n ban thưởng g cấp đ vương đạo t r ự có tiếp tới ngoài cấp lên còn c ra bột bản thân kinh nghiệm chút ù n n g d a vọng vọng vọng vọng, vẫn vương cũng Trong danh danh cùng màu bạc bình minh danh như giới chia bạc cái trước vẫn như cũ là điểm, cái sau thì là điểm. Để vương đạo có c tới thế thì điểm, điểm. sổ. sau đạo đó Để h làm là là màu đáng tiếc chính là liền kém một chút xíu như vậy màu bạc bình minh danh vọng liền có thể đột phá tôn kính bất quá cũng không quan hệ còn có cái tiến công báo thủ đại giáo đường nhiệm vụ nghĩ đến quay đầu đi tìm sách t đưa ra nhiệm vụ liền đầy đủ danh vọng đột phá tôn kính nghĩ tới đây vương đạo cũng không còn xoắn suýt đầu tiên là đem mấy cái người công cụ báo thủ tôi tới chơi chết sau đó tiến lên mở ra bột thi thể màu cam tia sáng lấp lánh liên tiếp thu hoạch tiến vào ba lô hệ thống thu hoạch được c h ư giới khinh nhuần pháp trợ ư một thu hoạch được tâm linh khống chế một thu hoạch được lọ sần lợi ân đầu lâu một thu hoạch được sợ bịt ngươi cửa ngầm chìa khóa một thu hoạch được ba mươi tư kim tệ hai mươi ngân tệ một kiện h ạ n t h ế trang bị một bản sách kỹ năng một cái nhiệm vụ vật phẩm cùng một cái đạo cụ coi như chịu đựng vương đạo có chút không vừa ý nghĩ đến hắn còn tưởng rằng có thể ra hai kiện đồ cam đâu nhìn xem thuộc tính như thế nào có l ngay tại vương đạo chuẩn bị đi thăm dò nhìn mấy món thu hoạch thuộc tính lúc một nhóm màu đỏ kiểu chữ đ ỗ n g nhiên ở trước mắt hiện hiện cảnh cáo đo lường đến hiện thực thân thể bị kịch liệt lắc lư mời người chơi mau chóng hạ tuyến ba cảnh cáo cảnh cáo chất màu đỏ nhắc nhở để vương đạo trong lòng giật mình cũng không lo được cái khác vội vàng lựa chọn hạ tuyến vài giây đồng hồ về sau trong hiện thực khôi phục ý thức về sau hắn lập tức phát giác được khoang trò chơi quả nhiên đang lắc lư làm vương đạo theo khoang trò chơi đi ra lúc này mới phát hiện không phải khoang trò chơi lắc lư mà là cả tòa lâu đều là như thế địa chấn rồi nghĩ tới đây vương đạo tranh thủ thời gian xông ra gian phòng liền thấy cũng xông ra gian phòng trương tú vinh tiểu đạo là địa chân sao nhanh xuống lầu nhìn xem mẫu thân thất kinh bộ dáng vương đạo cũng không lo được cái khác trực tiếp một phát bắt được trương tú vinh liền hướng bên cửa sổ chạy tới hắn chuẩn bị mang trương tú vinh trực tiếp nhảy đi xuống dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối dễ như t r ở bàn tay chớ nói chi là còn có kỹ năng nhưng mà kỳ quái chính là không đợi vương đạo chạy đến bên cửa sổ cảm giác chấn động liền biến mất không thấy gì nữa mẹ con hai cái mắt lớn chừng mắt nhỏ nhất thời bầu không khí có chút ngưng trệ tiểu đạo ngươi không phải chuẩn bị mang ta trực tiếp nhảy đi xuống đi nơi này cũng không phải tại lầu một nguy cơ biến mất trương tú vinh mới phản ứng được vừa rồi nàng con trai cả là chuẩn bị mang nàng trực tiếp nhảy lầu a nghe vậy vương đạo xấu hổ cười một tiếng cưỡng ép giải thích một câu ta đây không phải sợ thời gian không kịp sao tuy nói ta cư xá có một chút phòng chấn động năng lực thế nhưng sợ vạn nhất đúng không lại nói ngươi cũng biết ta hiện tại thế nhưng là quân sư điểm này độ cao vẫn có niềm tin nói vương đạo đem đầu hướng ngoài cửa sổ với tới muốn nhìn một chút vừa rồi đến cùng tình huống ì chỉ thấy cư xá dưới lầu đèn đứng chỗ những hàng xóm láng giềng kia đều tụ ở nơi đó Tất cả mọi n từng từng đương h i nhiên g n g t h n chủ u yếu vẫn là bởi vì hạ tuyến quá vội vàng liền trang bị cũng không kịp đuổi như là đã không có gì dị thường vương đạo cùng trương tú vinh nói một tiếng liền chuẩn bị trở về phòng tiếp tục đổ bộ trò chơi tiểu đạo ngươi nhìn bên ngoài đúng lúc này hắn nghe tới trương tú vinh một tiếng kinh hô sau đó liền nhìn thấy bầu trời ngoài cửa sổ tại sáng lên lúc này còn là hơn nửa đêm thời gian tự nhiên không thể nào là đ ỗ n g nhiên đến ban ngày khẳng định như vậy là có biến cố phát sinh nghĩ tới đây vương đạo tranh thủ thời gian mang trương tú vinh xuống lầu xem xét tình huống mấy chục giây sau cư xá dưới lầu đám người nghị l u ậ n ẩm ĩ bên trong vương đạo nhìn về phương xa bầu trời trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt nghiêm trọng chương ba trăm linh sáu bí cảnh giáng lâm chương ba trăm linh sáu bí cảnh giáng lâm thật đúng là nơi đó một vòng này bí cảnh giáng lâm đến đột nhiên như vậy sao khi thấy tia sáng xuất hiện địa phương vương đạo cũng nghiệm chứng trong lòng suy đoán bởi vì đó chính là thanh nguyệt hồ phương hướng sẽ không phải có liên quan tới ta bởi vì vừa thông qua n trò chơi cái thứ nhất ác mộng cấp phó bản hoặc là nói đoàn đội phó bản dù sao thời cơ này quá mức trùng hợp nghĩ lại nghĩ đến vấn đề này hắn lập tức đi đến một cái không để cho người chú ý nơi hẻo lánh sau đó mở ra đồng hồ thông minh xem xét q u y ể n sư chi ra tin tức bởi vì cái này bí cảnh giáng lâm khẳng định không chỉ c h ố này quả nhiên l à vương đạo mở ra quyền sư chi ra lập tức liền bị trong đó các loại tin tức trần kinh giờ phút này nguyên bản yên lặng quyền sư chi ra náo nhiệt vô cùng các loại lúc tin tức tại liên tiếp không ngừng đổi mới đại khái lần xem một lượt về sau vương đạo cũng biết rõ ràng không ngoài dự đoán các nơi trên thế giới đều có bí cảnh giáng lâm mà lại cùng trước đó phần lớn tại khu vực không người giáng lâm khác biệt lần này bí cảnh là ngẫu nhiên giáng lâm không ít liên bang công dân khu tụ tập cũng bị bí cảnh bao quát đi vào lâm vào trong đó còn chúng tạm thời không biết tình huống nơi đó chính phủ đã khẩn cấp chiêu mộ quyền sư tiến về xem ra trải qua lần này biến cố thế giới chân tướng chỉ sợ che giấu không đi xuống đúng lúc này vương đạo đồng hồ thông minh có trò chuyện khẩn cấp nối vào xem xét lại là lữ vì dân kết nối về sau lữ vì dân ba d hình ảnh xuất hiện lờ mờ có thể nhìn thấy bên cạnh hắn hạ lưu ly trừ lữ vì dân hình ảnh phía bên phải còn có hai người lần lượt nối vào vậy mà là nhiều người trò chuyện vương đạo nhận biết trong đó một cái chính là hồng diệp võ quán hứa chi thu một người khác là cái gã đại hán đầu trọc mà nhìn thấy trò chuyện trong hình ảnh xuất hiện vương đạo hứa chi thu cũng không có ngoài ý muốn biểu lộ đoán chừng lữ vì dân đã nói với hắn ngược lại là gã đại hán đầu trọc kinh ngạc liếp nhìn vương đạo không nghĩ tới giang châu lại thêm ra một cái quân sư còn trẻ tuổi như vậy hứa quan chủ la quan chủ còn có vương đạo bí cảnh giáng lâm tình huống chắc hẳn các ngươi cũng biết hiện tại cần khẩn cấp chi ê u mộ các ngươi tiến về thanh n g u y ệ t hồ công viên chỗ làm rõ ràng cái bí cảnh này cường độ thuận tiện chính phủ bước kế tiếp ứ n g đối xin nhờ thấy cần thông báo người đều đến đông đủ về sau lữ vị dân thần s ắ c trịnh c h ọ n g nói ta không có vấn đề cái này liền đi qua hứa chi thu rất nhanh đáp lại lập tức cút máy trò chuyện vị tia gã đại hán đầu chọc la quan chủ không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu cũng theo đó cút máy trò chuyện đang lúc vương đạo cũng chuẩn bị kết thúc trò chuyện lúc lữ vị dân lên tiếng lần nữa vương đạo ngươi là siêu hạ n quyền sư thực lực mạnh nhất tiểu hạ sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào bí cảnh còn xin ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng cái này hiển nhiên không có vấn đề ta sẽ hết sức xem trọng hạ cảnh quan vương đạo gật đầu đáp ứng lập tức cúp máy trò chuyện đương nhiên lời tuy nói như vậy nhưng mà ai biết trong bí cảnh tình huống gì vạn nhất thật gặp được cái gì không thể chống cự tị nhân vương đạo nên chạy còn là sẽ chạy dù sao hạ lưu ly cùng với nàng hiện tại mặc dù xem như bằng hưu thế nhưng liền chỉ thế thôi lại không có cho hắn phát bằng lái trở lại đám người tìm tới trương tú vinh đem bí cảnh giáng lâm cùng muốn đi thanh nguyện hồ sự tình nhỏ g ọ n nói cho nàng rất nguy hiểm a muốn không ta không đi được hay không trương tú vinh có chút lo âu ta sẽ cùng lữ cục trưởng cùng đi rất nhanh liền trở về tốn hao một chút thời gian đem mẫu thân thuyết phục vương đạo đem hắn đưa về nhà lập tức điều khiển cực quang chiến xa hướng phía thanh nguyệt hồ bay đi cũng liền tại lúc này long kinh quyền sư kiểu gì cũng sẽ trong một cái phòng nguyễn thiên hùng chính khẩn cấp tham gia một hội nghị trừ hắn ra có thể nhìn thấy mặt khác chừng vài trăm người hình chiếu ba dê xuất hiện những người này nhìn khí thế cùng thần thái hiển nhiên đều là trưởng kỳ ngồi ở vị trí cao người đều nói một chút đi hiện tại bí cảnh đột nhiên giang lâm tin tức chỉ sợ không đạt được bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào nói chuyện chính là cái lao giả râu tóc bạc trắng chính là đương kim liên bang nghị hội trực luân phiên chủ tịch tần đông mỹ thân xác của hắn có chút ra rời xem ra rất là lo lắng tự nhiên là phong tỏa tin tức sau đó phái người tiến vào thăm dò nhìn xem có thể hay không khai phát đây chính là một vòng mới kỳ ngộ có lẽ có có thể cung cấp trường sinh thời cơ tồn tại còn phong tỏa tin tức không hiểu rõ tình huống liền phát nôn bừa mãi ngươi có biết hay không có bí cảnh trực tiếp tại khu náo nhiệt xuất hiện lại nghị phong tỏa tin tức khói như lên trời muốn ta nói dứt khoát liền trực tiếp công bố thế giới chân tướng đi mọi người cùng nhau đối mặt cái kia không biết tương lai không tốt sao người đang nói gì đấy có hay không nghĩ tới một khi triệt để công bố t r ậ n tướng trật tự xã hội có thể hay không nháy mắt sụp đổ sẽ chọc cho ra bao lớn nhiễu loạn đến lúc đó toàn làm tinh người đều tiến vào tiên khải thế giới trong đó lại sẽ xuất hiện bao nhiêu kỳ ngộ cùng hắc mã đến lúc đó ai biết lại biến thành bộ rắn gì g ở đây đều là làm tinh các đại tập đoàn người cầm lái quyền sư giai tầng lãnh đạo làm tinh các khu cao tầng chờ lúc này riêng phần mình phát biểu ý kiến nói thật đêm nay bí cảnh g á n g lâm quá mức đột nhiên những người này đều có chút hoàng tay chân nhưng khi bị chạm tới tự thân lợi ích còn là bản năng đi giữ gìn nhìn thấy loại tình huống này tần đồng vĩ thở dài một hơi hắn cùng nguyễn thiên hùng đúng rồi một á n h mắt sau đó trịnh trọng mở miệng bất kể nói thế nào lần này hoa hạ khu khẳng định sẽ triệt để công bố trần tướng mặc kệ tiếp nhận bao lớn áp lực đều phải như thế tần đồng vĩ lời nói nói năng có khí phách thái độ rất kiên quyết lập tức để không khí của hội trường có chút an tính lại sau đó liền nghe tần đồng vĩ ngữ khí hỏa hoãn một chút tiếp tục nói tương đối vị kia thiên khải titan đang ngồi ngươi ta đều là sâu kiến mà thôi ai biết tương lai sẽ như thế nào sẽ hay không có không cách nào địch n ổ i tồn tại xuất hiện đem làm tinh nhân loại tiện tay xóa bỏ càng đừng đề cập còn có kia cái gì hư không á c ngộng lại nói một mực che giấu chân tướng đến bây giờ mặc kệ ngươi là đại biểu cái gì tập đoàn cũng tốt hoặc là cái gì kẻ gia tâm trước đó trong khoảng thời gian này đã cho các ngươi tranh thủ đến rất lớn ưu thế nên thỏa mãn tần đồng vĩ lời nói quanh quẩn tại hội trường bầu không khí ngưng trệ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mãi cho đến một vị mập m ạ p lão giả người da trắng mở miệng mới đánh gãy cái quỷ dị này bầu không khí hắn là âu mỹ khu khu trường ờ giặc l ử ta đồng ý tần chủ tịch quyết định l a m tinh nhân loại là một cái vận mệnh thể cộng đồng nhất định phải cùng nhau đối mặt tương lai cái k i a không biết đ ị n h nhân chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể tranh thủ đến một k i a sinh cơ theo tợ răng từ thỏa hiệp rất nhanh còn lại tham dự người cũng lần lượt nhà ra đồng ý tần đồng vĩ quyết định cho tới giờ khác này vị lao nhân này mới lộ ra nụ cười vậy thì tốt đã tất cả mọi người đồng ý cái nghị quyết này như vậy tiếp xuống thương lượng một chút sự tình đ n bài đệ nhất ngày mai đem thế giới chân tướng hướng toàn liên bang công dân công bố về sau vạn nhất gây nên biến cố dân loạn nên như thế nào ứng đối cùng trấn an Thứ hai, một vòng này dáng lâm bí cảnh tình huống cùng tiếp xuống xử trí biện pháp thứ ba tiếp xuống khẳng định toàn dân đi vào trò chơi mũ trò chơi hoặc là khoang trò chơi số lượng dự trữ có thể hay không thỏa mãn nên như thế nào giải quyết thứ tư, không có ai biết ngay tại như thế một cái bình thường nhưng lại không phổ t h ô n g ban đêm một chút đem đối với thế giới tạo thành trọng đại ảnh hưởng chính sách hướng vận mà ra một bên khác vương đạo điều khiển cự quang chiến xa tầng trời t h ắ p trượt rất nhanh liền tiếp cận thanh nguyện hồ phạm i thế nhưng là không đợi hắn bay vào đi liền bị hạ lưu ly cho ngăn lại 307, trong công viên c ổ truyền tống neo điểm t r ở sau lưng nàng còn có số lượng đông đảo trị an cục quản lý thành viên nơi xa lờ mờ có thể nhìn thấy đại lượng quân đội liên tục không ngừng chạy đến bọn hắn xây dựng lên lâm thời công sự đem thanh nguyện hồ toàn bộ vây lại các loại công nghệ cao vũ khí nhắm ngay thanh nguyện hồ công viên phương hướng vương đạo thậm chí còn chứng kiến vài khung cơ giáp liên bang mạnh nhất đơn binh một trong những vũ khí lữ cục trưởng đâu vương đạo theo lời dừng lại xe bay nhảy xuống tới hắn bị khẩn cấp gọi lên chính phủ thành phố họp đi thương thảo tiếp xuống đ ư ơ n g đ ố i còn tốt giang châu trước mắt liền xuất hiện cái này một cái bí cảnh còn chưa có xuất hiện tại quần chúng khu cư trú hạ lưu ly một bên trả lời vương đạo vấn đề một bên đưa qua một thanh trường kiếm cái này ngươi cầm là ta theo trong gia tộc m ă n g ra xuất từ vân châu gấu s á m bí cảnh có thể gia tăng mười điểm sức chịu đựng tám điểm lực lượng đây chính là đến từ trong bí cảnh trang bị sao nhìn tầng này l i n h quan g còn là lục trang vương đạo hiếu kỳ tiếp nhận trường kiếm t i ế hạ lưu ly n hạ giải á thích trong còn biểu hiện ra một chút vũ khí trong tay đó cũng là một thanh phát da màu lục linh quang trường kiếm vậy chúng ta bây giờ tiến vào bí cảnh muốn chờ một chút giang đoàn trường hắn là giang châu liên bang chú quân người phụ trách hiện tại ngay tại an bài quân đội giới nghiêm mặt khác hứa hội trưởng bọn hắn còn chưa tới đoán chừng cũng m a u tới hành động lần này hứa hội trưởng là đội trưởng hắn trước k i a khai hoang qua bí cảnh có kinh nghiệm a ngươi nhìn bọn hắn đến rồi thuận hạ lưu ly chỉ vào phương hướng vương đạo nhìn thấy hai khung xe bay tầng trời thấp trượt mà tới rất nhanh hứa chi thu cùng một tên khác gã đại h ắ n đầu chọc phân biệt xuống xe bước nhanh hướng bên này đi tới mấy người gặp mặt về sau giới thiệu sơ lược vương đạo cũng biết cái kia gã đại hán đầu chọc là hát hổ quyền quản quán chủ theo một ý nghĩa nào đó đến nói cùng hứa, chi thu cũng không đối phó. hứa quán chủ, mặc dù trên danh nghĩa ngươi là lần này thăm dò đội trưởng nhưng nếu như sắp xếp của ngươi không phù hợp quy củ cũng đừng trách ta lâm trận rời đi vị này l à quán chủ mặc dù cũng là q u y ề n sư nhưng ai cũng không biết trong bí cảnh tình huống nghĩ đến bình thường cùng hứa chi thu mâu thuẫn hắn đầu tiên là quan minh thái độ mình yên tâm ta hứa chi thu sẽ không đem ân o á n cá nhân đưa vào trong công việc hôm nay ngươi ta đều là hưởng ứng chính phủ chi ê u mộ mà đến nên làm cái gì ta so n g ư ơ i rõ ràng lạnh lùng trả lời một câu về sau hứa chi thu chuyển hướng vương đạo hai người chờ một chút tiến vào bí cảnh hai người các ngươi tiểu đối cũng không nên chạy loạn n h i ệ một vụ của c h ú n chỉ cần, cần ư lát sau một c vị trung niên quân trang nam tử mang một đội binh sĩ đi tới đều là võ trang đầy đủ hứa chi thu bọn người hiển nhiên nhận biết nên đón hô hảo giang đoàn trưởng hôm nay làm phiền mấy vị quyền sư đại nhân bí cảnh bỗng nhiên giáng lâm may mắn có các ngươi tại chúng ta những nhân tài này có thể an tâm một chút giang đoàn trưởng ngôn từ k h ẩ n thiết rất là chân thành bất quá hắn nói cũng đích thật là lời nói thật bởi vì chớ nhìn bọn họ những quân nhân này từng cái võ trang đầy đủ trong tay vũ khí nóng đủ loại nhìn xem có chút dọa người thế nhưng lại như thật sự có quái vật theo bí cảnh lao ra ở trên thân quái vật quy tắc chi lực chưa tan hết trước đó những vũ khí nóng này chính là một đống sắt vụn còn không bằng một cây đao hữu dụng lúc này chỉ có vương đạo bọn hắn những n à y có thể lực gây k i m thiết sẽ s á t hổ báo quyền sư mới có thể đối với quái vật tạo thành hữu hiệu tổn thương đã hưởng thụ quyền sư địa vị cùng yêu đãi loại thời điểm này khẳng định cũng muốn cống hiến chính mình lực lượng bí quyển mang đến sao hứa chi thu thần sắc trinh trọng ngược lại là vương đạo chú ý tới vị tiên la viện trưởng nghe nói như thế có chút nữu môi một cái tựa hồ có chút khinh thường xem ra đối với lần này chính phủ c h i ê u mộ người này vẫn còn có chút không tình nguyện chỉ có điều bởi vì quyền sư điều lệ chế ước mới không thể không tới bí quyển là chuyên môn vì bí cảnh thăm dò huấn luyện quân quyển có thể giúp quyển sư trước thời hạn thăm dò một chút bên trong nguy hiểm hạ lưu ly lúc này tiến đến vương đạo bên hai nhỏ giọng cùng hắn giải thích một câu một bên khác hứa đoàn trưởng nghe tới hỏi thăm vội vàng để thủ hạ binh lính kéo qua hai con quân quyển căn cứ quan sát đo đạc trước đó xuất hiện bí cảnh neo điểm ngay tại thanh n g u y ệ t hồ trong công viên vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi mấy vị khải hoàn Túi chào. nói xong hứa đoàn trưởng tính cả sau l ư n g binh sĩ cùng một chỗ cho vương đạo bọn người tính một cái quân lễ bộ này tư thế làm cho vương đạo có chút nói thẩm cảm giác là đưa bọn hắn lên đường trên thực tế hắn không biết đây đã là lệ cũ bí cảnh thăm dò đặc biệt là bọn hắn loại này bí cảnh mới khai hoang liền xem như quyền sư một đi không trở lại cũng có khối người thậm chí cuối cùng liền thi cốt đều tìm không trở về cùng quân đội sau khi tách ra một nhóm bốn người quay người tiến vào thanh n g u y ệ t hồ công viên phạm vi một bước vào đi vào vương đạo liền tinh thần một hoảng hốt lập tức phát giác được một chút khác biệt cái loại cảm giác này tựa như là thiên khải thế giới bên trong theo một cái bản đồ tiến vào một cái khác bản đồ đổi một cái thế giới nơi này đã bị bí cảnh tiêu tán quy tắc lực lượng bao phủ mọi người cẩn thận đề phòng phòng ngừa có quái vật đột nhiên theo neo điểm lao ra hứa chi thu nắm hai đầu bí quyển thần sắc cảnh giác đi ở phía trước vị k i a la quán chủ lúc này cũng cầm ra một mặt tấm thuẫn cùng một thanh một tay bữa nhìn cái kia tầng ngoài có chút linh quang hiển nhiên cũng là bí cảnh sản xuất lục trang vương đạo n g ư ờ i không sợ sao hạ lưu ly nắm chặt trường kiếm nhắm mắt theo đôi đi theo vương đạo bên cạnh nàng nhìn vương đạo hứng hở cầm vũ khí thần sắc cũng không có chút nào cảm giác khẩn trường nhịn không được có chút ao ước hôm nay lần này bí cảnh thăm dò theo lý nàng không cần đến bởi vì nàng chỉ là tại giang châu tạm giữ chức cũng không có lựa chọn giang châu vì chính mình chỉ có điều bởi vì tò mò hạ lưu ly còn là năn nỉ lữ vì dân đem chính mình ra nhập vào đây cũng là trước đó lữ vì dân c ố ý để vương đạo chiếu cố nàng nguyên nhân sợ nha làm sao không sợ bất quá ta tốc độ nhanh hơn ngươi cho nên không có ngươi lo lắng như vậy vương đạo chứng chặt đ à n g hoàng trả lời một câu rước lấy một cái xinh xắn bạch nhãn bất quá nhìn thấy hắn bình tĩnh như thế hạ lưu ly cũng hơi bông lòng một chút rất nhanh một nhóm mấy người đi tới thanh nguyệt hồ công viên chỗ sâu đang đến gần bên hồ địa phương phát hiện bí cảnh neo điểm kia là một cái hai người cao màu lam hình tròn cổng truyền thống bốn phía tản g a mở mịt màu lam linh quang lơ mơ có thể nhìn thấy trong môn có mơ hồ hình ảnh bà đậu nhìn thấy cổng truyền tống về sau hứa chi thu thở dài một hơi xem ra cũng không có quái vật gì lao ra chính là chỗ này để bí quyển trước dò đường nói hắn buông tay ra bên trong xiềng xích hai đầu nghiêm t r ì n h huấn luyện quân khuyển không chút do dự vọt thẳng vào cổng truyền tống chương ba trăm linh tám tức r ă n g bình nguyên bí cảnh chương ba trăm linh tám tức r ă n g bình nguyên bí cảnh sau mười phút cổng truyền tống tia sáng nói lên trong đó một cái bí quyển thành công trở về nhìn xem l ô n tóc không hao tổn bí quyển hứa chi thu thần sắc hơi vui đây là phụ trách 2 0 0 m l i phạm vi dò xét con kia nó an toàn trở về nói rõ một chỗ khác neo điểm 2 0 0 m l i phạm vi khẳng định không có nguy hiểm vậy chúng ta có thể đi vào rồi vương đạo có chút kích động hứa chi thu lắc đầu chờ một chút đi còn có một cái phụ trách 5 0 0 m l i phạm vi dò xét bí quyển thời gian trôi qua nửa giờ trôi qua đoán chừng là về không được mọi người cẩn thận một chút chuẩn bị đi vào không có trở về con kia quân h u y ể n hứa chi thu thần sắc trở nên ngưng trọng một chút đi đầu bước vào cổng truyền thống vương đạo quay đầu liếc mắt nhìn la con chủ người này dù cầm tấm thuẫn nhưng đứng ở dựa vào sau vị trí ha, ha. n g ư ờ i khẽ một tiếng hắn lập tức cùng hạ lưu ly theo sát l ấ y tiến vào cổng truyền thống chỉ để lại một cái sắc mặt có chút đỏ lên la quán chủ hừ phách lối cái gì thường thường trước hết nhất chết chính là các ngươi những n à y chim đầu đàn chửi bậy một câu nắm chặt tấm chắn trong tay la quán chủ cũng rốt cuộc hướng cổng truyền thống vượt đi qua vương đạo trước mắt ánh mắt khôi phục về sau hắn liền phát giác chính mình đang ở tại một bãi cỏ bên trên nhìn về phía trước là liếc mắt nhìn không thấy bờ bình nguyên về sau nhìn thì là trở về cổng truyền thống neo điểm cổng truyền thống lại đằng sau chính là một mảnh hư vô thật giống như dưới chân phiến bình nguyên này là trong hư không một khối trôi đây chính là bí cảnh sao hoặc là nói là vỡ vụn thế giới m ả n h vỡ vương đạo cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh có loại lại tiến vào thiên khải thế giới h ảo giác kỳ thật nói như vậy cũng không sai bởi vì căn cứ vị kia thiên khải ti tan lưu lại đôi câu vài lời có thể suy đoán đây chính là một mảnh khác thế giới một bộ phận đi thôi chúng ta muốn trước thăm dò rõ ràng phiến bình nguyên này đại khái tình huống từ trước mắt tình huống nhìn không giống như là phó bản chỉ là phổ thông bình nguyên bản đồ hứa chi thu cùng đám người nói một tiếng sau đó đi đầu hướng phía trước đi đến mấy phút đồng hồ sau làm lật qua một chỗ rộn dốc Vương đạo bọn người bọn đạo rốt cái ụ c nhìn thấy q u vật t u này g tích đó l một phim Mánh mỗi mét, mọc ra một mục trong Tấn vật, trượng. tại trong loại loại Long cao quái cái cùng có chúng chẳng có mục đích tại trong vùng ảnh Bọn Bình n g ra đều du u ê n lượng phong này số phú. Cái này không phải liền là hát cám trận doanh cự ma trong đế quốc huyết mâu n g o ạ i thành quái vật sao gọi ban t r ả o tấn mạnh long đây chính là cấp hai mươi trở lên quái vật làm sao nhanh như vậy đã có loại cường độ này bí cảnh xuất hiện nhìn thấy quái vật nháy mắt vị tiêu cuối cùng tiến đến la quán chủ liền lui mấy bước thần sắc có chút kinh hoàng cái gì người có thể xác định nghe vậy hứa chi thu cũng dừng bước lại biết sự tình có chút l ớ rồi dựa theo bên trên một nhóm dáng lâm bí cảnh cường độ bên trong xuất hiện tương tự đến trong trò chơi phần lớn là cấp 10 t r ở xuống loại này cấp thấp quái vật có quyền sư thực lực là có thể giải quyết còn có một phần nhỏ trong bí cảnh quái vật là cấp 10 t r ở lên thế nhưng sẽ không vượt qua cấp 20. loại này bí cảnh có siêu hạn quyền sư thực lực ở trong đó chỉ cần không tìm được chết liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mà bây giờ vậy mà xuất hiện cấp 20 trở lên quái vật bí cảnh k i a liền đại biểu cho siêu hạn quyền sư tiến đến cũng sẽ có nguy hiểm đương nhiên cũng không phải siêu hạn quyền sư đánh không lại loại quái vật này ứng phó một cái hai con khẳng định không có vấn đề nhưng cái này dù sao không phải thế giới trò chơi một khi t h ụ thương hoặc là k i ệ t lực sau đó lại bị vây công như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ đương nhiên xác định bởi vì ta ngay tại huyết m â u thành la quán chủ nói tự lẩm bẩm ta nói làm sao vừa tiến đến liền cảm giác quen thuộc không nghĩ tới thật sự là cái kia cất giang bình nguyên chỉ có điều diện tích so trong trò chơi lớn nhiều nhìn xem la quán chủ bộ d á n g vương đạo bọn người cũng biết người này hẳn là không có nói láo không nghĩ tới trùng hợp như vậy vừa vặn gặp được một cái biết nội tình bí cảnh bản đồ cái này cũng đại biểu nhiệm vụ của bọn hắn đã cơ bản hoàn thành chỉ cần trở về để la quán chủ căn cứ trong trò chơi cái này bản đồ quái vật phân bố cho ra một phần báo cáo là được vậy chúng ta dẫn một cái ban trào tấn mánh long thí nghiệm một chút chúng ta đều là q u y ề n sư chung vào một chỗ khẳng định có thể ngăn cản một cái xác định quái vật cường độ về sau ra ngoài cũng coi như có bàn giao hứa chi thu trưng cầu đáng m ư ờ i ý kiến dù sao tiến vào đều tiến đến dù sao cũng phải thực tế chiến đấu ước định một chút không phải nghe thấy la quán chủ lời nói của một bên cái gì đều không có làm l i ề n trở về luôn có chút không được ai ngờ vừa nghe đến hứa chi thu lời nói la quán chủ lập tức lắc đầu liên tục. không được ta cũng không muốn chịu chết biết trong cái bí cảnh này tình huống đã tính hoàn thành chính phủ nhiệm vụ cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ nói hắn giống nhìn đồ đẩn nhìn xem hứa chi thu lại nói ai biết chúng ta có thể hay không ngăn cản một cái loại quái vật này dù sao chỉ là phỏng đoán còn là trở về báo cáo tình huống để quân đội tại bí cảnh quy tắc chi lực phạm vi bao phủ bên ngoài bày ra mạng lưới phòng ngự c à n g bảo hiểm dù sao cho dù có quái vật ra ngoài chỉ cần thoát ly bí cảnh phạm vi trên thân quy tắc chi lực cũng sẽ rất nhanh tiêu tán vũ khí nóng là có thể giải quyết la mộ cũng không muốn liều mạng nói xong những lời này về sau vị này la quán chủ liền không quan tâm đường cũ trở về rất nhanh liền biến mất tại trong cổng truyền thống cái này la quán chủ sao có thể dạng này hạ lưu ly li có chút tức giận nhìn xem la viện trưởng rời đi phương hướng nghe vậy hứa chi thu cười ha ha la chuôi chung chính là loại người này là người cùng hắn nam hiểu quyền pháp h á c hổ quyền nhìn như đường hoàng khí quyển kỳ thực cơm hiểm độc ác hạ i n g ư ờ i ích ta có loại hành vi này ta không kỳ quái nói xong hắn nhìn về phía vương đạo hai người chờ chút ta dẫn một con quái vào tới ta theo chính diện tiến công hai người các ngươi theo bên cạnh đánh lén nhớ kỹ đánh yếu hại la hứa ngươi nghiêm túc Vương không hắn giác đạo cảm giác hứa chi thu tựa hồ không biết hứa thu hồ tựa là siêu hạn hạ、so、quyền sư đồng hồ thông minh tiểu tử ngươi trực tiếp nhận chứng siêu hạn quyền sư hứa chi thu nói nói liền thấy vương đạo cố ý ở trước mắt hắn lắc lư tay trái phía trên cái kia khoản màu xanh đậm đồng hồ thông minh mặc dù bởi vì tiến vào bí cảnh đã sáng không dậy nhưng điệu dáng tuyệt đối không sai ta còn tưởng rằng lữ cục trưởng nói cho ngươi nữa nha không nghĩ tới hắn còn là cho ngươi lưu lại một miệng cái này lữ vì dân lại còn cùng ta chơi một bộ này hứa chi thu lúc này vừa mừng vừa sợ hắn vô vương đạo bà vai cảm thán một câu thật không biết tiểu tử ngươi luyện thế nào đến một trời sinh long tượng thiết trụ liền để ta rung động không thôi không nghĩ tới tiểu tử ngươi lợi hại hơn thật chẳng lẽ có loại thiên phú này tuyệt thế người còn là ngươi có kỳ ngộ gì không sai ta đích xác có kỳ ngộ thật có hứa chi thu chỉ là thuận miệng nói không nghĩ tới vương đạo thật đúng là thừa nhận vương đạo nghiêm túc gật đầu ta khi còn bé gặp được một cái dâu trắng lao da ra, ra hắn nói ta là cái vạn người không được một luyện võ kỳ tài cho nên ngừng ngừng, ngừng. không muốn nói coi như lười nhắc nghe ngươi nói d ó c đã kết là siêu hạn quân sư vậy thì ngươi đến đánh trận đầu đi hứa chi thu không muốn nghe vương đạo nói hiệu nói vượn g chỉ vào một cái hướng bên này phương hướng du đãng tới tấn mạnh long nói vậy được ngươi cùng hạ cảnh quan giúp ta l ư c t r ậ n nhìn ta biểu diễn đi vương đạo cũng muốn cảm thụ một chút cái này cùng trong trò chơi đánh quái khác nhau nói xong hắn tiện tay nhặt lên một cái hòn đá cách xa nhau ước chừng hai trăm mét khoảng cách hắn trực tiếp xa xa hướng con kia ban trào tấn mạnh long đập tới phanh tại hứa chi thu hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong khoảng cách xa như vậy vậy mà tình chuẩn đập chúng tấn mạnh long đầu mà bị nệ đến đầu tấn m á n h long phát ra một tiếng gào thét tựa hồ cũng không nhận được bao lớn tổn thương nó cấp tốc khóa chặt đ ị c h nhân sau đó liền hướng phía vương đạo lao đến chương ba trăm linh chín vương đạo thực lực chương ba trăm linh chín vương đạo thực lực nhìn xem vương đạo độc thân sông đi lên hạ lưu ly li có lòng muốn đi lên hỗ trợ thế nhưng là không biết vì sao nhìn thấy ban trào tấn m á n h long gào thét công kích mà tới thân ảnh nàng lại có chút bước không động bước chân cái kia khổng l ồ thân thể bén nhọn nanh bướt mau lẹ tốc độ không một không tại nói cho nàng đây là một đầu man hoàng cự thú coi như trong hiện thực hồ báo gặp được cũng chỉ có thể bị coi như đồ ăn đừng nhìn trong trò chơi hạ lưu ly có thể dẫn theo kiếm tiện tay đem một đầu cấp hai mươi thậm chí cấp ba mươi quái vật chém giết nhưng đây là hiện thực không chỉ có thực lực cùng trong trò chơi ngày đêm khác biệt sẽ còn thật tử vong húng chi gia tộc trưởng đ ố i nói cho nàng ở trong bí cảnh nhất định không nên tùy tiện thủ thương ngoài ra phổ thông quyền sư chỉ có thể đối phó cấp một mươi tả hữu quái vật đây đã là quyền sư giới nhận thức chung ta vẫn là quá yếu sớm biết theo gia tộc mang một bộ cung tên trang bị đi ra cũng có thể hơi rút một chút hạ lưu ly trong lòng thầm h ậ n lập tức nhìn thấy hứa chi thu cũng không có tiến lên ý tứ nhưng là hắn trăm chú nhìn vương đạo phương hướng tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ hứa q u a n chủ chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao có hay không có thể giúp một tay phương pháp nghĩ đến hứa chi thu là cái có kinh nghiệm quả đấm sư hạ lưu ly đầy cõi lòng chờ mong hỏi một câu ai ngờ hứa chi thu lắc đầu vương đạo là trong chúng ta thực lực mạnh nhất nếu như hắn không địch lại chúng ta đi lên cũng là tìm cái chết vô nghĩa còn không bằng trước bảo tồn thể lực một khi hắn thật không địch lại cũng có thể kịp thời cứu hắn rút lui rõ ràng hứa chi thu dự định về sau hạ lưu ly cũng không nói thêm nữa hồi hộp nhìn xem vương đạo phương hướng lúc này vương đạo đã cách ban trào tấn mánh long chỉ có xa mười mấy mét cái kia thuộc về thị tính cự thú thảm thiết khí thế đập vào mặt băng l ã n h không mang một tia tình cảm con n g ư ờ i có thể thấy rõ ràng như vô số tiểu truy thủ răng cơ hình dáng răng lanh hàn quang lấp lóe cái này có thể so sánh trong trò chơi đánh quái còn muốn kích thích vương đạo nhịn không được khe cười một tiếng nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh mười mấy mét khoảng cách chợt lóe lên đối mặt tấn mánh long nhào cắn mà đến miệng lớn vương đạo dưới chân hoạt động một cái nghiêng người né tránh phúc xích tránh thoát n h y mắt trường kiếm trong tay của hắm trực tiếp đâm vào cự thú cái cổ máu tươi lập t cự thú sinh mệnh lực rất tứ ngạnh yếu hại nhận công kích về sau tấn m á n h long vậy mà không có ảnh hưởng gì xoay người một cái lần nữa nào cắn qua đến vương đạo thấy thế nhúng mày lại một kiếm vạch tại trước đó trên vết thương trong tay hắn lực lượng tăng lớn mấy phần cơ hồ đem cự thú nửa cái cổ mở ra nếu như lúc này là trong trò chơi đoán chừng sẽ b a n ra một cái yếu hại công kích tổn thương một kiếm này xuống dưới ban t r ả o tấn m á n h long đã lâm vào trạng thái trọng thương gào thét cơ hồ muốn đứng không vững thân thể vương đạo lại một kiếm đâm đi qua t r i để đem hắn sinh mệnh kết thúc cực kỳ dễ dàng đây là tam kiếm chơi chết đầu này tấn bánh long về sau cho vương đ cách đó không xa khi thấy vương đạo hai ba lần liền chơi chết đầu này cự thú về sau hạ lưu ly cùng hứa chi thu đều có một loại cảm giác không chân thật nhất là hứa chi thu hắn nhưng là biết bí cảnh quái vật có bao nhiêu khó giết sinh mệnh lực cực kỳ ư ơ n g lạnh dù cho đánh tới yếu hại cũng sẽ không lập tức tử vong nhưng mà dạng này một đầu cự thú cứ như vậy bị vương đạo tiện tay chém giết xem ra cơ hội không cần tốn nhiều sức chẳng lẽ đây không phải cấp hai mươi trở lên quái vật nếu như vậy ta coi như không cần cẩn thận từng ly từng tí như thế nghĩ tới đây hứa chi thu bước nhanh về phía trước đi tới vương đạo bên cạnh đưa người vũ khí này cho ta mượn dùng dùng nhìn ta cũng làm thịt một đầu mấy phút đồng hồ sau đối mặt lại dẫn tới một đầu ban trào tấn mánh long hứa chi thu tung nhảy n h ó t chuyển hết sức của nhau lúc này trên đầu của hắn đều là mồ hôi lạnh cái này tiết tấu không đúng chỉ thấy hứa chi thu mặc dù có thể dùng thân pháp tránh né công kích thế nhưng là đồng dạng trường kiếm trong tay hắn chỉ có thể đối với ban trào tấn mánh long tạo thành đáng thương tổn thương không giống với trước đó vương đạo một kiếm chém vào tấn mánh long trên cổ liền cung cắt đứt động mạch chủ huyết dịch phun mạnh hứa chi thu liên tục mấy kiếm chém tới chỉ có thể tạo thành từng đạo vết thương nhỏ căn bản không đả thương được tấn nói một cách khác chính là công kích của hắn phá phòng trình độ có hạn nhìn bộ dáng như hiện tại coi như cuối cùng có thể mãi chết đầu này c ự thú đoán chừng chính mình cũng sẽ mệt mỏi không nhẹ vương đạo cùng hạ lưu ly đứng tại cách đó không xa h ắ n tự nhiên biết lao hứa vì sao đánh gian nan như vậy cái này đích sắc là hơn hai mươi cấp quái vật còn là g i ã thú loại máu châu phòng thủ châu lúc trước hắn có thể mấy kiếm chơi chết đó là bởi vì thực lực của hắn quá mạnh lực lượng càng là phổ thông siêu hạn quyền sư m ộ ư ơ i lần trở lên đồng dạng vũ khí ở trên tay vương đạo phát huy u y lực đi theo một cái lực lượng không đến một trăm điểm phổ thông quyền sư trên tay vậy khẳng định không phải một cái cấp bậc hứa quan chủ giống như đánh rất gian nan bộ dáng hạ lưu ly li cũng nhìn ra chút gì vương đạo gật gật đầu là rất gian nan đoán chừng muốn mài chết đầu này cự thú còn muốn chừng mười phút đồng hồ thế nhưng là ngươi vừa rồi lại có thể tùy tiện giết chết đầu này coi như siêu hạn quyền sư cũng không có mạnh như vậy đi vương đạo ngươi đến cùng có cái bí mật gì hạ lưu ly li đá đá bên cạnh tấn mãnh long thi thể một đôi mắt đẹp tràn ngập đối với vương đạo hiếu kỳ ha ha đạo ca đều không hô một tiếng còn trông cậy vào ta cho ngươi biết vương đạo tùy ý trêu chọc một câu liền hướng hứa chi thu cùng tấn mãnh long chiến trường đi đến mặc dù cái bi cảnh này vừa mới tiến đến không lâu hắn không nghĩ lại chỉ hoãn thời gian tranh thủ thời gian thăm dò rõ ràng tình huống trở về tiếp tục chơi thiên khải thế giới quan trọng nhìn thấy vương đạo tới hứa chi thu cảm thấy khẽ vung lòng trên thực tế hắn đã sớm nghĩ hô vương đạo tới giải vây chỉ là trở ngại mặt mũi không có ý tứ mở miệng muốn đem kiếm cho người sao hứa chi thu một kiếm vung ra lại tại tấn mánh long trên thân cắt ra một cái vết thương sau đó lối ra hỏi thăm vương đạo lắc đầu bước nhanh tiến lên thừa dịp tấn mánh long hướng hứa chi thu khởi xướng tiến công hắn tay mắt lanh l ạ trực tiếp đưa tay bắt lấy cái ngôi đầu này tấn m á n h long lập tức phát giác vô luận như thế nào dùng sức chính là không cách nào tránh thoát nửa phần lúc này quay đầu cắn một cái tới vương đạo tự nhiên không có khả năng cho nó cơ hội cánh tay cơ bắp dùng sức、Phàng. như là trên trời rơi xuống ma thần khổng lồ cự thú lại trực tiếp bị quay b đập ầm ầm trên mặt đất mắt thấy tấn m á n h long còn muốn dễ d ù a đứng dậy vương đạo cất bước tiến lên một q u y ề n hướng đầu lâu đánh tới Vâng! tấn m á n h long cứng rắn đầu như là trứng gà giống nhau yếu ớt trực tiếp bị nện cái nát như máu tơi bắn tung tóe nhưng không có nhiễm vương đạo một dọn ở bên cạnh hứa chi thu trong mắt thật giống như vương đạo quanh người có một tầng vô hình bình Cái máu kia bốn phía bay ra bốn trong ư người vương lượng như được ơ i lại nhiễm điểm. Liên tung tué thể t hắn đầy người đều là, lại không cách nào nhiễm vương đạo nửa kình cũng không thể nào làm được dạng này, chẳng gì? cách hóa đầy đều đạo Đây là, là lực làm lẽ là xem truyền thuyết kia khí huyết khí chi kia lúc ự c thế Trong nhưng không giống l bất chi bất giác vương đạo ở trong mắt hứa chi thu trở nên thần bí một bên khác một quyền đấm chết lại một đầu ban t r ả o tấn m á n h long về sau vương đạo cũng theo đó đứng lên lúc này hắn nhìn thấy hứa chi thu có chút ánh mắt phức tạp không khỏi hiếu kỳ nói l a hứa thế nào rồi hứa chi thu lắc đầu không có gì chỉ là lại nghĩ thực lực n g u y ê mạnh như vậy có rảnh cần phải đi chỉ điểm một chút linh hoạt nàng nhưng thường xuyên lầm bẩm ngươi nói xong còn không đợi vương đạo đ á p lời liền tiếp tục nói ngươi nhìn chúng ta kế tiếp là tiếp tục thăm dò cái bí cảnh này còn là đi thẳng về đi thẳng về cũng được dù sao cũng thăm dò rõ ràng những quái vật này cường độ xác định đúng là la trôi chúng nói c ấ c giang bình nguyên theo hứa chi thu ngữ khí không khó nghe ra hắn đã bất chi bất giác đem vương đạo coi như đội ngũ chủ đạo vương đạo hơi chút trầm âm k i a liền đi về trước đi lần này bí cảnh giáng lâm phạm vi rất lớn còn không biết liên b a ứng đối ra sao đợi ngày mai lại nhìn đi mấy người đạt thành nhất trí về sau vương đạo coi là cái này liền đường cũ trở về không nghĩ tới hứa chi thu lại gọi ở hắn tiến lên đem tấn mánh long thi thể lẻn ra cái động tác này để vương đạo hơi nghi hoặc một chút nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện một đoàn nhu hòa bạch quan g xuất hiện tại quái vật thi thể dưới thân ha ha v ậ n khí không tệ a vậy mà ra một bộ màu trắng vật phẩm hứa chi thu nhìn thấy màu trắng c h ù g sáng nhị không được phát ra kinh hỷ thanh âm chương 310. chư giới khinh n h u n p h á p trượng chương 310. chư giới khinh n h u n p h á p trượng đây là căn cứ không hiểu liền hỏi nguyên tắc vương đạo chỉ vào màu trắng chùm sáng hỏi thăm nghe vậy hứa chi thu cười ha ha một tiếng quyền sư chi ra một chút tư liệu ngươi không có nhìn kỹ a ngươi cho rằng bí cảnh trang bị làm sao tới tự nhiên là những quái vật này rơi xuống mà còn chờ sẽ ra ngoài chúng ta còn muốn đem quái vật này thi thể kéo ra ngoài cái này đều là đồ tốt chỉ cần đang bị đổi mới mất trước đó lôi ra bí cảnh liền có thể còn có thể dạng này vương đạo bừng tỉnh đại ngộ cảm giác rất không khoa học bất quá nghĩ lại cái này bí cảnh đều xuất hiện còn có cái gì quy tắc chi lực loại tình huống này lại không cách nào lý giải sự t ì n h cảm giác cũng có thể tiếp nhận quái vật ngươi làm thịt ngươi đến sở thưởng mặc dù là màu trắng vật phẩm nhưng nếu là mở ra trang bị cái tiết cũng có giá trị không nhỏ hứa chi thu chỉ vào màu trắng t r ù m sáng đối với vương đạo hô một tiếng nghe vậy vương đạo hứng thú không nghĩ tới bí cảnh có thể cùng trò chơi sở lấy đi rơi tiến lên đem bàn tay vào t r ù m sáng lập tức một cỗ tin tức xuất hiện tại não hải là một kiện tên là da d ồ n g mềm dày đồ trắng dày có thể gia tăng hai trăm bốn mươi điểm hộ giáp mười tám sức chịu đựng mười lăm nhanh nhẹn nhẹ. vương đạo đem đồ vật lấy ra màu trắng chùm sáng cũng biến mất theo hắn chú ý tới trong bí cảnh này trang bị cùng trò chơi vẫn còn có chút khác biệt đó chính là không có nói rõ mặc nhu cầu nói cách khác ai cũng có thể mặc không có nghề nghiệp gì đẳng cấp hạn chế có lẽ là bởi vì thiên khải thế giới còn không có triệt để dung nhập làm tinh nguyên nhân a hay là nguyên nhân khác vương đạo vừa nghĩ một bên đánh giá trong tay ra dòng mềm dày hắn đem hắn mang ở trên chân phát hiện trang bị tự động trở nên v ừ a chân rất là thần kỳ sau đó đi tới bên kia tấn mánh long thi thể chỗ đem thi thể một cước đá đến một bên chỉ là để ba người thất vọng chính là lần này không nhìn thấy bất luận cái gì trùng sáng xem ra con quái vật này không có xuất hàng đi thôi ra ngoài đem tình huống nơi này hồi báo một chút mà lại có cái này hai cỗ quái vật thi thể chúng ta cũng coi như có lực lượng không phải còn không biết cái kia la trôi chúng sẽ nói thứ gì đâu hứa chi thu hiển nhiên đối với vị kia la quán chủ hiệu rất rõ tiếp xuống vương đạo cùng hứa chi thu một người kéo lấy một đầu tấn mánh long thi thể trở về giống như vượt qua một giờ những thi thể này liền sẽ bị lực lượng thần bí đổi mới mất nửa giờ sau khi thấy kéo lấy hai cỗ c ử thú thi thể theo thanh nguyệt hồ công viên đi ra ba người về sau tại công viên bên ngoài giới nghiêm binh lính liên bang đều manh động nếu không phải bởi vì kỷ luật đoan chừng đều sẽ vây tới cẩn thận xem xét hứa q u o n chủ đây là truyền thống neo điểm bên trong chạy đến vị tiêu giang đoàn trưởng nghe h ỏ i chạy đến khi biết được l à tiến vào bí cảnh về sau giết quái vật về sau không khỏi đối với ba người giơ ngón tay cái lên không hổ là hứa q u o n chủ vừa rồi la quan chủ đi ra nói các ngươi ở bên trong lãng phí thời gian còn nói hắn đã biết cái này bí cảnh chân thực tình huống không biết nhưng có việc này hứa chi thu gật gật đầu đem la t r u i chung vừa vặn nhận biết cái bí cảnh này bản đồ sự tình nói một lần cuối cùng hắn nói bổ sung cái bí cảnh này truyền tống neo điểm vị trí rất tốt tại bản đồ biên giới khoảng cách quái vật quần lạc có đoạn khoảng cách bình thường đến nói không có quái vật lao ra đương nhiên cũng không bài trừ vào nhất giang đoàn trưởng gật gật đầu biểu thị biết tình huống sau đó hắn nói cho đám người một tin tức nói liên bang cao tầng đã trong đêm họp đoán chừng sẽ nhằm vào lần này bí cảnh giáng lâm làm ra rất nhiều biện pháp đã bí cảnh tạm thời không có nguy hiểm gì tính như vậy vương đạo bọn người tự nhiên cũng không muốn ở trong này lãng phí thời gian cho giang đoàn trưởng lưu lại phương thức liên lạc nói có tình huống khẩn cấp lại gọi bọn hắn về sau vương đạo cùng hứa chi thu bọn người liền điều khiển xe bay rời đi lúc này xem xét thời gian khoảng cách sáng sớm còn có mấy cái giờ trở về còn có thể tiếp tục đăng nhập thiên khải thế giới đến nỗi cái kia hai đầu tấn m á n h long thi thể quay đầu giang đoàn trưởng sẽ vào ngày mai an bài người đưa tới cửa về đến nhà vừa mở cửa ra vương đạo liền thấy từ trên ghế xạ lòn nên tới trương tú vinh nhi tử người trở về á ta không phải để ngươi không cần lo lắng nha ngươi nhìn một chút việc đều không có cùng trương tú vinh tùy ý trò chuyện bài câu hai người riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi nói là nghỉ ngơi vậy dĩ nhiên là tiến vào khoang trò chơi một bên trò chơi một bên nghỉ ngơi dù sao cũng không ảnh hưởng giấm ngủ t h ậ đầu tiên là tốn một chút thời gian nhìn một chút canh công hội nói chuyện phiếm hòa luận đàn tin tức không ngoài dự đoán khắp nơi tràn ngập trong hiện thực biến cố tin tức có người ở trong diễn đàn nói hắn bằng hữu vị trí cư xá đột nhiên sông tới một loại cự xạ liền cùng nhu đầu nhân bộ lạc cảnh nội một loại sa mạc thổ rắn giống nhau như lúc rất nhiều cư dân bị trực tiếp n ư ố t ăn hiện tại cái tia cư xá cư dân đã bị khẩn cấp sở tán chính phủ cũng phái quân đội đi qua giới nghiêm cái tiếp mời này nhiệt độ rất cao rất nhiều người ở phía d ư ớ i hồi phục tận thế đến thiên khải thế giới bên trong hết thể đều sẽ xâm lấn hiện thực không thể không nói những người này nao động vẫn phải có suy đoán của bọn hắn đã tiếp cận c h â n tướng vô hạn hoàng triều kênh công hội mọi người cũng đang sôi nổi nghị luận một chút biết c h â n tướng tỉ như p h ụ sinh ngược động hòn đá nhỏ bọn người không nói gì ngược lại là những cái k i a phổ thông công hội thành viên có chút sao động loại biến cố này để bọn hắn có loại thế giới quan sụt cảm giác nếu như suy đoán của ta là thật như vậy trò chơi này tiến trình phát triển làm không tốt thật cùng thế giới dung hợp tốc độ liên quan vương đạo đóng lại diễn đàn cùng kênh tán gẫu nghĩ đến vấn đề này xem ra hay là muốn mau chóng tăng thực lực lên cũng tốt có lực lượng đi đối mặt tất cả những thứ này nói lên tăng thực lực lên vương đạo lập tức nghĩ đến trong ba lô những trang bị kia hiện tại rốt cục có công phu thật tốt xem xét một chút thuộc tính cái thứ nhất nhìn chính là món kia đ ổ cam p h á p trượng chư dối kinh n h u n p h á p trượng p h á p trượng hạ thế bền bỉ chín mươi tám một trăm trang bị nhu cầu phát hệ nghề nghiệp trang bị vị trí tay phải thuộc tính vật lý công kích 75 y m ư ơ l v pháp thuật công kích 110 trăm l v sức chịu đựng 65 u m ư ơ l v trí lực 55 m m ư ơ l v tinh thần 30 mươi l v tâm linh c h ấ n n h i ế p công kích của ngươi có cực lớn tỷ lệ làm địch nhân nhận c h ấ n n h i ế p phòng ngự giảm xuống 30 ô nhiễm tri nguyên ngươi pháp thuật công kích có thể ô nhiễm địch nhân khiến cho tiến vào giã rời trạng thái tốc độ di chuyển hạ xuống 30%, t ố c độ công kích hạ xuống 30% đồng thời có tỷ lệ tạm thời lãng quên cái nào đó kỹ năng không gian bình trướng, kích hoạt pháp trợ ư ẩn hàm không gian chi lực cho chính mình thực hiện phòng hộ thu hoạch được một p p h á p thuật công kích ma lực hậu thuẫn tiếp m i ê bởi vì cái đặc hiệu này không có cấp bậc hạn chế trên lý luận đối với thần thoại cấp bột đều có thể có hiệu lực đặc biệt là cái kia có tỷ lệ tạm thời lãng quên cái nào đó kỹ năng nói rõ thời điểm then chốt nếu là mặt tốt là có thể tạo được đại tác dụng mà cái cuối cùng không gian bình t h ư ớ n g chính là thuần túy bảo mệnh kỹ năng mười lần pháp thuật công kích trị số hậu thuẫn có thể nói so để người tuyệt vọng vương đạo phát hiện cái này hãng thê cấp trang bị mặc dù là mang trưởng thành thuộc tính nhưng đẳng cấp cao bột ra đổ cam rõ ràng so đẳng cấp thấp bột rơi xuống thuộc tính tốt hơn nhiều tùy tiện so sánh một chút liền có thể phát hiện so sánh g ẹ o đèn chi c h ả o cái này chứ giới khinh n h ờ n pháp trượng kèm theo thuộc tính liền cao không ít đặc hiệu giống như cũng mạnh một chút kiện thứ nhất h ã n thế trang bị vương đạo rất hài lòng đem hắn trực tiếp trên trang bị nhìn xem tăng n ọ n lượng máu pháp thuật công kích chờ thuộc tính vương đạo đem ánh mắt nh bóng đen chạm đến k i a là một kiện găng tay trang bị chương ba trăm một ư ơ i một một bảng thuộc tính chương ba trăm một ư ơ i một một bảng thuộc tính cái này đ ồ cam là lần đầu tiên thông quan ác ngộng phó bản hệ thống b a n thưởng thuộc tính cùng đặc hiệu quả nhiên đều rất thích hợp hắn bóng đen chạm đến găng tay hạng thế bên bị chín mươi năm một trăm trang bị nhu cầu pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí phần tay bố giáp thuộc tính hộ giáp tám mươi lv sức chịu đựng hai mươi năm lv trí lực hai mươi lv tinh thần 1 5 l ở vờ ám có thể khuếch tán n g ư ơ i pháp thuật công kích nhận nhận găng tay lực lượng tăng phúc phạm vi công kích ngoài định mức đề cao 10 ờ i giờ cái hiệu quả này có thể đối với tất cả pháp thuật có hiệu lực như bóng với hình khiến cho n g ư ơ i pháp thuật có tỷ lệ tạo thành ngoài định mức một lần công kích hắc á m mặt trời kích phát găng tay bóng đen chi lực hình thành một cái 30-30 phạm vi hắc á m kết giới làm địch nhân mất đi tầm mắt đồng thời tự thân công kích ngoài định mức thu hoạch được 10% bóng đen tổn thương tiếp tục thời gian ba giây thời gian cún độ b phút đối với c h u y n kỳ cấp trở lên quái vật hiệu quả giảm phân lửa miêu tả cái này găng tay nhiễm quái nó tựa như một mảnh đêm tối lại là một kiện cường đại trang bị nhất là á m có thể khuyết tán cái đặc hiệu này xuất hiện càng làm cho vương đạo mừng rỡ bởi vì trên thân xương lửa sáo trang có cái sáo trang hiệu quả dùng rất tốt chính là có thể để cao đơn thể pháp thuật ngoài định mức năm giật khoảng cách dựa vào cái này sáo trang hiệu quả trước đó nhiều lần chiến đấu đều vào tay kỳ hiệu cho nên đối với thay thế đi xương lửa sáo trang vương đạo vẫn còn có chút không nỡ nhưng là hiện tại tốt không chỉ có vật thay thế còn càng thêm cường đại gia tăng mười g i t ngoài định mức phạm vi coi như còn có thể đối với phạm vi pháp thuật có hiệu lực đây là kinh khủng bực nào hiệu quả đánh cái so sánh vương đạo băng long dít gào kỹ năng hiện tại tại băng xương quyền hành dưới sự ra chỉ phạm vi công kích là 4 ố n m ư ơ m ã đây đã là cái rất đáng sợ số lượng nhưng mang lên bóng đen chạm đến găng tay về sau đó chính là 5 ă m m ư ơ m ã cơ hội là bình thường pháp thuật phạm vi công kích gấp mấy lần cái thứ hai đặc hiệu như bóng với hình mặc dù nghe rất lợi hại nhưng là không biết tỷ lệ phát động bao lớn tạm thời để ở một bên nhưng cái cuối cùng đặc hiệu hắc cám màn trời liền rất biến thái một khi phóng thích cái kia cơ hồ chính là một loại khác vô địch kỹ năng bởi vì nó hiệu quả có thể để cho địch nhân mất đi tầm mắt nói cách khác trong kết giới địch nhân chỉ có thể bị động bị đánh ngoài kết giới địch nhân lại không nhìn thấy hắn rất tốt rất c ư ờ n g đại vương đạo than thở đem bóng đen chạm đến trên trang bị thay thế xương lửa bộ một cái găng tay mặc dù mất đi xương lửa bộ tám cái bộ băng giáp hậu thuẫn nhưng điểm kia tổn thất đối với thu hoạch được tăng lên đến nói có thể xương chín châu mất s ợ i l ô n g trừ cái này hai kiện đ ồ cam vương đạo lại từng cái xem xét đại kiểm sát trưởng lộ sẻn ly ẻn m ặ khắc mấy món rơi xuống tâm linh khống chế là vốn mục sư nghề nghiệp sách kỹ năng hiệu quả cùng b ố sử dụng chính là khống chế địch nhân bất quá nhìn kỹ năng miêu tả. không thể đối với vượt qua tự thân đẳng cấp cấp năm mục tiêu sử dụng mà lại mục tiêu đạt tới đầu lĩnh cấp liền có tỷ lệ thất bại đối với truyền hữu kỳ cấp trở lên mục tiêu trực tiếp vô hiệu lô sen lien đầu lâu không cần phải nói chính là muốn hướng mà u bạc bình minh lãnh tụ sách d t đạn tờ đưa ra nhiệm vụ nhiệm vụ vật phẩm cuối cùng một kiện tư tờ v ừ a giờ cửa ngầm chìa khóa thì là đạo cụ mà lại tư v ờ cả cái tên này vương đạo rất quen thuộc hắn nhớ tới trước đó vừa tới đông n hồn chi đĩa lúc tại rơi xuống chi thành ngọn núi tường thành cái kia nhìn thấy cửa nhỏ trong lòng cũng có suy đoán tra xét xong lộ xen lì én thu hoạch vương đạo đem áo thuật học giả ra hai kiện sử thi cấp trang bị miếng lóc vai cùng chiếc nhẫn toàn bộ trên trang bị trừ lại thay đổi xuống tới một kiện xương lựa bộ bộ kiện gọi linh chiếc nhẫn cái này đi theo thật lâu chiếc nhẫn cũng chính thức về hưu liên tiếp thay đổi bốn trang bị vương đạo chỉ cảm thấy chính mình so trước đó mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi hơi chút suy tư hắn trực tiếp tại chỗ lần nữa hạ tuyến bởi vì cái này bốn kiện trang bị mang đến tinh thần thuộc tính quá nhiều vương đạo cảm thấy cần thiết trước cho chính mình cường hóa một chút theo thiên khải thế giới rời khỏi về sau rất nhanh ma lực rèn luyện lại lần nữa bắt đầu Cùng lần trước hạ tuyến chỉ có thăng cấp mấy chục điểm tinh thần khác biệt lần này thế nhưng là trường gần hai điểm tân sinh tinh thần đây là một cái khổng lồ số lượng so trước đó vương đạo bản thân thuộc tính còn m u ố n cao không có gì bất ngờ xảy ra thật lâu không có trải nghiệm cảm giác tê dại xuất hiện lần nữa xương cốt lại khanh khách rung động một mực tiếp tục thật lâu mấy giờ về sau làm vương đạo khôi phục lại lập tức ngưng thần gọi ra chính mình màn sáng bảng 3132, thần r í lực, 3135, t i n t h 3127, 12508-31270, ma lực, 12 thần tính h ầ n t 4, kỹ năng, trực h hiện thuật long diễm thổ tức tín ngưỡng chi dược. Kỹ năng thiên phú, vô hạn viêm bạo thuật vô hạn lần thân thuật vô hạn kính tựa thuật, thần tính i diễm viêm ể m long tín ngưỡng năng lần tức tựa t bạo dược, kỹ vô vô vô tiếp gia tăng hai điểm cái này thần tính hẳn là cùng cái nào đó thuộc tính cơ sở có quan hệ tỷ lệ lớn là cái này tinh thần trị số vương đạo cảm thụ được tự thân cương đại đồng thời tự hỏi thần tính cái thuộc tính này điểm xuất hiện quy luật d ự a theo tình huống trước mắt đến xem nếu như thần tính thật cùng tinh thần thuộc tính có quan hệ đó chính là hiện thực mỗi tăng lên một n g h n điểm tinh thần thuộc tính thần tính gia tăng một điểm mà thần tính mỗi gia tăng một điểm vương đạo trong hiện thực có thể nhiều có được mười phần trăm ma lực đợi đến thần tính đạt tới mười điểm như vậy h ắ n trong hiện thực ma lực liền sẽ không suy giảm đây vẫn chỉ là trong hiện thực thần tính tác dụng mà trong trò chơi thần uy phát động sát xuất cũng sẽ theo thần tính tăng nhiều mà dần dần đề cao là mười điểm thần tính thời điểm đánh quái vật bình thường nhưng chính là một trăm phần trăm phát động cứ thế mà suy ra ba mươi điểm thần tính đánh tinh anh quái vật một trăm phần trăm phát động thần uy đầu lĩnh cấp chín mươi điểm lãnh chúa cấp hai trăm bảy mươi điểm chỉ cần dạng này một mực tiếp tục tăng lên cuối cùng cũng có một ngày sẽ đạt tới một trăm phần trăm m i ệ u sát vương cấp quái vật trình độ đến nỗi thần thoại cấp người ta bản thân liền là thần như vậy thần uy tự nhiên không có khả năng có hiệu lực bất quá cấp bậc kia còn có chút xa xôi thật đến vương đạo đối với chiến thần lợi nói cấp thời điểm có lẽ căn bản cũng không cần dựa vào thần uy ma lực rèn luyện hoàn tất vương đạo mắt nhìn thấy thời gian còn lại hai đến ba giờ thời gian trong trò chơi còn có thể chơi rất dài thời gian lập tức lại lần nữa đăng nhập t i ê n khải thế giới lại xuất hiện tại báo t h ủ đại giáo đường bên trong về sau vương đạo quay người liền hướng phó bản bên ngoài chạy tới nhanh chóng như điện thân ảnh tại hành lang bên trong lóe lên một cái rồi biến mất hắn di tốc lại gia tăng rất nhiều một bên chạy vương đạo một bên thuận tay mở ra tự thân bảng thuộc tính lập tức bị hiện tại xa hoa thuộc tính kinh ngạc đến n g â y người biệt danh đạo tam sinh chủng tộc nhân loại đẳng cấp ba mươi lăm nghề nghiệp chiến pháp giả thuộc tính lực lượng bốn nghìn bốn trăm hai mươi nhanh nhẹn ba nghìn bốn trăm năm mươi một sức chịu đựng một mươi sáu trăm năm mươi tám trí lực tám nghìn năm trăm hai mươi hai tinh thần ba nghìn một trăm hai mươi bảy thần tính bốn lượng máu 1 ộ t trăm năm mươi m a lực giá trị 3 1 2 7 ơ i một h kinh nghiệm 43.5 vê đốt 2 0 0 n vật lý công kích 15.885 pháp thuật công kích 30.016 vật lý bạo kích tỷ lệ 19% pháp thuật bạo kích tỷ lệ 25% p h o n g ngự vật lý 17.735 p h o n g ngự pháp thuật 17.044 h ộ giáp giá trị 6.910 băng xương k h á n g tính 910 lớn nhất tốc độ di chuyển 354.1 trong h hơi, kỹ năng, hơi, n năng, uy, kỹ t hơi 16 vạn lúc ư n suy tư vương đạo đã trở lại phó bản g cửa vào màn sáng chỗ vượt qua màn sáng đi ra đẩy ra cửa hắn đã xuất hiện tại báo thủ đại giáo đường bên ngoài nhưng mà không đợi vương đạo kịp phản ứng vô số tia sáng khác nhau pháp thuật liền đối diện đánh tới đồng thời bốn phương tám hướng còn có các thức vũ khí c h ặ t tới chương ba trăm mười hai ra vốn thấy vui chương ba trăm mười hai ra vốn thấy vui sao v ă n g hủy diệt liệt d i ễ m v i ê m bạo thuật bao tuyết đánh lén chấn nhiếp trí tử đã kích huy q u a n chạm không có một chút điểm phòng bị vương đạo căn bản không nghĩ tới sẽ có một màn này bởi vì bây giờ cách hắn vừa thông quan phó bản đã qua thật lâu húng chi trong lúc đó còn ra bí cảnh giáng lâm c h u y ệ n này lẽ ra trước đó toàn bộ sẽ vợ thông báo nhiệt độ đã bị che giấu mới lạ nhưng mà những n à y sớm đã mưu đồ đã lâu công kích tựa hồ liền đang chờ hắn chung quanh những người chơi kia trong miệng tiếng hô hoán càng là chứng minh điểm này quang minh trận doanh người chơi mặc dù không nhìn thấy tin tức nhưng là trừ đạo tam sinh không có người khác khẳng định là hắn không sai không hưởng công chúng ta đợi lâu như vậy may mắn hắn không có trực tiếp lô thạch về thành nếu không chúng ta liền bận rộn một trận đoạt chúng ta hắc ám trận doanh ác ngộng thủ sát hắn phải chết nếu không chúng ta hắc ám trận doanh người chơi mặt hướng cái k i a thả loại này chém g i ế t siêu cấp người chơi cảm giác quá thoải mái ta đoán chừng cái này đạo tam sinh khẳng định một mặt một bức ngẫm lại cũng làm người ta bực cười những n à y hắc ám trận doanh người chơi xuất thủ đồng thời tự hồ đã thấy vương đạo bị đánh r trang bị rơi xuống một chỗ c h ẳ n g cảnh nói thật lãng phí nhiều thời gian như vậy chờ ở chỗ này liền đi cực vương đạo còn ở trong phó bản nếu không phải bởi vì riêng phần mình thế lực từ mệnh lệnh những người chơi này đã sớm không n g u y ệ n ý căn cứ mỗi người bọn họ thế lực cao tầng phỏng đoán trước đó trong hiện thực biên cố đạo tam sinh khẳng định cũng hạ tuyến chỉ hoãn một hồi cũng chính là tại đoạn thời gian kia liền có hắc cám trận doanh người chơi nhận được mệnh lệnh một mực canh giữ ở phó bản bên ngoài chờ lấy sau đó bởi vì một ít nguyên nhân càng ngày càng nhiều hắc cám trận doanh thế lực tụ tập tới mục đích của bọn hắn chỉ có một cái đó chính là chờ vương đạo đi ra sau đó đem hắn đánh giết sau đó cứ như vậy một mực chờ một mực chờ có chút thế lực đã chuẩn bị từ bỏ bọn hắn hoài nghi vương đạo đã trực tiếp dùng lô thạch hoặc là quyển trục về thành chạy mất chỉ có điều bởi vì có người nói một câu cái này bản đồ còn có rất nhiều nhiệm vụ có thể làm bạo pháp tỷ lệ lớn sẽ không trực tiếp rời đi lúc này mới chờ đợi ở trong này mà bây giờ thời gian không phụ người hưu tâm thật đúng là đợi đến đối phương cái này tự nhiên để hắc á m trận doanh người chơi mừng rỡ để cái này quang minh trận doanh người chơi dám chạy nơi này còn c ư p đi ác mộng cấp phó bản thủ thông vinh dự lúc đầu cái này vinh dự là hắc á m trận doanh tình thế bắt buộc bởi vì ảm diệt của nhân g i ă n g cửa tặc lớn chờ một chút những ngày hắc á m trận doanh cao thủ đều tới khai hoang ai biết ngay tại mọi người mới khai hoang đến một nửa liền bỗng nhiên toát ra cái toàn bộ sẽ vở thông báo nói quang minh trận doanh đạo tam sinh đã thủ t h ô n g còn là một thân một mình cái này khiến bọn hắn một mặt mờ mịt đồng thời sau đó kịp phản ứng nháy mắt nổi giận cuối cùng tại hắc quả phụ công hội ngọt ngào độc dược dưới sự dẫn đầu một bộ phận tham dự khai hoang báo thủ đại giáo đường thế lực đều phái ra tinh nhuệ bọn hắn chờ tại phó bản cổng vận sức chờ phát động liền chờ vương đạo đi ra sau đó đem hắn chém giết những n à y hắc á m trận doanh thế lực cao tầm đã nghĩ đem video phát đến trên diễn đàn trước đó hải bạ giả cao điểm một trận chiến hắc ám trận doanh bị đánh bại bị mất mặt nguyên nhân chủ yếu chính là vương đạo hiện tại vừa v ẫ n có thể báo một tiễn mối thủ còn có thể phế bỏ một cái quang minh trận doanh siêu cấp người chơi ngay tại những ngày hắc ám người chơi tập kích vương đạo thời điểm tại bọn hắn hậu phương ngọt ngào đ ộ c dược chờ hắc ám trận doanh thế lực cao tầng cũng toàn bộ ở đây chư vị hôm nay tiểu nữ tử liên hợp các vị tới trừ là chuẩn bị ôm cây lợi thỏ vẫy giết cái kia đạo tam sinh bên ngoài trên thực tế còn có một nguyên nhân ngọt ngào đọc dược trang điểm l ộ n lẫy tại mười mấy vị trong người chơi không chút phí sức cái này mười mấy vị người chơi riêng phần mình đều đại biểu cho một cái công hội thế lực từng cái chủng tộc đều có nguyên nhân gì đ ộ c dược hội trưởng làm sao cũng thích thừa nước đục thả câu rồi nói chuyện chính là cái cự ma tộc xa m à người chơi ánh mắt nghiền ngấm băn khoăn ở trên người ngọt ngào đ ộ c dược cái kia linh lung tinh tế tư thái để hắn muốn ngừng mà không được ngay vậy ngọt ngào đ ộ c dược ném đi một cái mị nhãn sau đó có chút như g mặt tất cả mọi người là nhân vật có mặt mũi biết trong hiện thực biến cô chân thực nguyên nhân tiểu nữ tử kia cũng không lợi vô ích cứ việc nói thẳng ta chuẩn bị dẫn đầu thành lập một cái liên minh mọi người cùng nhau trông coi vô luận là hiện thực còn là mau chóng tăng lên thực lực bản thân mọi người hẳn là đều biết tương lai trò chơi cùng hiện thực dung hợp lúc kia là nguy cơ cũng là thiên đại kỳ ngộ thế giới trật tự sửa chúng ta có lẽ cũng có thể kiếm một chiến canh một hơi đem ý nghĩ của mình nói ra ngọt ngào đ ộ c dược d i ã tâm lộ rõ nghe tới nàng về sau ở đây mười mấy vị thế lực đại lao thần sắc chầm tư lo lắng lấy trong đó lợi và hại có ít người xem thường có ít người thần sắc ý động cũng có người không chút biến sắc ngay tại ngọt ngào đ ộ c dược chuẩn bị không ngừng cố gắng tiếp tục xảo n ô n khuyên bảo thời điểm đám người liền nghe tới cách đó không xa động tính bọn hắn lập tức phát hiện chờ đợi thật lâu thú săn rốt cuộc xuất hiện đây chính là một cái cực lớn di động bảo tàng chú ý qua diễn đàn tin tức người chơi đều biết quan g minh trận danh bạo pháp đạo tam sinh trang bị tốt thực lực mạnh thế nhưng là cùng lúc đó hắn còn là một cái điểm tờ cờ cao hơn chân trời người chơi chỉ cần phủ lên một lần tỷ lệ lớn đẳng cấp trực tiếp rơi cấp mười trở lên mà lại trên thân trang bị cũng sẽ một kiện không rơi tuân ra đến dạng này không chỉ có thể báo hải bạ giả cao điểm mối thủ còn có thể tại phế bỏ đối phương đồng thời có đại thu hoạch có thể nói là một công ba việc vừa rồi nói sự tình đợi chút nữa b à lại chúng ta trước đi nhìn xem đầu này cá lớn mang đến thu hoạch ngọt ngào độc dược nhớ tới h ả i bạ giả cao điểm bên trên bị vương đạo chém giết c h ẳ n g cảnh không khỏi mắt lộ hạ à quang một bên khác vô số công kích đem vương đạo bao phủ về sau đông đảo hắc cám trận doanh người chơi đã đợi nhặt xác loại trình độ này tập kích đừng nói là một cái người chơi chính là một cái lanh chúa bột cũng phải bị dây nhưng mà làm pháp thuật tia sáng tan hết tất cả mọi người vẫn không khỏi há to miệng bởi vì trong mắt bọn hắn cái này không nhìn thấy bất kỳ tin tức gì đối địch trận doanh người chơi lại còn thật tốt đứng ở nơi đó không có chút nào ba động thanh máu nói cho tất cả mọi người vừa rồi cái tia đợt công kích không có tạo thành dù cho một điểm thương、tổn. chẳng lẽ mở vô địch kỹ năng cũng không phải rõ ràng bị khống chế lại rồi thân kích khóa cổ t ạ c kích vương đạo bên cạnh mấy cái đạo tặc người chơi còn tại tiếp lấy khống chế phòng ngừa một đợt công kích dây không s o n g hắn nhưng là rất nhanh bọn hắn cũng phát hiện không thích hợp ngay từ đầu bọn hắn cũng tưởng rằng mở vô địch kỹ năng nhưng là khống chế của bọn hắn kỹ năng rõ ràng còn có thể có hiệu lực lúc này trong đó có người chơi nhìn một chút chiến đấu nhật ký lập tức sắc mặt đại biến bởi vì hắn nhìn thấy không phải vô địch kỹ năng miễn dịch nhắc nhở mà toàn bộ đều là chống cự điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết rõ ràng chính là không phá phòng tất cả công kích được đến đều là chống cự nhắc nhở tần suất công kích lại cao cũng vô dụng đừng nói một đợt công kích dạng này lại đến mười đợt cũng giống như thế ha ha ta nói các ngươi những n à y hắc cám trận doanh g i a hỏa giờ đến thiên ta xuất thủ a cũng l i ề n tại đông đảo khởi s ư ớ n g đánh lén người chơi phát giác không thích hợp lúc vương đạo rốt c ụ c có động tác chương ba trăm m ư ơ i ba đổi trốn chương ba trăm m ư ơ i ba đổi trốn t i ể m hiện thuật theo tiếng nói vừa ra vương đạo một cái thoáng hiện giải trừ tự thân hôn mê hiệu quả đồng thời xuất hiện tại viễn trình nghề nghiệp trong đám người sau đó một đạo liệt diễm theo dưới chân hắn quyết tán đem hai năm giờ phạm vi người chơi đều bao phủ liệt diễm c h i hoàn năm mươi chín nghìn hai trăm ba mươi b ố bạo kích kỹ năng này vương đạo đã thật lâu không có sử dụng bất quá dùng để thanh tràng vẫn như c ũ dùng tốt đến nỗi thanh tràng càng dùng tốt hơn băng long rít gào hắn cân nhắc đến chính mình áo lót tận tảng liền tạm thời không có sử dụng dù sao trang bị bóng đen chạm đến cái này liệt diễm chỉ vòng phạm vi công kích cũng không nhỏ gần sáu vê đốt tổn thương sao mà khủng bố bị trúng đích người chơi không có chút nào ngoài ý muốn bị toàn bộ miểu sát sau đó vương đạo dưới chân bắt quái du thân bộ lắc lư tại ba hơn trăm lớn nhất di tốc dưới sự gia trì hóa thành một đạo hồng quang x mặt đất r u n g động liệt diễm chi hoàn long diễm thổ tức băng thương thuật vô hạn viêm bạo thuật sau lưng liệt diễm áo chẳng như một đám lửa tung bay vương đạo lúc này phản phất giống như hồng viêm tử thần những nơi đi qua gặt lúa mạch một nửa thu gặt lấy sinh mệnh đánh không được căn bản đánh không được ta đổi trang bị về sau một vết đốt tổn thương đều không phá phỏng cái này còn đánh cái đến nhi cái này quá mức vượt chỉ tiêu coi như người ta đứng ở nơi đó để chúng ta đánh một này g cũng tổn thương không được một sợi lông loại này cấp bậc chúng ta chính là đưa đồ ăn để những cái kia siêu cấp người chơi tới lật tẩy đi đến cùng là cái nào đại thông minh cho chủ ý đến mai phục cái biến thá trong lúc mấy hơi thở những này canh giữ ở báo thù đại giáo đường cổng người chơi liền chạy trốn từ phía bị vương đạo giết liềng liền xiềng đây không phải đối kháng chỉ là đơn thuần bị giết mánh độc ném phá mệnh một kích băng xương chi quay hàm ngay tại vương đạo đồ s á t lúc ngọt ngào độc d ư ợ c bọn người rốt cục kịp phản ứng nhao nhao xông lại xuất thủ những này cao thủ tự nhiên cùng người chơi bình thường khác biệt vừa ra tay liền nhắm ngay phong bế vương đạo t ẩ u vị để người rất khó tránh né chỉ là bọn hắn xuất thủ xào t á vương đạo thân pháp càng thêm huyền ảo tăng thêm để người không kịp nhìn tốc độ chỉ là thân hình thoát một cái liền tùy tiện né tránh công kích nếu như nói trước đó hải bạ giả cao điểm lúc vương đạo gặp được những n à y cao thủ vây công khả năng còn muốn hao chút tay chân nhưng là hiện tại theo bác q u ái du thân bộ khai phát còn có tăng vọt di tốc vương đạo đã cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp tín ngưỡng chi dược băng hoàn thuật né tránh công kích về sau một cái nhảy vọt rơi vào ngọt ngào độc d ư ợ c chờ hơn m ộ ư ơ i vị cao thủ ở giữa sau đó hàn quang nói lên phạm vi khống chế đạt tới ba mươi b ố mã xương hàn chi khí k h u y ế t tán lập tức đem tất cả mọi người khống chế lại Bao coi như tiểu quái đến quần A rơi nhìn thấy vũ nhục này tính cực mạnh cử động ngọt ngào độc dược bọn người sinh lòng phẫn nộ đồng thời cũng âm thầm hoảng sợ quá mạnh cái này quang minh trận doanh bạo pháp đạo tam sinh sao có thể mạnh như vậy so trước đó ở trên h ả i bạ giả cao điểm mạnh hơn không chỉ một lần sao có thể có biến thái như vậy người chơi thực lực của hắn tốc độ tăng lên tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng vốn cho rằng người này liền xem như thiên khải thế giới đệ nhất h á mã nhưng theo trò chơi mở ra thời gian tăng trưởng còn lại cường giả cũng sẽ chậm rãi đổi tới nhưng mà vừa mới qua đi bao lâu trên l ệ không chỉ có không có giảm nhỏ ngược lại càng lúc càng lớn sợ là trước mắt hoa hạ phục trên mặt nổi người mạnh nhất thánh đường thứ bảy h m diệt của nhân cũng không phải đối thủ ngọt ngào độc dược vốn nghĩ tây ưu hồn c h i địa tuy là trung lập c h i địa nhưng tiếp giáp vong linh tộc lãnh địa hát cám trận doanh người chơi chiếm cứ thiên nhiên ưu thế tăng thêm đạo tam sinh lẻ loi một mình đi tới tây ưu hồn c h i địa đó chính là dê vào miệng cọc ai có thể nghĩ kế hoạch dù tốt còn là đánh giá thấp thực lực đối phương đây không phải đến săn g i ế t đối phương ngược lại giống như là tại tự mình chuốc lấy cực hộ nghĩ tới đây ngọt ngào độc dược lúc này sinh lòng phải ý đội không chạy nhanh liên tục sử dụng hai cái kỹ năng làm chạy ra báo tuyết phạm vi nàng t u y ệ t đối né tránh đều bị đánh ra nhìn xem còn sót lại một điểm lượng máu ngọt ngào độc dược lại không có một tia chiến ý thuận đường miệng liền hướng vong linh tộc phương hướng bỏ chạy chứ ngọt ngào độc dược bao tuyết trong phạm vi cái khác cao thủ cũng mỗi bên thể hiện khả năng của mình cuối cùng lại có năm sáu cái thành công đ à o thoát kỹ năng phạm vi nhặt về một cái mạng vương đạo nhìn xem mấy người chạy trốn phương hướng c ư ờ i ha ha sau đó cúi đầu nhanh chóng nhặt trên mặt đất rơi xuống làm cho đối phương chạy trước vài phút trước đem chiến lợi phẩm thu thập một chút quan trọng may mắn ba lô hiện tại đã có năm trăm cách nếu không thật đúng là không đủ dùng cho dù như thế đến cuối cùng vẫn là có mấy chục trang bị không có chứa đ ư ợ c vương đạo lại tốn hao chút thời gian đưa chúng nó phân giải hết lập tức mới triệu hồi ra tọa kỵ dọc theo con đường truy đuổi mà đi hắn không có triệu hoán tử vong chiến mã chủ yếu triệu hoán một đầu chưa từng triệu hoán qua tọa kỵ con l ừ a nhỏ khí nhi dưới hông con l ừ a nhỏ phát ra vui sướng gọi tiếng hóa thành một đạo bóng s á m nhanh như địa chớp không thể không nói cái này con l ừ a nhỏ mặc dù bề ngoài không đẹp nhưng làm sử thi cấp tọa kỵ vẫn còn có chút đạo lý mà lại ngồi cưới mặc dù không có hang thê cấp tử vong chiến mã nhanh nhưng loại kia vui vẻ cảm giác có một phen đặc biệt tư vị. dọc theo báo thủ đại giáo đường mặt bên con đường này một mực truy kích vẹn vẹn năm phút sau vương đạo liền xa xa trông thấy ngọt ngào đ ộ c dược mấy người thân ảnh lúc này mấy người riêng phần mình cưỡi chủng tộc của mình bà kỵ chính chậm rãi một bên dạo bước một bên nói chuyện t h i ế m bọn hắn coi là vương đạo không có khả năng lại đuổi theo dù sao đều khoảng cách xa như vậy đ ộ c dược hội trưởng ta là mạnh nước ta mau dừng lại chờ ta một chút、hút. vương đạo sắp tiếp cận mấy người thời điểm cố ý lớn tiếng hô một câu ngọt ngào đọc dược lúc này đang cùng bên cạnh mấy người đàm luận vương đạo bọn hắn rất hiếu kỳ vị này b nếu là đối phương một mực mạnh như vậy xuống dưới đợi đến trò chơi hòa vào hiện thực ngày ấy đây chẳng phải là thế giới vua không ai muốn ta nói người này khẳng định là được cái gì kinh ngộ ẩn t à n g chức nghiệp cường lực tăng thêm tự thân trò chơi thiên phú mạnh lúc này mới có thể nhất phi t r ù n g tiên thậm chí đem chúng ta những này đem giả lập giới lao tiền bối làm hạ thấp đi ngọc nào g độc dược thần s ắ c chắc chắn lập tức tiếng nói nhất chuyển bất quá nhất thời cường đại không có nghĩa là vĩnh viễn thiên khải thế giới cái gì cũng có khả năng ta không tin chỉ có hắn có thể có k i ngộ nói không chừng ngày nào người ta cũng có thể thu được đến lúc đó tự nhiên có thể đem hắn dâm ở dưới chân ngay tại ngọt ngào độc dược cho chính mình cùng minh hữu động viên lúc đ ỗ n g nhiên nghe tới sau lưng chuyển đến gà o thét lập tức liền quay đầu nhìn thấy vương đạo cái k i a p dung mạo không đáng để ý con lừa nhỏ khí nhi khí nhi đ ề u cơ hồ trong nháy mắt cũng nhanh muốn đuổi kịp bọn hắn. Đáng h c ế theo đạo tam s i n vậy mà đuổi t h chư vị tiểu mội đi trước một bước ngọt ngào độc dược rốt cuộc không lo được đua người khác lúc này thôi động tọa kỵ một chim đi đầu sông ra ngoài đầu kia màu lam phẩm chất tọa k ỵ lục hành điệu khanh khách đơ phát huy ra mười hai phần tốc độ bỏ mạng chạy vội mấy người còn lại cũng kịp phản ứng trong lòng t h ầ m mắng ngọt ngào độc dược nữ nhân này không ràng võ đức cũng là hoảng hốt chạy bừa cấp tốc chạy trốn chỉ tiếc con lửa nhỏ tốc độ so với bọn hắn màu lam phẩm chất thoạ kỵ tốc độ nhanh hai mươi khoảng cách còn là không ngừng rút ngắn t h í nhi t h í nhi con lửa nhỏ gọi tiếng dần dần tới gần tựa như là bừa đ ò i mạng bao quát ngọt n g à o độc dược ở bên trong cái này sáu vị cao thủ không có bất luận cái gì một khắc giống như bây giờ chán ghét lửa hí chương ba trăm mười bốn huyết tinh vinh quang trang viên thứ m ờ i chương ba trăm mười bốn huyết tinh vinh quang trang viên thứ m ờ i đ ắ n đáp đắc ộc trong lúc bất chi bất giác vương đạo đã đuổi kịp rơi tại cuối cùng một vị người chơi cùng hắn sánh vai cùng đây là một vị ngư đầu nhân kỵ sĩ chính cưới một đầu cổ đỏ thú cấp tốc chạy trốn cũng không biết là bởi vì ra tốc muộn còn là cổ đỏ thú tương đối cồng k ề n dù sao hắn liền rơi xuống cuối cùng huynh đệ đừng chạy á ngư đầu nhân kỵ sĩ ngay tại kỳ quái lửa hí âm thanh biến mất sau đó liền nghe tới bên thai chuyển đến tiếng cười khẽ hắn theo tiếng nhìn lại liền thấy một vị cưỡi con lửa nhỏ quang minh trận doanh người chơi hướng hắn cười nham nhở không phải vương đạo là ai miễn tưỡng vương đạo gạt ra một cái nụ cười khó coi ngư đầu nhân k�� Bạo pháp, đều là ngọt ngào pháp, chú đều độc đầu là lúc ngọt dược ý, không a hoang ta thừa ra đưa i đại giáo đường thất bại, ta đều chuẩn bị đi, đều là nàng nói ngươi tại ngươi liền ngươi cái thất chuẩn phó phó nháy đánh thể sạch thủ h bạo đường nàng còn bản, bản lén, đều đều mắt t bị có dịp là sẽ, phó thu bản ạ chút cũng có thể thuộc sở hữu của c thể hữu h sở n g a Không chút do dự vị này như đầu nhân đại huynh đệ liền đem ngọt ngào độc dược bàn cái sạch sẽ vương đạo nghe vậy cũng biết tại sao lại có trận này không hiểu thấu mai phục không khỏi cảm khái những n à y đoá hoa giao tiếp người chơi nữ chính là có thể gây sự quang minh trận doanh cũng không kém bao nhiêu có ngọt ngào độc dược vị này trí tôn không chỉ có như thế h ắ trong lòng cảm khái một tiếng về sau vương đạo cũng không nghĩ lãng phí thời gian trực tiếp một bàn tay chụp về phía ngưu đầu nhân kỵ sĩ đầu bóng rổ lớn viêm bạo hỏa cầu nháy mắt ngưng tụ căn bản không có bất luận cái gì tránh né chỗ trống vô hạn viêm bạo thuật một n g h m linh bốn nghìn tám trăm linh sáu bạo kích một cái gần như khoa trương tổn thương xuất hiện cũng là vương đạo tiến vào trò chơi đến nay đánh giá cao nhất tổn thương ba v đút nhiều cơ sở pháp thuật công kích tại kỹ năng dưới sự gia trì vô hạn viêm bạo thuật yếu hại bạo kích tổn thương đã vượt qua trăm vạn vì cảm tạ ngươi cung cấp tin tức để ngươi chết tại ta mạnh nhất pháp thuật xuống cũng coi như nể mặt ngươi một kích miểu s á t n h ư u đầu nhân kỵ sĩ về sau vương đạo nhặt lên hắn rơi xuống trang bị đối với hắn thi thể nói một câu mấy giây về sau thoát ly trạng thái chiến đấu vương đạo nhìn xem lại thoát ra ngoài thật xa cái khác mấy cái người chơi tranh thủ thời gian một lần nữa triệu hồi ra con lừa nhỏ tọa kỵ cái đồ chơi này chỉ có thể dưới trạng thái không phải chiến đấu triệu h o á sau đó có động tác công kích thời điểm lại sẽ tự động giải tán. bất quá còn tốt con lựa nhỏ tốc độ so mấy cái kia người chơi nhanh bọn hắn không có khả năng chạy mất sau hai phút đối phương lần nữa giảm quân số một người còn lại bốn người sau bốn phút còn lại ba người sáu phút còn lại hai người tám phút còn lại cái cuối cùng ngọt ngào đ ộ c dược hệ thống ngươi phát hiện n g ả i mọt sệ thủy lâm đối địch lãnh thổ lúc này hệ thống truyền đến nhắc nhở nguyên lai trong lúc đuổi trốn bất chi bất giác đã tiến vào vong linh tộc lãnh địa đạo tam sinh ngươi cũng là trưởng của một hội nhất định phải như thế đuổi tận giết tuyệt há không biết làm người lưu một đường đạo lý ngọt ngào đọc dược mắt thấy đồng bạn từng cái bị xử lý không khỏi mỹ mắt c h ừ n ngày nàng một bên tiếp tục chạy một bên quay đầu lớn tiếng hướng vương đạo gào thét nghe vậy vương đạo khép cười một tiếng độc dược hội trưởng lời này của ngươi không đúng chúng ta vốn là đối địch trận danh ngươi nghe qua có đối với địch nhân lưu thủ sao dạng này ngươi đánh giết ta một lần không phải cũng, cũng chỉ có thể được đến một điểm vinh dự giá trị còn có một cái trang bị ta cho hai ngươi kiện sử thi trang bị ngươi thả qua nô ra lần này có được hay không mắt thấy nói đạo lý không thông ngọt ngào độc dược lại đổi một cái điều kiện nhưng mà lời này vừa nói ra lại làm cho vương đạo càng hứng thú chẳng lẽ nữ nhân này trên thân có vật gì tốt sợ bị ta tuân ra đến lúc này mới cho ra loại điều kiện này không trách hắn như thế hoài nghi bởi vì đừng nhìn vương đạo trên thân hiện tại một đống sử thi trang bị nhưng cái này cũng không đại biểu sử thi trang bị dễ dàng thu hoạch được vừa vặn tương phản theo những cái kia g i ã ngoại bột bị dần dần phát hiện đánh giết sử thi trang bị sẽ càng ngày càng hy hi hữu tối thiểu giai đoạn hiện nay như thế bởi vì g i ã ngoại lãnh chúa cấp bột là có hạn một khi bị đánh giết một lần nữa đổi mới thời gian rất dài mà trừ bột muốn đạt được tốt trang bị chỉ có dựa vào bảo dương hy hi hữu nhiệm vụ chuyên nghiệp chế tạo những con đường này cùng đánh phó bản nhưng nói trở lại bảo dương hy h u nhiệm vụ cũng rất khó được có thể được đến sử thi trang bị bảo dương cùng nhiệm vụ càng là trong trăm không có một đến nội chuyên nghiệp chế tạo muốn làm ra tốt trang bị điều kiện tiên quyết là có tốt bản vẽ ngoài ra còn muốn chuyên nghiệp đẳng cấp đạt tới cùng chuẩn bị đối ứng vật liệu cuối cùng phó bản ngược lại là tương đối ổn thỏa nhưng là nhất định phải đạt tới ác mộng cấp bậc phó bản mới có thể ra sử thi trang bị không đề cập tới có hay không năng lực đà thông ác mộng phó bản coi như đà thông cái phó bản này cũng là có cd ngắn thì một tuần lâu là nửa tháng thời gian khoảng cách ở nơi đó nghĩ tới đây vương đạo cười hh cũng không có trực tiếp tự tuyển độc dược hội trưởng nói cũng có đạo lý chỉ là hai kiện sử thi trang bị không được nhất định phải gấp bội còn phải là cấp hai mươi trở lên ta tài năng đồng ý lời này vừa nói ra ngọt ngào đ ộ c dược bị tức đến kém chút muốn nhảy xuống lục hành điệu cùng vương đạo liều mạng trào giá như thế h u n g ác làm gì không đi cướp nhưng nghĩ lại nghĩ đến trên thân món kia vừa được đến không lâu đạo cụ nàng lại mạnh mẽ nhận số dưới không sai ngọt ngào đ ộ c dược trên thân đích sắc có kiện vật phẩm là nàng thật vất vả mới từ trong tay người khác làm đến vì món đồ này nàng trả giá rất nhiều cho nên nhất định phải cam đoan không có sơ hở nào vạn nhất mặt đen bị tuân ra đi nhưng khóc đều không có địa phương đi đầu tiên là làm bộ trầm tư một lát ngọt ngào đọc dược làm ra một bộ rất gian nan bộ dáng bốn kiện cũng quá nhiều ta toàn thân cao thấp cũng liền năm kiện sử thi nói nàng tiếng nói nhất truyện giọng mang h ơ n rỗi bất quá bạo pháp hội trưởng cường đại như thế nô gia liền thích ngươi dạng này cường giả bốn kiện liền bốn kiện đi hệ chúng ta thống công chứng một chút coi như là kết giao bằng hữu ngọt ngào đọc dược nói xong dừng lại toa kỵ làm bộ liền muốn thỉnh cầu hệ thống công chứng nàng cảm thấy vương đạo không có lý do cự tuyệt coi như lại tài đại khí thô cũng cự tuyệt không được bốn kiện sử thi điều kiện chỉ tiếc ngọt ngào đọc dược như thế cách làm ngược lại để vương đạo càng thêm vững tin chính mình suy đoán thà rằng cầm ra bốn kiện sử thi trang bị liền v ì đổi lấy lần này không giết nàng nếu nói không có mờ ám c á i kia quỷ đều không tin thế là ngọt ngào đ ộ c dược rất nhanh liền phát hiện vương đạo cũng không có đáp lại ngược lại quăng tới nghiền ngẫm ánh mắt trong lòng hơi hồi hộp một chút nàng lập tức ý thức được chính mình khả năng bởi vì quá kinh hoàng bại lộ cái gì cưỡng chế thấp thỏm trong lòng ngọt ngào đ ộ c dược lộ ra độc thuộc về thuộc phụ mê người nụ cười bạo pháp hội trưởng ngươi sẽ không đổi ý đi ngay vậy vương đạo đống nhiên cười ha ha một tiếng lập tức nghiêm sát mặt cũng không phải đổi ý chẳng qua là cảm thấy ta một cái quang minh trận doanh người chơi dạng này cùng ngươi giao dịch vạn nhất bại lộ ra ngoài chẳng phải là bị toàn bộ quang minh trận doanh người chơi c h ơ chẽn nói trong tay viêm bạo hỏa cầu ngưng tụ trực tiếp t ấ n về phía ngọt ngào độc dược cho nên còn là mời độc dược hội trưởng miễn phí về thành một chuyến đi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngọt ngào độc dược một cái lắc mình né tránh lập tức nhanh chóng lui về phía sau một bên chạy trốn nàng một bên tỏ thái độ làm lấy cuối cùng tranh thủ ta tuyệt đối sẽ không nói ra ta thể ngươi làm sao lật lọng mau dừng tay băng hoàn thuật long diễm thủ tức trong lúc nói chuyện vương đạo đã hai cái kỹ năng đem hắn tuyệt đối né tránh cho đánh ra đến ngọt ngào độc dược lập tức sử dụng đ ộ n không muốn chạy trốn tín ngưỡng chi dược mặt đất rung động xem chừng ngọt ngào độc dược phương vị vương đạo một cái nhảy vọt đem hắn dâm ra đến sau đó tại hắn tuyệt đối né tránh tiếp tục thời gian kết thúc lúc đem hắn trực tiếp đánh chết nhặt lên ngọt ngào độc dược rơi xuống một trang bị cùng một kiện lấp lóe ánh sáng màu tím đạo cụ vương đạo nhìn thấy thuộc tính về sau lập tức lộ ra nụ cười quả nhiên thành công đúng là một cái đạo đạo thích tổ chức thí luyện thư giới thiệu cái thích khách này tổ chức vừa vạn vương đ chính là ỉn và sáng tạo máu dao găm tổ chức huyết tinh vinh quan g trang viên thư mời đạo cụ sử thi miêu tả đạo tặc nghề nghiệp nhưng bằng vào thư mời tiến vào được đ ợ t sơn mạch huyết tinh vinh quan g trang viên ở nơi đó đem nhận máu dao găm tổ chức khảo nghiệm tàn khốc thông qua thí luyện có thể thu hoạch được nghề nghiệp huyết tinh thích khách mà nhìn thấy cái đạo cụ này thuộc tính phía dưới cùng nhất một nhóm chữ vàng đánh dấu vương đạo cũng biết ngọt ngào độc dược trước đó cử động nguyên do chương ba trăm mười lăm song tục phi long chương ba trăm mười lăm song tục phi long đặc thù máu dao găm tổ chức theo đổi kẻ thắng làm vua đạo cụ này sau khi chết tỷ lệ lớn rơi xuống bằng vào ta may mắn giá trị. đừng nói tỷ lệ lớn rơi xuống chính là sát s u ấ t nhỏ ta cũng có thể cho người tuân r a đến vương đạo nhìn xem chuyển chức đạo cụ có chút đắc ý nghĩ đến hắn đoán chừng ngọt ngào đ ộ c dược này sẽ đoán chừng phải nội điên t ố i đầu xem xét nữ nhân này còn không có phóng thích linh hồn lúc này đem thư mời thả tại hắn thi thể trước mắt lung lay có câu nói tốt đều là hồ ly ngàn năm ngươi cùng ta chơi cái gì liêu trai à sử thi chuyển chức đạo cụ đồ ta chật chật chật ngọt ngào đ ộ c dược thi thể ngửa mặt nằm trên mặt đất linh lung bay bổng tư thái hiện lộ không thể nghi ngờ lấy nàng linh hồn thị giác tự nhiên có thể nhìn thấy ở trên cao nhìn xuống lộ g a đáng gh g lúc này bị tức đến kém chút sát chết vùng dậy mặc dù nghe không hiểu cái gì liều trai loại hình lời nói cũng không dùng nghĩ cũng biết không phải lời hữu ích gì hôm nay lão nương thật mẹ nó bệnh thiếu máu đùa nghịch nhiều như vậy hoa văn mới đổi lấy chuyển chức đạo cụ còn chưa kịp sử dụng liền cách ta mà đi còn có cái này đạo tam sinh đừng để ta biết trong hiện thực thân phận nếu không nhìn lao nương không mang theo tiểu yêu các nàng cho ngươi ép thành người khô ngọt ngào độc dược hận hận nghĩ đến liền chuẩn bị phóng thích linh hồn nàng nhìn đủ vương đạo đắc ý sát mặt nhưng mà đúng vào lúc này theo linh hồn nàng thị giác à n g nhìn đến bầu trời bay tới một đầu cưới xem ra g i ữ t ậ n hung h á c mắt thấy đầu này đẳng cấp lượng máu đều biểu hiện dấu chấm hỏi cự thú trực tiếp miệng phun liệt diễm đối với vương đạo phát động công kích ngọt ngào độc dược kém chút kích động dây lệ để ngươi đ ắ c trí lúc này gặp báo ứng đi nhìn ngươi có chết hay không một bên khác vương đạo cũng tại h ỏ a diễm đánh tới thời điểm phát giác được dị thường cái kia hừng hực nhiệt độ cao còn chưa tới người liền có thể cảm giác được đáng sợ t hiểm hiện thuật phá quân công kích hắn bản, bản năng liền một cái công kích thêm thoáng hiện hướng nơi xa né tránh độc viêm phun da ngọn lửa màu xanh lục trực tiếp bao trùm mấy chục mét pha vi vương đạo hiểm lại cảng hiểm né tránh công kích. bất quá ngọt ngào đ ộ c dược thi thể liền không có vận tốt như vậy đã bắt đầu bốc cháy lên lập tức liền thấy thi thể hóa thành bạch quang bay đi đoán chừng là ngọt ngào đ ộ c dược không muốn xem chính mình thi thể bị thiêu đốt vô cùng thê thảm song túc phi long khởi s ư ớ n g một lần công kích về sau trệ không ngừng ở đỉnh đầu vương đạo không có lại tiếp tục động tác công kích vương đạo cũng nhân cơ hội này thấy do tập kích địch nhân của hắn trong lòng lập tức có chút run dày trưởng thành song túc phi long đảng cấp ba lãnh chúa cấp quái vật lượng m g ó ba do di xạ gù rộ đảng cấp ba truyền kỳ đạo tặc á n phong hành giả lượng ngó ba không hề nghi ngờ người lồn khảo cổ đại sư thuy theo vị này do d ị p xạ gụ rỗ danh tự liền biết hắn là ỉn vạ xạ gụ rỗ gia tộc người vương đạo không nghĩ tới mới tiến vào hắc cám trận doanh địa giới thời gian ngắn như vậy liền có xạ gụ rỗ gia tộc nở tờ cờ truy sát tới nhân tộc pháp sư giao ra ngươi trên mặt mang mặt nạ kia là xạ gụ rỗ gia tộc thần vật ngươi không có quyền có được nó do d ị p xạ gụ rỗ cưới ở phía trên song t ú c phi long dùng tiếng thông dụng hướng vương đạo hô hảo t h ầ n s ắ c của hắn băng lãnh giống như là tại nhìn một cái thú săn vô hạn viên bạo thoa mít vương đạo tiện tay một cái viên bạo hỏa cầu đ ậ tới sau đó liền nhìn thấy song tục phi long một cái lắc mình nhìn n h không có gì để nói nhiều chạy trước vì kính loại này đẳng cấp địch nhân không phải hắn hiện tại có thể địch nổi đoán chừng sờ hắn một chút l i ề n cát mắt thấy người phía dưới tộc ra tay với mình sau đó xoay người bỏ chạy do dịp xạ gụ dồ i ậ n tím mặt không có người có thể theo ám phong hành giả thủ hạ đào thoát nói xong túc phi long đ ắ p xuống dễ như t r ở bàn tay đuổi kịp vương đạo độc viêm p h u n g ra lại là một đạo long viêm từ trên trời giáng xuống mấy chục mét phạm vi công kích không chỉ có bao trùm vương đạo còn đem hắn con đường phía trước phòng bế tín ngưỡng chi dược vương đạo giờ khắc này cảm nhận được chuyển vị kỹ năng nhiều chỗ tốt lần nữa né tránh công kích tiếp tục cắm đầu hướng tây hữu hồn chi địa chạy tới hắn biết hiện tại chỉ có chạy trốn tới phì nhiều chi địa mới có thể được cứu vớt chỉ cần đến phì nhiều thung lũng phạm vi đón g con nơi đó màu bạc bình minh vệ binh sẽ không ngồi nhìn do diệt xạ gụ rỗ s â m lấn trên bầu trời mắt thấy hai cái long viêm công kích đều bị né tránh do diệt xạ gụ rỗ lại đổi một cái phương thức công kích lôi đình nào cắn song t ú c phi long phát ra một tiếng gầm rú thân thể khổng lộ đông nhiên tấn công mà xuống đã công kích từ xa đánh không đến người kia liền cận thân xé bắt q u á du thân bộ phát giác được ý đồ đối phương vương đạo dưới chân hoạt động giống như là linh miêu thân thể làm ra một cái quỷ dị con đường tiến tới lần nữa né tránh công kích lan lộn nào tới trước đi vòng đảo ngược l i ê n phảng phất một đầu chân trượt cá chạch vô luận dò dịp xạ gụ rộ như thế nào điều chỉnh song túc phi long phương thức công kích đều không cách nào sở đến vương đạo góp áo rào hoạt nhân tộc cảm nhận dò dịp phẫn nộ đi dò dịp xạ gụ rộ dần dần tức hồn hẹn mấu chốt trong mắt của hắn tiểu côn trùng còn ý đồ phản kích cho dù bởi vì thực lực t r a n lệch quá lớn không cách nào đánh trúng hắn nhưng dò dịp vẫn cảm thấy nhận xỉ đủ theo nở tợ tiế h một cái p phi theo hai chân khủng bố tổn thương xuất hiện vương đạo ma pháp hộ thuẫn lên tiếng vỡ vụn hàn băng hộ thể cũng liền kém một chút may mắn hắn thuộc tính bạo tăng không phải một đao này xuống dưới đến mất không ít lượng máu bất quá một kích này cũng làm cho vương đạo bóp đi phản đánh tâm tư cảm giác lại nghị phục chế đầm lầy vùng đất ngập nước bên trên lưới đao v ậ y h o à n g gia vệ sĩ loại kia đấu pháp không thực tế chờ thực lực của ta lại đề thăng một chút nhìn ta không đem n g ư n i mật đánh ra đến âm thầm cho chính mình đứng cái phờ lạc vương đạo tiếp xuống càng thêm cẩn thận tránh né công kích tự thân khủng bố di tốc toàn lực phát huy liều mạng hướng phì nhiều thung lũng phương hướng bỏ chạy dò diệp xạ gủ rổ công kích cũng không phải toàn bộ đều khó mà tránh né chỉ có cái k i a lưới đao tập kích quả thực có chút biến thái tốc độ có thể so với địa điểm căn bản không có tranh né chỗ trống bất quái năng này có sử dụng khoảng cách cái này liền cho vương đạo tha tìm đúng thời cơ bảo đảm có ba giây đ ư n g không hắn lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái bất quá khi thấy nở tờ cờ lấp lánh ánh mắt thẳng chằm chằm tới vương đạo liền biết pháp này không thông vô tuyến kính tờ thuật tâm niệm vừa động nam gái vương đạo đồng thời xuất hiện lần này dọ dịt xạ gụ rỗ mắt trần có thể thấy mộng một chút hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này phân thân thuật vương đạo trong lòng vui mừng biết đưa đến tác dụng lập tức khống chế mấy cái kính tượng riêng phần mình đào tẩu động tác cùng chân nhân không khác chút nào đáng ghét xảo trá nhân tộc ta muốn xé nát ngươi nợ vợ cờ bất đắc dĩ chỉ có thể cùng song túc phi long phân biệt đuổi theo kính tượng đánh g i ế t bởi vì hắn không phân rõ cái nào là bản thể mà khi từng cái kính tượng đổ xuống về sau đã lại chỉ hoãn rất nhiều thời gian lúc này dọ dịp xạ gụ rồ đã nổi trận lôi đình liền muốn tiếp tục đuổi g i ế t thế nhưng là trước mắt hắn một hoa nhân tộc kêu pháp sư lần nữa chia thành năm phần giống cái này đã nhấn mạnh đến cực hạn truyền kỳ đạo tặc hét lớn một tiếng trực tiếp mở ra nghề nghiệp đại chiêu chương ba trăm m ư ơ i sáu h á cám mặt trời chương ba trăm m ư ơ i sáu hát cám m à t trời chỉ thấy dọ d i ệ t xạ gù dô đ ô n g nhiên biến mất ở trong không khí ngay tại lúc đó vương đạo chỉ cảm thấy phía sau phát l ạ n h tựa như là bị khóa chặt sau đó liền gặp vị này truyền kỳ đạo tặc hóa thân một đạo huyễn ảnh xuyên qua tại mấy chục mét trong phạm vi đem vương đạo tính cả kính tượng toàn bộ bao quát trong đó giết chóc thị nghiến năm một n h n a i ă m sáu m ư hai năm mươi hai nghìn bốn trăm m ư ơ i hai năm n h ì n hai bảy m ộ t mỗi không chấm năm giây liền có năm vê đ ú t trở lên tổn thương b ắ n ra trong nháy mắt vương đạo kính tượng toàn bộ bị t h a n h k h ô n g mà vương đạo hộ thuẫn cũng đã bị đánh dụng còn lại lượng máu tràn ngập nguy hiểm áo thuật b ắ khí ngàn cân treo sợi tóc vương đạo trực tiếp thôi động ma lực mở ra vô địch kỹ năng một cái hơi mở ma lực bọt khí đem hắn ba o khỏa miễn dịch miễn dịch miễn dịch đỉnh lấy trên đầu vô số miễn dịch tổn thương hắn rất nhanh thoát ly dết chóc thịnh yến phạm vi vương đạo không biết cái này l ờ tờ cờ có bao nhiêu cấp có thể từ tình huống trước mắt nhìn chí ít cũng là cấp năm mươi nhị chuyển về sau sử dụng á o thuật bọt khí nhặt về một đầu mạng nhỏ về sau hắn tiếp tục cắm đầu chạy lúc này đã xa xa nhìn thấy báo thủ đại giáo đường cũng liền đại biểu cho khoảng cách phỉ nhiều thung lũng không xa vô hạn kính tự thuật một bên chạy v một một phục sinh phục sinh. bọn hắn đầu tiên là nhìn thấy chật vật chạy trốn vương đạo tưởng rằng đến tìm phiền phức bất quá rất nhanh liền phát hiện không c r u n g song túc phi long cùng đuổi sát theo dõi diệt xạ gù rộ trong lòng kinh ngạc đồng thời có chút người chơi cũng no ngoe muốn động đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt long ca ta muốn hay không tìm cơ hội đánh lén một đợt nhìn bộ d ạ n g này bạo pháp không phải cái kia trung lập nở tờ cờ đối thủ chỉ cần chúng ta ngăn chặn bạo pháp vài giây đồng hồ hắn đoán chừng liền phải lạnh、trong、đám cự như đầu nhân trừng giới sĩ. Nghe động, nghĩ đến trước đó bị vương chút trước đầu quá bất sát giới miểu kỵ sĩ. vậy có đạo sau lập đừng a long ca ngươi không phải mở bảo dương thu hoạch được một cái h i hữu kỹ năng chế tài nhà có thể cưỡng chế khiến người choáng váng ba giây ngươi nhìn bạo pháp dùng qua thoáng hiện về sau liền thừa cơ đem hắn choáng váng ở hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đến lúc đó tuân ra đến trang bị ta có thể nhận được một kiện cũng là đánh kiếm hơn nữa còn có thể nhất cử thành danh ngươi đây đều không động lòng n h ỏ gây đạo tặc nhìn thấy kỵ sĩ không động lòng lúc này ở một bên tận tình khuyên bảo không thể không nói khuyến cáo của hắn rất mê hoặc nhân tâm kỵ sĩ hơi chút suy tư liền đáp ứng xuống tới nói có đạo lý làm đi thế là rất nhanh vương đạo liền thấy một cái kỵ sĩ đối diện h ò đến chế tài. một đạo thẩm phán từ trên trời r g xuống lập tức đem vương đạo choáng váng tại nguyên chỗ xong rồi n lưu đầu nhân kỵ sĩ một kích thành công lập tức xoay người bỏ chạy chờ lấy dọ d i ệ xạ gụ rỗ đem hắn đánh g i ế t lúc này vương đạo vừa sử dụng hết t h i ể m hiện thuật n ẽ tránh l ở tờ cờ một lần công kích không nghĩ tới những n à y hắc cám trận doanh người chơi thật đúng là dám ra tay với hắn đặc biệt còn là loại này mang khóa chặt mạnh không kỹ năng cũng không biết từ nơi nào mọc ra mắt thấy hậu phương dọ d i ệ xạ gụ rỗ tới gần tựa hồ sau một khắc vương đạo liền muốn phơi thây trên mặt đất không ít hắc á m trận doanh người chơi đã lộ ra chờ mong ánh mắt. Người tên, lấy vương đạo danh khí cùng thực lực nếu quả thật có thể đem hắn âm chết một lần tuyệt đối là rung động thiên khải thế giới đại sự muốn chết bị không hiểu đánh lén thành công vương đạo há lại sẽ nhìn như vậy ngưu đầu nhân kỵ sĩ rời đi hắn thủ đoạn không chỉ có riêng như thế không bị trói buộc chi phong hắc cám m à n trời vương đạo nháy mắt sử dụng huy hiệu đặc hiệu giải trừ k h ô n g chế sau đó đem vung tay lên lập tức vô tận hắc cám khí tức xuất hiện đem dọ diệp xạ gụ rổ cùng ngưu đầu nhân kỵ sĩ đồng thời bao phủ trong đó nơi xa ngắm nhìn hắc á m trận doanh người chơi chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt lập tức liền mất đi vương đạo mấy người tầm người bên ngoài không nhìn thấy hắc cám trong màn trời tình huống hắc cám trong màn trời nhu đầu nhân kỵ sĩ cùng nở tở cờ c à n g l ạ như làm mụ lòa không phân gió đông nam tây bắc vương đạo dễ như t r ở bàn tay đánh g i ế t nhu đầu nhân kỵ sĩ thừa cơ rời đi hắc cám màn trời phạm vi cùng dọ diệp xạ gụ dộ lần nữa kéo dài khoảng cách làm vị này truyền kỳ đạo tặc lục lọi từ trong bóng tối đi ra phát hiện vương đạo đã chạy đến ngoài trăm thước rơi vào đường cùng dọ diệp xạ gụ dộ gọi trên trời song túc phi long c ớ i rồng tiếp tục truy kích truy sát tiếp tục nhưng là trải qua chuyện này những cái tia hắc á m trận doanh người chơi cũng không dám lại có hành động nói đ loại này chưa từng nghe thấy thủ đoạn bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua hay là không đi chịu chết cho thỏa đáng thần tiên đánh nhau p h à m nhân cũng không cần nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt không phải liền đợi đến không duyên cơ rất cấp rơi trang bị tín ngưỡng chi d ư ợ c phá quân công kích thiểm hiện thuật vương đạo tiếp tục phong tao tẩu vị tránh né lấy song túc phi long l o n g viêm rất nhanh liền đi tới phỉ nhiều thung lũng tỏa thành nơi cửa sau địch tập đóng giữ tuần tra màu bạc bình minh vệ binh bị kinh động nháy mắt liền có động tác tiến tháp xe đỏ cung tiến thủ tay súng kí các loại công kích theo bốn p ư ơ n g tám hướng đánh út về phía dọ dịt xạ gụ dỗ đen vị này chuyển kỳ đạo mặc dù hắn ngồi cưới song t ú c phi long làm lấy các loại lẩn tránh động tác nhưng không chịu nổi công kích quá nhiều đây chính là phổ thông tiểu binh đều là đầu lĩnh cấp màu bạc bình minh thế lực tự nhiên sẽ không nung chiều đối phương chúng ta xạ c ụ rỗ ra tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ dù cho ngươi có màu bạc bình minh phù hộ cũng là như thế ngắn ngủi vài giây đồng hồ thanh máu liền bị đánh dụng gần như một phần mười do dịp xạ c ụ rỗ không cam l ò n g cưới song t ú c phi long rút đi nhìn xem biến mất ở chân trời nở tự cờ vương đạo cũng là có chút thở dài mờ hơi may mắn trước đó đem màu bạc bình minh danh vọng vào tới thân mật nếu không những nở tự tại trung ò a thành đại khôi phục một chút t sành khôi phục đại ạ đạo n vương n g thái, tức phì h rời đi i lập ề t h u lập ũ lũng n Hán tiên nhiều thung cổng n g phì hồi, h đầu đi tại một là dạo xác n không lại đến mới nhắm hướng đông、ú、hồn địa chạy tới. Xem ra chỉ có tại trận doanh cái dịch chi chạy chỉ có hắc gám kia lại mới tới. tại địa ra địa rõ rộ xạ Xem gụ sẽ ú h ư ơ n g mới có tri h phương ể dẫn tới t đối u y sát. h ệ n trung tại tại chi lập、tri、địa mà lại đã thoát ly ánh mắt lâu như vậy do diệt xạ g ụ rổ khẳng định là sẽ không tìm đến rồi Thế ngang. Vương đạo dưới hông hóa nang, vương dưới đạo sau một thời gian ngắn lần nữa đi tới đông cú hồn chi địa cái kia giao lộ nghĩ đến trong ba lô viên kia chìa khóa hắn lập tức thay đổi phương hướng hướng x a đoạn chi thành tư tờ vờ giờ chạy tới vương đạo nghĩ nghiệm chứng một chút cái kia cái gọi là tư tờ vờ giờ cửa ngầm có phải là chính là hắn nghĩ cái kia chương ba trăm một mươi bảy rượu đục ba cây cỏ cứu mạng chương ba trăm một mươi bảy rượu đục ba cây cỏ cứu mạng bất quá cùng lúc đó vương đạo cũng phát hiện chìa khóa tự động vỡ vụn vậy mà là cái dùng một lần chìa khóa cái này cũng đại biểu cửa ngầm không cách nào lần nữa đóng lại biến thành vĩnh cửu mở ra vương đạo theo cửa ngầm đi vào một đầu thật dài sơn động thông đạo xuất hiện ở trước mắt mà tại cuối thông đạo một đạo tượng trưng cho phó bản màn ánh sáng màu xanh lam chính đứng vững ở đó thật đúng là cái phó bản thì thầm trong miệng vương đạo chậm rãi đến gần theo hắn tay đụng chạm đến màn sáng cũng biết cái phó bản này tin tức đây cũng là một cái mười người đoàn đội phó bản chia làm ác m ộ n cùng vực sâu hai loại độ khó cần cấp năm mươi mới có thể đi vào cấp xem ra còn là phải nắm chắc thăng cấp vượt sâu phó bản thế nhưng là thấp nhất đều là chuyển kỳ cấp phó bản buốt cuối cùng buốt càng có thể là vương cấp theo sơn động thông đạo đi ra vương đạo phát hiện cái kia đạo cửa ngầm quả nhiên đã quan không lên bất quá hắn cũng không để ý coi như bị người khác phát hiện cái phó bản này cũng không có gì chỉ cần cái thứ nhất thăng cấp đến cấp năm mươi nói cái gì đầu này canh cũng là hắn nửa giờ sau ánh sáng thần thánh đại giáo đường vương đạo tại giáo đường chỗ sâu tìm tới sex danter hắn chính quỷ một chân trên đất cầu nguyện một đạo thánh quang đem hắn bao phủ trong đó l ặ n g lặng đứng ở một bên chờ đợi ước chừng sau mười phút vị này mò bạc bình minh lãnh tụ rốt cục đứng người lên mạo hiểm giả ta có thể cảm giác được thực lực của ngươi có tăng lên rất nhiều như vậy ngươi qua đây có chuyện gì không hướng ngươi vân an lãnh tụ các hạng ta đã xâm nhập báo thủ đại giáo đường đem lộ sèn lien chép c i ế t đây là đầu của hắn vương đạo lấy ra trong ba lô nhiệm vụ vật phẩm lộ sèn lien đầu lâu thánh quang ở trên ngươi thật làm được cảm tạ ngươi mạo hiểm giả ngươi để h rèm linh hồn có thể nghỉ ngơi xem nhìn thấy đầu lâu nháy mắt rất kích động hắn đưa tay tiếp nhận cũng rất nhanh xác nhận không có nhìn lầm ta nên thật tốt ban thưởng ngươi mạo hiểm giả đây là ta lúc tuổi còn trẻ xuyên qua chiến bảo coi như làm cho phần thưởng của ngươi đi hệ thống hoàn thành nhiệm vụ tiến công báo thủ đại giáo đường thu hoạch được kinh nghiệm ba trăm l i virus thu hoạch được màu bạc bình minh danh vọng mười một nghìn thu hoạch được quang minh sứ giả chiến bảo một màu vàng k i a sáng theo vương đạo dưới chân dâng lên k i a là danh vọng đẳng cấp tăng lên tiêu chí hắn màu bạc bình minh danh vọng đã đạt tới tôn kính cấp bậc cáo biệt sách d â n tơ vương đạo một bên xem xét quang minh sứ giả chiến bảo t h u tính một bên hướng giáo đường đi ra ngoài quang minh sứ giả chiến bảo áo sơ mi h ạ n thế hát cám ưu hồn phục sinh người ác ma trờ tạ ác danh sách quái vật lúc tạo thành tổn thương để cao 50%. quan g minh trúc phúc là ngươi ở vào trong đội ngũ lúc ngươi đồng đội nhận cổ vũ công kích ngoài định mức tạo thành 20% thần thánh tổn thương t h á n h quang c h i tử phong thích chiến bảo bên trong lực lượng khiến cho ngươi tắm rửa ở trong t h á n h quang này sẽ khiến cho ngươi cảm thấy an bình tiếp tục thời gian 10 giây thời gian cùn đ â u không đặc thù vị trí trang bị nói là chiến bảo trên thực tế là áo sơ mi từ một loại nào đó trình độ đến nói so trang sức còn hy hữu tồn tại không sai vương đạo đầu tiên là nhìn thấy trang bị sở thuộc bộ vị lúc này đã cảm thấy rất hài lòng áo sơ mi cùng công hội chiến bảo đều thuộc về đặc thù thành trang bị mặc lên người hiệu quả từ trong r a ngoài là áo sơ mi giáp ngực chiến bảo may và chuyên nghiệp có thể chế tác áo sơ mi một chút cửa hàng cũng có thể mua được nhưng là loại này áo sơ mi đều là không có thuộc tính độ trắng cùng vương đạo cái này h ạ n thế cấp bậc có thuộc tính áo sơ mi hoàn toàn hai khái niệm lập tức bắt đầu nhìn đặc hiệu cái thứ nhất đặc hiệu hắc cám khắc tinh rất cường đại đối với tá ác danh sách quái vật n ă tổn thương tăng thêm có thể xương khủ bố nhưng khi nhìn thấy cái thứ hai đặc hiệu lúc vương đạo liền có chút không hiểu đâu. bởi vì quan g minh trúc phúc nói rõ rất rõ ràng là đồng đội n g o à i định mức tạo thành 20% phần trăm thần thánh tổn thương cũng không bao quát tự thân cái này liền có chút khối hài thỏa thỏa hình người tăng tổn thương m ù u ff sao m ẫ u chốt vương đạo hiện tại trên cơ bản đều là một người khắp nơi sóng cái này đặc hiệu với hắn mà nói cơ hồ c ũ n g không có nếu như nói cái thứ hai đặc hiệu vương đạo còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận dù sao về sau cũng không bài trừ tham gia công hội hoạt động khả năng nhưng là cái thứ ba đặc hiệu thánh quang c h i tử liền trực tiếp đem vương đạo cho làm i lặng thân mẹ nó mục dục thánh quang vô cùng an bình cái này sách rất trước đó còn nói cái gì không tiếp ban thường ta nhìn cũng không gì hơn cái này mà đương nhiên mặc dù trong lòng chửi bậy vương đạo còn là trực tiếp đem quang minh sứ giả chiến bào trên trang bị lập tức ngực của hắn giáp nội bộ nhiều một tầng màu vàng áo sơ mi trong lúc này dựng tuyệt đối vô cùng tạo khí thanh quang chi t ử đi tới giáo đường cổng vương đạo tâm niệm vừa động sử dụng cuối cùng cái này gần gà đặc hiệu muốn nhìn một chút hiệu quả lập tức một đạo màu vàng cổ sáng từ trên trời r i a n g xuống đem hắn bao phủ trong đó cảm thụ được chung q u n h màu bạc bình minh vệ binh q ă n g tới tôn kính ánh mắt vương đạo cảm thấy giờ phút này hắn chính là đẹp nhất con tự mang ánh đèn đèn đặc hiệu cái này ai gánh mặc dù không có cảm giác đến cái gì tâm linh an bình nhưng có vẻ như cũng, cũng không t ệ lắm nếu là tại cỡ lớn trong đoàn chiến thánh quang c h i tử đặc hiệu vừa mở ta chính là trên chiến trường đồng đội ngọn đèn chỉ đường mười giây về sau cổ sáng biến mất vương đạo mang tự rêu ý vị nghĩ đến rượu đục ba không cảm giác chính mình gần nhất quá mức không may không có một việc để hắn thuận tâm đầu tiên là bị kia cái gì giả t r a người n g gặp phát tài vong linh pháp sư bảy một đạo nhọc nhằn khổ sở công lược phì nhiều thung lũng tiếp nhận tất cả thu hoạch đều cho người khác làm áo cưới sau đó nghĩ đến võ đã mẹ không sợ rơi trực tiếp đem phó bản vị trí bại lộ dù sao vậy nhưng đại biểu cho thiên khải thế giới cái thứ nhất ác n g ộ n g đoàn vốn vinh dự dạng này cũng có thể để cho những cái kia tiến đến công l ư ợ c phó bản cao thủ nhận hắn một đợt tân tình vì cảm tạ hắn cung cấp tin tức những cái kia tiến đến khai hoang công hội hoặc là cao thủ còn hoặc nhiều hoặc ít cho hắn không ít chỗ tốt mà lần này ác n g ộ n g thủ thông cũng bị hắc ám trận doanh coi là vật trong bàn tay vô số hắc ám trận doanh cao thủ ma quyền sát trường muốn phun một cái bất khí mặc kệ là thế lực nào dẫn đầu khai hoang thành công đều có thể dù sao lần này bên trên toàn bộ sẽ vợ thông báo hẳn là đến phiên hắc ám trận doanh người chơi nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm cho tất cả ngay tại khai hoang người chơi pha bởi vì ác mộng thủ thông thông báo không phải hắc ám trận doanh bất luận kẻ nào vậy mà là ở xa quang minh trận doanh bạo pháp đạo tam sinh thế là trong khoảnh khắc còn tại kiểm kê thu hoạch rượu đục ba liền bị bừng t ỉ n h vô số nói chuyện riêng tiếng mắng cũng theo đó mà đến bọn hắn đều cho rằng là rượu đục ba đen tâm còn đem cái phó bản này vị trí tin tức bán cho quang minh trận doanh là danh xứng với thực hắc ám trận doanh nội gián thậm chí một chút hắc ám trận doanh thế lực còn tuyên bố về sau tại giã ngoại nhìn thấy thiên lang công hội người chơi liền giết nói bọn hắn công hội tâm là lệnh là quang minh trận doanh nội gián thế lực về sau trận doanh chiến tranh làm không tốt sẽ còn phản、bội. trong lúc nhất thời thiên lang công hội lòng người bàng hoàng một chút không có ký hợp đồng hội viên bắt đầu rời khỏi công hội diệu đục ba nghìn một trăm mặt một bức thế nhưng là sự thật b ả y ở trước mắt coi như hắn đem lúc trước chút thế lực cho chỗ tốt lui về cũng không được hệ thống ngươi nhiệm vụ tiến công báo thủ đại giáo đường đã thất bại ngay tại diệu đục ba phẩy không không không tuyệt vọng lúc một nhóm màu đỏ hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại hắn nhiệm vụ nhật ký bên trong lúc đầu đây là một chuyện xấu nhưng giờ phút này hắn lại giống như là bắt được duy nhất một quận cỏ cứu mạng chương ba trăm mười tám thân phận lộ ra ánh sáng chương ba trăm mười tám thân phận lộ ra ánh sáng d ư ợ u đục ba không không trải qua nháy mắt đầu não phong bạo về sau làm ra phán đoán trước đó t r e o đùa hắn vong linh tộc b ă n g xương pháp sư tỷ lệ lớn cùng quang minh trận danh o đạo tam sinh là cùng một người hắn nghĩ như vậy là có nguyên nhân bởi vì tiến công báo thủ đại giáo đường nhiệm vụ này lúc ấy tại phì nhiều thung lũng là tất cả mọi người cùng một chỗ nhận được thế nhưng là cho tới bây giờ hắn cùng thiên lang công hội tinh anh đoàn những người chơi này liền một cái đột phá đến cấp ba mươi đều không có tự nhiên không thế nào nói đến đi khai hoang báo thủ đại giáo đường mà bây giờ hệ thống lại nhắc nhở tiến công báo thủ đại giáo đường nhiệm vụ hoàn thành cái kia dĩ nhiên chính là cái kia trêu đùa người của bọn hắn làm ngoài ra rượu đục ba còn được đến một tin tức chính là ả m diệt của nhân trở khai hoang thành công siêu cấp người chơi cũng không có ở trong phó b ả n tìm tới hắn nói truyền kỳ bột lộ sèn l i e n nói cách khác cái này đại kiểm sát trưởng lộ sèn l i e n là tính duy nhất cúp máy về sau liền sẽ không lại xuất hiện nghĩ như vậy xuống tới rượu đục ba tư duy nháy mắt bị mở ra đủ loại dưới sự trùng hợp đến không nói có thể trăm phần trăm xác nhận người gặp phát tài chính là đạo tam sinh tối thiểu cũng có thể xác nhận chín mươi chín đến nỗi đạo tam sinh vừa lúc cũng tiếp vào tiến công báo thủ đại giáo đường nhiệm vụ sau đó đổi tại tất cả mọi người phía trước đả thông phó bản khả năng này không thể nói không có chỉ có thể nói xác suất cơ h ộ i là không tốt người cái đạo tam sinh ta diệu đục ba cùng người thế bất lưỡng lập nghĩ đến mình bị thằng hề chơi bừa hiện tại còn muốn có nổi bị coi như quang minh trận doanh gián điệp diệu đục ba đều muốn tức i ê n bất quá bi phẫn sau khi hắn cũng biết đây là thiên làng công hội cơ hội cuối cùng thế là rất nhanh một tiên lên án mạnh mẽ vương đạo t i ế p mời xuất hiện ở trên diễn đàn thiếp mời đem một tờ hợp đồng cuối cùng ký tên biểu hiện ra ở phía trên sau đó còn có nhiệm vụ thất bại hệ thống nhắc nhở cùng một chút nói chuyện phiếm ghi chép đủ loại bằng chứng xuống tới tất cả đầu mâu đều chỉ hướng quang minh trận danh o bạo pháp đạo tam sinh diệu tục ba phẩy không không không ở phía trên lộ mặt một cái năm sáu mươi tuổi lão đầu khóc ròng ròng mắng to vương đạo hèn hạ vô sỉ lợi dụng đặc t h ù đạo cụ lừa gạt thiên lang công hội cùng hắn cũng vạch ra vương đạo làm một cái đại công hội hội hội trưởng cách làm này làm mất thân phận ném siêu cấp người chơi mặt mà lúc này trên diễn đàn hot topic một bộ phận đang nói hiện thực biến cố sự tình Còn có m ộ theo bộ p thiếp mời bên trên cho ra chứng cứ đến xem cái này trêu đồ rượu đục ba vong linh tộc pháp sư là vương đạo không thể nghi ngờ mấu chốt rượu đục ba còn ở trong thiếp mời dán ra phục sinh thuật đồ cam báo thủ chi nộ hàng rào cùng một đống sử thi trang bị nói đây đều là bị vương đạo lừa gạt đi loại này lừa đảo thủ pháp bại hoại nhân phẩm quá mức vô xỉ đồng thời hiệu triệu quang minh trận doanh người chơi chống lại vô hạn hoàng triều nói mình làm đối lập trận doanh người chơi cũng không quen nhìn loại hành vi này một cái đại công hội hội trưởng không nên dạng này không có điểm mấu chốt không thể không nói rượu đục ba phẩy không không không cách làm rất â m độc không chỉ có thông qua cái thiếp mời này rửa sạch tự thân quang minh giữa trận doanh điểm hiểm nghi còn đem chính mình bậy tại người bị hại vị trí cứ như vậy những cái k i a tự giác bị cướp đi ác ngộng thủ sát cao thủ hoặc là thế lực cũng sẽ không thẹn quá hóa giận lại tìm thiên lang công hội phiền phức mâu thuẫn bị trực tiếp rời đi thiên lang công hội lui hội triều cũng bởi vậy ngừng lại cùng lúc đó trên diễn đàn cũng nhằm vào cái t i ế p mời này sinh ra càng lớn tranh luận. ngay từ đầu đại bộ phận người chơi cho rằng mọi người là đối địch trận danh gặp mặt liền muốn phân sinh t ử loại kia đừng nói lắc lư mấy món trang bị chính là đem quần cuộc tử lừa gạt đi cũng chỉ có thể nói rượu đục ba năm đời tất cả mọi người là tới chơi cho chơi đã có loại này sửa đổi biệt danh t r ù n g tộc đạo cụ vậy đã nói do nó có tính hợp lý hiện tại tới nói nhân phẩm giảng đạo đức đây không phải là khôi hài tới thế là rất nhiều t r e o chọc bình luận cũng theo đó xuất hiện mọi người trong nhà ai hiểu ta d ã ngoại gặp được một cái bảo dương đang chuẩn bị mở dương thời điểm đến cái đại gia hắn nói ta muốn kính giả yêu trẻ đem bảo dương nhường cho hắn mở không hợp thói thường a tôi a t sầm ám trận doanh đạo tặc g i ã ngoại đánh lén một cái quang minh trận doanh người chơi hắn nói ta không giảng võ đức có bản lĩnh không muốn đánh lén đồ ăn liền luyện nhiều chơi đuổi trả lại lên tới đạo đức cao điểm huống chi còn là đối lập trận doanh lấy ở đâu mặt nói chuyện này ta lưới bảo chính ta thế nhưng là không biết vì cái gì rất nhanh trên diễn đàn xuất hiện một loại khác luận điệu bọn hắn phát ra thánh phụ chi quang cho rằng vương đạo cách làm này đích sắc làm mất thân phận không nên dạng này gặp người còn là một cái lao nhân ra cho dù là đối lập trận doanh cũng không nên như thế đặc biệt là những trang bị kia giá trị quá lớn còn có phục sinh thuật cùng tấm thuẫn đồ cam cái này đã cấu thành lửa、gạt. hiện tại hẳn là đứng ra đem những vật này còn cho thiên lang công hội kỳ quái hơn chính là bộ phận này luận điệu người chơi càng ngày càng nhiều cuối cùng đem bộ phận kia duy trì vương đạo người chơi n ô n luận đều cho đẻ xuống quá vô s ỉ ta chơi đùa lâu như vậy lần thứ nhất nhìn thấy buồn nôn như vậy sự tình một cái siêu cấp người chơi lợi dụng đặc thù đạo cụ đi lừa gạt một cái lao nhân ra chính là chính là lấy nhỏ t h ấ y lớn hội trưởng nhân phẩm như thế r ấ p r ư ỡ i tiêu cái gì vô hạn hoàng triều đoán chừng cũng tuyển nhận đều là rắp rưởi mọi người cùng nhau chống lại cái công hội này cái này đạo tam sinh nhiều lần bị toàn bộ sẽ vờ thông báo lại như thế nào nội tâm đen tối như vậy lúc trước làm gì không đi chơi hát cám trận doanh ta quang minh trận doanh không cần loại này cao thủ cùng loại loại này ngôn luận không ngừng xuất hiện còn có rất nhiều người chơi đem hắn nô lên đến ngay từ đầu còn có lý trí người chơi giúp vương đạo nói chuyện với vô hạn hoàng triều thế nhưng là rất nhanh liền bao phủ tại vô số bình luận bên trong hát cám trận doanh vong linh tộc một cái chủ thanh bên trong diệu đục ba nghìn một trăm mặt mộng bức nhìn xem thiếp mời nhiệt độ càng ngày càng cao đã bị đội lên vị trí số một nói thật hắn phát cái thiếp mời này mục đích chính là rời đi mâu thuẫn cứu vãn gần như sụp đổ thiên lang công hội để những cái kêu bởi vì thủ sát bị cướp mà thẹn quá hóa dẫn thế lực cùng người、chơi. sẽ không tận lực nhằm vào tiên lang công hội thành viên cùng về sau phát triển vậy cũng là tự bạo hắn xấu dù sao một cái đại công hội hội trưởng tính cả tinh anh đoàn bị người ta một cái quang minh trận doanh người chơi trêu đùa như thằng hề bản thân cái này không phải cái gì hào quang sự tình nhưng chưa từng nghĩ hiện tại thiếp mời phát ra ngoài về sau tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy hiệu quả cũng so tưởng tượng tốt quá nhiều mấu chốt rượu đục ba cũng không có để người đi tận lực đính thiếp đi đứng tại cái gì đạo đức nhân phẩm góc độ bên trên khiến trách dù sao đây là g a m giả lập thế giải cứu chính là được làm vừa thua làm g ặ c hiểu đều hiểu làm như vậy có lẽ một chút không rõ chân tướng thích bảo sao hay vậy người chơi sẽ bị che đậy nhưng lý trí người chơi sẽ chỉ chế dây ước đạo tam sinh ha ha xem r a đ ị c h nhân của ngươi không chỉ ta một cái đồ cam phục sinh thuật sử thi trang bị những này mắt trần g có thể thấy đồ tốt thật là làm cho người ta đố kỵ à. d ư ợ u đục ba nghìn nghìn xem còn đang không ngừng đổi mới thế mời trong lòng cười lạnh đồng thời lại đau lòng những cái tiêu cực phẩm trang bị còn có thể gặp không thể cầu phục sinh thuật nhưng lúc đầu đều là hắn thiên lang công hội kết quả lại bị hắn chắp tay tặng cho người khác còn là cam tâm tình nguyện loại kia một bên khác vương đạo trải nghiệm qua quang minh sứ giả chiến bào đặc hiệu về sau liền sử dụng lô thạch trở lại lục g i ã thành thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát giác được chỗ không đúng theo bên cạnh một chút người chơi nói chuyện phiếm trong lời nói vương đạo nhạy cảm bắt được tên của mình chương ba trăm m ư ơ i chín vô hạn hoàng triều lui hội phong ba chương ba trăm m ư ơ i chín vô hạn hoàng triều lui hội phong ba các người nghe nói không hiện tại trên diễn đàn đều tại lên án ta lục g i ã thành vô hạn hoàng triều nói bọn hắn hội trưởng đạo đức bại hoại lừa gạt trang bị thật giả bạo pháp đạo tam sinh không phải loại người này a trước đó hải bạ dạ cao điểm bên trên còn chủ động để một nhóm trang bị cho người chơi tự do biết người biết mặt không biết lòng ai biết được nói đến cái này đạo tam sinh giống như là trống rồng xuất hiện trước kia cho tới bây giờ chưa từng n g h e qua danh nhân đường bên trên cũng không có hắn có lẽ chính là dựa vào hãm hại lừa gạt mới quật khởi cũng khó nói những người chơi này nghị luận đ ở mỹ không thiếu có ôm lớn nhất ác ý phỏng đoán người vương đạo ngay từ đầu nghe không hiểu t h ấ u b ấ t quá rất nhanh liền theo lừa gạt trang bị diễn đàn loại hình chữ đoán được cái gì tiện tay mở ra diễn đàn hắn liếc mắt liền thấy bị đè vào vị thứ nhất thế mời chính là vị lao già đầu t r ọ c kia vong linh mục sư diệu đục ba phát ra ấn mở xem xét vừa mắt tràn ngập đều là nhân phẩm thấp đạo đức bại hoại khi dễ lao nhân trở chữ để vương đạo có chút kỳ quái chính là những người này đều là nạp danh bình luận nhìn không ra danh tự cùng trận danh o chỉ có điều t r ừ hắn cũng không ai chú ý điểm này là được ha <cười> ha thật đúng là khôi hài l a m giả lập bên trong ngươi đi theo ta cái kính giả y ế u trẻ còn mẹ nó là đối địch trận danh o cuối cùng là người nào thú bút vương đạo nhìn một chút đều có chút bị tức cười trực tiếp đem diễn đàn đóng lại theo những người này nói thế nào còn có thể để hắn rơi một cộng t là là không không chỉ cần vương đạo đem hợp đồng chi tiết treo ở trên diễn đàn đến lúc đó rượu đục ba liền hoàn toàn đứng không vững đạo lý vương đạo nhưng lại không biết trên diễn đàn lựa cháy thêm dầu cũng không phải là rượu đục ba bản ý sở dĩ lộ ra ánh sáng chuyện này căn bản nhất mục đích là vung nồi Nói do ác ngộng phó bản thủ sát bị cướp không phải hắn báo. Là quang minh trận phó phải do báo. ác sát cấp thủ doanh bị mật Là đương ạ hoạt, gạt o rào Cho tam thủ lừa sinh sát hắn, hắn cũng không rõ. Cho nên không quá cấp rõ. bị ờ i hại, bởi thiên hội. bị không thể nhằm công lang vậy vào đ ư nhiên trên diễn đàn hiện tại loại này luận điệu xuất hiện d i ệ u đục ba cũng là rất được hoan n ê n là được nhanh chóng theo những nghị luận này người chơi bên người đi qua vương đạo lo lắng lấy muốn hay không đem hợp đồng chi tiết phủ lên diễn đàn lấy kinh nghiệm của hắn phỏng đoán những n à y tiểu hắc tử xuất hiện đơn giản mấy loại khả năng hoặc là rượu đục ba n à y một ít cùng hắn có thủ thế lực nghĩ buồn nôn vương đạo thuận tiện làm thối hắn cùng vô hạn hoàng triều thanh danh hoặc chính là một chút đỏ mắt vương đạo thu h o i người dù sao lòng người giỏi thay đổi nhìn thấy như là phục sinh thuật đồ cam t r ờ chân quý vật phẩm chính mình không cách nào có được cũng không ảnh hưởng bọn hắn ở trên mạng qua đem miệng nghiện còn có một loại chính là đầu góc không tốt bảo sao hay vậy người thánh quang chiếu giỏi tâm linh muốn ấm áp bốn mùa mặc kệ những n à y tiểu hát tử đến từ nơi nào vương đạo bản thân là không quan tâm nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là vô hạn hoàng triều hộ trưởng cứ như vậy treo ở nơi đó để người mắng chính mình lại không làm chút gì cũng không tốt lắm đinh ngay tại vương đạo do dự lúc công hội k a n h tán gẫu có người tạc hắn huyết lý hương hoa đạo tam sinh hội trưởng trên diễn đàn sự tình ngươi không giải thích một chút sao huyết lý hương hoa đạo tam sinh nói thật làm vô hạn hoàng triều một viên ta rất thất vọng vốn còn nghĩ nhìn xem có phải là có cái gì ẩ n tình không nghĩ tới ngươi đến bây giờ đều không ra mặt cho các huynh đệ một lời giải thích ta rất nhiều bằng hữu đều tại nói chuyện riêng ta hỏi tham n g h ĩ ê n do cái này khiến ta trả lời thế nào được rồi dạng này công hội không đợi cũng được ta sợ ra ngoài người khác đều dùng ánh mắt h á c thường nhìn ta kênh công hội huyết lý hồng hoa rời khỏi công hội bánh đúc đậu trộn lẫn cơm ta cũng lui kênh công hội bánh đúc đậu trộn lẫn cơm rời khỏi công hội sau đó tựa như là dẫn phát phản ứng dây chuyền liên tiếp mấy chục cái người chơi liên tiếp rời khỏi công hội mới dừng lại tốc độ trong lúc nhất thời kênh công hội như nước động yên lặng chỉ có đức quán còn có người rời khỏi công hội nhắc nhở xuất hiện vương đạo tự nhiên nhìn thấy màn này thần s ắ c như có điều suy nghĩ đinh hệ thống nhắc nhở lần nữa truyền đến lần này là bạn t ố t nói chuyển kiếm phù sinh ngượng ngộng hội trưởng đây là có người lại gây sự có muốn hay không ta ra mặt trấn an một chút đạo tam sinh hiện tại rời khỏi công hội có ký nhân viên chính thức hợp đồng sao p h u sinh ngược n ộ n g không có nhân viên chính thức hợp đồng cũng không phải tùy t i ệ n ký trước mắt ký kết hợp đồng đều là trải qua năm quốc hàn tín chúng ta những công hội này cao t ầ n g khảo sát qua tiếng anh mà lại phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không thấp đạo tam sinh vậy là tốt rồi trước hết để cho đạn bay một hồi đến lúc đó ta tự có biện pháp s o n g lớn bãi cát nhìn xem có bao nhiêu không giải đầu g ó c bảo sao hay vậy người chơi rời khỏi công hội vô hạn hoàng triều cũng không cần loại người này không phải thời khắc mấu chốt sẽ học việc đạo tam sinh chính là nhớ tới lúc trước hứa hẹn mỗi một cái gia nhập công hội có thể giảm hai mươi phần trăm giá thị trường hối đoái một trang bị có chút thua thiệt mẹ k i ế p đem những này rời khỏi công hội người chơi n h ớ kỹ bên trên sổ đen về sau giá ngoại gặp được nói không chừng muốn đem tổn thất này tìm trở về phù sinh n h ư ợ c ngộng tất cả nghe theo ngươi đúng rồi ngươi hiện tại có dành không có chút sự tình muốn cùng ngươi ngay mặt nói xuống ta tại rừng rậm v ám bên này đạo tam sinh chờ một lát ta ta trước đi giao cái nhiệm vụ quay đầu tìm ngươi kết thúc cùng phù sinh n h ư ợ c ngộng nói chuyện t h i ế m vương đạo trực tiếp triệu hồi ra tử vong chiến mã trước đó hắn lấy người gặp rủi ro thân phận cưỡi cái này tọa kỵ đi qua báo thù đại giáo đường cho nên vì che giấu tung tích hắn theo phó bản đi ra đều là cưỡi con lửa nhỏ hiện tại đã không cẩn thận bởi vì nhiệm vụ bại lộ thân phận như vậy hắn cũng không giấu người gặp phát tài là hắn người gặp rủi ro là hắn đạo tam sinh cũng là hắn hắn đạo tam sinh chính là bảy rượu đục ba nghìn một trăm nói chính là vị kia vong linh tộc b ă n g xương pháp sư a i có thể làm gì hắn có được ỉn và mặt nạ áo lót hắn có thể có vô số cái Tuấn tiếng tử tại thành trên văng lên, vong chiến nhanh đường Ma má giã hy chạy phố, lục cái này tọa kỵ quả thực đem ta xoáy khóc để nó từ trên người ta bước qua đi thôi tốc độ này tuyệt đối không phải tinh lương cấp bậc tọa kỵ c h ỉ ít sử thi cấp không nhìn thấy biển danh hắn là ai a các ngươi không nhìn trên diễn đàn cái kia nóng bỏng nhất thiếp b ờ i sao bên trong có hát cám trận doanh người chơi t u ô n ra qua cái này tọa kỵ anh chụp cưới người chơi gọi là người gặp rủi ro là cái vong linh tộc pháp sư cũng chính là rượu đục ba lộ ra ánh sáng cái kia nói là bạo pháp đạo tam sinh già trang người kiểu nói này ta nhớ tới nói như vậy bạo pháp là trực tiếp thừa nhận chính mình là rượu đục ba nói người kia như thế vừa sao cái gì vừa không vừa ta cảm thấy bạo pháp không làm sai cái gì ngược lại hạ lòng hạ dạng theo ta thấy trên diễn đàn là có người cố ý đen bạo pháp cùng vô hạn hoàng t r i ề u đâu đối với một cái đối địch trận doanh người chơi ngươi nói với ta kính già yêu trẻ lừa gạt đồ đần đâu c ư ờ i tử vong chiến mã vương đạo vút qua trên đường người chơi nói chuyện hắn nghe rõ rõ ràng ràng cho nên nói cũng không phải tất cả mọi người dễ lừa gạt như thế xem ra công hội những cái kia lui hội người hoặc là thế lực khác xếp vào tiền đến thừa cơ bỏ đa sùng giếng hoặc chính là ý chí không k i ê n định rất dễ dàng bị những người khác ảnh hưởng dặn người này làm gì lãng phí thời gian đi b ồ dưỡng ha ha vương đạo trong lòng chuyển qua ý nghĩ này rất nhanh liền đi tới lục g i ã thành chuyển chức đại sảnh chương ba trăm hai mươi lựa chọn chương ba trăm hai mươi lựa chọn vẫn như c ũ là chuyển chức đại sảnh lầu hai phòng độc vương đạo nhìn thấy ồ ẩu gì thời điểm nàng ngay tại thay mấy cái người mới chuyển chức vương đạo đến gây nên những n à y người mới chú ý cái này tựa như là cái đại lão mặc dù tin tức đều bị ẩn tảng có thể từ trang bị hoa lệ kiểu dáng vẫn có thể nhìn ra một hai đại ca ngươi không phải đến chuyển chức a là giao nhiệm vụ nhìn thấy vương đạo xếp tại phía sau mình pháp sư mọi tử hiếu kỳ hỏi một câu nàng biệt danh gọi một đoá tiểu h ư n g hoa thoạt nhìn là cái rất hướng ngoại tính cách vương đạo gật gật đầu cũng không nói thêm gì nay sẽ chuyển trước người không nhiều hắn còn có kiên nhẫn sắp xếp xuống đội nếu không liền trực tiếp tranh ngang không thể lãng phí cùng ồ ảo gì độ thiện cảm đúng không ồ ảo gì lúc này cũng nhìn thấy vương đạo trong mắt lóe lên kinh hỉ hào quang tùy theo tăng tốc chuyển trước tốc độ một đoá tiểu hồng hoa thấy vương đạo gật gật đầu liền không lại để ý tới nàng ngược lại hứng thú nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là rất lợi hại a vì cái gì ngươi biệt giành cùng đẳng cấp không nhìn thấy ngươi có cùng nhau chơi đồng bạn sao bà ba b á một đống vấn đề theo hắn tinh xảo trong miệm nhỏ phun ra không nhìn ra cái này rất xinh đẹp một m ộ i tử còn là cái lắm lời đang lúc vương đạo nghĩ đến làm sao đáp lại lúc ô ạo di giúp hắn giải vây ngươi tốt mạo hiểm giả một đoá tiểu hồng hoa mời lựa chọn ngươi muốn chuyển chức pháp sư loại hình bị đánh gãy một đoá tiểu hồng hoa chỉ cần quay đầu lại trước chuyển chức quan trọng tân thủ thôn may vá tỉ tỉ cho ta cái này tàng đá nói là có thể chuyển chức cự lòng pháp sư có thể cưỡi rồng ta tại sao không có thấy tuyển hạng một đoá tiểu hồng hoa cầm ra một viên màu đỏ tàng đá một mặt không hiểu hỏi thăm lời này vừa nói ra ô ạo di lập tức giật mình đem tảng đá kia tiếp tới thật đúng là cự long pháp sư chuyển chức tín vật hoán long thạch chỉ có điều kiện là hạn t h ế cấp tần tàng chức nghiệp ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp một cái chuyển chức manh mối là dạng này sao cái kia tỷ tỷ ngươi đem nhiệm vụ manh mối cho ta đi kỳ hì một đoá tiểu hồng hoa thần sắc vui mừng không nghĩ tới tân thủ thôn cái kia nở tờ cờ không có lừa nàng ô a l gì gật gật đầu pháp trợ ư vung lên lập tức cho nàng tuyên bố nhiệm vụ cự long đều là kiệt ngạo bất tuần lại thực lực cường đại tồn tại có rất ít người có can đảm trêu t r ọ n mà muốn trở thành điều khiển cự long cự long pháp sư càng là cần lực lượng cường đại cùng trí tuệ ngươi cần tiến về cho tàn sơn cốc tìm tới long tộc tr hắn sẽ chỉ dẫn ngươi b ư ớ c kế tiếp làm thế nào vương đạo ở một bên nghe tất cả những thứ này đoán chừng một đoá tiểu hồng hoa đã tiếp vào nhiệm vụ trong lòng của hắn có chút sợ h a i thán phục cái này m ộ i tử v ậ n may vậy mà có thể thu hoạch được một viên hãn thế cấp tần tàng chức nghiệp chuyển chức tí n vật bất quá theo vừa rồi ô out lời nói không khó nghe ra cái này chuyển chức nhiệm vụ thí luyện độ khó không nhỏ nhìn cái này một đoá tiểu hồng hoa mặt mũi tràn đầy thanh tịnh ngu xuẩn đoán chừng tỷ lệ lớn sẽ lãng phí cái này chuyển chức cơ hội chúc ngươi may mắn mạo hiểm giảm một đoá tiểu hồng hoa cho ngươi một cái thiện ý nhắc nhở có lẽ có thể tìm kiếm mấy cái ô alg dựa theo cố định quy tắc cho một đoá tiểu hồng hoa tuyên bố nhiệm vụ về sau liền để nàng rời đi bởi vì ô alg đã không kịp chờ đợi cùng vương đạo trò chuyện biết b à mẹ lạ tin tức một đoá tiểu hồng hoa tiếp vào nhiệm vụ về sau thần sắc kinh hỷ lễ phép hướng ô alg cảm tạ một tiếng sau đó nàng đắc y đem hắn long thạch ở trước mặt vương đạo lung lay gặp lại đi đại ca có cơ hội nhìn ta cự long pháp sư mang người thăng cấp h a nói xong nhảy nhảy nhóp nhóp xuống lầu rời đi lưu lại một mặt dấu chấm hỏi vương đạo hắn cảm giác cái này mọi từ có chút xuẩn manh ô l g đều đã nhắc nhở con nàng hy vọng cuối cùng sẽ không bị nhiệm vụ độ khó đạo tam sinh ngươi tìm tới ba mẹ la hạ xuống sao nàng còn tốt sao ta đáng thương m u ộ i m u ộ i ta thật muốn nàng có lẽ ta nên cùng chấp chính quan xin phép nghỉ một đoá tiểu hồng hoa sau khi đi ô áo gì tranh thủ thời gian đi tới vương đạo bên cạnh một mặt mong đợi nhìn qua hắn vương đạo nghe vậy nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng hắn sợ cái này tóc vàng lớn cô nàng sẽ không nhịn được đạ kích bất quá nghĩ lại b à mẹ l à cuối cùng đợi đến ba ba sở tí p h ầ n cũng coi như trà con và viên có lẽ kết cục này cũng không phải xấu nhất loại kia ý niệm tới đây vương đạo cảm thấy quét ngang nói thẳng ra tình hình thực tế ta nghĩ ngươi có biết chân tướng quyền lợi ô lg bác m ẹ lạ sớm ở mười năm trước trận kia tử linh thiên hai bên trong liền chết lời này vừa nói ra ô lg thần sắc đống nhiên cứng đ ở mấy giây về sau mới khôi phục tự nhiên trong đôi mắt đẹp nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống trong bi thương lại mang một chút thoải mái quả nhiên là dạng này không ai có thể trốn qua vụ tai h nạn kia trên thực tế ta sớm có dự cảm thế nhưng là ta cũng không dám đi xác nhận a đáng thương bác m ẹ lạ ngươi còn như vậy nhỏ liền mất đi sinh mệnh nhìn xem k ó không thành tiếng ô lg vương đạo nhịn không được sinh lòng thương hại hắn vô nhẹ ô lg vai ý đồ để nàng dễ chịu một chịu khóc một lúc sau ô ạo di n g n g đầu cảm ơn n g ư ơ i đạo tam sinh có thể nói cho ta một chút phát hiện bà mẹ là trải qua sao nàng có cái gì di vật lưu lại vương đạo lập tức theo phát hiện bà mẹ là ưu hồn bắt đầu nói lên giúp bà mẹ là tìm về thỏ búp bê đi hỏi thăm bà mẹ là cô tìm kiếm cởi rộ mị ủm cùng hát phong chuyển kỳ sờ chiến đấu thu thập di vật từng kiện nhiệm vụ quá trình bị hắn e m hay nói cho đến cuối cùng thông qua thái long quận toàn xử lực lượng tỉnh lại sơ tí phần linh hồn cũng cùng bà mẹ là đoàn tụ hệ thống tiếng nhắc nhở không ngừng chuyển đến ngay tại vương đạo giảng thuật những chuyện này thời điểm, hắn phát hiện làm vương đạo kể xong nghe t ớ i ba mẹ lạ lại tâm nguyện cùng phụ thân cùng một chỗ giải thoát ô áo di độ thiện cảm đã đạt tới chín mươi chín điểm cảm tạ ngươi vì ta làm hết thảy ta dũng cảm kỵ sĩ không biết lúc nào ô áo di đã giúp vào vương đạo trong ngực c u lan hương vị tràn ngập miệng mũi tiểu nhuyễn linh lung tư thái để người yêu thích không tung tay đ ề u đến loại trình độ này vương đạo tự nhiên không phải liếu h ạ huệ đại thủ đã không tự chủ du t ẩ u ô áo di t i ể u hư một tiếng bắt lấy tắc khoai mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm vương đạo đạo tam sinh ngươi vừa rồi nói đến ba mẹ lạ lưu lại một kiện di vật có thể đưa nó cho ta xem một chút sao trong lòng có chút lo nghĩ đây chính là một kiện may mắn thêm mười kỳ vật hiệu quả mạnh bao nhiêu hắn đã trải nghiệm qua càng đừng đề cập còn có hai cái đặc hiệu cũng là vô cùng mạnh mẽ nếu là đưa cho ổ ảo gì vạn nhất nàng lưu lại làm sao xử lý được rồi chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta cái này tóc vàng lớn c ô nàng công lược trình độ đều đạt tới chín mươi chín điểm nhưng ngàn vạn không thể phí công nhọc s ứ c nghĩ tới đây vương đạo cắn răng một cái còn là cầm da bà mẹ lạ bút bê g a o đến ổ ảo gì trên tay là ta tự tay cho bà mẹ lạ là làm thỏ bút bê ta có thể từ phía trên cảm nhận được khí tức của nàng đương nhiên còn có phụ thân của ta sở tí p h ầ n ồ áo di n u hòa vớt ve búp bê thần s á c hồi ức cùng hoài niệm ta kỵ sĩ ngươi có thể đưa nó đưa cho ta sao mặc dù ta biết nó có thần kỳ lực lượng đối với các ngươi mạo hiểm giả cũng rất trọng yếu thế nhưng là ta vẫn là nhịn không được đưa ra cái này quá phận yêu cầu hệ thống toàn tâm toàn ý đặc thù ồ áo di hướng ngươi đưa ra thỉnh cầu muốn đem phạm mẹ lạ di vật lưu lại xin hỏi có đồng ý hay không chú ý sau khi đồng ý kỳ vật phạm mẹ lạ búp bê đem tự động biến mất mời cẩn thận lựa chọn chương ba trăm hai mươi mốt cùng kỵ một thừa chương ba trăm hai mươi mốt cùng kỵ một、thửa. đến quả nhiên vẫn là đến ta thật đúng là tái thế gia cát vương đạo nhịn không được chửi bậy một chút chính mình tuy có tâm cự tuyệt nhưng là nhìn lấy trong ngực tóc vàng lớn cô nàng cái kia chờ đợi ánh mắt lại hung ác không hạ tâm đến dù sao nói trở lại cái này họa mẹ lạ bút bê thuộc về người ta thân mội m ộ i di vật cái này vốn là hẳn là ngươi đồ vật ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt vương đạo cười trả lời lại đau lòng nhỏ máu đây chính là hắn cái này hắt thủ cứu tinh cứ như vậy cách mình mà đi một bên khác ồ ẩu tị được đến sau khi trả lời lập tức vui vẻ n h a lại mắt to theo vương đạo trong ngực đứng người lên ta rất vinh hạnh nhận ngưỡ như thế thiên vị như vậy đạo tam sinh ngươi nguyện ý làm ta duy nhất thủ hộ kỵ sĩ nhà ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ mạo hiểm tiêu diệt trên đại lục t ạ ác hệ thống sống chết có nhau đặc thù ồ ả o gì hy vọng trở thành đồng bọn của ngươi cùng ngươi ký kết thủ hộ khế ước từ đây sống chết có nhau các ngươi là lẫn nhau người yêu cũng là đối phương có thể dựa nhất người đồng hành xin hỏi có đồng ý hay không nghe tới hệ thống nhắc nhở về sau vương đạo biết nhiệm vụ đã đến cuối cùng một khắc chỉ có thể nói không hổ là đặc thù n ợ cờ liền ngay cả cái cuối cùng này hai lựa chọn nhiệm vụ đều là đặc thù độ khó khiến người ta cảm thấy hết sức kỳ quái ta tự nhiên là nguyện ý ồ ạo gì đều đến một bước này duy nhất kỳ vật đều cho ra ngoài vương đạo tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý theo hắn lựa chọn đồng ý hệ thống cũng nhắc nhở o alg độ thiện cảm đạt tới cao nhất một trăm điểm cùng lúc đó hai đạo thần bí tia sáng chống rông xuất hiện phân biệt cắm vào thân thể hai người đây là khế ước đạt thành tiêu chí hệ thống hoàn thành nhiệm vụ ba mẹ là hạ xuống thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai trăm l i n đốt thu hoạch được lục giã thành danh vọng một nghìn một trăm thu hoạch được đồng bạn o alg hai lựa chọn khâu kết thúc ô alg nhiệm vụ rốt cục triệt để kết thúc nhiệm vụ ban thưởng cũng theo đó mà đến chỉ là cái ban thưởng này bên trong đồng bạn ô alg trực tiếp cho vương đạo làm t r ư mặc mở ra nhân vật bảng số liệu hắn rất nhanh liền tìm tới không giống địa phương tại sở ni h thuễ b ở cùng đ ị a tinh vị trí tôi tới một cột phía trên thêm ra một cái tên là đồng bạn trí nhánh bên trong có một cái ồ ạo gì thẻ nhân vật có thể nhìn thấy nàng tất cả tư liệu ồ ạo gì sợ uýt nhân tộc pháp sư đặc t h ủ có thể trưởng thành độ thiệt cảm một trăm miêu tả đây là một vị có cực lớn tiềm lực trưởng thành pháp sư học đồ nàng sẽ trở thành người đáng tin đồng bạn ồ ạo gì thẻ nhân vật không có cho thấy nàng là cái gì phẩm chất nờ cờ nhưng là từ đặc thù có thể trưởng thành những này đánh dấu chữ có thể thấy được nàng không tầm thường vương đạo sau đó lại nghiên cứu một chút xác định ô áo gì tồn tại hình thức kỳ thật liền cùng mang một cái hình người sùng vật không có gì khác nhau chỉ là cái này hình người sùng vật cơ hồ cùng người chơi bình thường không có khác nhau có thể mặc mang trang bị thăng cấp tổ đội v v duy nhất cùng người chơi khác biệt chính là nàng sau khi chết đoán t r ư ờ n g không có cách nào phục sinh ô áo gì ban đầu cấp bậc là cấp mười còn cần vương đạo mang đi thăng cấp để hắn vui mừng chính là ô áo gì cũng tự mang một cái hai trăm cách cơ sở ba lô trừ một chút tạp vật hắn ở bên trong phát hiện bà mẹ la bốc bê khá lắm đây có phải hay không là đại biểu về sau chỉ cần mang ô âu gì đồng dạng có thể hưởng thụ cái k i a mười điểm may mắn giá trị đạo tam sinh về sau ta đem cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu hiện tại chúng ta cùng đi mạo hiểm đi ta đã không kịp chờ đợi ô âu gì một mặt nhảy cẫng nhìn vương đạo có chút ngây người hắn ngây người không phải là bởi vì ô âu gì cái k i a s i n h xắn khuôn mặt mà là phát hiện ký kết khế ước về sau ô âu gì thần thái biểu hiện tựa hồ lại tự nhiên rất nhiều trước đó liền cơ hồ cùng người chơi bình thường không có khác nhau hiện tại càng là giống nhau như lúc vô luận là trên mặt hơi biểu lộ còn là động tác tư thái người sau khi đi cái này chuyển chức đại sành pháp sư chuyển chức làm sao bây giờ vương đạo nghĩ đến vấn đề này ô alg không chút do dự liền trả lời nói cái này không cần lo lắng chủ thần tự nhiên sẽ một lần nữa an bài một người tới cũng chính là trong miệng các ngươi nở tờ cờ tóc vàng lớn cô nàng nói lời để vương đạo có chút cổ quái bởi vì nở tờ cờ d a n h sưng như thế này không nên theo một cái nở tờ cờ trong miệng xuất hiện bất qua ô alg rất thông minh có thể xem h i ể u vương đạo thần sắc lập tức giải thích một câu ta cùng ngươi ký kết khế ước trở thành đồng bạn về sau trong đầu liền không hiểu thêm ra một chút tin tức tựa hồ từ đây ta đem triệt để thuộc về ngươi không còn là nhận chủ thần quy tắc hạn chế người ta có thể tự do đi hướng đại lục bất kỳ chỗ nào vương đạo gật gật đầu nhìn một chút thời gian còn đủ tiến về rừng rậm v ũ ám cái kia tự nhiên không thể tốt hơn hiện tại đi theo ta đi ta cần trước đi một chuyến ngân hàng công hội nhà kho mang ổ lg rời đi chuyển chức đại sành lúc vương đạo hiếu kỳ quay đầu nhìn một cái quả nhiên một cái tên là phỉ ợ nạ nữ pháp sư đã thay thế ổ lg trở thành mới pháp sư nghề nghiệp chuyển chức đạo sư đây chính là lực lượng của chủ thần sao hoặc là nói tạo vật chủ hay là nói thiên khải titan vương đạo trong lòng âm thầm nghĩ đến lập tức triệu hồi ra tử vong chiến mã cái này tọa kỵ thế nhưng là có thể ngồi cưới hai người giờ phút này dùng để không thể tốt hơn đến nỗi đem chính mình tọa kỵ phân một cái cho ổ học di kia là t h ẳ n g nam mới làm sự t ì n h ký tại chuyện chức đại sảnh ngoài cửa lui tới người chơi ánh mắt kinh ngạc bên trong tử vong chiến mã lần nữa chống rông xuất hiện sau đó phát sinh sự t ì n h càng làm cho những người chơi này chừng lớn hai mắt chỉ thấy vị này ẩn tàng tin tức đại lao đưa tay chủ tới liền đem bên cạnh một vị pháp sư mội tử trực tiếp kéo lên tọa kỵ dựa vào ở trong ngực chính mình sau đó cái kia thất miễn khốc chiến mã hí lên một tiếng liền mang theo hoa lệ hắc diễm rắc đôi đi xa những người chơi này một mực đưa mắt nhìn vương đạo biến mất trong tầm mắt mới chậm rãi lấy lại tinh thần ta muốn ao ước khóc tọa kỵ có thể mang mọi coi như lại còn như thế với gốc lúc nào ta cũng có thể dạng này các ngươi không có chú ý tới mọi t ử kia danh tự sao t h ư ợ n như là ta chuyển chức lúc nghề nghiệp đạo sư chuyện gì xảy ra nợ vợ cờ còn có thể bị n m ặ t chạy mặc dù không biết tình huống gì nhưng là ta chịu rung động lớn vương đạo mang ổ ẩu g ì một đường đi tới ngân hàng đầu tiên là đem trong ba lô vật phẩm xử lý một chút nên phóng tới người nhà kho phóng tới người nhà kho còn lại phóng tới công hội nhà kho thiết lập tốt quyền h ạ n ngoài ra hắn còn tiện thể đem lần thứ nhất gia nhập c ô n g hội có thể giảm hai mươi giá thị trường hối đoái một trang bị chỗ tốt cho hủy bỏ sau đó lại cho ổ ẩu dĩ đều một bộ cấp một ư ơ i trang bị chính mình thay đổi cùng loại gọi linh chiếc nhẫn loại hình trang sức cũng cho nàng đeo lên theo ngân hàng đi ra vương đạo lại chạy tới sửa chữa một chút trang bị cuối cùng đi đến một nhà tên là lục g i á sinh hoạt số một hiệu thuốc cửa hàng cổng trò chơi mở ra lâu như vậy lục g i á thành bên trong trước mắt các loại cửa hàng đã chăm hoa luôn ở nhà này lục giã sinh hoạt số một hiệu thuốc là ta không phải dược thần mới mở ngay tại lộ kỷ phòng đấu giá bên cạnh Vì chương í n bán sinh n h hoạt là g ờ i c h i h h ề n g i ệ ba trăm hai mươi hai công hội cao tầng thái độ chương ba trăm hai mươi hai công hội cao tầng thái độ đây chính là lục g i ã thành thế giới bên ngoại sao thật sự là quá đẹp ồ áo gì khuôn mặt nhỏ hưởng đọ dựa và ở trong ngực vương đạo một đôi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú b ộ n phía ngẫu nhiên chạy tới thọ rừng bầu trời chi m bay đều có thể gây nên lòng hiếu kỳ của nàng hy vọng chờ chút đi rừng rậm v ũ ám ngươi còn có thể vui vẻ như vậy nơi đó thế nhưng là có tử linh quái vật tồn tại vương đạo vừa cảm thụ trong ngực đầy đ ặ n thân thể mềm mại một bên nhịn không được đ ù a nàng bất quá ồ áo gì tựa hồ không có cảm nhận được trêu chọc mà là một mặt nghiêm túc nhìn về phía vương đạo ngươi sẽ bảo hộ ta đúng hay không thân ái thủ hộ kỵ sĩ nhìn xem tóc vàng lớn cô nàng ỉ lại bộ dáng v một phen nhấm nháp về sau mới chỉnh trọng trả lời một câu kiện là đương nhiên tử vong chiến mã một đường lao v ụ n v ụ n hai người một đường gây nên rất nhiều chú ý ánh mắt thực tế là bọn hắn tổ hợp quá mức dễ thấy tọa kỵ như vậy viễn khóc coi như còn có thể mang cái xinh đẹp n ộ i tử đây là bao nhiêu người chơi nằm mộng cũng muốn sự tình không ít người nhịn không được vụn trộm chụp ảnh thế là rất nhanh liền có người ở trên diễn đàn thấy cảnh này lúc có người nhận ra cưới tử vong chiến mã chính là vương đạo cũng chính là trên diễn đàn rượu đục ba k h t i ế p mời nhân vật chính về sau không ít người chơi đều có loại bị đánh mặt cảm giác bọn hắn ở trên diễn đàn điên cuồng chửi bới cùng khiển trách nhân vật chính tựa hồ cũng không có đem những cái được gọi là thanh danh để vào mắt thậm chí còn cưới hy hữu tọa kỵ trong ngực mang ngội không nên quá tiêu sái thế là căm giận bất bình phía dưới những này nhìn như đứng tại đạo lý cao điểm bình xịt ă n g lớn chuyển vận mặc kệ có thể hay không đối với vương đạo tạo thành ảnh hưởng dù sao trên khí thế không thể thua vương đạo còn không biết bởi vì chính mình lại cho trên diễn đàn tranh luận thêm một mùi lửa hắn một bên mang ẩu c h xuyên qua mộ ánh sáng h o a g dã một bên nhìn xem canh công hội còn đang lục tục lui hội nhắc nhở lui đi lui đi. hy vọng tương lai các ngươi sẽ không hối hận chính mình tự tay chôn vùi đợi tại thiên khải thế giới đệ nhất công hội cơ hội vương đạo trong lòng cười lạnh đồng thời lại dâng lên vô hạn hào hùng dù không biết lúc nào thiên khải thế giới hội h ợ p p h ụ nhưng là ngày đó tuyệt sẽ không quá xa đến lúc đó toàn lam tinh người chơi cùng đài thi đấu mới là thế lực tranh bá bắt đầu dương dẫm vũ ám phù sinh n h ư ợ c m ộ n g chính mang một cái thiên nhân đoàn thăng cấp nơi này đổi mới một loại cấp ba mươi tinh anh người sói quái vật cái này thiên nhân đoàn xem như vô hạn hoàng triều trước mắt tinh nhuệ nhất bộ phận cũng có thể nói là công hội chân chính dòng chính bởi vì trong đó đại bộ phận người đã thông qua kiểm tra trở thành ký kết hợp đồng chính thức công hội nhân viên phù sinh hội trưởng ngươi cùng bạo pháp lão đại không ra mặt trấn an một chút sao có không ít không rõ chân tướng huynh đệ đều bị trên diễn đàn những cái k i a cờ đen nói dao động tiếp tục như vậy lui hội sẽ càng ngày càng nhiều nhất kỵ đương thiên nhìn xem kênh công hội đức quán g lui hội nhắc nhở thần sắc tràn ngập lo âu lúc đầu nhìn xem công hội cao tầng một cái đều không có ra mặt hán tưởng rằng có cách đối phó nhưng là tình huống bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng phụ sinh ngược n g ộ n cùng vương đạo bọn người vẫn là không có ra mặt tựa hồ căn bản khinh thường tại giải thích đối với nhất kỵ đương thiên đến nói trên diễn đàn loại kia thánh mâu thuyết pháp tự nhiên là k h ị t m ũ i coi thường một cái đối địch trận doanh người chơi chính mình không dài đầu góc bị dao động còn có mặt nói ra húng chi đây là game giả lập thế giới cũng không thịnh hành t í n h giả yêu trẻ cái kia một bộ chỉ là để nhất kỵ đương tiên không nghĩ tới chính là nhà mình công hội vậy mà lại có nhiều hình đệ như vậy bởi vậy lui hội liền cảm giác rất quái dị nói bọn hắn không dài đầu góc người cùng diệc vân cũng tốt hoặc là nói bọn hắn ý chí không kiên định cũng được nhưng c h u n g quy là rời đi vô hạn hoàng chiều cái này khiến nhất kỵ đương tiên những công hội này từ trung phần từ không hiệu đồng thời cũng bắt đầu lo âu lên công hội phát triển cùng nhất kỵ đương tiên h ôm giống nhau ý nghĩ không phải số ít nghe tới hắn hỏi ra cái vấn đề này không khỏi đều căng tới chú ý ánh mắt p h u sinh nhược mộng nghe tới nhất kỵ đương tiên h hỏi thăm sau đó lại nhìn thấy ở đây các h u y n h đệ ánh mắt biết không cho một cái thuyết pháp là không được tối thiểu đến cho ra một cái cao t ầ n g thái độ chuyện này kỳ thật không cần quá nhiều giải thích người sáng suốt đều biết là chuyện tiếu lâm ta cùng bạo pháp hội trưởng trao đổi qua sẽ không ngăn cản bởi vậy lui hội người chơi nếu như trong các ngươi hiện tại có nghĩ rời khỏi công hội cũng được trong đó ký kết hợp đồng có thể đưa ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng là được có sao nói phủ sinh ngược mộng đào mắt một tuần chờ đợi mấy giây thấy vẫn như cũ không ai sau khi trả lời mới hài lòng gật đầu tiếp tục nói ngươi nhìn trong các ngươi ở giữa không phải là không có một cái lại bởi vậy lui hội sao đầu óc là cái thứ tốt ta hy vọng tất cả mọi người phải có không muốn nghe gió chính là mưa vô hạn hoàng triều không cần loại người này về sau cũng sẽ không lại đối với những cái kia rời khỏi công hội người rộng mở đ ạ i môn mà lại không sợ nói cho các ngươi mấy cái kia dẫn đầu rời khỏi công hội đều là cái khác công hội xếp vào tiến đến gián điệp ngay xong phủ sinh ngược mộng lời nói về sau nhất kỵ đương thiên bọn người xôn xao đồng thời cũng biết công hội cao t ầ n g thái độ đó chính là yêu lui liền lui sẽ không nung chiều vừa vặn có thể đào thải một chút đầu vóc không tốt người chơi không biết vì sao nhất kỵ đương thiên bọn người trong lòng còn sinh ra một loại cảm giác yêu việt xem đi các ngươi những n à y rời khỏi công hội về sau có các ngươi hối hận ta vô hạn hoàng triều có thiên khải xa hoa nhất kho trang bị có thể cung cấp hạ tuyến tích lũy gấp đôi kinh nghiệm bí mật cứ điểm không thiếu các ngươi những n à y bởi vì một chút trẻ nhỏ liền không có chút nào chủ kiến người phù sinh ngược ngộng không biết mình một phen đảo ngược truyền vận ngược lại để nhất kỵ đương thiên bọn người đối với vô hạn hoàng triều lòng cảm đến càng mạnh lại qua sau một thời gian ngắn hắn tiếp vào vương đạo nói chuyện riêng biết vương đạo đã nhanh đến bọn hắn nơi này bạo pháp l a o đại chờ chút liền đến mọi người cố gắng biểu hiện tranh thủ thời gian cày quái thăng cấp cũng đừng về nước theo phủ sinh nhược mộng hô quát một tiếng đám người kinh ngạc đồng thời cũng nhao nhao hành động làm vương đạo cơ ư i tử vong chiến mã chạy vội mà tới liền thấy nhà mình tinh anh đoàn soát cấp c h ẳ n g cảnh đạo tặc xà thủ chờ nhanh nhẹn nghề nghiệp xuất động mấy đội người một đợt liền kéo tới năm sáu trăm đầu tinh anh người sói sau đó mở tờ trên đỉnh trị liệu xuất máu viễn trình nghề nghiệp q u ầ công pháp thuật báo phủ dưới sự chỉ huy của phù sinh n h ư ợ c ngộng có thể nói là tiến thối có độ phát huy đầy đủ ra các chức nghiệp ưu thế rất có chữ pháp không chỉ có như thế vương đạo còn chứng kiến trọn vẹn bốn mươi tên băng xương kỵ sĩ ra khỏi hàng bọn hắn cùng nhau triệu hồi ra băng xương chiến mã sau đó cùng nhau khởi xướng băng xương tập kích những nơi đi qua vô số quái vật bị đánh bay loại k i a t h ị giác hiệu quả có chút rung động l ặ n g lặng đứng lặng ở bên cạnh chờ đợi phù sinh n h ư ợ c ngộng bọn người đem cái này một đợt soát xong vương đạo lúc này mới vỗ tay lai、like、một câu không hổ là ta vô hạn hoàng triều tinh anh đoàn xem ra mọi người trong khoảng thời gian này đều rất cố gắng. đến từ công hội lớn b u ộ c khích lệ tự nhiên phân chấn lòng người nhất kỵ đương thiên chờ người chơi đều vui vẻ ra mặt cũng l i ề n tại lúc này bọn hắn chú ý tới vương đạo tọa kỵ mới cùng ồ ạo di c h ấ n kinh sau khi cũng không nhịn được xì xào bàn tán phu sinh nhược mộng n ư ớ g mày tốt mọi người cứ dựa theo vừa rồi tiết tấu tiếp tục cày quái thăng cấp đừng lãng phí thời gian đem đội ngũ đội đi hắn lúc này mới đi tới giải tán tọa kỵ vương đạo trước mặt hội t r ư ở n g ngươi không giới thiệu một chút vị mỹ nữ kia sao làm sao cùng chuyển chức đại sành pháp sư nghề nghiệp đạo sư danh tự chương ba trăm hai mươi ba thành lập công hội câu lạc bộ ý nghĩ t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba thành lập công hội câu lạc bộ ý nghĩ mấy phút đồng hồ sau phụ sinh n h ư ợ c mộng một mặt ngốc trệ không thể tin được nhìn ô âu gì m ấ y mắt hắn không nghĩ tới ô âu gì thật sự chính là pháp sư nghề nghiệp chuyển chức đạo sư hoặc là nói là trước đó chuyển chức đạo sư cho nên nói hội trưởng ngươi là đến khoe khoang ngươi tọa kỳ mới còn có ngươi nở tờ cờ mới đồng bạn sao phụ sinh n h ư ợ c mộng một mặt thú t h o á n cảm giác cùng vương đạo s o ra bọn hắn chơi không phải cùng một trò chơi nhìn thấy phản ứng của hắn ô âu gì hé miệng cười một tiếng vương đạo cũng không tiện sờ m u i một cái cũng không có tận lực khoe khoang lại nói không phải ngươi gọi ta tới phù sinh lược mộng lập tức bị ngại lại như thế sự thật mở cái trò đùa về sau mấy người đi tới một bên bắt đầu nói chuyện thấy phù sinh lược mộng nói chuyện nhìn đằng trước liếc mắt ổng ì vương đạo lúc này rõ ràng hẳn ý tứ không có chuyện ổng ì không phải ngoại nhân ngươi một mực nói không có việc gì phù sinh lược mộng thấy vương đạo nói như vậy cũng không nghĩ nhiều nữa lập tức chậm rãi nói ra một tin tức ta được đến tin tức đáng tin trong hiện thực lần này một vòng mới bí cảnh giáng lâm về sau liên bang cao tầng trong đêm họp đã chuẩn bị công bố trần tướng nhanh như vậy bất quá cũng thế lần này bí cảnh giáng lâm số lượng rất nhiều có chút còn tại khu cư trú không sợ nói cho ngươi nhà ta phụ cận cũng xuất hiện một cái bí cảnh hạ tuyến đoạn thời gian kêu ta còn đi vào thăm dò một phen vương đạo cùng phụ sinh lược mộng nói đơn giản một chút tức giang bình nguyên sự t ì n h lập tức liền gặp hắn ánh mắt sáng lên trùng hợp như vậy sao nếu thật là dạng này ta ngược lại là có một ý tưởng không biết ngươi có đồng ý hay không ý tưởng gì nhận thầu bí cảnh ở trong hiện thực thành lập công hội câu lạc bộ nghe phụ sinh lược mộng thần s ắ c trịnh trọng nói ra câu nói này vương đạo cũng tới hứng thú bởi vì hắn nghe tới nhận thầu bí cảnh bốn chữ nếu như chính là mặt chữ ý tứ nói thật vẫn còn có chút làm đầu cẩn thận nói một chút thấy vương đạo không có cự tuyệt phụ sinh nhược mộng thần sắc p h â n chấn lập tức giải thích cái gì gọi là nhận thầu bí cảnh nguyên lai、like、cái gọi là nhận thầu bí cảnh là siêu hạn quyền sư mới có đặc quyền tên như ý nghĩa chính là một mình đem toàn bộ bí cảnh nhận thầu xuống tới từ siêu hạn quyền sư cùng liên bang ký hiệp nghị một mình phụ trách bí cảnh khai phát cùng phòng thủ đến nội hiệp nghị quy tắc chi tiết thì sẽ từ nhân viên chuyên nghiệp ước định về sau lại căn cứ tình huống thực tế ký kết sở dĩ siêu hạn quyền sư mới có cái quyền lợi này tự nhiên là bởi vì thực lực bí cảnh mặc dù nguy hiểm có thể đồng thời cũng mang đến đại lượng lợi ích bên trong sản xuất trang bị vật liệu thịt chờ một chút đều có diệu dụng mà lại có nghiên cứu phát hiện sinh hoạt tại bí cảnh người chung quanh dù cho không tại bí cảnh quy tắc phạm vi bao phủ đều có thể hoặc nhiều hoặc ít tăng cường thể chất trị liệu ám thương thậm chí so dịch dinh dưỡng hiệu quả còn tốt cho nên trừ những cái tia tương đối nguy hiểm bí cảnh an toàn bí cảnh đều bị những cái tia tập đoàn cường đại quyền sư k h ô n g chế bọn hắn ở chung quanh khai phát cấp cao nơi ở cố định thời gian cướp lấy bên trong tài nguyên thậm chí có chuyển ngôn rất nhiều cao cấp dịch dinh dưỡng đều là lợi dụng trong bí cảnh tài nguyên nghiên cứu g a đến phù sinh đ ư c n ộ n g chầm rãi mà nói cùng hương đạo nói rất nhiều bí ẩn ta sở dĩ để ngươi nhận thầu bí cảnh tương lai khẳng định có một ngày sẽ thế giới dung hợp đến lúc đó nói không chừng trật tự sụp đổ mà cái kia công hội câu lạc bộ chính là chúng ta những người này sống yên ổn đứng mệnh địa phương nghe đến đó vương đạo không khỏi đối với phụ sinh n được mộng lau mắt mà nhìn không hổ là hắn nhìn chúng còn vương đạo không biết ngày đó đến thời điểm chính mình có thể thành hay không dài đến không sợ hết thẻ trình độ cho nên ở trước đó không ngại phong ngựa chú đáo tập hợp vô hạn hoàng triều lực lượng đến bao đoàn sửa ấm dạng này cũng có thể tốt hơn bảo hộ người nhà cùng đối mặt tiềm ẩn g n uy hiếp ngươi nói những này ta đều đồng ý bất quá ta có một cái yêu cầu vương đạo hạ quyết tâm sau đó ánh mắt chuyển hướng phụ sinh n h ư ợ c mộng yêu cầu gì không biết vì sao nhìn thấy ánh mắt kia phụ sinh n h ư ợ c mộng có loại dự cảm không tốt quả nhiên sau một khắc vương đạo lời nói để hắn n h ị n không được c ư ờ i khổ người đến giang châu giúp ta chỉ cần ngươi qua đây cái gì xây công hội câu lạc bộ hay là thỉnh cầu nhận thầu bí cảnh ta tất cả đều đồng ý nhìn xem vương đạo lộ ra đôi cáo một mặt dương dương đắc ý bộ dáng phụ sinh được mộng đều nghĩ một quyền vốn tới bất quá nghĩ đến chính mình vô luận hiện thực còn là trò chơi đều đánh không lại vương đạo phụ sinh nhược ngộng còn là bất đắc di từ bỏ cái này mê người ý nghĩ đây coi là cái gì lại đào hô đem chính mình c h ố n rồi ta suy tính một chút nếu như xác định rõ chậm nhất ngày mai liền đến ngươi cần phải chuẩn bị cho ta tốt chỗ ở phù sinh nhược ngộng hơi chút chầm tư nghiêm túc trả lời vương đạo không giống như là nói đùa bộ dáng thấy thế vương đạo cũng nghiêm mặt gật đầu lập tức nhớ tới cái gì liền vội vàng hỏi đúng rồi đã liên bang sắp công bố t r ậ n tướng vậy ngươi quán ba loại hình sản nghiệp chẳng phải là l ạ n rồi nghe vậy phù sinh nhược ngộng cười đáp ý theo hòn đá nhỏ nhà đi ra về sau ta càng nghĩ càng thấy được ngươi nói có đạo lý đêm đó liền đem tất cả sản nghiệp đều phụ lên bình đài giá cả cũng so giá thị trường hơi thấp kết quả hôm nay ban ngày liền toàn bộ bán ra thật là bán biết bao nhiêu bán xảo nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi cùng hòn đá nhỏ vương đạo sau khi nghe được không khỏi đối với hắn giơ ngón tay cái lên cái này lực chấp hành thật không lời nói cho chuyện x o n g sau chuyện này phụ sinh n được mộng lại hỏi trên diễn đàn sự tình hiện tại rượu đục ba phẩy không không không chuyện này ngươi chuẩn bị lúc nào giải quyết hiện tại công hội lục tục nao ngoe đã lui hội hơn một ngàn người chờ một chút nhìn ta xem như thấy rõ công hội thành viên quý tinh bất quý đa không phải gặp được sự tình năm b ẻ b ả y mảng càng đừng để cập sức chiến đấu nói lên chuyện này vương đạo biểu hiện rất bình tĩnh đương nhiên trên thực tế trong lòng vẫn là có chút tức giận chờ đêm mai thượng tuyến sau một tiếng đi khi đó thật muốn lui hội đều nên lui ta lấy thêm ra chứng cứ nghịch c h u y ể n dư luận thấy vương đạo đã tính trước bộ dáng phụ sinh nhược ngộng cũng có chút tò mò lúc này liền hỏi sự tình chi tiết cái này lập tức câu lên vương đạo muốn biểu hiện sinh động như thật nói sự kiện trải qua sau khi nghe xong phụ sinh nhược n g ộ n không khỏi sắc mặt c ủ quái có chút đáng thương lên h á cám trận danh rượu đục ba đây là ngàn năm lão hồ ly gặp được vạn năm yêu a May hiện lại tỷ như, như cực quan công hội hiện tại cùng vô hạn hoàng chiều quan hệ càng ngày càng kém thường xuyên có công hội thành viên phản ứng giã ngoại gặp được cực quan người chơi khiêu khích còn có thiên khải thế giới cái thứ nhất thành lập công hội nam sơn nghe nói đã tuyển định trụ sở đoán chừng liền hai ngày này liền muốn chính thức mở ra xây thành trí nhiệm vụ vương đạo đem những tin tức này từng cái ghi ở trong lòng để p h ù sinh nhược mộng lại có tiến một bước tin tức phải kịp thời nói cho hắn không nói những cái khác nam sơn công hội xây thành trì nhiệm vụ mở ra ngày ấy hắn là nhất định phải đi đến một chút náo nhiệt nhanh đến trò chơi hạ tuyến thời gian hội trưởng ngươi theo chúng ta cùng đi ngày đông thần điện hạ tuyến sao hai người nói nói p h ù sinh nhược mộng nhìn một chút thời gian ngươi mang các minh đệ đi qua đi ta cùng ổ áo gì đi giao cái nhiệm vụ đúng rồi thứ này cho ngươi tại p h ù sinh nhược mộng ánh mắt kinh ngạc bên trong vương đạo lấy ra vạn thú buôn đẳng cùng bạch hóa tấn bánh long dây cương đưa tới tọa kỵ cùng hy hữu s á c kỹ năng hội trưởng cái này cùng ta liền đừng k h á c h khí ta phó hội trưởng lão ca trước đó ta cũng đã nói chuẩn bị cho người cái toạ kỵ vương đạo trực tiếp ngăn chặn phù sinh n h ư ợ c mộng câu chuyện sau đó cùng công hội thành viên nói một tiếng liền mang theo ổ ảo gì rời đi